chương 915, chỉ cần nghe tên cũng khiến cho người ta phải sợ hãi hai năm trước nghe vậy thì xuân đức chỉ cười cười mà không nói thêm gì cả hắn lúc này vung tay lên thu về con dối vương giả sau đó đứng dậy nói qua đêm mai ta sẽ rời đi bản long thành nói xong một câu này thì xuân đức liền mang theo vũ y rời đi cũng không có ai đưa tiền hắn cũng chẳng có ai cản lại hắn cả hắn cứ như vậy tự nhiên đi ra khỏi nơi này vài cái chớp mắt qua đi thì thân ảnh xuân đức cùng vũ y đã biến mất không còn thấy đâu đợi khi xuân đức cùng vũ y đều đã rời đi thì tất cả những người nơi đây đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lao giả họ lữ bọn họ đang mong muốn lão có thể nói một cái gì đó Nhận thấy tất cả ánh người nhìn mình thấy phía thì tất mắt cả của mọi người đều nhìn về lúc ã lão o song trong vào trong bom thoáng giả thẳng người người. giả thẳng nhưng những người nơi đây thì không khác gì nói hai Lời nói khi rơi thai nơi kinh. Nơi này mọi người thoáng cái cả, cả cả kêu khác câu quỷ bình bình nhìn thì thì ánh nổ này nhau nhau cả lên. thấy thất một một ra ma vừa của của đám các được đây đều l này một ông lão khác đang ngồi cạnh ở bên phải lão giả họ lưu nghi hoặc nói ra suy nghĩ của mình ý lao tổ là người vừa xuất hiện là một trong song ma nhưng vì sao luôn cảm thấy kẻ kia tuy mạnh nhưng lại không cô động tới trình độ của vương cấp cao thủ nghe được lời của ông lão này thì những người khác liền gần đầu sau đó cả đám ngừng bàn luận mà nghe lão giả họ lữ nói về vấn đề này lão giả họ lữ thần sắc hồi tưởng sau đó thì hắn có phần đ á n g chắt nói ra các ngươi tưởng vậy nhưng không phải vậy chỉ khi các ngươi chính thức giao thủ với kẻ kia thì các ngươi mới hiểu hắn đáng sợ đến mức nào khi trước ta cùng với hai vị l a o tổ của long tộc cùng nhau liên thủ chống lại đối phương nhưng đối phương chỉ là hai người cùng mười tám con dối vương giả cấp thấp thì đã có thể đánh cho chúng ta không ngóc đầu lên được như vậy các ngươi hiểu là đối phương mạnh và đáng sợ đến mức nào rồi suy nghĩ một chút hắn lại nói thêm thất trạm liền có thể giết chết một vị cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ ba giáo liền khiến cho một người khác phải tự bạo một trận pháp gồm mười tám con rối liền có thể khiến ta bó tay bó chân không tài nào thoát ra được các ngươi thấy song ma quỷ ảnh thế nào nghe được những lời nói như tự d ễ của lão giả họ lữ thì tất cả những người có mặt nơi đây đều trầm mặc không ai còn nói thêm một cái gì nữa cũng không ai trả lời câu hỏi của ông lão vừa nêu ra tất cả đều chỉ là trầm mặc suy nghĩ những lời mà lão giả họ lữ vừa nói mai sau một lúc lâu thì một trung niên nhìn có phần thư sinh sau khi hít một hơi thật sâu nói đáng sợ theo như lời nói của lão tổ thì hai người kia quả thực đáng sợ may mà bọn họ chỉ nhằm vào long tộc b ằ n g không trong hoàn cảnh này hai người kia không nhằm vào nhân tộc chúng ta bằng không thì không xong rồi long tộc lần này khó tránh khỏi kết nạ nghe được lời nói của trung niên lão giả họ lư thản nhiên cởi nói các ngươi sống từng ấy năm mà vẫn còn tin vào những điều mà các chủng tộc giải ra sao long tộc nói rằng song ma quỷ ảnh vô duyên vô cơ tập kích bọn họ các ngươi tin được sao vì sao không phải là long tộc muốn đoạt đồ ăn của người ta sau đó đoạt không được còn bị người ta giết chết tính cách của đám rắn nhỏ kia các ngươi cũng không phải không biết nhất trời nhì ta việc ra tay cướp đoạt đồ tốt trong tay người khác bọn họ làm còn thiếu sao vậy ý của lão tổ là người trung niên kia cẩn thận họ lại lúc này lão già họ lữ nhìn qua tất cả mọi người tiếp sau đó hắn mới nói tất sát lệnh của lòng tộc đã là cái gì liên minh các tộc lại là cái thứ gì tất cả chỉ là dám thí nếu có cơ hội đám kia còn không phải cắn chúng ta một miếng nếu như không có ta cùng mười một một vị huynh đệ khác thì n h â n tộc chúng ta ở nơi đây liệu có còn nơi sinh tồn nếu không có chúng ta thì các chủng tộc khác đã sớm tiêu diệt n h â n tộc ở nơi này người kia cũng là n h â n tộc cũng là đồng tộc còn kẻ chết dưới tay hắn chính là bọn hắn tự tìm ta nói vậy thôi các ngươi cũng đã hiểu những lời này mọi người đều nghe rõ một một ở đây không có một ai là người ngu cả bọn họ hiểu được dụng ý trong lời nói của lão tổ lúc này đây tất cả mọi người đều cung kính nói bọn v ã n bối đã hiểu mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của lão tổ gật đầu lão giả họ lữ lúc này chỉ hai tờ giấy đang đặt trên b à n trầm giọng nói ra các ngươi từng người xe kỹ bên trong từng tờ giấy yêu cầu cái gì huy động tất cả tài lực vật lực đêm nay ta muốn nhìn thấy kết quả bây giờ ta cần chuẩn bị một số thứ để đi gặp vị bằng hữu kia nói xong mấy lời này thì thân ảnh của lão giả đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa màu đen sau đó tan biến đi mất những người khác thấy lão giả đã rời đi thì đều hai mặt nhìn nhau sau đó từng người nhìn qua hai tờ giấy đang đặt trên bản những kẻ người à o kẻ n ấ khác i x cũng đồng loạt thở dài lúc này một tên đại hán râu rậm cũng là người của cựu gia đi tới bên cạnh trung niên vỗ vỗ vai nói lao lục quân đi có gì về nhà nói nhìn qua mọi người hắn chắp tay nói hai người chúng ta quay về gia tộc trước các vị hẹn gặp lại nói xong thì hai người liền rời đi nơi đây những người khác lúc này cũng bắt đầu lục tục rời đi chỉ còn một ít người ở lại không qua bao lâu thì nơi này cũng không còn một a i sau khi những người này rời đi hết thì thân ảnh của xuân đức vũ y cùng với lao giả họ lữ một lần nữa hiện ra giữa phòng xuân đức nhìn lão giả thản nhiên cười nói bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g chín trăm mười sáu việt ngữ ngôn ngữ độc nhất cũng là duy nhất hai năm trước ông lão họ lữ lúc này cũng mỉm cười nhìn xuân đức sau đó thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chúng ta liên minh cùng với nhau mưu đồ thiên hạ tiên hữu cảm thấy thế nào n g h e được người này đưa ra lời mời liên minh thì xuân đức cũng không lấy gì làm kinh ngạc hắn đã sớm liệu đến tình huống này nhưng vào lúc này hắn lại lắc đầu nói ta là một tán tu không thích cái gì mưu đồ thiên hạ chỉ cần kiếm chút tiên thạch sau đó về mua một ít p h ả m đan về tu luyện là được rồi nói trắng ra là ta không quá tin tưởng các ngươi ta thân cô thế cô làm sao có khả năng đấu lại các ngươi ăn thiệt thòi là điều không thể tránh khỏi ta cũng muốn cảnh khi bị lợi dụng xong thì bị các ngươi mang đi bán cho long tộc xuân đức nói rất tự nhiên hắn cũng chẳng n g h ề nàng một chút mặt mũi nào cho vị thánh tổ của bản long thành này cả tuy hắn cũng chẳng sợ mấy người này nhưng lại lười cùng đám âm hiểm này lên i m i n h điều quan trọng hơn cả là hắn còn chưa nhìn thấy thành ý của đối phương cũng chưa thấy lợi ích đủ lớn để có thể dụ hoặc được hắn ở đối diện vị thánh tổ kia nghe được xuân đức nói bản thân thế đơn lực bạc thì khoe miệng không tự chủ được co giật mấy cái trong lòng hắn lúc này đang thầm mắng đối phương là đồ vô liêm sỉ theo hắn thấy đối phương dù có không phải đại là thế lực nhưng thực thực nằm trong tay còn hơn cả đại thế lực tuy hắn không biết trong tay đối phương có con bài gì nhưng chỉ tính riêng đám con dối vương cấp kia thôi cũng đủ khiến cho người ta không thể xem thường. hắn không tin một người cầm trong tay vô số con dối vương cấp lại không có con bài gì khác hơn nữa đối phương b á n một số lượng lớn con dối vương cấp sơ d a i cùng chung d a i tuy không có hậu kỳ nhưng nghĩ tới đây thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng suy nghĩ một lúc vị thánh tổ bàn long thành này mới nói ra điều kiện của bản thân như vậy đi tiên hữu cảm thấy như vậy có được không vị thánh tổ này chỉ nói ra một câu như vậy sau đó liền dùng hồn niệm của bản thân ngưng tụ ý niệm ngay lập tức trên đầu ngón tay của người này hình thành mà quan cầu ánh sáng nho nhỏ, nhỏ. quan cầu kia to lên bằng ngón tay cái thì liền dừng lại phất nhẹ tay một cái thì quan cầu kia liền bay về phía xuân đức lúc này đây vũ y đứng bên cạnh khẽ nâng tay bắt lấy quan g cầu kia sau khi kiểm tra một lượt không phát hiện vấn đề gì thì nàng mới quay qua xuân đức dùng việt ngữ nói không có phát hiện cái gì khả nghi anh hai nhìn xem ký lại một lần xem bên trong có dấu giếm cái gì không nói xong thì nàng liền đưa quan g cầu cho xuân đức xuân đức cũng y như lời vũ y kiểm tra quan g cầu kia lại một lần sau khi phát hiện không có vấn đề thì hắn mới bắt đầu hấp thu ngay khi quan g cầu bị hắn hấp thu thì một luồng tin tức được chuyện thẳng vào bên trong đầu của hắn hắn lúc này nhắm mắt lại cảm thụ sau một lúc thì hắn mới mở mắt ra nhìn về phía lao giả phía đối diện hắn khẽ cười lên nói không n g ờ tiên hữu cũng thật dám bỏ ra vừa liếng ha ha tất cả mọi việc ta đều chấp nhận riêng việc gia nhập bản long thánh địa thì ta không muốn ta sống không bị câu thúc quen rồi không muốn phải bó tay bó chân một nơi lao giả họ lữ nghe vậy thì cũng mỉm cười lao ta cười nói tiên hữu chớ vội cự tuyệt thực ra thì việc gia nhập bản long thánh địa có cũng được mà không có cũng được cái này chẳng qua chỉ là một cái danh phận mà thôi không qua cần thiết chỉ cần tiên hữu ra tay lúc bản long thanh gặp tình huống nguy cấp là được còn về phần quyền lợi thì tiên hữu cũng sẽ được hưởng quyền lợi như chúng ta tiên hữu thấy sao khe nhứ mày xuân đức lúc này nhìn qua vũ ý hỏi em thấy sao có nên tiếp nhận không vũ ý n ở một nụ cười sau đó nói vì sao lại không tiếp nhận cơ chứ cứ nhận lấy chỗ tốt t r ư ớ c đã rồi tính sau còn tới lúc tiết thì còn phải nhìn xem tâm tình anh hai lúc đó vui vui thì rút không thích liền không rút ai có thể làm gì được chúng ta dù sao cũng không có cái ước thúc chẳng qua chỉ là lời nói thôi mà còn nếu đối phương muốn có khế ước thì mới bàn xuân đức lúc này cũng cười lên nói anh cũng nghĩ như vậy dù sao có chỗ tốt không lấy thì là đ ầ ngốc ha ha nhìn thấy hai người xuân đức cùng vũ Y đang nói chuyện với nhau thì ông lão họ lựa thi thoảng k h ẽ n h n ữ mày một cái nãy giờ lao ta luôn chú ý hai người nói chuyện nhưng điều khiến hắn có phần buồn bực là hắn nghe mãi mà không hiểu là hai người đang nói cái gì hắn sống đã lâu riêng về ngôn ngữ ở cao thiên hắn biết gần như không s u t loại nào hắn chưa từng gặp trường hợp nào giống lúc này người khác ở trước mặt bản thân nói chuyện với nhau mà bản thân lại không hiểu đang lúc hắn suy đoán xem xuân đức lai lịch từ đâu tới thì xuân đức lúc này đã lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của lão việc này để tại hạ suy nghĩ một thời gian mới có thể quyết định khi nào chúng ta tiến hành giao dịch thì khi đó tại hạ cũng sẽ có câu trả lại thỏa đáng cho tiên hữu nếu không còn việc gì thì tại hạ xin từ biệt tại hạ còn một số chuyện quan trọng cần phải giải quyết thấy xuân đức không có ý định trả lời ngay thì lão giả họ lữ cũng không ép lúc này đây hắn cũng đứng dậy nói vài câu khách sáo với xuân đức xuân đức đương nhiên là cũng đáp lại bằng vài câu khách khí không kém sau khi nói xong mấy lời sáo rông thì hắn liền mang vũ y rời đi nhìn thấy xuân đức đã thực rời đi thì trong đôi mắt của ông lão họ lữ liên tục lấp lóe quang mang khắt sau một lúc thì hắn liền thở dài tự nói với bản thân bây giờ vẫn là chưa phải lúc nói xong lời này thì hắn cũng liền biến mất bốn sau khi rời khỏi tổng bộ chiến đấu lâm thời của bàn long thành thì xuân đức cùng vũ ý đều không có quay trở về nơi trước kia hai người hôm nay đổi nơi ở ở trên mặt đất chán rồi hôm nay hai người quyết định ở trên bầu trời sau khi bay lên đến độ cao nằm ngoài tầm dò xét của hồn nhiệm vương giả cảnh cao thủ thì hai người liền dừng lại lấy ra một cái phi thuyền không gian sau đó cả hai đều đi vào bên trong mở lên chế độ ẩn nấp của phi thuyền sau đó cả hai cùng đi tu luyện mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương chín trăm mười bảy giao dịch hai năm trước có k h n g o. ngày hôm sau ngay khi xuân đức đang ở bên trong phòng suy diễn tuyệt kỹ thì ở trên bản chiếc ngọc p h ụ truyền tin liền sáng lên phát ra q u a n g mang nhũ bạch sắc lúc này đây lông mày xuân đức khẽ n h í u lại sau đó hắn từ từ mở mắt ra nhìn thấy ngọc giản truyền tin đang phát sáng thì hắn liền phất tay một cái ngọc giản truyền tin kia ngay lập tức rơi vào bên trong tay của hắn dùng hồn niệm nhẹ kích hoạt ngọc giản đồng thời lúc này một âm thanh truyền ra mọi thứ đã được chuẩn bị chúng ta có thể tiến hành trao đổi giao dịch âm thanh này xuân đức cũng không có xa lạ gì người này không phải ai khác chính là n g h e được đối phương đã chuẩn bị xong thì xuân đức lúc này cũng dùng hồn niệm truyền tin lại vị trí định sẵn ta rất nhanh sẽ tới đó xuân đức truyền một tin tức lại như vậy sau đó cũng liền thu về hồn niệm quan mang của ngọc giản truyền tin lúc này cũng ngay lập tức cảm đ ạ m xuống bước xuống giường hắn lúc này đi ra bên ngoài vừa ra tới bên ngoài thì hắn đã liền gặp vũ y đang đứng ở bên ngoài nhìn thấy hắn đi ra thì cô nàng liền mỉm cười anh hai buổi sáng tốt lành khẽ gật đầu hắn cười cười nói em cũng vậy nhé mà sáng nay cần phải đi gặp kẻ kia rồi mọi sự chuẩn bị xong chưa vũ y gật đầu đáp mọi sự đã chuẩn bị xong mà anh hai không cần em đi theo bảo v vũ y hình như có đôi chút lo lắng khi để xuân đức một mình đi ánh mắt của nàng nhìn xuân đức có sen lẫn đôi chút lo lâu khẽ nết miệng cười tà xuân đức nói em lưu lại phía sau mới là sự đảm bảo tốt nhất nếu nơi kia có cái gì không đúng t h ì cứ theo kế hoạch mà làm với đây cũng chỉ là anh đề phòng đám kia hai mặt tôi h còn theo tình thế hiện tại thì tỷ lệ những kẻ kia làm như vậy là không cao nên em cũng không cần lo được rồi đi nào vừa nói xuân đức cũng vừa thay đổi diện mạo của bản thân tuy làm thế này không thể đánh lừa được cao thủ chân chính như lão già họ lự nhưng lại có thể đánh lừa được đại đa số những kẻ khác hắn cũng không muốn có mấy phiền t o á i không cần thiết sau khi chuẩn bị xong thì hắn liền lái phi thuyền không gian bay về địa điểm đã định trước khi tới gần nơi vị trí định trước thì hắn liền thu phi thuyền lại sau đó tự thân bay về nơi kia còn về phần vũ ý thì lưu lại ở phía sau để phòng mấy trường hợp ngoài ý mớn trong quá trình di chuyển thì xuân đức cũng không quên quan sát tình hình âm quỷ ở phụ cận phát hiện đám kia chỉ đứng ở xa xa quan sát mà không có lên tấn công giống như đám này đang chờ đợi một cái gì đó chờ đợi một thời điểm thích hợp để đồng loạt tiến công năm rất nhanh xuân đức liền đã đi tới địa điểm định sẵn lần này vẫn là ở trên một ngọn núi cao nhưng lần này lại là ở ngay gần khu vực giao tranh giữa dân tộc cùng ấm quỷ chỉ cần là tu sĩ bình thường ở trên đỉnh núi này cũng có thể nhìn thấy âm quỵ ở xa xa phía bên dưới khi hắn tới nơi này thì ở đây cũng đã có s ẵ n năm người đứng đợi từ trước một người trong số đó là lão g i ả họ lữ bốn người còn lại phân biệt là người của bốn đại gia tộc lớn nhìn thấy hắn đi tới nơi đây thì lão g i ả họ lữ liền đi lên phía trước tơi cười chào đón bốn người khác cũng đi theo phía sau cuối cùng tiên hữu cũng đã tới ha ha ha ông lão họ lữ vừa đi lên mấy b ư ớ c thì đã cười cười nói nói bộ dạng rất thân thiết xuân đức thấy vậy thì cũng cười đáp lễ sau đó nói để tiên hữu phải chờ đợi đã là tại hạ thất lễ ha, ha. nhưng do bận một chút việc nên không thể tới được sớm hơn mong tiên hữu thông cảm mà bỏ qua cho lão giả họ lữ lúc này xua tay một bộ việc nhỏ không đáng để ý nói chỉ là một chút việc nhỏ người làm đại sự như chúng ta ai lại để ý tiểu tiết như vậy làm gì được rồi chúng ta vào việc chính đi đồ vật mà tiên hữu yêu cầu đều nằm trong này tổng cộng mười hai phần tài liệu sơ cấp một phần trung cấp mời tiên hữu kiểm tra lại vừa nói thì lão giả cũng liền gỡ ra một chiếc nhận chứa đồ đang đeo trên tay đưa cho xuân đức nhận lấy nhận chứa đồ sau khi kiểm tra cẩn thận không phát hiện vấn đề khả nghi thì hắn mới dùng hồn niệm quan sát vào bên trong hắn thì quan sát còn về phần thống kê thì đã có hệ thống phụ trợ lo hệ thống phụ trợ mà vô địch để lại cho hắn thích hợp nhất chính là làm việc này thống kê cùng phân tích các thứ là vặt trong đầu hắn liên tục vang lên âm thanh của hệ thống phụ trợ m ộ ư ơ i bộ bán tiên khí hoàn hảo m ộ ư ơ i hai kiện tiên khí sơ cấp bảy kiện cấp bốn ba kiện cấp hai hai kiện cấp ba trong đó một kiện bị hư tổn mức độ nhẹ một trung phẩm tiên khí cấp bảy hoàn hảo ám hệ luyện hồn hoa bốn mươi hai gốc sinh hồn hoa m ộ ư ơ i tám gốc tiên thạch t ự c phẩm một triệu hai trăm l i n viên thi thể âm quỷ vương giả sơ cấp bảy bộ trung cấp một bộ âm châu bên trong cơ thể vẫn còn cũng phải mất vài phút thì hệ thống phụ trợ mới thống kê cùng phân tích ra tất cả chỉ có tiên khí cùng thảo một quý hiếm cùng mấy bộ âm quỹ thi thể là đáng tiền còn những thứ khác chẳng đáng mấy đồng tuy bán thế này có đôi chút rẻ nhưng hắn cũng không có tiếc dù sao lúc chiến đấu hắn cũng không thể phân tâm quá nhiều để điều khiển c á i đ á m này vì thế hắn mới phân loại ra con dối mà không có linh trí dù có mạnh đến đâu cũng là hàng phế phẩm cả trừ khi là hàng đế cấp với tôn cấp ra sau khi kiểm tra xong phát hiện mọi thứ đều không có vấn đề thì xuân đức cũng liền rút về hồn niệm của bản thân sau đó hắn khẽ v u t nhẹ chiếp nhân ở bên tay phải một cái ngay lập tức tháng mười năm một ba đạo ánh sáng từ chiếc nhẫn bay ra bên ngoài nghiêm chỉ xếp thành một hàng hắn lúc này cũng tự thân xóa bỏ linh ấn ở bên trong từng con rối đi ngay khi mất đi linh ấn thì mấy con rối này đều quay về trạng thái bình thường độc vụ quanh quanh cũng biến mất nhìn lao giả họ lữ hắn điềm nhiên nói đến lượt đạo h ư u lao giả họ lữ lúc này cũng không có k h á c h khí sau khi nhẹ gật đầu một cái thì hắn bắt đầu dùng hồn niệm cường đại của bản thân bắt đầu kiểm tra từng con rối một không chỉ có hắn mà bốn tên vương giả tới từ bốn gia tộc khác cũng tham gia vào việc này từng con rối một đều bị những người này kiểm tra cẩn thận xuân đức đoán đám này có khi còn phải soi cả lông tơ của mấy con dối luôn chứ chẳng chơi mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o chương 918, n m m ư ờ âm ủy vương giả trung giai tinh vương tiên cảnh trung kỳ hai năm trước ngay khi đám này còn đang soi m ọ i đám khôi lỗi thì một âm thanh giống tiếng trung ngân làm cho những người này giật mình vong vong liên tiếp là những tiếng trung ngân vang vang vọng khắp cả b à n long thanh cũng vào lúc này thì thủy triều âm quỷ từ phía tây bắt đầu dồn lên đến không hết âm quỷ trên mặt đất lẫn cả trên không nhìn thấy cảnh tượng này thì đến ngay cả xuân、đức、cũng phải giật mình vì hắn cảm nhận được sâu bên trong biển âm quỷ này có mấy chục luồng khí tức đáng sợ lúc này đây hắn nhăn mạnh lại nói ra vương giả trung dai mà tất cả đều sắp bước vào hậu kỳ số lượng không dưới hai mươi con nhưng ngay sau đó hắn nhìn về phía ông lão họ lữ cười nói tiên hữu quyết định khá là chính xác đấy có thêm mười ba con rối này thì hẳn tiên hữu có thể đánh lui được đám quỷ vật này nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ nếu như tiên hữu chịu xuất huyết thì mọi việc sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều nghe được lời nói của xuân đức thì ông lão họ lữ khánh ă n m ạ n lại hỏi tiên hữu nói vậy là có ý gì xuân đức cười nói chúng ta đều là người thông minh tại hạ cũng không tin cả một cái thánh địa của n h â n tộc ở tiên vực như bản long thành lại chỉ có chút ấy t à i phú nếu như tiên hữu chịu xuất ra thêm ba phần thành ý thì tại hạ cũng có thể cho đạo hữu một số đồ chơi đạo hữu thấy sao vị thánh tổ của bản long thành làm sao lại không hiểu được dụng ý của xuân đức nhưng bỏ thêm ba thành quả thực chính là cái giá trên trời dù bản long thành có giàu có thì cũng không giàu có tới mức đó nhưng đứng trước tình thế hiện tại thì hắn cũng thực sự không còn biện pháp nào tốt hơn suy nghĩ một chút hắn vật là cười khổ nói tiên hữu một đao này thực độc được ba thành thì ba thành tại hạ muốn mượn thêm ba con dối trung g a i của tiên hữu xuân đức lúc này cũng rất hào phóng nói ha ha được không thành vấn đề có điều thứ này giá trị có chút lớn nên không thể tùy tiện mượn được nên chính bản thân tại hạ sẽ điều khiển bọn nó lữ tiên hưu không lấy làm p h i ề n chứ lão giả nghe vậy thì khỏe miệng nhịn không được giật giật mấy cái hắn gật đầu nói nên làm như vậy à còn một chuyện không biết việc hôm qua đạo hưu suy nghĩ thế nào nhắc tới việc hôm qua thì xuân đức có hơi thu liễ m một chút lại nụ cười của mình hắn mỉm cười nói tại hạ cũng là người thành thực không thích lòng vòng chỉ cần số lượng thi thể âm quỷ vương giả bị đánh chết trong lần tấn công lần này đều thuộc về tại hạ thì tại hạ cũng không tiếc giúp tiên hữu một tay tiên hữu cảm thấy sao a mà phải là thi thể có cả âm châu nhé nghe được cái giá mà xuân đức đưa ra thì sắc mặt của những người ở đây đều hơi biến đổi phải biết âm châu của đám vương giả âm quỷ chính là vật đại b ổ có thể giúp cho tu sĩ tinh vương tiên cảnh tăng tiến tu vi nhưng nhìn biến âm quỷ đang sắp tiến tới phạm vi của thành phía tây thì lão giả họ lữ liền làm ra quyết định hắn chắc như linh đóng cột nói chỉ cần tiên hữu chịu ra tay giúp đỡ thì mọi thứ của theo như lời tiên hữu mà làm nếu như tiên hữu còn điều gì lo ngại thì ta cũng có thể phát thệ tâm với trời lão giả họ lữ vốn là chỉ thuận miệng nói thôi ai ngờ xuân đức lúc này gật đầu nói cũng được thôi thì cứ phát thệ tâm đi như vậy mới đảm bảo dù sao làm như vậy cũng không mất mát gì còn về phần ta thì là người giữ chữ tín rồi nên cũng chẳng cần phát thệ tâm làm gì về điểm này xin tiên hữu an tâm lần này không phải là lão giả họ lữ mà ngay cả bốn người khác khỏe miệng cũng có giật mấy cái bọn họ nhìn sao cũng cảm thấy xuân đức gian gian không có chút gì là bộ dạng người thành tín cả ông lão họ lữ lúc trước lỡ miệng bây giờ cũng không thể làm gì khác đành phải phát thệ tâm quá trình phát t hệ tâm vô cùng nhanh chóng không qua bao lâu thì lão giả đã phát t hệ tâm xong cùng lúc đó trên bầu trời cũng vang lên một tiếng nổ lớn ẩm tiếng nổ này cũng xem như là thiên địa c h ứ n g giám nghe được tiếng sấm này thì xuân đức cũng không lo mấy tên này quỵt nợ nữa vì người làm trái t hệ tâm thì cái kết cũng chẳng mấy hay ho tiếp sau đó đám người kia liền không chế đám con rối vừa mua được rồi rời đi đi đến bên trên tường thành còn về phần xuân đức thì chỉ lặng yên nhìn những người kia rời đi sau khi những người kia đã rời đi hết thì một thân ảnh quỷ dị hiện ra bên cạnh xuân đức bây giờ chúng ta nên làm gì đây anh hai xoa xoa đầu vụ y hắn cười nói nhìn thôi chứ còn làm gì nữa cô bén gốc đợi đám kia đánh nhau sống chết đi khi nào cần thì anh sẽ để bóng ảnh đi ra em cũng không cần tham chiến làm gì không may bị một lúc mười mấy con t r u n g dài vây công thì sẽ gặp nguy hiểm lắm vũ y nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng nàng vốn định nói cái gì nhưng sau đó lại không có nói ra xuân đức nhìn biểu hiện của vũ y thì làm sao không biết trong lòng em gái mình nghĩ cái gì hắn khẽ lắc đầu nói tôi luyện bản thân là tốt nhưng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm là không nên một chút nào đám âm quỷ kia đã co chi khôn không còn là đám vô chi như lúc trước chúng ta không thể xem thường bọn chúng ở bên cạnh anh quan sát đám kia sau khi nắm chắc thì có thể cho em tham gia giết chóc vũ y nghe vậy thì hai mắt sáng lên nàng liên tục gật gật đầu y hệt gà con mổ thấp vậy thấy vậy thì xuân đức lại nở nụ cười hắn méo nhéo mà vũ y mấy cái rồi nói đi thôi đi nhìn xem đám ầm q u ỷ kia bây giờ là cái dạng gì rồi nói xong thì hắn liền phiêu phiêu bay lên cao không nhanh không chậm bay về phía tường thành vũ y lúc này cũng nhanh chóng bám theo đội phía sau bốn không qua bao lâu thì hai người đã đứng phía bên trên chiến trường xuân đức lúc này lựa chọn vị trí thích hợp ở trên cao sau đó thì lấy ra một tấm thảm bay lớn đồng thời hắng gọi ra sói mập cũng lấy ra mười ộ t c chín tổ hợp tiên thuật sắt chiêu hai năm trước có không ho tốc độ tấn công của đám âm quỷ có thể nói là vô cùng nhanh chóng biển âm quỷ cấp thấp ở phía trước lấy thân thể dọn dẹp tất cả những tạp ấy trận pháp mà bên phía nhân tộc bày ra cũng vì vậy mà vô số quỷ vật bị chết không toàn thây nhưng mà so sánh với số lượng khổng lồ ở phía sau thì một chút tổn thất như vậy chẳng đáng kể một chút nào với những cái xác kia cũng không phải là vô ích bọn nó chính là thức ăn để cho đám quỷ vật khác tiến hóa ở bên trong quỷ đàn có từng con quỷ vật nhìn giống bọ cạp có điều hình thể bọn nó to lớn vô cùng nhìn chẳng khác gì một con trâu m ậ p cả đám quỷ vật này bây giờ đang liên tục ăn vào xác của đồng loại tốc độ ăn vào của bọn chúng là vô cùng nhanh chóng đồng thời tốc độ phát triển cũng là cực kỳ khủng bố chỉ không đầy vài phút thì hình thể đám quỷ vật có dạng bọ cạp này đã to hơn một vòng cơ thể cũng nhanh chóng biến đổi, màu tiếp sau đó là một màn kinh người phát sinh vỏ ngoài của đám quỷ vật kia bỗng nhiên dạn nước từ bên trên sống lưng lộ ra một cái vết nước vết nước kia nhanh chóng lớn dần rồi từ bên trong cái vết nước kia một con quái vật được sinh ra một nhân hình mọc r a cái đôi tứ chi chạm đất không có mắt thân thể có màu xanh lam chiều cao chừng bốn mét và tướng mạo cực kỳ dữ tợn k h í tức từ đám này phát cũng cực kỳ quỷ dị ở trên cao nhìn thấy vậy một màn thì xuân đức cũng phải ngạc nhiên không thôi hắn kinh ngạc bởi tốc độ tiến hóa của đám này nhưng màn tiếp theo còn làm cho xuân đức ngoác được ra chỉ thấy đám quái vật màu xanh xanh vừa được sinh ra kia lúc này nằm dài trên mặt đất cái miệng lớn hướng về phía tường thành ngay sau đó ở trước miệng mấy con quái vật kia hình thành một quả cầu điện màu lam quả cầu điện màu l a m kia nhanh chóng lớn d ầ n lớn d ầ n khi đạt tới đường kính tầm hai mét thì liền bay thẳng đến tường thành bên này vút vút vút liên tiếp là những âm thanh xé gió vang lên nhưng quả cầu xét kia lấy tốc độ khó có thể tin được bay đi trên đường đi thì bất kỳ vật gì cản đường cũng bị nó hủy diệt vì vậy trên đường đi của quả cầu kia đã giết chết không biết bao nhiêu là âm ủy có điều mỗi lần giết chết một âm ủy thì quả cầu kia lại lớn hơn một chú sau khi bay tới gần tường thành thì đường kính của quang cầu kia cũng đạt tới vài dặm nhìn không khác gì một cái tiểu mặt trời màu xanh ầm ầm ầm ngay sau đó là từng vụ nổ khủng bố vang lên quang cầu to lớn kia va chạm với tường thành khiến cho cả một khu vực tường thành bị bao trùm bởi l ô i điện tu tiên giả ở bên trong khu vực này thì cũng không cho chết ngay nhưng hành động thì chỉ độn vô cùng cũng ngay vào lúc này thì đám quỷ vật kia cũng đồng loạt bay lên trên tường thành số lượng của bọn chúng là rất nhiều nhiều kinh khủng khiếp âm khí từ bên trong cơ thể bọn nó tán giật đi ra vậy mà khiến cho cả phương viên rộng lớn bị nhuộn thành màu xám khắp nơi đều là sương mù đám âm quỷ khi vọt vào bên trong khu vực mà đang bị lôi điện bao trùm thì lại không có việc gì đã vậy lại còn hành động gia tăng không ít còn nhân loại thì lại hành động chậm chạp do hành động chậm chạp không phản ứng kịp với các đòn tấn công của đám quỷ vật khiến cho trong nháy mắt có vô số tu tiên giả nằm xuống bị đám quỷ vật kia xé thành vô số khối sau đó bị vô số con quỷ vật n u ố t vào trong bụng chết đến không thể chết lại nhưng đúng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên bị nhuộn thành một màu đỏ nhiệt độ thoáng cái tăng cao mấy chục độ tiếp sau đó một trận mưa thiên thạch xuất hiện từ khối thiên thạch được người dùng tiên thuật đốt cháy lao thẳng xuống giữa biển ấm quỷ đồng thời lúc này ở bên trên tường thành cũng xuất hiện một tầng ánh sáng bảo hộ ngăn cản đám âm quỷ tiếp cận ầm ầm ầm đùng đùng đùng nhưng tiếng nổ lớn vang lên không dứt mặt đất cũng rung lắp mạnh liệt một cảnh tượng diệt thế xuất hiện từng viên thiên thạch có đường k í n h cả mấy chục dặm đang bị đốt cháy đỏ rực lao thẳng xuống mặt đất ngay lập tức vô số đất đá nóng chạy bắn ra khắp nơi giết chết gần như ngay lập tức tất cả âm quỷ ở những khu vực phụ cận khiến cho cả đám bốc hơi trong máy mắt từ bên trong vụ nổ lại bắn ra vô số mảnh vỡ cũng cục thiên thạch lúc ban đầu những cục thiên thạch kia lại tiếp tục văng ra khắp nơi x nhưng sức sát thương từ những vụ bạo tác này cũng không hề nhỏ một chút nào bất kỳ quỷ vật không đạt tới bất diệt cảnh liền trong nháy mắt hồi phi yên diệt chỉ cần một viên cho lên trái đất có khi chỉ cũng đủ hủy đi cả nửa cái trái đất nhưng đây cũng không phải chỉ là một việc thiên thạch đơn giản như vậy mà là liên tiếp hàng ngàn viên như vậy hàng ngàn vụ nổ thiên thạch tầm cỡ như vậy thì cảnh tượng sẽ là khủng bố đến mức nào chỉ chưa đầy vài chục cái hô hấp thì khu vực mấy chục vạn dặm trước cửa thành tây đều đã biến thành biển dung nham nóng chạy số lượng âm quỷ vừa mới lúc trước còn đang là nhiều không đếm hết thì bây giờ đã không nhìn thấy bao nhiêu k h ắ nơi bây giờ chỉ là dung nham khói bụi mù trời nhìn không phân rõ phương hướng có điều ánh mắt của xuân đức cũng không nhìn những thứ này mà hắn đang nhìn về nơi phát ra thứ tiên thuật khủng khiếp này hắn đang nhìn về một ngọn núi cao chót vót đang có mấy chục tên vương giả đang đứng trong một cái trận pháp phức tạp tổ hợp tiên thuật s á t chiêu sao cũng là một cái giải pháp xuân đức cười nhạt một tiếng sau đó cũng liền không có để ý tiếp nữa hắn cũng không có hứng thú quá nhiều đối với loại tiên thuật tàn sát ở trên diện rộng mà uy lực không quá lớn như thế này mười mấy tên vương cấp phát ra một cách mà chỉ có thể diện sắt đám âm quỷ dưới thần quân tiến cảnh vậy là biết trận pháp này chẳng qua chỉ là gia tăng diện sắt thương, giảm lượng sát thương. hắn đoán nếu không phải vì tình thế khẩn cấp thì đám người kia cũng chẳng làm cái kiểu này đâu dù sao âm châu cũng là một đồ vật quý giá nếu như có thể lợi dụng tốt thì một lần địa kiếp chính là một lần giúp cho bản long thánh địa phát triển lớn mạnh hơn nhưng với cái tiền đề là phải phòng thủ được kia c ò n thủ không được chính là đại nạn đạ. không cẩn thận chính là vạn kiếp không ngóc đầu lên được mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm hai mươi cuộc sống mệt mỏi hai năm trước nhưng ngay vào lúc này thiên đ i ệ một lần nữa biến động bầu trời còn vừa mới rực l ư ợ nhưng lúc này âm phong quần quận gió lạnh rít lên từng cơn âm phong đi tới đâu thì dung nham đang nóng chạy ở bên dưới liền bị đông cứng đen s ậ m lại cùng lúc này từ bên trong âm phong kia t r u y ề n đến từng hồi gạo giống g ừ gừ gào gào tiếng gạo rú khá giống tiếng gầm t h é t của g i á thú bên trong có thể nghe ra được đối phương đang tức giận cực độ ngay khi nghe được â m thanh gạo rú này thì lớp màn sáng bảo vệ thành trì phía tây lập tức được giải trừ cùng với đó là hàng loạt cao thủ từ thần quân tiên cảnh trở lên xuất hiện bay thẳng ra phía bên ngoài bay vào bên trong âm vụ quần của kia ngay cả mấy tên tinh vương tiên cảnh vừa hợp lực thi t r i ể n ra tiên thuật sát chiêu cũng đi ra tham chiến nhưng trạng thái của mấy tên này có phần tốt lắm nếu trước kia là mười thì bây giờ không còn ba bốn phần rất nhanh thì những tiếng nổ rền v a n g từ bên trong âm vụ kia bắt đầu chuyển ra tiên thuật lập loẹ như pháo hoa vạch phá bầu trời quỷ thuật khó lường kéo theo cả một phương tiên địa cũng phải lu mờ nhìn thấy tràng cảnh như vậy thì xuân đức cười nói bây giờ mới là lúc bắt đầu em nói xem lần này sẽ là nhân tộc hay đám âm quỷ sẽ giành phần thắng vũ y lắc đầu nói em không biết nhưng em nghĩ nhân tộc hẳn là sẽ là kẻ chiến thắng dù sao bọn họ vẫn còn một tên t i n h vương tiên cảnh hậu đang quan sát trận chiến nghe vũ y hỏi thì hắn có hơi bất ngờ hắn nở nụ cười ôn hòa hỏi làm sao anh ở đây chứ đâu mà gọi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi vũ y lúc này suy nghĩ một chút hỏi anh thật sự muốn tấn công phân c h i long tộc ở đây sao làm như vậy thì liệu có ổn không theo như tư liệu mà em thu thập được thì long tộc nơi đây cũng là một phân bộ của l o n g thần điện anh diệt cả một phân c h i của người ta thì thế lực phía trên kia sẽ không để yên đâu nghe được băn khoăn cùng lo lắng của vũ y thì hắn khét l ờ i dùng một tay xoa đầu đ ứ a em vừa xoa đầu an ủi vừa nói có phải em lo lắng sẽ có cường giả định cấp được phải xuống truy sát đúng không vũ y khẽ gật nhẹ đầu xuân đức thấy mình đã đoán đúng thì lại n ở mộ nụ cười một nụ cười mười phần ôn hòa ánh mắt hắn lúc này hiện lên quan g mang trí tuệ em không cần lo lắng mọi việc anh cũng đã tính toán đâu vào đấy rồi gây án xong thì chúng ta cũng sẽ không có ở lại tiên vực này làm gì nữa mà sẽ đi ma vực đi qua ma vực bầu trời rộng lớn mặc chim bay lượn còn có kẻ nào có thể làm gì được chúng ta cao thủ ngang tầm thì chỉ là đến m ạ n mạng còn cường giảm ạ n h hơn thì chẳng kẻ nào dành để đi truy sát chúng ta đâu vũ y vẫn còn chút không quá yên tâm nói vậy nếu lỡ may thì sao như vậy rất là nguy hiểm đấy có nên đợi tới lúc vô địch đại ca xuất thế không xuân đức lúc này nhìn qua vũ y、ấy. đánh giá cô nàng một lượn sau đó dùng một ngón tay g i lên trán nàng ta nói miệng quá đen bớt nói lời xui xẻo lúc này thì biết lo lắng cho anh quá vậy không nhìn lại bản thân mình một chút lúc nào cũng liều lĩnh làm điều nguy hiểm nếu mà em cũng tự suy nghĩ cho bản thân nhiều như suy nghĩ cho anh thì tốt rồi với qua bao năm như vậy chẳng lẽ anh còn không luyện được thần thông bảo mệnh sao vũ y bị mắng nhưng cô nàng vẫn cười hì hì nói cái này em cũng không biết không hiểu vì sao em luôn lo lắng cho anh nữa hắn là do huyết mạch thừa kế đi không thể trách được em mà anh tìm ra manh mối về táng thần viên rồi sao mà lại muốn qua ma vực lúc này xuân đức đã quay lại quan sát trận chiến hắn vừa nhìn trận chiến vừa nói rừng anh cũng đã có một số tư liệu nhất định về nơi kia rồi với điều quan trọng là sau khi tấn công long tộc thì chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa nhưng mà vì quỷ kiếm thức tỉnh toàn bộ thì cái giá như vậy cũng đáng ngay khi hai người còn đang nói chuyện thì trong đầu hắn vang lên một âm thanh mang theo sự gấp gáp tiên hữu nhanh ra tay đám kia đã bị ta kiềm chế lại không ra tay lúc này còn đợi lúc nào nghe được âm thanh này thì xuân đức chỉ nợ một nụ cười nhạt hắn lúc này khẽ vung tay lên ba con rối tinh vương tiên cảnh trung kỳ xuất hiện sau đó trực tiếp bay thẳng đến chiến trường phía bên trên không trung còn có phần hắn thì vẫn không ngồi yên không về thì bốn i hiện ể u u gì là m tiếp h h a m c n t i ế sau đó thì xuân đức vũ y cùng sói mập vẫn là khán giả đứng từ bên ngoài quan sát nhìn cảnh vô số cao thủ đánh nhau sống chết thi thoảng thì lại có một người vẫn lạc nhưng xuân đức cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc cả chiến đấu hắn thấy cũng đã nhiều người chết tuy không phải là ngày nào cũng gặp nhưng cũng thường xuyên giết người hắn cũng đã giết qua bây giờ giết nhiều quá rồi khiến cho cảm xúc bản thân bị chai lì ra thấy cảnh tượng thi thoảng lại có một người chết thì trong mắt hắn cũng chẳng khác gì một trò lụa cả chết thì cũng đã chết rồi còn có gì đáng ngạc như đâu tự nhiên hắn cảm thấy cuộc đời thật hết cả thú vui hắn nhớ trước kia nhìn thấy mấy cái cảnh tượng máu canh ví như thân thể bị phân ra thành nhiều khúc c h ặ t đầu hay cả người nổ tung thành mưa máu thì cảm thấy phấn khích vô cùng giờ không biết vì sao mà nhìn thấy mấy cảnh tượng như vậy hắn chẳng còn cảm xúc dâng trào nữa thật nhạt nhẽo đang quan sát trận chiến hắn đ ỗ n g nhiên thở dài rồi nói ra một câu nói xong một câu này thì hắn không có tiếp tục quan sát nữa mà nằm tựa vào bụng của sói mập ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm vũ y đang quan sát trận chiến ghi nhớ từng chiêu thức hay thần thông đặc biệt của những kẻ nàng chọn làm mục tiêu nhưng thấy xuân đức có biểu hiện có vẻ buồn chán thì nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi anh hai làm sao、vậy. tự dưng sao nhìn b u ồ n vậy khẽ n h ế t môi cười yếu đớt hắn có chút m ệ t mỏi nói ra anh chỉ là cảm thấy có đôi chút m ệ t mỏi mà thôi từ khi lên cao thiên đến giờ anh c h ư a một ngày được ngủ ăn giấc không phải là cả ngày chèm giết thì cũng là t r ị thương không t r ị thương thì cũng là tu luyện v õ kỹ tự dưng muốn vào bên trong không gian vong linh nằm ngủ một giấc cho thoải mái vũ y nghe xuân đức nói vậy thì cảm ơ n anh mình có chút thật đáng thương nàng lúc này cũng không có nói lời ă n ủi nàng đi qua ngồi cạnh với hắn sau đó lặng yên không nói thêm bất cứ điều gì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ th chương 921, giết chóc quá nhiều mất đi cảm xúc hai năm trước go không o thời gian chậm chạp đi qua trận chiến đang diễn ra ở trước của thành tây của bản long thành lúc này đã gần tới hồi kết nhưng cuộc chiến vẫn là vô cùng căng thẳng c ũ n g khốc liệt bên trên bầu trời lúc này đã không còn sự góp mặt của bất kỳ một kẻ nào có tu vi dưới tinh vương tiên cảnh tất cả những người đang tham gia chiến đấu đều có tu vi ít nhất từ tinh vương tiên cảnh sơ kỳ trở lên vương giả sơ kỳ tại thời điểm này cũng không phải là cái rất đăng giá cứ thi thoảng lại chết một người số lượng tinh vương tiên cảnh cứ qua một lúc lại giảm xuống c trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến thì xuân đức cũng không có tham dự mặc dù tên lão giả họ lữ đã nhiều lần thúc giục lúc này đây vị lão tổ của bản long thành tiên lại một lần nữa thúc giục xuân đức tiên hữu còn chờ đợi gì nữa bây giờ chỉ cần tiên hữu ra tay thì có thể dễ dàng tiêu diệt đám quỷ vật này đến lúc đó thì bản long thành cũng đỡ đi một phần tổn thất nhân tộc chúng ta cũng bảo tồn thêm một phần thực lực không m ặ n không nhạt hắn hồi âm lại ta không có chờ đợi cái gì cả đang chiến đấu cùng bảy c o n âm quỷ vương giả trung kỳ nghe được xuân đức hồi âm thì bị thánh tổ này gấp gáp truyền âm lại hỏi như vậy vì sao tiên hữu còn chưa ra tay chẳng lẽ tiên hữu muốn có thêm chỗ tốt gì sao tiên hữu muốn cái gì cứ việc nói ra không nhanh không chậm xuân đức truyền âm lại hắn có chút buồn c h á n nói chẳng sao cả đơn giản là ta không thích tôi không thích thì ta không làm đơn giản vậy tôi h giao dịch cũng đã hoàn tất chẳng ai nợ ai à không phải là người đang nợ ta mới đúng người đang mượn của ta bà con dối vì vậy tốt nhất là người tự lo cho bản thân đi khi nghe được lý do mà hắn đưa ra thì vị lao tổ của bàn long thành kia của á khẩu không biết nói thêm cái gì cho phải quả đúng như xuân đức nói là hắn nợ người ta không phải người ta nợ hắn cũng là hắn đi cầu người ta mà không phải người ta cầu hắn người ta tâm tình không tốt không muốn giúp đỡ hắn cũng không biết làm thế nào nhưng bây giờ đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này hắn cần phải làm một cái gì đó đừng nhìn tình thế bây giờ là n g a n g nhau nhưng đánh về lâu về dài thì đám quỷ vật kia sẽ chiếm thế t h ư ợ n g phong thể lực nhân tộc là có hạ một khi kiệt sức thì sẽ là cái chết nếu như hắn một thân một mình thì cũng chẳng cần lo lắng nếu là một thân một mình hắn đã bỏ đi từ lâu nhưng ở nơi đây là cơ nghiệp của hắn cùng các minh đệ chỉ cần hắn lui thì bản lòng thánh thành sẽ mất đi chiến lược mạnh nhất đến lúc đó thì không một cái gì có thể kiềm chế được quỷ vật vương giả nơi đây cơ đồ không biết bao nhiêu vạn năm của hắn cùng các minh đệ sẽ biến thành cho bụi nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy không c a m lòng vừa chiến đấu suy nghĩ của hắn cũng cấp tốc xoay chuyển nhưng chỉ suy nghĩ một chút hắn liền làm ra một cái quyết định một cái quyết định khiến cho tim hắn chảy máu hắn lúc này chuyển âm cho xuân đức tiên hữu chỉ cần tiên hữu chịu ra tay lần này ngoại trừ những thứ trước kia ta hứa cho đạo hữu thì ta nguyện lấy bảy phần tài phú của bàn long thành xem như thành ý của ta tiên hữu cảm thấy như vậy đã đủ thành ý chưa đang ngồi tựa vào s ó i mập nghe được cái giá mà đối phương đưa ra thì xuân đức lúc này từ từ đứng lên hắn vươn vai một cái nói vậy cũng được b ả y thành thì b ả y thành dù sao có còn hơn không nhìn qua vũ y hắn cười nói đi ra ngoài tập luyện gân cốt nào nãy giờ em quan sát đám kia hẳn cũng nhìn ra nhược ì n n ra h điểm của đám này rồi chứ vũ ý lúc này cũng đứng dậy trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện sự hưng phấn khó thể che giấu khẽ gật đầu cô nàng nghiêm túc nói đã nhìn ra lúc trước anh hai đã đánh giá quá cao đắm này đối với những thứ này em tự tin có thể nhất kích tất sát không cần anh hai ra tay mình em là đủ vũ y vô cùng tự tin nói ra bộ dạng lúc này của cô nàng khác xa với cái vẻ nhu thuận trước đó không lâu nhất là khi nàng k h ẽ liếm môi một cái nhìn khá giống nữ yêu tinh lâu ngày mới được nếm máu tươi nhìn cái bộ dạng khó có thể kiềm chế được của cô em gái này thì xuân đ ứ c khét l ờ i hắn nói được rồi vậy em tự mình xử lý đi anh và bóng ảnh sẽ phong tỏa lối thoát của đám kia nhưng là nhớ cẩn thận đấy biết chưa vũ y gật gật đầu đáp em biết yên tâm kỳ nói xong thì cô nàng liền sử dụng ẩn thân thuật biến đi mất thoáng cái đã không thấy tăm hơi đ â u rồi cùng lúc này một âm thanh mờ nhạt cũng vang lên đệ cũng đi kiếm đồ ăn đây một mình đại ca lược trận nhé âm thanh này cũng không phải là ai khác chính là bóng ảnh ở một nơi nguy hiểm như thế này thì bóng ảnh lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ hắn đề phòng mấy trường hợp bất ngờ phát sinh bóng ảnh đi rồi thì hắn nhìn qua sói mập nói mập mạp ngươi nhìn thấy chưa tinh vương tiên cảnh cũng giống sâu kiến mà thôi chết liên hết sau này phải cố gắng thật mạnh mẽ để còn bảo vệ ta nghe chưa chịu khó tu lợi đi ta sẽ cố gắng cung cấp tài nguyên cho ngươi sói mập làm sao không hiểu là chủ nhân của nó là đang động viên nó còn về việc đợi một ngày nào đó nó có đủ sức bảo vệ chủ nhân thì hẳn là còn rất lâu rất lâu nữa nó cũng không biết nói cái gì cả nó chỉ có thể rủi rủi đầu vào người xuân đức biểu thị lòng biết ơn của mình mà thôi cảm nhận được tâm ý của sói mập thì xuân đức lúc này cũng dùng tay vớt ve bộ lông của nó được rồi vào bên trong tu l u y ệ n đi chắc không lâu nữa người sẽ là hàng quân t i ế n cảnh ta sẽ giúp n g ư ờ i đ ộ kiếp nói xong thì hắn cũng liền thu sói mập cùng tấm thảm bay vào bên trong không gian chứa đồ nhưng khi hắn vừa thu về sói mập cùng tấm thảm xong vừa quay đầu nhìn lại chiến trường thì không khỏi n g o á miệm ra tới mang h a i h ắ nhưng lúc này p ả i rủi rủi Mời thần hào đồng nhân lão siêu hài, siêu trạ trạ mắt xem lầm mở mở tồn thần tồn thần là lão có đọc nhìn không nữa. đồng nhân hào hào. sở Sở Vũ Y trưởng thành 2 năm trước. Từ năm lúc Vũ Y rời đi đ ế này lúc n còn chưa được bao lâu, không đến vài chục cái lúc không đến Nhưng này hô hấp. bao lâu, vài thế cục trên chiến trường đã bắt đầu nghiêng về một phía bên phe nhân tộc lúc này đang bắt đầu chiếm thế thượng phong công lao này tất cả đều là nhờ vũ y kể cô nàng này g i ế t vương giả như g i ế t gà vậy mỗi lần hiện ra thì sẽ có một nạn nhân nằm xuống đầu tiên là đám vương giả sơ cấp bất kỳ con quỷ vật vương cấp thấp nào nếu sơ hở một chút thôi thì dây tiếp theo chính cái chết không ai có thể nhìn rõ cái gì nói chính xác ra là không ai kịp nhìn thấy thân ảnh vũ ý khi nàng ra tay cũng không nghe thấy cái gì lúc bọn họ đang định tấn công thì bất ngờ phát hiện đối thủ của bọn họ đã bị người giết chết từ khi nào nhất kích trí mạng chết không thể phản kháng đây chính là cụm từ miêu tả chuẩn xác nhất về hành động của vũ ý hiện tại nhìn vũ y cứ mỗi lần hiện ra thì lại lấy đi một sinh mạng thì xuân đức cũng phải nuốt một ngụm nước miếng con bé em hồi xưa luôn theo đuôi hắn được hắn bảo vệ từng chút một bây giờ đã trưởng thành đến mức này rồi bất kể là kém cấp hay đồng cấp thì một đ a o liền giải quyết nhìn thấy một màn như vậy hắn có chút không kịp thích ứng từ lúc mới vừa gặp lại nhau hắn liền biết vũ y rất mạnh nhưng hắn vẫn mang tâm lý bảo vệ cô em gái này không để cho nàng làm cái gì một mình trừ trường hợp bất đắc dĩ nhưng bây giờ thì có lẽ hắn nên suy nghĩ lại rồi vũ y đã không còn là cô bé chỉ bám đuôi hắn nữa mà bây giờ cũng là một vị đỉnh cấp cường giả rồi sau một lúc hắn mới lấy lại tinh thần trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười ấm áp hắn tự nói với b ả n thân bé con ngày nào bây giờ cũng đã lớn hơn rồi không ngờ cũng có một ngày ta lại được chính em gái bảo vệ cái này nên nói là may mắn chăng có lẽ là vậy ha ha nói đến cuối cùng thì hắn cười lên vài tiếng vui v ẻ i năm ở trong chiến trường nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một cao thủ thần bí giết quỷ vật vương cấp như giết gà thì đám cường giả nhân tộc vừa mừng vừa sợ bọn họ mừng đương nhiên là có người giúp bọn họ giết chết quỷ vật rồi tình huống nguy hiểm trước mắt xem như được giải trừ còn sợ là bọn họ không biết người thần bí kia là địch hay là bạn bởi vì người kia cũng không phân bạn bè gì cả bất kỳ người nào cản trở liền bị người kia giết chết điều này khiến cho đám cường giả nhân tộc có chút hoang mang nhưng bọn họ rất nhanh học không ra mặc kệ người thần bí kia muốn làm cái gì bọn họ chỉ cần kiếm chế quỷ vật lại là được tuyệt đối không nên cản trở dùng h ồ n nghiệm dò xét hay là công kích người thần bí kia bằng không kết cục sẽ rất thảm cũng vào lúc này vị lao giả họ lữ cũng quá lớn toàn lực ra tay giết chết đám quỷ vật này không được để bọn chúng có cơ hội khôi phục không cần lo bọn chúng bỏ trốn đám này đã lâm vào điên lò rồi chỉ cần bọn chúng chết hết tại đây xem như lần này bàn long thành vượt qua đại tiếp những ai danh tay đều qua bên này trợ giúp ta một tay ông lão này vốn còn định nói thêm cái gì nữa nhưng lúc này một âm thanh khô khốc vang lên làm cắt ngang lời nói của hắn chúng ta lại gặp mặt khắc khắc nghe được âm thanh này thì lão g i ả họ lữ liền l ệ n h cả xuống lưng hắn theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng đám âm quỷ vương giả đã đánh đến điên l o ạ n rồi q u â n lấy không công khiến cho lão g i ả họ lữ muốn lui lại cũng không được nhìn thấy bộ dạng như vậy của ông lão thì bóng ảnh phá lên cười hiện ra thân hình hắn cười khẳng khặc nói khắc khắc không cần phải phản ứng quá lên như vậy hôm nay chúng ta không phải là kẻ thù mà là đồng minh ta sẽ giút ngươi một tay giải quyết đám quỷ vật này người giữ chân đám này ta dứt điểm bọn chúng cho nhìn thấy bóng ảnh lộ ra thân hình đang đứng cách đó không xa thì trong lòng lão giả họ lữ liền run mạnh lên đối phương đã ở gần như vậy rồi mà hắn còn chưa có phát hiện ra nếu như đối phương có ác ý thì cái mạng của hắn lúc này xong rồi hắn cảm thấy đối phương lúc này so với trước kia còn đáng sợ hơn vài phần gật gật đầu hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng rồi nói vậy làm phiền quỷ ảnh tiên hữu rồi tiếp sau đó hai người bắt đầu liên thủ với nhau lão giả họ lữ bây giờ chủ động tấn công k i ể m chế lại mấy con ấm quỷ vương già trung cấp còn về phần bóng ảnh thì lựa chọn mục tiêu sau đó dứt điểm đám âm quỷ vương giả này bây giờ đã lâm vào trạng thái của loạn lý trí biến mất lực tấn công gia tăng đang k ể nhưng sức phòng ngự lại giảm đi không ít phập lựa chọn thời điểm thích hợp bóng ảnh tấn công ngọn giáo hắc cám trong tay hắn xuyên thẳng qua đầu một con âm quỷ khiến nó chết ngay lập tức vô lực tái sinh sau khi giết được một con âm quỷ thì bóng ảnh cũng không có chờ đợi thêm mà trực tiếp ăn s ố n g luôn hắn há to cái miệng cho cả con âm quỷ vương kia vào bên trong nhau ngầu nghiến tiếng xương cốt kêu răng rắp văng lên máu tơi tràn ngoài miệng của bóng ảnh khiến cho hắn lúc này nhìn vô cùng hung bạo cùng khát máu không nói tới những tên c ngay cả lão giả họ lữ nhìn thấy một màn như vậy cũng toát cả mồ hôi một đám âm quỷ vương nhìn thấy đồng bạn của mình bị người ăn sống thì vô cùng tức giận cả đám lúc này cùng đồng thời d í t lên gào gào sau đó điên cuồng lao về phía bóng ảnh đánh tới bóng ảnh nhìn thấy như vậy một màn thì n h a răng ra cười n á n g á c cùng lúc này từ bên trong cơ thể hắn mọc ra thêm hai cánh tay ngọn giáo bóng tôi lúc này cũng phân ra thành bốn cái phân biệt bị bốn bàn tay nắm lấy chết bóng ánh gầm lên một tiếng một tiếng giống này vậy mà khiến cho cả không gian có dấu hiệu nứt vỡ ánh mắt của hắn lúc này cũng đại phóng hôm quang năm con quỷ vật đang lao tới bóng chóc bị định trụ trong dây lát phập phập phập. cũng trong giây lát này thì bóng ảnh đã phóng bốn ngọn giáo ra, cả bốn đồng thời xuyên qua đầu bốn con âm quỷ vương còn con cuối cùng thì bị cái lời ư khủng bố của bóng ảnh chọc thủng đầu lâu cũng chết ngay lập tức chiến đấu trong nháy mắt được giải quyết nhìn thấy như vậy một màn thì lao già họ lữ lần thứ hai lau mồ hôi hắn biết bóng ảnh mạnh mẽ cũng đã nhìn thấy bóng ảnh chiến đ ấ u nhưng lúc này đây hắn lại thấy một bóng ảnh hoàn toàn khác một bóng ảnh mạnh mẽ khiến cho người ta khiếp sợ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm hai mươi ba thu hoạch lợi ích to lớn sau khi giải quyết xong mấy con âm quỷ tinh vương tiên cảnh trung kỳ thì bóng ảnh cũng không có ăn ngay lập tức mà thu thi thể của bọn nó vào bên trong một cá i nhân chứa đồ đeo ở tay có vừa rồi ăn một con cũng đủ làm bữa tráng miệng rồi nhìn thấy lao giả họ lữ đang có vẻ thất thần thì bóng ảnh lại cười lên một tràng t h ắ c t h ắ c làm sao phần còn lại hẳn các ngươi có thể tự giải quyết đi thôi lao giả họ lữ nghe được giọng nói khó nghe của bóng ảnh thì ngay lập tức lấy lại tinh thần vừa rồi quả thực hắn có chút hơi phân tâm nhưng sau khi hắn nhìn lại chiến trường thì lúc này chiến đấu cũng đã gần kết thúc cũng chỉ còn dăm ba con âm quỷ vương đang bị một loạt cường giả với công cũng chẳng qua bao lâu thì những con âm quỷ vương cuối cùng cũng đã nằm xuống trong v ũ máu bàn long thành nguy cơ chính thức được giải trừ còn về phần sẽ có đợt tiếp theo không thì cũng không dám nói trước nhìn thấy con âm quỷ vương cuối cùng chết đi thì lúc này đây hắn chắp tay hướng về bóng ảnh cảm kích nói cảm ơn tiên hữu đã ra tay tương trợ giọng nói của hắn thể hiện sự chân thành vô cùng còn thực sự bên trong hắn nghĩ sao thì chỉ có trời mới biết tiếp tục cười lên bóng ảnh nghĩ s a n t h chỉ có trời mới biết tiếp tục cười lên ngươi cứ giữ lại đi ta mong sáng ngày hôm sau sẽ nhìn thấy thứ mà ta mớn nói xong lời này thì bóng ảnh liền hóa thành một cơn gió lốc đen quét qua toàn bộ chiến trường không qua bao lâu chiến trường đã bị thanh lý toàn bộ tất cả thi thể của đám âm quỷ vương đều bị bóng ảnh mang đi sạch trên mặt đất lúc này chỉ còn lại thi thể của đám tu sĩ nhân tộc cùng vô số thi thể đám âm quỷ thần quân tiên cảnh bóng ảnh đương nhiên là cũng muốn thu về đám thi thể cường giả vương cấp của nhân tộc nhưng làm như vậy sẽ chạm vào điểm mấu chốt của đối phương nên h ắ n thôi dù sao mọi việc bây giờ vẫn đang vô cùng tốt đẹp không cần làm d ố i thêm gây ra phiền phức không cần thiết năm chiến đấu vừa kết thúc thì tin chiến thắng liền được báo về bàn long thành tin tức này vừa được lan ra thì tất cả mọi người đều g e o họ vui mừng những ngày qua phải sống trong lo lắng không một giây phút nào là không lo lắng cho tính mạng của bản thân đến hôm nay biết được tin chiến thắng tính mạng được đảm bảo ai lại không vui cho được từ khắp các n g ó n ngách nhà hàng từ lâu khách điếm đến ngay cả thanh lâu người người nhà nhà đều đang bàn luận về sự việc này còn nhân vật chính trong mỗi câu chuyện của bọn họ chính là nhân vật truyền thuyết một trong mười hai vị thánh tổ dụng nên bàn long thành này rồi về phần xuân đức cùng người của hắn thì không một ai biết đến có điều xuân đức mà có biết được điều này thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm dù sao đối với hắn danh tiếng cũng chẳng làm gì tầm ngầm tầm ngầm mà thu về lợi ích lớn nhất đó mới là chân lý chứ khi hắn là chủ của một thế lực thì mới cần danh tiếng thôi cùng ngày hôm đó bàn long thành tổ chức tiệc ăn mừng vì đã đẩy lùi được địa kiếp khắp nơi là một mảnh vui mừng mặc dù thời tiết bây giờ vẫn là trời đông giá rét tuyết trắng bao phủ nhưng không thể ngăn cản được sự vui sướng của những người dân trong thành tắc cứ gọi là bàn long thành làm sao cảm thấy n ó nhỏ nhỏ đang lý gọi là khối liên minh nghe có vẻ lớn hơn bốn người dân bàn l o n g thành ăn mừng thì xuân đức cũng tổ chức tiệc ăn mừng sau khi chiến đấu kết thúc nói chuyện cùng với vị thánh tổ của bàn long thành thêm một lúc thì h ắ n cũng liền rời đi lần này hắn chọn vị trí ở lại cách xa bàn long thành gọi là tiệc cho sang miệng vậy thôi chứ nó cũng chẳng khác gì một bữa cơm gia đình cả một bữa cơm chỉ có xuân đức v ũ Y hiếm sói mập cùng huy ế t vận huy ế t vận chính là đứa bé mà sói mập cứu được lần trước lúc này đây mọi người đang vây quanh một cái bàn ăn không quá lớn trên bàn thức ăn chân đầy bốc khói nghi ngút mùi hương thơm phức lan tỏa khắp cả không gian sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì xuân đức lên tiếng tuyên bố lý do tổ chức b u ổ i tiệc gia đình nào cả nhà cùng ăn đi chúc mừng ngày hôm nay chúng ta có thu hồi lớn chúc mừng tiểu y đã thành người lớn chúc mừng tiểu vẫn phải lại chúc mừng map sắp tân thăng hằng quân tiến cảnh vũ y có chút b nàng phòng má nói người ta đã người lớn từ lâu rồi là tại ca ca không quan tâm nên không biết đó thôi ca ca đúng là đồ không có lương tâm vì nàng dùng ngôn ngữ thông dụng tại cao thiên nên sói mập cùng hết u y vận đều có nghe hiểu được hai tên này vậy mà sau khi nghe vũ y nói thì đều gật gật đầu đồng ý khép l ờ i xuân đức gật gật đầu nói từ là ca ca không quan tâm hội cho ca ca xin lỗi sau này sẽ quan tâm nhiều hơn thôi ăn đi không thức ăn lại m ộ i bây giờ vũ y lúc này mới thỏa mãn cười nói như vậy mới là ca ca tốt k ì hỉ tiếp sau đó mọi người bắt đầu ăn uống trong quá trình ăn uống thì mọi người cũng c ó n ó i chuyện với nhau nhưng chủ yếu vẫn là xuân đức cùng vũ Y nói chuyện với nhau còn về phần s ó i mập cùng huyết vận thì chỉ khi nào được hỏi thì hai tên này mới nói nhìn qua huyết vận xuân đức lúc này ôn hòa hỏi tiểu vận sau này có thích được như vũ Y tỷ t ỷ không huyết vận đang ăn nghe vậy thì trong đôi mắt có phần u sầu cùng đau thương kia hiện lên một tia sáng khác thường nó ngẩng đầu lên nhìn xuân đức sau đó kiên định nói đệm mớn có vẻ bị cuộc sống nghiệt ngã tôi luyện quá nhiều khiến cho huyết vận bây giờ đang không còn nét ngây thơ của một đứa bé nữa. nó hay u sầu ít nói thi thoảng lại thất、thần. hắn là đang nhớ về quá khứ đau thương xuân đức lúc này nhìn qua vũ y nói sau này tiểu vận sẽ do mội dạy dỗ thiên sinh đã có ma linh thể chất thích hợp theo con đường của mội huyết mạch của tiểu vận rất mỏng nhưng không cần lo ca sẽ có cách kích hoạt nó vũ y khẽ gật đầu nàng dùng một tay xoa đầu tiểu vận nói ca không nói thì mội cũng làm vậy dù sao tiểu vận cũng là một thành viên của gia đình chúng ta sau này ca khi nào thì giúp tiểu vận t ẩ y lễ hơi n h ư mày quan sát huyết vận một lúc thì xuân đức lắc đầu nói không phải bây giờ ca sợ tiểu vận không chịu nổi tới lễ rất có thể trong quá trình xảy ra tình huống thương tâm phải để cho tiểu vận đột phá đến luân hồi tiên cảnh thì lúc đó mới chắc chắn nhưng lúc này hắn lại k h é p cười nói thêm nhưng và cái này cũng không cần gấp cứ đánh chắc căn cơ cho tiểu vận đi đã còn việc sau này thì xa này tính dù sao cũng không gấp tiếp sau đó cả nhà lại tiếp tục dùng cơm bầu không khí lúc này cũng vui vẻ thêm một chút trên khuôn mặt của tiểu vận lúc này cũng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm hai mươi bốn thu hoạch lợi ích to lớn một hai năm trước có không o ngày hôm sau sáng ngày hôm nay chính là thời gian mà xuân đức đã hẹn với vị thánh tổ của bản long thành nhưng ngày hôm nay hắn không có tự mình đi mà là để cho một khôi lỗi cùng với bóng ảnh đi đương nhiên con dối kia cũng không khác gì hắn cả nó giống như một phân thân cấp t h ấ p v ậ y còn hắn thì ở nhà giúp cho các bảo bối bảo vật của hắn nâng cao đẳng cấp ngày hôm qua hắn lấy được cực kỳ nhiều tài nguyên nên tối hôm qua sau khi ăn cơm xong thì hắn đã quyết định nâng cấp cho những bảo bối của hắn vì số lượng tài nguyên cực kỳ nhiều nên cần phải có hắn tinh luyện qua mới được còn nếu như để bảo vật tự cắn nuốt thì cũng được thôi nhưng sau khi cắn nuốt xong thì phải đợi đến đời một thất cũng chưa chuyển hóa xong bốn Khoảng gần 9 hát gần sau á n này đây, phân thân g Lúc c đây thời tạm ủ x â n cùng bóng ảnh đã đi gần tới địa điểm hẹn、trước. Trên đường Đức đã đi địa điểm đi trước. cực tới khi ỳ t u ậ n l ợ không gặp phải bất kỳ phải canh cản trở nào gặp gác cả.、Tất、cả bất Tất trở trí các vị đi ề u qua chỉ nhìn h a người liền cái rồi liền cho cả hai đi qua. Sau khi đi một cho cả qua. Sau vào một cánh rừng trúc đi tới trước một căn nhà trúc thì hai người đã thấy được ông lão họ lữ cùng s á u ông lão khác uống trà nói chuyện với nhau đứng sau mỗi người này còn có một hoặc hai người trẻ tuổi nữa hẳn là hậu bối của những người này trong số đám người trẻ tuổi thì xuân đức cũng nhận ra được một vài gương mặt quen thuộc ngay khi hai người xuất hiện tại nơi đây thì những người khác cũng đã phát hiện ra bọn họ lúc này những người kia đều đồng thời nhìn về phía bên n à y sau khi nhìn thấy người đến là ai thì ông lão họ lữ cùng những người khác đều đứng dậy chào đón ông lão họ lữ lúc này cười tươi nói nhị vị tiên hữu rốt cuộc cũng đã tới mời ngồi mời ngồi phân thân xuân đức lúc này cũng chắp tay cười nói ha ha vị có chút việc bận nên bây giờ mới có thể tới được thật xin lỗi mong mọi người bỏ qua cho sau khi khách sáo vài câu thì xuân đức cùng bóng ảnh lúc này đều ngồi xuống vừa ngồi xuống thì ông lão họ lữ đã cười hỏi đây là con dối mà đạo hữu vừa mới chế tạo ra sao thủ pháp thật cao minh từ khí tức căn cốt đạo vận đều mô phỏng y hệ t chân thân nếu không phải là ta có phương thức đặc thù thì cũng không thể nhận ra đây lại là một con dối bị đối phương khám phá ra thân phận thì xuân đức cũng chẳng lấy gì làm lạ hắn cười lên ha h a nói còn không phải đều bị tiên hữu nhìn ra tạo nghệ con r ố i của ta vẫn còn quá thấp quả thực đáng chê cười ha ha mà không biết các vị này là ai tiên hữu vì sao không giới thiệu một h a i nghe được xuân đức đề cập tới bản thân thì mấy ông lão khác lúc này lần lượt lên tiếng một ông lão bộ dạng hơi gậy đầu tóc mặt trắng toàn thân m ạ n sam y lúc này lên tiếng tiền bối quá lời rồi Vãn n bối, long long dương. Dương bối lúc này đây thanh niên có bộ dạng ba mươi một ba mươi hai tuổi gì đó đứng bên cạnh ông lão hoành thiên này hướng về phía hai người xuân đức cùng bóng ảnh cung kính nói tiểu bối long hoành dương xin ra mắt nhị vị tiền bối xuân đức lúc này khẽ mỉm cười gật đầu còn về phần bóng ảnh thì mặt không biểu tình ngồi yên bên cạnh tiếp sau đó những người khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân trong những người ở đây thì có hơn phân nửa là người của các đại gia tộc rồi xuân đức nghe bọn họ giới thiệu thì cũng chỉ là nghe cho có còn hắn cũng chẳng quan tâm làm gì vừa nghe xong thì hắn cũng quên luôn sau màn chào hỏi giới thiệu thì lại đến màn nói chuyện kiếm hết chuyện về tu luyện thì lại đến thế sự hiện tại hết hiện tại thì lại tới tương lai sau này xuân đức đối với mấy việc như thế này thì cũng không có cảm thấy cái gì cả nhưng bóng ảnh thì có chút không chịu được đang lúc mọi người nói chuyện hăng say vô cùng vui vẻ thì bóng ảnh từ đầu đến cuối chưa nói câu nào đ n g nhiên xen vào một câu chuyện gì khi khác hay nói trước hết bạn chuyện chính đi thứ mà hai người chúng ta muốn đã có chưa Bị bóng bầu ảnh sen thì vào một câu khi ông lão họ lữ lấy ra chiếc nhẫn này thì những người nơi đây ánh mắt đều đổ dồn lên chiếc nhẫn kia xuân đức lúc này cũng không có cái gì gọi là biểu hiện ngại ngùng hắn ngay lập tức cầm lấy chiếc n h ậ n chứa đồ kia lên sau đó sử dụng hồn niệm bắt đầu quan sát vừa quan sát vào bên trong thì trong lòng xuân đức cũng k h ẽ động bên trong số lượng thiên tài địa b ả o có thể nói là cực kỳ khổng lồ n h i ề u đến không đếm hết ngay cả tiên khí trung cấp cũng co vài kiện còn về phần tiên thạch thì không phải bàn phải nói là xếp thành từng núi từng núi một trong lòng thì xuân đức cảm thấy vui mừng vô cùng nhưng mặt ngoài hắn không có biểu hiện ra quá nhiều sau khi một hồi kiểm tra thì hắn liền ném cái nhẫn chứa đồ qua cho bóng ảnh sau đó hướng ông lão họ lữ cười nói tiên hữu quả là người giữ ch bấy nhiêu đây cũng đủ rồi phần còn lại cũng không cần mang đến nữa xem như là để chúng ta kết một cái thiện duyên đi xuân đức nói vậy cũng không phải vì hắn hào phong cái gì mà hắn biết nếu có kiên trì thì con cáo già này cũng sẽ không nôn ra nữa đâu nếu mà làm quá hai bên trở mặt thì cũng chẳng được cái gì như vậy chi bằng thuận nước đầy thuyền cả hai cùng vui vẻ sau này biết đâu lại có việc cần nhờ đối phương thì lúc đó cũng có mặt mũi mà nhìn nhau nói chuyện ông lao họ lữ nghe được xuân đức nói vậy thì cũng cười lên sang sảng tiên hữu cũng vậy ha ha vậy cái kia xem như là kết một cái thiện duyên đi bây giờ tiên hữu chờ đợi một lát ta đã sai người đi chuẩn bị tiệc rượu rồi rất nhanh sẽ được mang lên trong thời gian chờ đợi nếu tiên hữu có thể chỉ điểm một chút cho mấy tên tiểu bối một ít thì lại càng tốt hơn ha h a xuân đức lúc này cũng c ư ờ i tươi nói không thành vấn đề không thành vấn đề ha ha tg nếu các bạn muốn đóng góp ý kiến gì thì có thể cờ mở tờ bên dưới phần bình luận nhé FB mình ít vào nên đôi khi không có để ý hôm nay mình đã d ẹ p tờ nở từ tháng trước rồi chắc tháng sau d ẹ p tiếp lần nữa mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm hai mươi lăm giải quyết những việc còn lại hai năm trước có không n vừa yến tiệc diễn ra từ buổi sáng sớm mà cho tới tận chiều tối mới kết thúc sau khi kết thúc thì lão già họ lữ còn bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách mời xuân đức cùng bóng ảnh ở lại nơi đây một chuyến nhưng xuân đức dùng lời lẽ mềm d ẻ o từ chối khéo việc này đã xuân đức nói là có việc quan trọng cần phải giải quyết không thể chậm trễ thì vị thánh tổ của bàn long thành cũng không còn lý do nào khác để níu kéo hai người vì vậy sau khi khách sáo với nhau vài câu thì hai bên liền từ b i ệ t nhau xuân đức cùng bóng ảnh thì một mạch quay trở về nhà còn về phần những kẻ khác thì làm gì mặc kệ bọn họ Bốn, Thoài gần tới nửa đêm thì phân thân của xuân đức cùng bóng ảnh mới quay trở lại nơi mà xuân đức đang ở lại khi hai người vừa quay về thì xuân đức lúc này ở nhà cũng đã làm xong việc của mình đang ngồi uống trà một mình nhìn thấy bóng ảnh cùng con dối của mình đã quay trở về xuân đức lúc này hướng bóng ảnh cười hỏi làm sao ngày hôm nay có gì thú vị không bóng ảnh lúc này ngồi xuống bàn có phần buồn bực nói ra n h à n g chán cực độ n h à n g chán đám k ê u y hệt rồi nhặng đệ chỉ muốn đập chết cả đám có đỡ ngứa mắt xuân đức nghe vậy thì cười cười hắn vây tay một cái con dối có bộ dạng giống hắn như lúc lúc này đi đến bên cạnh hắn sau đó h á miệm ra từ bên trong miệng của con dối bay ra một đoàn ánh sáng nhỏ đoàn ánh sáng này chính là một luồng phân hồn của xuân đức trao cho nó mất đi luồng phân hồn điều khiển con dối kia liền biến thành vật chết phân hồn dung nhập vào linh hồn ban đầu xuân đức ngay lập tức biết được sự việc ngày hôm nay sau khi biết được ngày hôm nay diễn ra việc gì thì hắn liền hiểu vì sao bóng ảnh lại cảm thấy buồn bực như vậy lúc này đây hắn cười nói bây giờ ca có một chút việc cần phải đi làm ở nơi đây giao cho đệ mà giúp ca tinh luyện đám tài liệu mới lấy được nhé bóng ảnh nghe vậy thì có hơi kinh ngạc hỏi đại ca đi một mình sao như vậy liệu có ổn không, không cần đệ đi cùng sao lắc đầu xuân đức nói không có nguy hiểm không cần lo lắng xử lý g i ú p ca đóng tài liệu mới lấy về là được bóng ảnh gật đầu không có phản đối nhưng đúng lúc này thì cô nhóc vũ y không biết từ nơi nào mở ra lớn tiếng nói cho em đi theo ra ngoài chơi với nhìn thấy vũ y xuất hiện thì xuân đức cũng chẳng ngạc nhiên gì hắn thừa biết tính cách cô bé này rồi khẽ gật đầu hắn nói vậy thì cùng đi vũ y nghe vậy thì lúc này vui vẻ cười hì hì nhanh chân đi lại cạnh hắn xuân đức thấy vậy chỉ k h ẽ n h đ ế c mép một cái sau đó cũng lấy ra tinh bản để mà dịch chuyển sau khi chuẩn bị hoàn tất hắn liền thúc giục tinh bản quang mang từ tinh bản phát xạ mà ra bao trùm lấy cả hai người vụ ngay khi quan g mang đ ạ t tới đại thịnh thì liền bức t ắ t thân ảnh của hai người xuân đức cùng vũ ý cũng biến mất theo năm tại trang viên mà trước kia là nơi mà nhạn tuyết ở một khe hở không gian hình thành ánh sáng xanh lam từ trong khe hở kia chiếc sáng ra bốn phía xung quanh quan g mang màu lam kia duy trì một lát thì liền biến mất ngay khi quan g mang biến mất thì xuân đức cùng vũ ý cũng lộ ra thân hình xuân đức lúc này khẽ cảm ứng một cái sau đó nhìn qua bên cạnh vũ ý khẽ nháy mắt một cái vũ ý lúc này khẽ gật đầu tiếp sau đó thân ảnh của hai anh em liền biến mất trong màn đêm động tĩnh khi dùng tinh bản truyền tống là không hề nhỏ ngay khi xuân đức cùng vũ y rời đi chưa bao lâu thì đã có một đám đông thị vệ bên trong trang viên chạy tới nhưng đợi bọn họ chạy đến nơi thì xuân đức cùng vũ y lúc này cũng đã cách xa ngàn dặm rồi sáu sau khi cảm nhận được vị trí của tôn khánh nguyên thì xuân đức liền mang theo vũ y đi tới tìm hắn tốc độ của hai người là cực kỳ nhanh thêm vào đó cả hai đều là cao thủ nên không bị ai phát hiện ra hành tung rất nhanh thì cả hai đã xuất hiện bên trong một cái trang viên còn rộng lớn hơn cả vài lần so với trang viên của nhãn tuyết trước kia nơi này chính là nơi mà thiếu tộc trường tôn ra ở lại cảnh sát nơi này tú lệ vô cùng hoa thơm nước chạy sương khói lượn lờ nhìn không khác gì trốn đồng lai tiên cảnh ở bên trong nơi này thị vệ cũng không có nhiều thi thoảng mới có một t ố t vài người đi ngang qua bỏ qua những thị vệ này xuân đức cùng vũ y liền đến thẳng nơi mà tôn khánh nguyên đang ở lại tại một cái lầu các ngay tại bên cạnh một dòng suối nhỏ tôn khánh nguyên lúc này đang chắp tay sau lưng nhìn trời đêm nét mặt hiện lên sự suy tư bên cạnh hắn lúc này vẫn là mộng hồng trần ngay vào lúc này một âm thanh vang lên làm cho cả hai người giật thoát vào trong này ta có chuyện muốn nói với hai người các ngươi nghe được âm thanh này thì hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần theo bản năng đều quay đầu nhìn lại nhưng khi hai người bọn họ nhìn quay lại thì phát hiện không có bất kỳ ai ngay lúc bọn họ đang nghi hoặc thì âm thanh kia lại vang lên vào bên trong nơi này ta đã bày ra một chút mê trận khiến đám người đang theo dõi nơi này không phát hiện ra thời gian ta không có nhiều đừng có chậm trễ lần này thì mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên đều đã xác định bản thân không có nghe lầm cả hai lúc này giả vờ như không có chuyện gì rồi sau đó đi vào bên trong ngay khi đi vào bên trong thì bọn họ liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. nhẹ gật đầu xuân đức hỏi tài liệu ta cần đã có đủ chưa tôn khánh nguyên nghe vậy thì ngay lập tức lấy ra một viên đá ký ức đưa đến trước mặt xuân đức cung kính nói mọi việc đại nhân dặn dò thuộc hạ đã làm tốt đây là thứ đại nhân cần xuân đức lúc này cũng không k h á c h khí hắn cầm lấy viên đá ký ức sau đó dùng hồn niệm dò xét sau khi xem xét xong thì hắn t h ẳ n g nhiên gật đầu nói làm rất tốt bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi đây tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần đều cung kính nói xin đại cứ việc sai khiến xuân đức lúc này lục loại bên trong nhận chứa đồ sau đó lấy ra kim diệp từ lá cây bằng vàng để lên nhìn hai người hắn hỏi biết vật này là gì sao mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm hai mươi sáu một phần mềm yếu trong con người xuân đức hai năm trước nhìn thấy trên bàn là vật gì thì cả người người mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên đều gật đầu thấy hai người gật đầu thì xuân đức lúc này nói tiếp đã hai người các ngươi biết cái này là vật gì thì ta cũng đỡ phải mất công giải thích khánh nguyên ngươi cầm lấy vật này còn việc phía sau hẳn là hai người các ngươi tự biết nên làm gì rồi vừa nói hắn vừa đưa kim diệp tử cho tôn khánh nguyên nhận lấy kim diệp tử từ trong tay xuân đức tôn khánh nguyên dùng giọng nói nghiêm túc đáp đại nhân yên tâm khánh nguyên biết bản thân cần phải làm cái gì việc mà đại nhân giao cho thì thuộc hạ nhất định sẽ làm trong thời gian ngắn nhất nhẹ gật đầu xuân đức bình thản nói làm việc phải cẩn thận đừng nên hấp tấp bây giờ bàn long thành đang ở thời điểm nhạy cảm đừng làm cái gì mà để cho người khác nắm được điểm yếu của ngươi hôm nay ta đến đây gặp người cũng chỉ có bấy nhiêu việc thời gian sau này rất có thể ta không tại nên ngươi cẩn thận ta cũng sẽ để lại trợ thủ giúp ngươi khi nào cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh thì có thể tìm đến ta n g h e ra được dụng ý trong lời nói của xuân đức tôn khánh nguyên lúc này nghiêm túc vô cùng nói ra đại nhân an tâm nhất định sẽ có một ngày như vậy khẽ nhết môi cười xuân đức vỗ vai hắn cười nói cố gắng lên ta cũng mong có ngày đó à ta còn có thứ này cho ngươi cầm lấy lúc sắp chết thì dùng xuân đức vừa nói vừa lấy ra một cái nhân đưa cho tôn khánh nguyên đồng thời hắn cũng gọi ra ba con dối tinh vương tiến cảnh hai con sơ kỳ một con trung kỳ tiền vốn đã có chỉ đợi ngày ngươi thành công được rồi thời gian cũng không có nhiều ta phải rời đi hai người các ngươi ở lại cố gắng sống cho tốt nói xong thì hắn liền đứng dậy bộ dạng muốn rời đi tôn khánh nguyên cùng n g ọ n g hồng trần thấy vậy thì đều cung kính nói chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió nhưng đúng lúc này xuân đức lại nhớ ra cái gì hắn lúc này lại nói Còn có một vừa i người. ệ c các ta muốn nhờ v nói xuân đức liền lấy ra từ bên trong nhận chứa đồ hàng loạt chiếc quan tài bằng băng bên trong mỗi cái quan tài có hai cái thi thể cùng một con s ắ c của một con tuyết hồ đa phần những thi thể bên trong đều là tiểu h ả i tử chỉ có một cái là của người lớn cái thi thể người lớn kia chính là thi thể của nhã tuyết cũng không biết xuân đức đã làm biện pháp gì mà khiến cho những thi thể trong quan tài băng kia nhìn giống như đang còn sống nhìn không khác gì là đang ngủ say cả thay ta canh giữ bọn họ đi nếu một ngày bọn họ có tỉnh lại thì hãy để cho bọn họ được sống một cuộc đời mới hiểu ý ta chứ xuân đức nhìn tôn khánh nguyên nói tôn khánh nguyên là người thông minh hắn gật đầu đáp thuộc hạ hiệu nợ một nụ cười có phần miễn cưỡng hắn nói tốt ta đi đây nói xong thì thân ảnh hắn liền biến mất không còn t ă m hơi lâu cả để lại trong phòng làm ấ y trăm cái quan tài cùng với hai người tôn khánh nguyên và mậu hồng, hồng trần hai người bọn họ lúc này hai mặt nhìn nhau tôn khánh nguyên lúc này nói ta nghĩ số quan tài này nên chuyển xuống gian phòng bí mật bên dưới mậu lão thấy sao mậu hồng trần gật c ù nói nên như vậy năm sau khi rời đi khỏi nơi ở của tôn khánh nguyên thì xuân đức cũng không có vội dùng tinh bản mà chuyển tống bay về nơi bóng ảnh đàn tại hắn lúc này cùng vũ ý không nhanh không chậm phi hành giữa trời đêm thấy tâm trạng của hắn có chút không được vui cả một quãng đường dài vẫn yên lặng thì ở bên cạnh vũ y lúc này lên tiếng anh hai nội tâm vẫn vậy không thay đổi quá nhiều có thay đổi chẳng qua chỉ là bên ngoài đông nhiên nghe được vũ y nói chuyện thì hắn hơi ngạc nhiên hỏi sao em nói vậy vũ y lúc này bay lên phía trước quay mặt lại nhìn hắn cười ôn nhu nói thì anh hai vẫn hay đa sầu đa cảm như hồi mới gặp bề ngoài anh hai cố làm ra v ẻ không để tâm nhưng trên thực tế anh hai luôn để tâm đến mọi thứ tâm của anh hai rất mềm yếu em dám chắc nếu không phải giết người hẳn cả đời anh cũng sẽ không giết một a y xuân đức nghe vậy thì cười yếu ớt hỏi như vậy là anh sai rồi sao vũ y lúc này lắc đầu nói anh hai không có sai mà sai ở cái thế giới này một cái thế giới phải nhai x ư ơ n g n u ố t quất u ố ngó kẻ khác để bản thân sống tốt hơn đáng lý ra không nên tồn tại nợ một nụ cười ấm áp xuân đức lúc này dùng tay khẽ xoa nhẹ đầu vũ y nói nhưng nó vẫn tồn tại chứng tỏ là anh sai có lẽ phần tình cảm này anh nên phong ấn nó lại ở cái thế giới này sống phải thật nhân tâm không nhân tâm thì không sống nổi vũ y lúc này lắc đầu n g o ả n ngoảnh nàng dùng giọng nói mà theo sự kiên định nói ra em thích anh hai của em như vậy còn những gì anh hai không làm được đã có em giết người đối với em chỉ là việc nhỏ chỉ cần anh hai muốn giết hai em sẽ giết kẻ đó nếu anh hai muốn bàn tay không nhuốm máu thì y nhi nguyện ý thay anh hai nhuốm máu nợ một nụ cười ôn hòa xuân đức méo mà vũ y vài cái nói anh có yếu đuối vậy sao đừng coi thường anh như vậy chứ ha ha mà em bây giờ muốn nhìn cảnh trời đêm hay là đi về nhà xuân đức không muốn dây dưa cái chủ đề kia nữa hắn lúc này chuyển qua chủ đề khác vũ y cũng rất hiểu hắn nên khi thấy hắn không muốn nói tiếp thì cũng liền phụ họa theo cảnh vật nơi đây cũng chẳng có gì đẹp chúng ta trở về thôi xuân đức cử nhẹ một tiếng sau đó lấy ra tinh bản quan g mang từ tinh bàn phát ra bao lấy hai người vào bên trong sau đó liền biến mất bầu trời trên cao thoáng cái lại chỉ còn làm màn đêm vu tối cùng gió tuyết lạnh leo thổi qua nhưng ngay vào lúc mà hai người xuân đức cùng vũ y biến mất thì ở cách đó không phải rất xa một thân ảnh áo trắng hiện ra người này không ngờ lại là một t u y ệ thế t mỹ nữ khuôn mặt nàng ta lúc này được che bởi một tấm x a mỏng nhưng t ấ m x a mỏng kia không thể nào che lấp đi được dung nhan điên đào chúng sinh của nàng ánh mắt nàng ta nhìn chăm chú vào nơi mà xuân đức vừa biến mất sau một lúc thì nàng ta cười khẽ một tiếng nàng ta tự nói một mình không ngờ ngươi cũng thật n g c không biết sau này khi gặp lại nhau thì ngươi sẽ có bộ dạng như thế nào đây có phải hay không vẫn ngốc như vậy ta chờ đợi đến ngày đó nói xong câu này thì thân ảnh của nàng ta cũng liên tan biến bên trong gió tuyết mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm hai mươi bảy tiến đến địa bàn long tộc hai năm trước có không o vừa trở về nơi ở trước kia xuân đức liền đã nhìn thấy bóng ảnh đang ngồi tinh luyện vật phẩm nhưng lúc này ở bên cạnh bóng ảnh còn có thêm sự góp mặt của sói mập cùng huyết vận sói mập thì phụ giút bóng ảnh tinh luyện còn về phần huyết vận thì nhìn chăm chú hai người đang làm việc ngay khi hắn cùng vũ y xuất hiện nơi này thì ba người kia cũng đồng thời nhìn về bên này. còn chưa đợi ba người lên tiếng thì xuân đức đã nói bây giờ chúng ta phải lên đ ư ờ n g rồi mọi người thu dọn một chút đi bóng ảnh lúc này đã dừng việc tinh luyện tài liệu hắn kinh ngạc nói bây giờ chúng ta tới địa bàn đám rắn nhỏ kia sao gật gật đầu xuân đức nói ư đã lấy được thứ cần thiết rồi với mọi việc nơi đây cũng đã xử lý xong chúng ta bây giờ lên đường tiếp sau đó mọi người nhanh chóng thu dọn hành trang không bao lâu sau thì mọi thứ đều đã được thu dọn cùng lúc này xuân đức mang ra một cái chiến hạm có thể phi hành cái chiến hạm này là một kiện bảo vật tiên khí hiếm có dạng phi thuyền đã vậy lại là tiên khí trung phẩm nữa chứ Tuy nát tồi tàn trong một trong một tráng một toàn tự thảo thảo mắt. khung khung khung đều này dây bề bên Bên ngoài chiến nhìn nhưng cảnh chiến không cảnh cảnh hoàn nhiên, nơi nhìn cùng gì hoa leo hoa hoa là là mà là là chiếc lại phải có rách khác. hạm hạm khắp vẻ vô lệ đẹp xa sau khi lên chiến hạm thì xuân đức liền mang ra tất cả những con dối của mình đang có để cho bọn nó phụ giúp hắn việc lái chiến hạm sau đó hắn lại nhìn qua vũ y nói cầm lấy cái này bên trong có ghi lại địa đồ khu vực của các tộc lân cận em giúp anh lái chiến hạm nhé anh đi qua bên bóng ảnh phụ giúp tinh luyện tài nguyên vừa nói hắn vừa lấy ra viên đá ký ức mà tôn khánh nguyên vừa đưa cho hắn không lâu trước kia bên trong viên đá này thì đương nhiên không chỉ có một chút địa đồ như vậy mà còn có tin tức tình báo về các tộc nhận lấy viên đá từ trong tay xuân đức vũ y có phần buồn chán nói lại là em nữa à chán muốn chết thôi được rồi ai bảo em số khổ nói xong thì cô nàng này còn không quên che miệng ngáp một cái bộ dạng buồn ngủ lắm rồi đối với biểu hiện này của vũ y thì xuân đức cũng chỉ là cười cười sau đó hắn quay lại phụ giúp bóng ảnh tinh luyện tài liệu bốn ngồi ở bên trong một gian phòng rộng lớn bóng ảnh cùng xuân đức vừa tinh luyện tài liệu vừa nói chuyện với nhau ở bên cạnh thì có sói mập mấy tiểu khí linh cùng huyết vận sau khi đã tinh luyện được một đống lớn tài liệu thì bóng ảnh lúc này dừng tay hắn lấy ra một quả tim của một con âm quỷ vương vừa ăn vừa hỏi đại ca muốn thức tỉnh quỷ kiếm nhưng vì sao lại chỉ tấn công long tộc nếu như có máu của cường giả các tộc khác sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều x u â n đ ứ c lúc này cũng dừng tay nghỉ ngơi một lát tiếp nhận một ly nước từ mộng ma đưa cho hắn sau khi uống cạn thì hắn bình thản nói phân chi long tộc ở nơi đ â y không quá mạnh cũng chỉ có năm tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ mà thôi chết hai giờ còn ba so với tấn công các tộc khác thì đơn giản hơn với máu của đám long tộc kia cũng có tác dụng khá lớn so với n h â n tộc hay các chủng tộc khác thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần bóng ảnh gật đầu nói đệ cũng chỉ hỏi vậy thôi còn ca quyết định sao thì đệ nghe theo vậy mong là đám long tộc kia trụ qua được đợt địa k i ế p đến từ bản l o n g pi khư bằng không chúng ta liền không công đi một chuyến đến rồi móc ra một điếu thuốc châm lửa g i í t một hơi vừa nhả khói ra xuân đức vừa nói hẳn là vượt qua đám kia tuy tự mãn nhưng cũng không có thiếu năng với có ba tên lão tổ c h ấ n giữ thì vượt qua là điều không quá khó nếu mà chiến đấu khiến cho cả hai bên đều suy yếu mới hay lúc đó chỉ cần thêm một đao là xong có điều đây cũng chỉ là suy đoán Muốn biết chính biết phải xác đệ ế n tận nơi nhìn trong trái tim i xem. m Bỏ cả vào n nhai ngầu nghiến g vài chỉ á i rồi nuốt xuống. Bóng n ả lúc lần chúng cái được có ca. c này đột nhiên nhớ nói này nhiều tiên bảo như vậy không biết bên trong có ám hệ tiên bảo không vậy vậy đột Đệ tới ta thu biết hệ h ám gì ra về bảo bảo mới xem qua không có xem kỹ nếu có ca lọc ra cho đệ một bộ thổi ra từng vòng khói hình trái tim xuân đức cười nói cái này đệ không nói thì ca vẫn làm ạ quả là có thu được khá nhiều tiên bảo nhưng không phải đồng bộ lại càng ít ám hệ tiên bảo tinh luyện xong tài liệu thì ca liên tiến hành đúc luyện lại một lần ngay vậy bóng ảnh hơi nhữ m ạ n nói làm như vậy liệu có chậm trễ việc tấn công đám long tộc kia không đệ sợ lỡ mất thời cơ bóp tay điếu thuốc đang cầm trên tay xuân đức phân tích nói ra thời gian đi long tộc cũng phải mất bảy ngày nhanh nhất là sáu ngày thời gian thăm dò tình hình có nhanh cũng phải năm sáu ngày mới đó thôi đã nửa tháng rồi chưa kể nếu có biến đổi còn phải lên kế hoạch tấn công mà ca chỉ cần khoảng m ộ ư ơ i ngày là có thể làm xong như vậy sẽ còn vài ngày để nghỉ ngơi yên tâm đi việc đâu còn có đó nghe được hắn phân tích thì bóng ảnh gật đầu không có nói gì thêm tiếp sau đó cả hai lại lao vào công việc tinh luyện tài liệu năm hai ngày sau sau hai ngày thì tất cả những tài liệu cần thiết đều đã được tinh luyện ba lần đảm bảo cho qua chính luyện khí không bị sai sót một phần nhưng tài liệu này sẽ được mấy khi linh c ă n vớt còn phần còn lại thì phải tự tay xuân đức xử lý rồi bốn đúng như theo kế hoạch định ra sau khi tinh luyện xong tài liệu thì xuân đức liền bắt đầu lao vào luyện khí công việc đầu tiên hắn làm chính là chuyển đổi thuộc tính của hai bộ tiên bảo quá trình này tiêu tốn thời gian của hắn thêm hai ngày bốn sau khi đã có được hai bộ tiên bảo sơ cấp đẳng cấp tuổi cho bóng ảnh cùng vũ y thì hắn liền bắt đầu ra cường thêm thuộc tính khai quang cường hóa cùng khảm nạm thêm ngọc từ ngày hắn tạo ra quỷ kiếm thì tay nghe luyện khí của hắn đã lên một tầm cao mới nên đối với công việc hiện tại hắn cảm thấy vô cùng đơn giản chỉ mất thêm một ngày thì hắn liền làm xong bốn sau khi hắn làm xong cho vũ ý cùng bóng ảnh mỗi người một bộ đồ thì hắn lúc này mới bắt đầu ra cường cho bảo vật của bản thân mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm hai mươi tám thoáng cái lại nghèo hai năm trước vì bảo vật của bản thân đều là bảo vật đẳng cấp cao đa phần đều là hỗn độn cùng thần ma bảo vật tuy chỉ là sơ cấp nhưng mức độ khó gia tăng không biết bao nhiêu lần hắn cũng không dám t ù y tiên ở bên ngoài này luyện chế mà phải đi bảo bên trong tầng hai của không gian nhận chứa đồ để luyện chế bên trong không gian tầng hai nhận chứa đồ có trận pháp phụ trợ có thể điều khiển thời gian theo ý thích trong này cái thiếu chỉ là tiên khí mà thôi có điều thiếu tiên khí thì hắn nghiền nát tiên thạch bổ sung là được t i ê n là để tiêu cái gì cần dùng thì nên tiêu không cần tiết kiệm làm gì bảo vật thần ma quỷ kiếm hay bảo vật hỗn độn mậu mị m a trảo thiên quốc giáp thiên h u y ễ n cánh đều có khởi đầu rất mạnh mẽ nhưng mà để gia cường thêm một cấp để tăng linh tính thêm một điểm cũng là một quá trình đẩy nước mắt tỷ lệ gia cường thành công của những loại bảo vật này h ẳ n không đến ba vì là bảo vật b ả n mạng mỗi lần thất bại thì bảo vật cũng không có h ủ nhưng mà nỗi đau mà hắn phải gánh chịu là không thể nào tưởng tượng bốn điều chỉnh thời gian gia tốc vừa đủ khởi động bạch cốt tế đàn khởi động hàng loạt trận pháp c h ú c phúc hắn bắt đầu lệ khí hắn chọn bị kiếm làm món đầu tiên cường hóa nhưng bước khởi đầu vô cùng tốt tất cả đều hoàn hảo nhưng sau một lúc sắc mặt xuân đức đ ố n g nhiên trắng s á m k h ắ c thường trên trán h ắ n tuân ra m ồ h ô i như suối hoa đ ố n g nhiên hắn há miệng phun ra một ngủ màu tươi không cần nói cũng biết lần đầu tiên ra cường thất bại bị phản vệ lại hắn bị một chút nội thương n h ỏ nhỏ có lẽ bị như Hắn này lúc trong mấy ngày này xuân đức đột nhiên nhận ra một điều nếu tiên khí nồng nặc đến một mức độ nhất định nào đó thì tỷ lệ gia cường thành công cũng tăng cao lên được một ít vì vậy hắn lấy ra một phần ba số lượng tiên thạch mà bản thân đang có nghiền ra ngay lập tức nồng độ tiên khí ở bên trong tầng hai nơi hắn đang luyện khí đã gia tăng lên vô số lần đến n ổ i từ thể khí mà chuyển hóa thành thể lỏng luôn ngay khi hắn làm như vậy thì các lần gia cường tiếp theo hắn liên tục thành công mỗi lần thành công thì lượng tiên thủy lại giảm mạnh sau bốn lần thì liền bị bảo vật khi tăng cấp rút khô từ tiên thủy một lần nữa biến thành tiên khí thấy suy nghĩ của mình đã được nghiệm chứng xuân đức quyết định đập nồi bán sát d ố c hết số lượng tiên thạch còn lại nghiền sạch từng núi từng núi tiên thạch bị hắn nghiền nát không thương tiếp thoáng cái lượng ở xung quanh hắn lại hắn lúc này phân chia tất cả tài liệu ra làm bảy phần sau đó bắt đầu n luyện g lại sẽ được một t ra h thần ma cấp 5 cường. ấ p c hóa không mất hết thuộc tính, tính mất thuộc tính căn bản chỉ tương đương với vũ khí thần m a cấp bốn cường hóa ba nhưng nếu có thể cường hóa đến hai mươi thì sẽ là vô cùng khác biệt bốn đúng ba ngày tiếp theo lúc này đây xuân đức đã nằm gục tại chỗ vì tiêu hao quá lớn hắn lúc này nhìn đã gầy đi một vòng xung quanh hắn thì là mấy tiểu khí linh đang chơi đùa vui vẻ với nhau đương nhiên là vui vẻ rồi không vui vẻ sao được khi cả đám đều đã mạnh mẽ lên không ít mấy tiểu khí linh cũng vô cùng đơn giản bản thân mạnh mẽ hơn là khiến cho bọn nó vui vẻ quên luôn trời đất nhưng mà sau lần ra cường này thì xuân đức lại chính thức q u a y về kiếp bần hàn trong người hắn lúc này không có nổi một viên tiến thạch lúc luyện khí máu dồn lên nao hắn dùng sạch rồi không những thế tất cả binh khí vũ khí gì mà hắn không cần tới thì đều bị hắn biến thành tài liệu sạch đến ngay cả bản thân hắn cũng bị hắn tận dụng máu cùng buồn nguyên bị hắn rút ra cũng không ít nhưng mà mục đích thì hắn đạt tới rồi nợ một nụ cười thỏa mãn hắn bắt đầu nhắm mắt lại ngủ l y bì cũng không còn nhiều thời gian nữa hắn phải tranh thủ khôi phục lại bản thân bằng không tới tình huống khẩn cấp mà bản thân hắn lại không đủ lực thì lúc đó có khóc cũng đã một năm trong thời gian xuân đức bế quan luyện khí thì chiến hạm của hắn cũng đã tới được địa bàn của long tộc sau khi tìm được nơi thích hợp để ẩn nấp thì vũ y liền đích thân lẫn vào bên trong long tộc để tìm hiểu tình hình với khả năng ngụy trang của nàng thì việc lẫn vào trong long tộc cũng không phải là cái gì đó khó khăn cho lắm sau khi đã lần vào được bên trong long tộc rồi thì vũ y lại tiếp tục dùng sắc đẹp của bản thân để thu hút con mồi của nàng sau khi con mồi đã cắn câu thì nàng lại dùng các phương thức chuyên nghiệp để khai thác thông tin từ đối phương bị sắc đẹp làm lu mờ ý chí chỉ cần vũ ý hỏi cái gì thì đối phương liền nói cái đó Nói đ ư ợ cứ rất ra tưởng tận, mỗi lần dò ra được tin t được lần mỗi dò như u ích thì vậy sau một vài ngày thì vũ y đã thăm cười ò ra được tin tức chính xác của long tộc hiện tại sau khi đã thăm dò ta được tin tức cần thiết thì nàng liền rút lui khỏi địa bàn long tộc việc nàng rời đi một cách bí ẩn khiến cho không ít thanh niên tuân kiệt hay các đại nhân vật đã từng mê luyến sắc đẹp của nàng mà đau lòng muốn chết không ít người bắt đầu điều tra sự mất tích bí ẩn của nàng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trưng thơm trước có không o. Thời gian trước mắt tháng từ năm không gian gần nửa Xuân kế kể khi hoạch o. độc có cái Đức đã đi qua, bây giờ chỉ còn chờ đợi xuân đức kết thúc luyện khí nữa mà thôi nhưng mãi đến ngày thứ một ư ơ i năm thì xuân đức mới xuất hiện thời gian so với lúc dự kiến ban đầu chậm hơn là không ít nhưng vẫn là trong thời gian cho phép lúc này đây tại bên trong một gian phòng ăn ba người xuân đức bóng ảnh cùng vũ Y vừa ăn sáng vừa đang nói chuyện cùng nhau nói như vậy là đám long tộc kia đã đẩy lùi được đám quỷ vật quay lại bàn l o n g thư rồi hơn nữa cũng tổn thất không quá lớn xuân đức nghe vũ Y thuật lại nhưng gì nàng biết được thì hơi nhăn mày lại nói vũ Y nhẹ gật đầu nói vâng theo tin tức, tức thu được là như vậy vì có ba vị lao tổ là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ nên việc phòng ngự của long tông không quá khó khăn bọn họ chỉ tổn hại một ít vương giả mà thôi so với nhân tộc bên kia còn tốt hơn rất nhiều suy tư một chút xuân đức lại hỏi vậy long tộc bây giờ lại quay về chiếm cư khu vực lối vào bản l o n g quy khư sao đẩy một đĩa thức ăn tới trước mặt xuân đức cùng lấy cho hắn một chén cơm vừa lấy cơm cho hắn vũ y vừa nói không có đám long tộc không có làm như vậy nghe nói âm q u ỷ ở bên trong bản l o n g quy khư tốc độ khôi phục rất nhanh nếu không thể một đòn duy nhất giải quyết thì không thể nào giết chết được bọn chúng vì vậy mà long tộc không lựa chọn việc chấn giữ lối ra vào còn về phần đám âm quỷ kia sau khi bị đánh đ u ổ i thì cũng không đi ra ngoài nữa xuân đức lúc này nhìn qua bóng ảnh hỏi việc tấn công long tộc lần này đệ có phương án gì hay không mới nuốt chừng một trái tim đang còn sống bóng ảnh nghe hỏi vậy thì nói việc này đệ đã cùng tiểu y bàn bạc với nhau sau vài lần xem xét thì hai người bọn đệ cảm thấy chúng ta nên dẫn dắt đám âm quỷ kia một lần nữa tấn công long tộc sau đó nhân lúc hỗn loạn thì xuống tay với ba tên láo tổ của long tộc cần ba tên chết việc đằng sau liền đơn giản cả cảm thấy thế nào xuân đức hơi suy tư sau một lúc hắn mới nói kế hoạch không tội nhưng quan trọng là làm sao có thể dẫn dụ được đám âm quỷ kia ra b vấn đề này hai người đã nghĩ đến chưa vũ y lúc này cười nói vấn đề quan trọng vậy làm sao lại có thể bỏ qua được cơ chứ vấn đề này hai người bọn em đã tìm ra cách giải quyết tuy có phần hơi nguy hiểm nhưng vẫn là rất khả thi nguy hiểm sao nói anh nghe thử đi xuân đức vừa ăn vừa nói vũ y lúc này đã b u ô n g đũa nàng nghiêm túc nói hẳn anh hai cũng biết quỷ linh bên trong bản lòng quy khư rồi chứ thứ sinh vật là nguồn gốc hình thành nên những cánh rừng quỷ ấy xuân đức gật đầu nói biết không những biết mà còn bắt được một con nhưng sau đó thì bị bóng ảnh ăn rồi vũ y lúc này nói tiếp thứ mà được gọi là quỷ linh kê sau khi lớn lên thì thành quỷ linh mẫu có ảnh hưởng đến rất đàn ấm quỷ nó giống như là nữ vương vậy đám âm bị cấp thấp lẫn cấp cao đều bảo vệ nó chỉ cần bắt được một vài con thì đám âm quỷ kia sẽ điên cuồng công kích chúng ta việc phía sau thì đơn giản rồi xuân đức lúc này cũng đã ăn xong hắn cười nói hắn cái này là cô bé nghe ngóng được tin tức đi phải không vũ ý gật gật đầu là em mua được tại khu vực buôn bán tin tức xuân đức nít mép cười tà nói em chưa từng gặp đám quỷ linh kia nên không biết khi con nhỏ thì bọn chúng đã có tu vi tương đương với tinh vương tiên cảnh sơ kỳ rồi bản lĩnh gì không có chứ bản lĩnh nhận nấp cùng chạy trốn của bọn chúng chính là đình của đình đó chỉ mới là lúc nhỏ thôi nhé chứ mà khi lớn thành quỷ mẫu thì trời mới biết nó lợi hại đến mức nào bóng ảnh ở bên cạnh nghe vậy thì nói như vậy kế hoạch này không khả thi sao ca cười cười xuân đức nói khả thi so với việc lao đầu vào long ột thì việc này nguy cơ ít hơn một chút a mà quên chưa nói ca có thứ này muốn đưa cho hai đứa nhưng lúc này xuân đức nhớ tới cái gì đó nhìn sang bóng ảnh nói mà bóng ảnh đệ có thể hay không dùng việt ngữ nói chuyện vũ y thì dùng việt ngữ còn đệ toàn dùng cao tiên ngôn ngữ nói chuyện với hai đứa mà cảm thấy m ệ t quá bóng ảnh lúc này gãi đầu nói quen việc rồi mà đệ thấy cũng giống nhau cả mà miễn hiệu được thi thôi quan trọng làm gì mà thứ ca muốn đưa cho hai người bọn đệ đâu vũ ý lúc này cũng xen vào nói em thấy vậy cũng được mà có sao đâu lâu rồi cũng quen đ ấ y mà kỳ hỉ bất đắc dĩ thở dài xuân đức phẩy phẩy tay bộ dạng bó tay nói thôi tùy hai đứa anh sao cũng được nữa này nữa nọ cũng được luôn hai đứa xem này đây là mồ hôi nước mắt mà anh vất vả là mới làm ra đấy hai đứa nhìn xem có hợp không vừa nói xuân đức vừa lấy ra hai cái bảo hạc màu bạc không lớn lắm đưa cho hai người vũ ý cùng bóng ảnh ngay lập tức nhận lấy bảo hạc cả hai nhìn nhau một cái sau đó đồng thời mở ra vừa mở ra bảo hạp thì một luồng ma quang từ trong bảo hạp tán phát đi ra cùng lúc đó hàng loạt âm thanh ma quái gào rú văng lên bảo hạp được mở ra cùng lúc đó từ bên trong bảo hạp bay ra mười kiện bảo vật to bằng bàn tay đang phát ra m a quang vô tận xuân đức thấy hai người đang ngạc nhiên nhìn bảo vật trước mắt thì hắn lúc này tự sướng nói thấy anh lợi hại chưa bảo từ tiên bảo anh biến thành ma bảo từ các h ả o hệ lôi hệ một hệ anh chuyển hóa thành ám hệ cho thích hợp với hai đứa không những thế anh c ò u y ể n hóa thành ám hệ cho thích hợp với hai đứa k h n g những thế a n chuyển hóa thành ám hệ cho thích hợp với hai đứa không hai đứa thấy anh phải chăng là một thiên tài luyện k h í sư vũ y gật đầu cười nói anh hai thực tài giỏi kỳ hỉ nụ cười của vũ y lúc này có chút gì đó gian gian ở bên cạnh bóng ảnh lúc này cũng cười khà khà gật đầu nhìn thấy biểu hiện của hai người như vậy thì xuân đức thoáng cái nghi ngờ nói làm sao anh cảm thấy hai đứa có chút không thật lòng nhỉ đặc biệt là tiểu y đấy em sao cười nhìn gian quá vậy vũ y nghe vậy thì càng cười tươi hơn người ta khen thật lòng mà tại anh hai đa nghi quá thì có kỳ hỉ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm ba mươi bắt đầu hành động bàn l o n g quy khư biến đổi hai năm trước go không ho sau một ngày bàn bạc lại kế hoạch cùng hành động sắp tới đồng thời chuẩn bị các loại nhu yếu phẩm cần thiết c ô n trang đầy đủ thì dạng sáng ngày hôm sau nhóm người của xuân đức bắt đầu triển khai kế hoạch chiến hạm phi hành lúc này lại được một lần nữa khởi động mang theo nhóm người xuân đức thẳng tiến lối vào của bàn l o n g quy khư mà đi tới tốc độ của tiên bảo trung phẩm là vô cùng nhanh chóng thời gian không qua bao lâu thì xuân đức đã nhìn thấy cửa vào của bàn l o n g quy khư nơi này cũng đang có một số lượng nhỏ tu sĩ của lòng tộc canh giữ nơi đây những kẻ này hẳn là đội ngũ tình báo chuyên tìm hiểu cùng báo cáo về những tình hướng phát sinh của bàn lòng quy kh tuy nhiên những người này cũng lập một trạm kiểm tra ngăn cản người từ bên ngoài tiến vào bên trong muốn vào bên trong phải được những người này cho phép có điều xuân đức thì là ngoại lệ hắn cũng mặc kệ cái gì kiểm tra với không kiểm tra hắn cùng vũ y mở ra lồng năng lượng bảo vệ thuyền sau đó b ấ t hết tốc lực lao thẳng kẻ nào chán sống thì cứ đi ra cản đường hắn cũng không ngại đâm chết vài người hắn cũng không tin có kẻ không sợ chết cũng đúng như hắn phỏng đoán người không sợ chết ít lắm không phải nơi nào cũng có thấy một chiếc chiến hạm khổng lộ đang lao thẳng về phía bên này mà không có biểu hiện gì là muốn dừng lại thì những kẻ đang chấn giữ nơi đây nhanh chóng bỏ chạy mất tích ầm cả chiến hạm to lớn do xuân đức cùng vũ y điều khiển đâm thẳng vào mấy cái trận pháp mà đám người canh giữ nơi đây bày ra phá hủy tất cả những thứ ở trên đường đi sau đó vọt thẳng vào bên trong bàn lòng quy khư biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của những người nơi đ â y n ằ m nhưng ngay khi vừa vào bên trong bàn lòng quy khư thì một cảnh tượng làm cho xuân đức cùng vũ y n g ấ p luôn bên trong này bây giờ đã thay đổi hoàn toàn khác so với thời gian tầm vài tháng trước trước kia thì bầu trời luôn luôn âm u mù mịt gió lạnh dích đạo khắp nơi đều là mặt đất trơ trọi âm q u đâu đâu cũng có nhưng còn bây giờ thì đã thay đổi hoàn toàn thay đổi nhiều đến mức khiến cho xuân đức có chút không dám xác mặt đất phủ đ ầ y hoa các loại thảo mộc mọc lên xanh đùm bầu trời thì trong xanh mây trắng lửa lở ánh nắng dịu nhẹ thi thoảng lại có từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua nhìn thấy một màn trước mắt thì xuân đức không khỏi cau m ạ y nói sẽ không phải là đi nhầm rồi chứ vì sao bản lòng quy khư lại có cảnh như thế này đám âm quỷ kia đ â u rồi đúng lúc này ở bên cạnh vũ y gấp giọng nói anh nhìn kìa hướng ba h ấy kìa là thứ gì nghe được vũ y nói xuân đức lúc này cũng nhìn phương hướng mà vũ y chỉ ngay lập tức xuân đức liền nhìn thấy thứ mà vũ y muốn ó i một cái ngọn đồi lớn mà không phải nó i chính xác là ra một cái tổ thật lớn nhìn giống ngọn núi chiều cao của mỗi cái tổ kia cũng phải hơn vài ngàn mét còn phần dưới đ ấ y thì càng lớn hơn nữa không biết cái tổ này được xây nên từ thứ gì mà lại có thể phát ra hác quan g m ở ảo thêm vào đó từ bên trong cái tổ khổng lồ kia liên tục phun ra sương mù màu đen sương mù màu đen kia sau khi được phun ra thì cũng không có tiêu tán mà tụ lại với nhau hình thành biển sương mù bao quanh cái tổ khổng lồ vùng đất xung quanh cái tổ kia là một mảnh đất màu xám không có sinh cơ vừa nhìn qua liền cảm thấy nó hoàn toàn tách biệt với xung quanh ngay khi hai người đang quan sát thì bóng ảnh không biết từ nơi nào mỏ ra nơi này hắn lúc này liếm môi nói đệ có thể cảm nhận thấy thức ăn bên trong cái tổ kia bên trong kia có thật nhiều thức ăn ngon mùi vị khá giống con quỷ linh lần trước ca đưa cho đệ ăn xuân đức kinh ngạc nhìn qua bóng ảnh nói linh giác của đệ nhạy bén vậy cách xa cả hơn ngàn dặm mà vẫn cảm nhận được lại còn đang ở trong tiên bảng nữa vũ y lúc này cũng nhìn qua nói còn tính hơn cả a ngốc với a khờ nữa bóng ảnh lúc này cười khà khà giải thích ca cũng giống như đệ thôi nói gì nhau không phải lúc ca lên cơn thèm máu thì cũng vậy sao ca có nhớ cái thời gian mà ca luôn luôn cảm giác thấy muốn ăn không đệ cũng giống ca lúc đó đấy xuân đức nghe vậy thì hiểu ra hắn gật đầu nói thì ra là đệ cũng bị h ả tại dạo này dư thừa đồ ăn nên ca cũng không có bị hành hạ giống lúc trước nên cũng quên cái cảm giác kia rồi mà theo hai người nói trong cái tổ có thứ gì chúng ta có nên tấn công thứ không bóng ảnh lúc này chắc như đinh đóng cửa nói trong kia chắc chắn có thứ chúng ta cần tìm chỉ không biết là nó đã lớn hay chưa mà thôi dù n g một lần thất tuyệt vô sinh đại trận vây bắt thứ kia đại ca thấy sao xuân đức không có vội quyết định mà nhìn qua vũ y bên cạnh có đ i ề u vũ y lúc này đang vừa quan sát cái tổ kia vừa đối chiếu với tài liệu trong tay của nàng thấy nàng chăm chú như vậy hắn cũng không có cắt ngang mà chờ đợi cô bé quan sát xong nhưng sau một lúc đối chiếu với tài liệu thì lông mày của vũ y càng nhận lại cô nàng lúc này hình như có chút không vui thấy vậy thì xuân đức định an ủi cô em gái này vài câu có điều ngay khi hắn định mở miệng khuyên can thì vũ y lại bất ngờ la lên thấy rồi tìm thấy rồi biết cái tổ kia là thứ gì rồi ngồi sát bên cạnh xuân đức lúc này nhìn thấy biểu hiện bất thường của vũ y thì đưa tay sờ chán cô nàng thấy vẫn bình thường thì hắn mới nói nhiệt độ vẫn bình thường mà không có dấu hiệu bị hâm hấp vì sao lại có biểu hiện đáng nghi như vậy biết là xuân đức đang đ ù a nên vũ ý cũng chỉ lường hắn một cái mà thôi nàng nghiêm túc nói nghe em nói này cái thứ chúng ta đang thấy được gọi là ổ quỷ hay tổ quỷ gọi sao cũng được bên trong có một con quỷ linh m ậ u đứng đầu ngoài ra còn không ít quỷ linh nhỏ ổ quỷ này có cơ cấu hoạt động giống như tổ k i ế n vậy quỷ mẫu chỉ ăn với đẻ trứng còn đám phía bên dưới thì đi ra bên ngoài săn huyết thực mang về cái thứ mà tạo nên cái tổ kia chính là phần cặn bà cũng với nước b ọ t của âm quỷ trộn lại với nhau đấy mà một khi đám âm quỷ này xây tổ thì không bao lâu nữa sẽ phát triển cực nhanh nếu không sớm tiêu diệt thì không qua bao lâu lại sẽ có một đợt quỷ chiều tràn ra bên ngoài mai đúng giờ lên t r ư ờ n g cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm ba mươi mốt thử nghiệm uy lực bảo vật hai năm trước vũ y còn chưa hết thì mắt của xuân đức lúc này cũng đã chấp động những hào quang k h á c t h ư ờ n g tiếp sau đó khỏe miệng hẳn biết lên trên khuôn mặt hắn lúc này hiện lên một nụ cười mười phần tạ ác nhìn qua vũ y cùng bóng ảnh hắn cười hh t t nói anh đã có một kế hoạch mới chỉ cần xuất nhiều một chút huyết thì phân chi long tộc chắc chắn sẽ bị diệt vũ y em bây giờ quay về địa bàn của long tộc bố trí ra cái này nhớ tìm vị trí thích hợp ngay b vừa nói hắn vừa lấy ra từ bên trong nhận chứa đồ bảy mươi hai cái quyển trục màu đỏ như máu đưa cho vũ y cả bóng ảnh cùng vũ y sau khi nhìn thấy bảy mươi hai quyển trục thì ánh mắt đều hiện lên một tia sáng khác thường vũ y sau khi nhận lấy bảy mươi hai quyển trục thì gật đầu nói em biết mình phải làm cái gì anh hai yên tâm cho em năm ngày é、e、ngày nhất định em sẽ làm xong xuân đức lúc này khẽ cười nói càng nhanh càng tốt nhưng không cần phải mạo hiểm làm gì trong bảy ngày thì mọi việc vẫn trong kiểm soát sau khi làm xong thì em dùng thiết bị mà ác ma điện chế tạo trước kia liên lạc với anh vũ y cất đi các q u y n trục nhẹ gật đầu nói em biết rồi vậy nơi đây trông chờ vào anh em quay về địa bàn long tộc đây tiếp sau đó hai anh em ôm nhau một cái sau đó vũ y liền rời đi vũ y rời đi rồi thì ở trong phòng điều khiển chiến hạm chỉ còn hai người xuân đức cùng bóng ảnh bóng ảnh lúc này nhìn về cái tổ phương xa nói dù sao cũng còn thời gian vài ngày đại ca nói có nên làm chút gì đó kích thích không khẽ n h ế c mép cười t a xuân đức ánh mắt lúc này cũng hiện lên một tia sáng lạnh ca cũng nghĩ như đệ đã vậy chúng ta tìm hiểu xem nông sâu của cái tổ quỷ kia đi khạc đúng ý đệ bóng ảnh lúc này liếm môi một cái cười lên một tràng man dại bốn đã nói là làm ngay khi hai người bàn bạc với nhau một chút thì liền triển khai kế hoạch vì phục vụ niềm vui giết chóc của mình xuân đức cũng không tiếc tiền mà lại một lần nữa bày bố ra thất tuyệt vô sinh đại trận không qua bao lâu thì một cái đại hình trận pháp hơn vạn dặm hình thành bao quanh khu vực của cái ổ quỷ kia mọi hành động đều được diễn ra trong yên lặng tất cả những con ngầm quỷ có nhiệm vụ cảnh gác xung quanh đều không hề hay biết cái gì đang diễn ra lần này nắm trong tay trận nhãn cũng không phải là mấy tên tu vi thấp kém như mộng hồng trần hay tôn khánh nguyên mà là bảy con dối tinh vương tiên cảnh trung kỳ cùng mười bốn con sơ kỳ còn bốn con dối vương giả khác thì một con được sói mập điều khiển có nhiệm vụ bảo vệ chiến hạm cùng huyết vận ba con khác có nhiệm vụ thanh lý đám âm qu mọi sự đã xong xuân đ ứ c nhìn qua bóng ảnh một cái bóng ảnh lúc này nhẹ răng ra cười xuân đ ứ c cũng cười hắn lúc này khe búng tay một cái tách ngay khi hắn búng tay một cái thì trận pháp thất tuyệt vô sinh đại trận lại một lần nữa như thế từ bảy phương hướng bất đồng bảy cột sáng bảy màu khác biệt p h ó n g thẳng lên trời cao linh áp từ những cột sáng này tán ra làm cho cả một phương thiên địa tiên khí bạo động không qua vài cái hô hấp thì một cái trận pháp vây khốn đã được hình thành động tĩnh lớn như vậy ngay lập tức làm kinh động đến đám âm quỷ ở phía bên trong ổ quỷ từ bên trong cái ổ quỷ kia hàng loạt âm thanh rít gào vang lên sau đó hàng loạt thân ảnh từ của chính của ổ quỷ bắt đầu tuân ra như dòng lũ. nhưng đa phần đám âm quỷ này đẳng cấp không quá cao đều là một chút ít tôm tép nhại nhép mà thôi sau khi chạy ra ngoài thì cả đám liền đứng ngây ngốc nhìn về bốn phương tám hướng xung quanh xuân đức cùng bóng ảnh lúc này đang đứng cùng nhau nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cười nói lần này để ca trước đi ca cũng muốn xem thành quả của mình trong những ngày này mong là kết quả sẽ tốt một chút bóng ảnh không có phản đối hắn gật đầu cười nói vậy đại ca lên trước đi xuân đức lắc lắc đầu mấy cái tâm niệm khẽ động hắn nhẹ nói tất cả cùng cuồng bạo lên nào a manh chuyển đổi hình thái thứ hai xuân đức vừa dứt lời thì cả người hắn thoáng cái biến đổi cả người hắn lúc này phát ra ma qua ngặt trời xung quanh hắn lúc này được một làn xương mù màu đen vờn quanh che lậy đi diện mạo của hắn lúc này nếu chỉ nhìn từ ngoài vào trong thì chỉ có thể thấy được đôi mắt xanh lam của hắn cùng lúc đó trên người hắn tiên cốt giáp thiên huyễn cánh cũng hiện lên cánh tay hắn cũng biến hóa thành bán long nhân để thích hợp với mậu mị ma c h ả o quỷ kiếm sau khi được kêu gọi đi ra ngoài thì liền chuyển đổi thành quỷ cung không giống như những lần trước lần này tất cả những bảo vật của xuân đức đều phát ra linh áp mạnh hơn rất nhiều ánh sáng trên các bảo vật cũng là sáng hơn không ít ngay khi quỷ cung vào trong tay xuân đức thì lấy hắn làm trung tâm một trận gió lốc quét ra bốn phía xung quanh khiến cho tất cả hoa hoa thảo thảo đều bị thổi bay. nhắm mắt lại hít vào một hơi sâu xuân đức lúc này đang cảm nhận sức mạnh ra cường đang tuôn trào bên trong cơ thể hắn cảm giác thật mới lạ khiến hắn mê luyến không thôi nhưng đột nhiên hắn mở bừng mắt ra ánh mắt hắn liên tục hiện lên quang mang lạnh lẽo hắn trầm giọng nói ra một câu cuộc sống này vốn tàn nhẫn muốn sống tốt thì phải tàn nhẫn hơn những kẻ khác đây là chân lý nhưng tâm của ta vì sao quá mềm yếu phải chăng ta chưa giết đủ nhiều đã vậy từ hôm nay ta sẽ giết cho đến khi nào tâm của ta không còn lay động sau khi hắn nói ra câu này thì hắn liền bắt đầu chậm rãi dương cung cùng lúc hắn dương cung thì bầu trời đang bị ma quang làm lưu mở ánh sáng lúc này cũng dần dần sáng trở lại tất cả tinh hoa h á cám trong thiên địa lúc này đồng loạt quy tụ về ba điểm hình thành ba mũi tên trên quỷ cung sau khi đã tụ lực đến mức cao nhất xuân đức liền bắn ra vù vù vù Rắc rắc rắc. ngay khi hắn vừa bắn ra ba mũi tên thì ba mũi tên liền biến thành ba luồng ánh sáng sẽ toạc hư không bắn thẳng về phía về phía cái tổ quỷ nhưng sau một cái t r ớ c mắt sau cả xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời biến sắc cả hai đồng thời lùi nhanh ra khỏi thất tuyệt vô sinh đại trận mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm ba mươi hai vô đề hai năm trước ngay khi hai người vừa lui ra khỏi thất tuyệt vô sinh đại trận thì một luồng sóng năng lượng màu đen quét tới đánh thẳng lên bề mặt kết giới khiến cho cả kết giới bắt đầu có dấu hiệu giạt r ẹ o tiếp ngay sau đó thì ba tiếng nổ đít hai đồng thời vang lên h ì n h bình bình rầm rầm rầm cùng với hàng loạt tiếng nổ lớn chuyển đến mặt đất lúc này cũng bắt đầu trao đảo rung lắc dữ dội còn chưa hết cả không gian bên trong thất tuyệt vô sinh đại trận lúc này hoàn toàn bị bao p h ủ bởi một cơn bảo năng lượng màu đen cồn loạn mọi th nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức không khỏi nuốt một nước miếng thứ khi nào bản thân ta trở nên lợi hại như vậy rồi một đòn này sẽ không phải hủy diệt tất cả rồi chứ rất nhanh thì suy nghĩ hắn đã được nghiệm chứng cơn bão năng lượng đen kia qua không bao lâu thì liền tan đi để lộ ra cảnh tượng như tận thế ở phía sau k h ắ p cả khu vực vạn dặm có hơn lúc này đã bị phá hủy toàn bộ phạm vi mặt đất trong phạm vi hơn vạn dặm đều bị bao p h ủ bởi một thảm lửa màu đen nhạt kinh khủng hơn là những ngọn lửa này mang theo đủ loại mượn rùa đến nay cả đất đá ở nơi đây cũng đang bị ăn mòn từng lớp từng lớp một về phân cái ổ quỷ khi trước lúc này đã bị săn bằng ở vị trí trước kia của cái ổ quỷ là một cái hố to đủng còn ở xung quanh khắp nơi là từng mảnh vỡ của cái tổ đang bị ngọn lửa màu đen mang theo nguyền rủa ăn mòn về đám âm quỷ thì lúc này đã chẳng thấy con nào nữa rồi hình như tất cả đều đã bị bốc hơi sạch sẽ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra điều khác lạ tại ở bên rìa miệng hố nằm bên dưới một vài mảnh vỡ của cái tổ đang có thứ gì ở bên dưới xuân đức lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm của bản thân thăm dò nơi kia rất nhanh hắn liền biết thứ đang nằm bên dưới kia là cái gì không ngờ nằm ở bên dưới đồng mảnh vỡ của cái tổ lại là một con sinh vật nhìn na ná giống con kiến có điều về mặt hình thể thì khác xa nhau một trời một vực con sinh vật này dài ít nhất có tám mét nó mà đứng thẳng cũng phải cao ba mét toàn thân nó được bao phủ bởi lân phiến màu đen nó có phần trên nhìn khá giống nhân loại cũng có mắt hai mũi miệng nhưng mà mắt nó thì giống cô n trùng hai thì giống yêu tinh mũi thì bẹ xuống còn cái miệng thì ngoác đến mang thai lúc này đây con sinh vật kia đang hôn mê bất tỉnh nằm bên cạnh nó còn có hai quả trứng cùng ba con vị linh xuân đức nhìn thấy thì cũng đã ẩn ẩn biết được cái con quái vật này là thứ gì lúc này đây hắn nhìn qua bóng ảnh một cái bóng ảnh ngay lập tức hiểu ý khẽ gật đầu một cái bóng ảnh ngay lập tức xuyên qua đại trận tiến vào bên trong bay lại gần con sinh vật kỳ dị kia không qua vài cái hô hấp thì bóng ảnh đã đến gần với con sinh vật kỳ dị kia đang lúc hắn muốn bắt lại con sinh vật này thì nó đ ỗ n g nhiên sống lại cặp mắt côn trùng mở lớn phóng ra một vệ ánh sáng màu tím ánh sáng màu tím kia vô cùng kinh khủng không nói tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng mà sức phá hoại cũng là kinh khủng vô cùng do bị đánh bất ngờ nên bóng ảnh không có kịp né đòn thì đã bị hai luồng sáng tím kia xuyên th trận pháp mạnh nhất của xuân đức khi đối mặt với hai tia sáng kia cũng giống như từ giấy mà vậy đơn giản bị nó xuyên thủng ngay lập tức một bảy trận pháp bị sụp đổ nhưng con sinh vật kia sau khi phóng ra hai luồng sáng tím này thì cũng chết luôn ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng cảm thấy lạnh cả s ố n g lưng may mà hắn sợ chết để cho bóng ảnh đi tìm hiểu bằng không mà dính một kích tiết thì hắn không chết cũng phải thường ngạt bốn đang ở bên trong trận pháp bóng ảnh nhìn xuống hai cái lỗ to như cái bắt ở trước ngực mình thì khá là kinh ngạc hắn nhìn con sinh vật trước mắt cười nói cảm thấy hơi khó chịu thì ra cảm giác đau là như vậy cảm ơn ngươi bóng ảnh cũng không có tức giận ngược lại còn cười cười cảm ơn đối phương nữa về phần vết thương thì hắn không mấy quan tâm vết thương dạng này không qua bao lâu thì sẽ liền lại mà thôi sau khi ăn sống không biết bao nhiêu là cường giả thì hắn cũng phát triển vô cùng nhanh năng lực mà hắn thức tỉnh cũng có rất nhiều trong đó có năng lực tái sinh khiến cho hắn không sợ thương thế nếu không thể một k í c h giết chết hắn thì rất nhanh hắn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu sau khi nhặt xác của con sinh vật kỳ lạ kia cùng với mấy con quỷ linh và vài quả trứng thì bóng ảnh cũng có tìm kiếm xung quanh một lượt nhưng không có thu h o ạ c gì tất cả đều đã biến thành cho bụi năm thu dọn chiến trường x u ấ nước cùng bóng ảnh một lần n ở bên trong một gian phòng đặc biệt lúc này đây xuân đức đang cùng với bóng ảnh mổ xẻ con sinh vật kỳ lạ kia ra sau khi dùng dụng cụ đặc biệt phanh thây con sinh vật kia ra thì xuân đức còn tìm được thêm ở bụng nó hai buồng trứng mỗi buồng trứng có số trứng lên đến hàng ngàn quả trong hai buồng trứng này đặc biệt có hai quả có kích thước cùng màu sắc khác những quả còn lại nội đan cùng tinh hạch của con sinh vật này cũng vô cùng khác biệt hình thể cùng kết cấu vô cùng phức tạp xuân đức cũng không có vội hấp thu mà để vào trong hai cái bình chứa riêng biện đợi nghi cứu hắn cũng không quên cắt bỏ đôi mắt của nó để riêng qua một bên hắn lúc này đây muốn nghiên cứu ra vì sao con sinh vật này trước khi chết lại có thể phát ra loại thần thông kinh khủng như vậy nếu như có thể tìm hiểu ra nguyên lý tái hiện lại thần thông lúc trước thì hắn lại sẽ có một sát chiêu đồng thuật bá đạo mới mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo hắn nghiên cứu cũng không phải không có thành quả gì hắn lúc này đã mô phỏng ra được tuyệt chiêu đồng t h u ậ t trước kia của con quái vật nhưng mà so sánh uy lực thì không khác gì đom đóm so với mặt trời khi thất bại đến lần thứ nhất vạn thì hắn liền dừng công cuộc nghiên cứu lại cũng không phải hắn bỏ dợ công việc mà bên kia vũ y đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần hắn bên này làm tốt nữa thì mọi việc xem như thành công phân nửa năm cùng ngày hôm đó ở bên trong bản long quy khư bắt đầu dậy sóng từ lúc ban đầu chỉ là hàng vạn con âm quỷ đuổi theo một chiếc thuyền nhưng không bao lâu sau thì ở phía sau số lượng âm quỷ đã đến hàng triệu con trong hàng triệu con này cũng có không ít đã đạt tới tinh vương tiên cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng có không ít cá biệt còn có vài con quỷ linh mẫu cách làm cho đám âm quỷ này nổi điên cũng không phải việc gì khó khăn chỉ cần lấy hai cái buồng trứng mà hắn có được từ việc mổ bụng của quỷ linh mẫu đập nát sau đó bôi lên khắp nơi ở bên trên chiến h ạ g sau đó cứ đi tới một cái tổ quỷ thì hắn lại bắn phá một lúc khiến cho đám âm quỷ kia phát điên lên đuổi theo phía sau vốn dĩ nếu đám quỷ vật này duy trì được tỉnh táo thì kế hoạch của hắn cũng không có đơn giản như vậy liền thành công nhưng ai bảo đám quỷ vật này một khi điên lên thì linh trí liền về con số âm cả đám đều chỉ biết chạy theo ở phía sau truy sát hắn nhất mà khi ngửi được m ù i đám chứng bị dập nát ở bên ngoài chiến hạm thì đám này càng thêm điên cùng năm cuối ngày phía sau chiến hạm mà xuân đức đang điều khiển lúc này không phải là vài triệu con âm quỷ nữa mà là hàng tỷ con số lượng âm quỷ bây giờ đã đông như kiến cỏ ở bên trong bầy đàn này số lượng âm quỷ cấp cao là không thiếu số lượng nhiều đến nỗi mà ngay cả xuân đức cũng phải kiếm rẻ hắn lúc này đích xác là đang bỏ chạy mà không phải d ẫ n dụ bây giờ chỉ cần hắn chậm một vài nhịp để bị đám âm quỷ kia bắt kịp một khi bị vây vào bên trong thì hắn xác định sẽ bị quần công đến chết vì vậy hắn không dám lơ là một chút nào toàn lực ứng phó ngay khi hắn đang toàn lực chạy trốn thì lúc này trước mắt hắn hình ảnh ba chiều của bóng ảnh hiện ra đại ca mọi sự đã xong phía đệ cũng đã xong bên phía vũ ý cũng đã xong khi nào thì có thể khởi động đ ạ y ca xuân đức lúc này dựa vào tinh đồ trước mắt ước lượng tốc độ bản thân cùng tốc độ đám âm quỷ phía sau sau giây lát hắn liền nói đợi ca đến tới mười thì mở ra đại trận sau khi mở xong đại trận lúc ca bay qua đệ phải nắm chắc thời gian quay về bên trong chiến hạm g i không ảnh chiếu của bóng ảnh gật đầu nói để hiểu rõ xuân đức bắt đầu đến ngược m ư ơ i chín tám bảy sáu năm nghìn bốn t r ă Nhanh. ngay h h a n n khi hắn dứt lời thì dứt một lời chiến á xoáy có bán i vòng n có k í hàng h trăm dặm ệ n Xuân Đức lúc này không ra. của Đức độ lúc có tốc c h giảm i hạm mà càng tốc chui nhanh hơn ra vừa à o trong xoáy bên vòng Ngay chiến cái kia. khi v hạm chạm tới vòng xoáy thì một vệ đen ở bên cạnh này lập tức bay vào bên trong chiến hạm bốn ngay khi đại trận ở nơi đây được mở thì một đại trận khác nằm ở bên trong đại bàn l o n g tộc cũng xuất hiện đại trận thứ nhì này không có ở trên mặt đất mà vũ y lại bố trí nó ở bên trên bầu trời ngay khi vũ y khởi động đại trận thì động tỉnh từ đại trận phát ra ngay lập tức thu hút vô số hồn niệm cường đại cũng gần như sau đó hàng loạt cường giả long tộc bay thẳng về phía bên này bọn họ tuy không biết cái đại trận khổng lồ này là gì nhưng ý niệm đầu tiên của bọn họ là phá hủy cái đại trận này tiếp sau mới là bắt kẻ mới vừa khởi động trận pháp kia nhưng ngay khi đại trận được mở ra thì một chiến hạm cũ nát xuất hiện vừa đi ra ngoài thì chiến hạm kia liền điên cùng công kích những người đang bay tới ầm ầm ầm đám cường giả long tộc phản ứng rất nhanh tên nào tên ấy ngay lập tức lấy ra bảo vật hộ thể những công kích từ chiến hạm bắn lên bọn họ cũng không khác gì mỗi trích d i n ố t không có người nào bị thương một chút nào nhưng lúc bọn họ nhìn lên thì đã không còn thấy chiến hạm kia đâu nữa mà chỉ thấy đầy trời vỏ tàu bay tán loạn khắp nơi xuân đức từ bỏ lớp bên ngoài của chiến hạm còn vì sao làm như vậy thì mọi người hiểu rồi có điều bọn họ còn chưa kịp chửi bới thì một màn tiếp theo làm cho cả đám cường giả long tộc chết lặng không biết bao nhiêu quỷ vật cấp bậc tinh vương tiên cảnh từ bên trong cái vòng xoáy trên trời bay ra khí tức của bọn chúng khiến cho đám cường giả nơi đ â y hít thở không thông chỉ trong một cái hô hấp thôi thì đã có hai mươi con quái vật xuất hiện Vì một quả đạo hỏa cầu không biết là do ai phóng ra bắn thẳng vào trận pháp phía bên trên bầu trời ngay lập tức quả đại hỏa cầu kia liền phá hủy trận pháp dịch chuyển ở phía bên trên bầu trời vòng xoáy không gian trong nháy mắt khép lại nhưng chỉ trong một cái nháy mắt này thì lại có thêm rất nhiều quỷ vật xuyên qua được vòng xoáy không gian xuất hiện nơi đây tiếp sau đó một loạt tiếng gào rú từ bên trong đàn quái vật vang lên cờ rễ cờ rễ cờ rễ cờ rễ lúc ban đầu chỉ là một con rú lên nhưng tiếp sau đó là tất cả cùng rú lên sau khi rú lên thì đám quái vật này ngay lập tức chọn mục tiêu gần nhất mà lao đến tấn công tiếp sau đó chính là một màn đại đồ s á t bắt đầu cả một trăm con quái vật cấp bậc vương giả hướng về phía đám cường giả long tộc ở gần giết qua không một kẻ nào có thể chống đỡ không qua vài cái hô hấp thì hàng loạt tiếng gào thê lương vang vọng cả khắp địa bàn lòng tộc nơi đây a a a gào gào gào có kẻ chưa kịp biến về bản thể đã chết phát ra từng tiếng thê lương có kẻ kịp biến về bản thể rồi nhưng vẫn chung kết cục tiếng g à o giống lại càng thê lương cùng thảm thiết hơn gấp bội phần mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm ba mươi b ố một chút bất ngờ phát sinh hai năm trước có không o sau khi chạy thoát địa phương nguy hiểm thì xuân đức mới dừng lại hắn lúc này này đang ở trên một vùng biển không người vũ y lúc này đang hướng ánh mắt của bản thân nhìn về phương xa nhìn thấy gần một trăm con quái vật cấp bậc vương giả đang tung hoành bên, bên trong địa bàn long tộc giết chóc khắp nơi thì cũng cảm thấy chút gì đó ứ lạnh kể cả nàng nếu mà bị nhiều quái vật cao cấp như vậy vây xung quanh thì rất khó để thoát ra được nghĩ tới điều gì vũ Y hơi nhữ mày lại nàng quay qua xuân đức nói vì sao không thấy ba vị lao tổ của long tộc xuất hiện đáng lý lúc này bọn hắn phải xuất hiện rồi mới phải chứ anh nói mấy kẻ kia đang định làm cái gì t h ằ n n h ứ n cười xuân đức lạnh nhạt nói đám kia hẳn bây giờ đang muốn truy tìm chúng ta với em không thấy đám cường giả long tộc đang kéo dãn đội hình của đám quỷ vật ra sao bọn chúng muốn phân tán đám quỷ vật kia ra sau đó tiêu diệt từng bộ phận đại hình trận pháp thủ hộ của long tộc cũng không phải rác vũ ý nghe vậy thì có suy tư sau đó nàng lại hỏi vậy bây giờ chúng ta vẫn làm theo kế hoạch lúc trước sau xuân đức gật đầu gừng vẫn theo kế hoạch nhưng có thay đổi một chút anh sẽ là người đánh lén ba tên lão tổ của long tộc em cùng bóng ảnh sẽ là người thanh lý phần còn lại của chiến trường sau khi bàn bạc lại một chút kế hoạch thì nhóm người của xuân đức lại một lần nữa tách nhau ra đi làm phần việc của bản thân nam quả đúng như xuân đức dự kiến sau khi kéo dán đội hình đám quái vật ra thì đại trận của long tộc liền được mở lên khắp cả một cái phương biên mấy chục và dặm mặt đất lúc này n ư ớ ra từng khe hở vô cùng lớn từ bên trong khe hở kia phát ra kim quang trói mắt ngay sau đó từ bên trong vết nước kia một con lại một con kim long hư ảnh bay ra bên ngoài ở trên cao nhìn xuống thì thấy giống như là một biển rồng vàng bay lượn vậy nhưng hư ảnh kim long kia sau khi gặp nhau thì liền d u n g hợp lại với nhau ban đầu chỉ là một con ngũ trào kim long nhưng không qua bao lâu thì đã là thất trào sau đó là cựu trào hình thể cùng mức độ ngưng thực của những hư ảnh kia cũng tăng dần theo mức độ d u n g hợp ban đầu chỉ là vài dặm sau đó là vài trăm dặm cuối cùng là cái vài ngàn dặm ban đầu là hư ảo sau đó là nữa hư nữa thực cuối cùng là ngưng lại như thật móng luốt to lớn lấp lái hà quang Vậy d ò ngay xếp đều t lập tức tiếng rồng gầm tiếng quỷ vật phẫn nộ gào rú chuyển đi khắp cả địa bàn của long tộc dư ba từ các vụ quần đầu nhanh chóng san bằng tất cả các loại kiến trúc phía bên dưới thoáng cái mọi thứ đều hóa thành cát bụi tất cả đều bị san thành bình điện Kẻ khỏi khu nào nhanh chân chiến chạy ra khỏi khu vực chiến đấu trong h nhặt được một mạng, còn những kẻ chậm chân có tu vi yếu một chút, dưới hàng quân tiên cảnh thì ì may mắn một mạng, một ba của yếu còn quân tiên liền tu được dưới dư có kẻ vi bị ậ n chiến quét chúng biến thành thịt vụ. Những kẻ có c thịt vi quét tu vụ. kẻ a h ơ tầm thần quân tiên t cỡ cảnh quân n u r kỳ trở xuống thì chỉ biến thành bánh thịt mà thôi. Trong xuống biến bánh chỉ mà lần đại nạn bất ngờ này thì chỉ có n h ữ n g đại năng thần quân tiên cảnh hậu kỳ hoặc mạnh hơn thì mới nhặt lại được một cái mạng lần này nếu như long tộc có phòng thủ được thì cũng bị thương nặng tới nguyên khí còn không phòng thủ được thì chính là diện tộc nam tuy có 81 con cựu trào kim long kiếm chế đại bộ phận quỷ vật vương giả nhưng vẫn còn không ít quái vật đáng cấp cao theo xuân đức quan sát được thì còn có 32 con quái vật cấp cao không bị người kiềm chế đang thỏa sức tàn sát đám long tộc cấp thấp nhưng cũng không lâu sau đó ngay khi đại trận được mở lên thì được một lúc thì đám cường giả long tộc lấy ba tên lao tổ cầm đầu bắt đầu phản kích lại máy liệt xuân đức lúc này nhạy cảm phát hiện ra bên trong số cường giả long tộc kia còn xuất hiện thêm một tên cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn sắp bước vào hàng vương tiên cảnh sơ kỳ rồi nhưng người này lại che giấu bản thân chỉ lộ ra ngoài khi tức tinh vương tiên cảnh sơ kỳ sự xuất hiện của tên cường giả này khiến cho xuân đức có một chút do dự dù sao có thêm một tên tinh vương tiên cảnh viên mãn thì vô cùng khác biệt nếu không làm cẩn thận rất có thể bị cắn ngược một miếng nhưng rất nhanh sự do dự của hắn liền biến mất hắn liếm môi một cái n ở một nụ cười khát máu nói đã vậy cũng tốt giết thêm ngươi nữa thì số lượng con mồi cần săn lại giảm đi một phần sau khi đã có quyết định thì hắn cũng không có vội vàng hành động hắn lúc này cẩn thận quan sát từng ly từng tí nhất cử nhất động của đối phương、4. xuân đức cũng không biết rằng khi hắn đang chờ đợi cơ hội xuống tay thì đám cường giả lòng tộc lúc này cũng đã muốn tương kế t i ể u kế dụ hắn ra sau đó giết chết đang cùng các cường giả trong tộc chém giết quỷ vật một lão giả áo xám vừa đang thi triển thuật pháp lại vừa truyền âm với đồng bạn bên cạnh hỏi giò vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi kia sao vì sao đến giờ kẻ kia còn chưa ra tay hay hắn nghĩ rằng chỉ cần nhờ đám quỷ vật này có thể giết được chúng ta ở bên cạnh một lão giả áo vào lúc này cũng vừa đang chém giết với quỷ vật đồng thời cũng truyền âm lại nói tên kia hẳn không ngu ngốc như vậy hắn nhất định là đang chờ cơ hội để ra tay nên cẩn thận ông lão lúc trước lại truyền âm nói biết trước khi tên kia kịp ra tay thì ta nhất định sẽ bắt lấy hắn trước sau đó mang về rút gân luôn ra luyện hồn của hắn như vậy mới có thể vớ đi mối hận trong lòng của ta khi hắn vừa dùng hồn niệm nói ra điều này thì sát khí trên người hắn lúc này cũng tăng lên mấy lần như vậy là có thể thấy được người này hoán hận xuân đức nhiều đến mức nào rồi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm ba mươi lăm nhất t i ễ n đoạt mệnh luân hồi nhất thiểm hai năm trước o không o tình thế dần dần được kiểm soát Có được đại trận áp chế cùng với ba tên tinh vương tiên cảnh chóng đại đám vương với tinh tiên tiêu trận tên tay thì đám quỷ vật ra hậu nhanh áp ba bị quỷ kỳ duy i nơi phải ệ t từng một, con cũng không bàn lòng đây là q khư kia nên đám quỷ vật chỉ ũ n g k ô khôi phục vô n hẳn nữa. g có sức phục c h Duy chỉ có quỷ linh mẫu là tương đối khó giải quyết có được tu vi ngang với tinh vương tiên cảnh hậu kỳ sức chiến đấu của nó là vô cùng khủng bố chưa kể thân thể của nó nữa một cái thân thể có thể ngạnh kháng hầu như tất cả tiên thuật cấp chung chỉ có sát chiêu do tinh vương tiên cảnh sơ kỳ trở lên mới có thể gây tổn hại đến nó còn về đám cường giả long tộc nếu không may c h ú n g một phát đồng thuật của nó thì ngay lập tức vong mạng không một lời t r a n g chối vì vậy trong khi chiến đấu với quỷ linh mẫu có không ít cường giả long tộc bị thương hoặc bị chết trong đó có một lần con quỷ linh mẫu đánh c h ú n g một tên láo tổ của lòng tộc khiến cho tên kia bị thương không nhẹ đáng lý ra xuân đức lúc này nên ra tay tiêu diệt tên k i a nhưng hắn lại n h ì n xuống mục tiêu hắn lúc này chỉ có một là cái tên giả trang tinh vương tiên cảnh sơ kỳ kia chỉ cần người này không cảnh giác lộ ra một chút sơ hở thì hắn sẽ đưa tên này quy thiên nhưng tên kia cũng là loại người vô cùng cẩn thận mọi hành động của hắn đều như là tùy ý đôi khi lại còn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm nhưng đây tất cả chỉ là hắn tự mình bày ra mà thôi nếu như không nhờ hệ thống phụ trợ thì xuân đức cũng bị tên này qua mặt rồi lại đi qua thêm một giờ nhưng con mồi của xuân đức vẫn vô cùng cẩn thận chưa hề lộ ra một sơ hở nào xuân đức lúc này đưa ra một quyết định táo bạo nếu đã đối phương không cho hắn cơ hội thì hắn sẽ tự tạo ra cơ hội ngay lập tức hắn dùng bí thuật truyền âm cho cả hai người bóng ảnh cùng vụ ý thể bốn đi qua thêm hai canh giờ thì tình thế đã bắt đầu được kiểm soát ba con quỷ linh mẫu cùng năm con âm quỷ vương hậu kỳ khác đều lần lượt bị tiêu diệt bị đám cường giả long tộc vây công tới chết nhưng ngay khi bọn họ vừa giải quyết xong con âm quỷ vương hậu kỳ cuối cùng tinh thần của cả đám đều b ơ g lòng một chút thì d ị biến phát sinh một tên vốn là cường giả của long tộc đang ở phía sau ba vị lao tổ của long tộc bất ngờ ra tay đánh lén một trong ba vị lao tổ tình huống này quá bất ngờ bất ngờ đến nổi cả ngay ba tên lão tổ long tộc cùng một tên cường giả ẩn nấp kia cũng không kịp làm ra phản ứng bọn họ ngàn suy vạn tính cũng không ngờ đối phương lại chọn phương thức như thế này ra tay bọn họ không biết đối phương từ khi nào đã ẩn vào bên trong đội ngũ của bọn họ Phập. một vệ đen lóe lên ngay sau đó thì đâm thẳng vào đầu của một trong ba vị lão tổ long tộc vị lao tổ long tộc kia sau khi bị đánh lén thì cả người tinh khí thần thoáng cái suy yếu đi rất nhanh hoàn toàn không còn một chút lực phản kháng nữa sau khi tập kích thành công thì người kia liền hướng qua một người ở bên cạnh tập kích tốc độ của kẻ đánh lén rất nhanh nhưng vào lúc này thì tên cường giả ẩn dấu bên trong đoàn người cũng phản ứng nhanh không kém ngay khi bóng ảnh muốn giết tên lão tổ thứ nhì thì hắn đã bị cường giả ẩn dấu kia dùng tốc độ nhanh hơn chọc cho một đao ngay giữa ngực đúng nơi trái tim hành động của bóng ảnh lúc này thoáng chậm lại một chút một nhịp n à y tuy không đáng là gì nhưng lại khiến cho một trong hai tên lão tổ long tộc khác may mắn thoát một tiếp xúc sinh đáng chết hai người kia sau khi phản ứng kịp thì liền gầm lên rồi đồng thời tấn công về phía bóng ảnh cũng vào lúc này xuân đ ứ c ra tay cách xa không biết bao nhiêu và dặm ánh mắt hắn lúc này lóe lên u mang dày đặc hắn cầm trong tay quỷ cung nhìn về phương xa sau đó bắt đầu kéo cung cùng với động tác kéo cung của hắn thì ở ngay trên đầu hắn bắt đầu hình thành một con phượng hoàng màu đen kịt buốc lên hắc khí dày đặc khí tức từ con p ư ợ n hoàng đen kia phát ra làm cho cả một khu vực xung quanh hóa thành cho bụi. nhưng ngay khi xuân đức dồn lực dây sắp tới viên mãn thì hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ phía sau hợp tới lúc hắn cảm nhận được sự nguy hiểm kia thì có muốn tránh cũng đã không kịp lúc này đây ở ngay phía sau xuân đức đ ỗ n g nhiên lộ ra một thân ảnh cao g ầ y toàn thân che phủ h y đang cầm một cây thích nhắm ngay phần trái tim của hắn mà đâm tới ở trong bộ áo choàng đen kia một lao giả khô g ầ y nhìn thấy xuân đức s ắ p bị chết dưới một kích này của hắn thì liền nợ một nụ cười dữ tợn nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất động tác đâm của hắn lúc này cũng dừng lại hắn không phải không muốn tiếp tục đâm mà hắn không còn lực để hành động hắn nhìn xuống phần ngực của bản thân nhìn hai mũi dao đang xuyên qua ngực hắn cảm thấy việc này rất không chân thực trước khi chết hắn còn tự hỏi một câu vì sao lại như vậy sau khi nói xong câu này thì hắn hoàn toàn vô lực gục xuống ngay phía sau lưng xuân đức cùng lúc đó một thân ảnh x i n h đẹp không biết từ khi nào đã xuất hiện nơi đây nàng lạnh lùng rút ra song đao của mình đang cắm ở trên người của hát y nhân sau đó lại ẩn đi mất ngay khi thân ảnh x i n h đẹp kêu biến mất thì lúc này xuân đức cũng bắn ra một mũi tên mũi tên bay ra khỏi quỷ cung thì liền biến mất biến mất không những mũi tên mà còn có cả con p ư ợ n hoàng đen hư ảnh nữa nhưng ngay sau đó một có điều tiếng phượng hót kia còn chưa truyền đi xa thì đã bị một tiếng nổ kinh khủng lớn áp ảnh từ phương xa một luồng sóng năng lượng khủng bố lấy trung tâm là nơi đang đứng lúc trước của mấy tên l á o tổ long tộc lan ra bốn phía xung quanh quét quang mọi thứ ở trên đường đi bên trong luồng sóng năng lượng này còn kèm theo tiếng kêu thê lương vô cùng còn ở trung tâm một cột mây đen hình nấm bốc lên cao mấy trăm dặm có hơn ở bên trong cột mây đen kia thì không rõ ràng liệu có thứ gì có thể sống sót sau vụ nổ đó không phải chờ đợi ở bên này xuân đức sau khi bắn ra một mũi tên kia thì ngay lập tức ngồi bậy xuống đất bắt đầu thở hồng toàn thân hắn toát ra mồ hôi như suối n g ư ờ i đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm ba mươi sáu không một kẻ chạy thoát hai năm trước có khờ n g o. nơi trung tâm vụ nổ cột mây hình nấm sau khi tán đi thì lộ ra một cảnh tan hoang khắp nơi mặc dù vụ nổ kia là ở bên trên bầu trời cách mặt đất cũng phải mấy chục dặm nhưng phía bên dưới mặt đất lúc này vẫn hình thành một cái hố to lúc này đây ở bên trong cái hố to ở bên trên mặt đất kia đang có một loạt các thi thể không hoàn chỉnh chỉ có là vài bộ hoàn chỉnh mà thôi bất thình lình trong số những thi thể kia lại có một cái thi thể bắt đầu bỏ dậy có điều sau khi cái thi thể kia vừa đứng dậy thì liền tự động vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất có điều cũng không có cảnh máu tơi ư bắn tung tóe mà là cảnh tượng giống như một cái bình xứ bị vỡ ra vậy sau khi cái thi thể kia vỡ tan ra thì lộ ra thân ảnh của bóng ảnh có điều lúc này đây bóng ảnh đã suy yếu vô cùng thân ảnh của hắn không còn ngưng thực như lúc trước mà mở nhạt giống như sắp tàn biến bóng ảnh mạnh như vậy mà sau một kích toàn lực của xuân đức còn phải giặt dẹo vậy là biết một kích lúc trước kinh khủng đến mức nào bóng ảnh sau khi vừa tỉnh dậy thì liền bắt đầu nhặt từng khối thịt rồng nhỏ bỏ vào trong nhựa lúc ban đầu hắn chỉ có thể ăn từng mảnh nhỏ nhưng không qua bao lâu thì hắn đã có thể nuốt được từng tảng lớn thịt sau vài phút thì hắn đã có thể bắt đầu c ắ n nuốt cả một con rồng lớn bóng ảnh c ắ n nuốt càng nhiều hết thực thì tốc độ khôi phục của hắn càng nhanh t h o á n một cái hắn đã khôi phục được một hai phần trong khi bóng ảnh cuốn nuốt thi thể để khôi phục thì xuân đức cùng vũ y lúc này lại có nhiệm vụ thanh tràng vũ y thì có nhiệm vụ săn g i ế t tất cả những con ấm quỷ vương còn x u ấ t lại do một kích bắn cung của xuân đức lúc trước hủy luôn cả trận pháp nên đám hư ảnh cửu trào kim long biến mất thành ra lại có không ít quỷ vật thoắt chết về phần xuân Tốc độ sau khi đã khống chế cả phân tri long tộc nơi đây thì hai người xuân đức cùng vũ ý đồng thời bay lại gần bóng ảnh xuân đức nhìn thấy bóng ảnh lúc này đã khôi phục ba bốn phần rồi thì cười nói không cần cắn nuốt kiểu này mất công tiếp sau chính là hiến tế tất cả những kẻ ở nơi này máu cùng tinh hoa hắc cám sẽ không thiếu mà lần này may mà có đệ giữ chân một lúc ba tên i kia để cho ca có thời gian tụ lực bằng không sẽ có thêm không ít phiền t o á i bóng ảnh lúc này vừa nuốt xuống một khối thịt nghe vậy thì lại cười ra nói ca cũng không cần cười vì chống chịu một đòn lúc trước mà đệ phải vận dụng cả bộ tiên bảo bây giờ bộ tiên bảo kia hủy luôn rồi sau này ca nhớ làm lại cho đệ một bộ xuân đức vừa mới đang cười nhưng sau khi nghe bóng ảnh nói bộ tiên bảo mười kiện hoàn mỹ bị hủy thì nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắt lại tự dưng hắn cảm thấy ở trong lòng hắn đang nhỏ máu lúc này đây hắn cố nặn ra nụ cười nói hủy thì thôi sau này sẽ kiếm một bộ khác tốt hơn lúc này ở bên cạnh vũ y bỗng nhiên che miệng cười sau đó thì dùng tay vỗ vai xuân đức nói anh hai nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em biết anh hai đang tiếc của m à nhìn cái nụ cười nếu nếu của anh hai làm em buồn cười quá ký hí bóng ảnh lúc này cũng cười hắc hắc không ngừng xuân đức nhìn bộ dạng hai đứa em thì làm bộ ho khan một tiếng sau đó mới nói không cười nữa bây giờ hai đứa mang theo sói mập đi tìm kiếm mấy nơi cất dấu bảo vật còn về phần anh thì sẽ ở nơi đây chuẩn bị để huyết tế quỷ kiếm vũ y lúc này có chút nghi ngờ nói mang theo tiểu kim làm gì vậy anh cứ để nó ở nhà chơi với huyết vật y không cần thiết đâu em với bóng ảnh là được rồi xuân đức lúc này nở một nụ cười tươi nói tiểu kim tu vi yếu kém nhưng nó lại có đặc thù cảm ứng với bảo vật vô cùng lợi hay đừng có mà xem thường hắc hắc cứ mang nó đi cùng mà phải rồi mang luôn tiểu vận tới đây cho anh lần này thì vũ y không có hỏi thêm nàng loáng lên cái liền biến mất không thấy lâu năm không qua bao lâu thì vũ y đã mang theo sói mập cùng huyết vận đến nơi đây để huyết vận ở lại với xuân đức còn nàng cùng bóng ảnh mang theo sói mập đi thu hoạch tài vật xuân đức lúc này đây cũng mới vừa di chuyển t ế đàn bạch q u t từ bên trong nhận chứa đồ đi ra sau khi bố trí thêm một loạt trận pháp c h ú c phúc thì hắn mới dừng tay lại hắn lúc này quay về nhìn huyết vận ôn hòa cười hỏi thấy sợ sao huyết vận lúc này cả người hơi run run sắc mặt nó trắng bệnh nhưng nó lại lắc đầu nói không sợ xuân đức tiếp tục cười hỏi thấy đại ca ca có phải là người rất đáng sợ đúng không huyết v ậ n lắc lắc đầu nói không phải đại ca ca là người tốt nhất đối với đệ hai long gật đầu xuân đức lúc này ngồi xuống một cái thi thể con rồng gần đó cười nói hôm nay đại ca, ca muốn dạy cho đệ một điều ở cái thế giới này không có ai tốt hay xấu cả chỉ là lập trường khác nhau mà thôi muốn sống sót thì phải thật nhân tâm nhân tâm ở đây không phải là nói đệ hướng lơi dao về người thân của đệ mà hướng về người ngoài đệ h i ể u không gật đầu huyết vận hai mắt hơi hơi đỏ nắm tay nó siết chặt nói đệ h i ể u chỉ cần không phải người mình thì đều có thể g i ế t giết hết những kẻ nói tới đây thì thằng bé không biết đã nghĩ tới chuyện gì hai hàng nước mắt đã trào ra có lẽ là nó nghĩ tới cảnh ở trại trẻ mồ côi nghĩ đến tất cả mọi người huynh đệ thì mọi đều đã chết chỉ còn mình nó còn sống nghĩ đến những ánh mắt sợ hãi hoảng loạn trước khi chết của mọi người nhìn thấy huyết vật khóc x u ấ nước cũng không có an ủi cũng không có có nạn hắn ôn hòa cười nói thích khóc thì cứ khóc to lên đi vui cười v u ợ n khóc đó là chuyện bình thường chẳng có gì phải xấu hổ cả cứ khóc thật lớn khóc thật nhiều khóc tới khi nào cạn nước mắt vì sau này bước trên con đường giống như đại ca ca thì khóc cũng là một thứ xa xỉ ha ha huyết vẫn nghe xong những lời hắn nói vậy mà khóc mỗi lúc một lớn hơn mới đầu nó chỉ đứng nơi đó thút thít mà khóc nhưng sau đó nó bắt đầu lúc một hòn đá bắt đầu khắc tên những huynh đệ t ỷ mội của nó lên trên mắt đất vừa khắc tên nó vừa khóc khi nó ghi đủ đi ra 924 cái tên thì nó bắt đầu hét lớn tên từng người một từng người một cái tên đầu tiên nó gọi tên chính là cô bé tiểu tâm tiểu tâm tỷ tỷ ở đâu tỷ nơi nơi nào rồi đệ nhớ tỷ lắm tỷ ở đâu rồi hu hu hu hu âm thanh mang theo tiếng nước nở thê lương mới đầu nó còn có thể gọi tên rõ ràng từng người một nhưng rất nhanh sau đó giọng nó khẳng đi đến cười cùng nó không thể nào gọi ra được rõ ràng nữa lúc này đây huyết vận ngồi thất hồn lạc phách trên mặt đất ánh mắt nó trống r ỗ n g nhìn không ra nó là người sống mà cứ giống như mà con dối không có linh hơn vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sơ t r ạ tôn mở thần hảo t r ư ơ n g chín trăm ba mươi bảy huyết tế cả một phân c h i long tộc hai năm trước o không o mãi sau một lúc lâu thì huyết vận mới đứng dậy ánh mắt của nó lúc này cũng khá giống với ánh mắt của xuân đức ưu ám không có một tia sinh khí nhìn thấy huyết vận biến đổi nhiều như vậy thì xuân đức quyết định ngày hôm nay đến đây là được bằng không sẽ khiến cho thằng bé không thể chịu nổi mà phát sinh vấn đề tâm lý cười cười hắn ôn hòa nói để đại ca ca đưa đệ về trước hôm nay như vậy là đủ rồi ngày khác đại ca ca sẽ dạy đệ thứ hơn nhưng lúc này huyết vận lại dùng ánh mắt kiên nghị nhìn hắn lắc đầu đệ không sao đại ca, ca không cần lo lắng có nỗi đau nào khi mất đi người thân bên cạnh có chẳng cảnh nào đáng sợ hơn việc chứng kiến cảnh tượng từng người thân của mình chết đi đệ phải thay đổi đệ muốn giống như đại ca ca giống như vũ ý tỷ tỷ đệ không muốn mình chỉ là một người yếu đuối luôn đứng sau người khác đệ không muốn có người nào đó lại giống như tiểu tâm tỷ dùng cả tính mạng để cứu đệ đệ không muốn như vậy xuân đức nhìn thấy tiểu vận như vậy thì thấy được hình ảnh quen thuộc nhìn thấy được hình ảnh trước kia của hắn lúc trước khi còn ở trung tiên h ở bên trong ma linh xâm lâm khi vũ ý chết đi thì hắn cũng đã từng điên cùng như vậy hắn hiểu được cái cảm giác đó cũng hiểu được cảm giác của huyết vận lúc này n é t mép nở một nụ cười mười phần tà dị xuân đức lúc này nói ra một câu khiến cho cả cuộc đời sau này của huyết vận thay đổi tiểu tâm cùng những người khác cũng không có chết đại ca ca đã giúp bọn họ giữ lại một tia sinh cơ nhưng nếu như đệ muốn được ở bên cạnh mọi người thì phải trở nên mạnh mẽ hơn địch nhân tàn nhẫn hơn địch nhân gian xảo hơn địch nhân đại ca ca không yêu cầu đệ trở thành cái gì đó quá cao siêu chỉ cần đệ luôn hơn địch nhân của đệ là được muốn sống ở trên đời này mà không có địch nhân thì biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt tất cả b ọ n chúng đệ hiểu ý của đại ca ca chứ huyết vận mới đầu là xứ sở sau đó là há to miệ ra tiếp sau đó lại bắt đầu c h ả y nước mắt nhưng sau khi nước mắt chạy xong thì ánh mắt của nó càng thêm phần đũ ám nếu như làm ấy tiểu tu sĩ kim đan mà nhìn vào ánh mắt của huyết vận lúc này thì đám người kia sẽ tự động lăn đùng ra chết không ngờ trong lúc đau thương cực độ lúc vui mừng không xiết thì huyết vận lại thức tỉnh một kia lực lượng huyết mạch khiến cho đôi mắt của cậu bé mang theo thần thông khớ l ư ợ n g có điều thần thông này vẫn còn quá nhỏ yếu hít một hơi thật sâu huyết vận nói đệ hiểu rồi đệ hứa sẽ không có làm đại ca ca cùng vũ ý tỉ tỉ phải thất vọng vì đệ nết môi cười tà xuân đức khé gật đầu cười nói vậy thì đệ ở lại đây đi Ở sau khi đánh ra vài đạo pháp quyết thì cả tế đàn bạch cốt cùng với trận pháp xung quanh đều đồng thời sáng lên hàng triệu triệu cái đầu lâu được sắp xếp thành hàng ngay ngắn lúc này đều sáng lên từ sâu bên trong hốc mắt của những cái đầu lâu kia đều bốc cháy lên hai ngọn lửa màu đỏ yêu tả cả tế đàn to lớn lúc này bỗng chốc bắn ra quang mang huyết hồng và t r ư ợ g cả một bầu trời nơi đâu cũng bị n h u ộ n thành một màu đỏ tươi xinh đẹp cùng lúc này cả tế đàn bắt đầu từ từ bay lên cao tốc độ bay lên của bạch cốt tế đàn vô cùng thong thả phải mất một lúc lâu thì tế đàn mới bay đến độ cao m ộ ư ơ i dặm trên không ngay khi đạt tới độ cao m ộ ư ơ i dặm thì tế đàn liền dừng lại sau khi tế đàn bạch cốt dừng lại thì xuân đức liền bắt đầu dùng máu cùng linh hồn lực vẽ ra một cái đồ án kỳ quái xuân đức vẽ rất nhanh không qua bao lâu đồ án kia đã được hình thành sau khi đã vẽ xong đồ án thì xuân đức bỗng nhiên hét lớn một câu lấy máu của ta làm dẫn lấy linh hồn của ta phụ trợ triệu hồi về thiên xích bích huyết ma đ ị a sau đó liên tục phun ra thêm ba ngụm máu lên đồ á n kia đồ á n ía ngay lập tức phát ra quan g mang u tối cùng lúc đó vô số tinh hoa hắc cám trong thiên địa bắt đầu tụ về cái đồ á n kia chỉ sau một lúc thì một chiếc bia mộ màu đỏ như máu xuất hiện ngay bên trên tế đàn tấm bị mộ này có vô số hoa văn dữ tợn toàn bia mộ phát ra huyết quan g ma quái khiến cho ngay cả xuân đức ở gần cũng cảm thấy một phần bất an có điều ngay lúc này ánh mắt xuân đức liền l o ạ sáng một tia u mang từ trong mắt hắn hiện lên cái cảm giác bất an kia ngay lập tức bị xô tan cùng lúc này xuân đức lấy ra quỷ kiếm bay lên trên đỉnh như là xuyên vào trong thân thể của một người chứ không phải đá sỏi quỷ kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên tấm bia mộ kia g i m thẳng ở trên tấm bia mộ cùng lúc đó quỷ kiếm cũng bắt đầu phát ra ma quang ngập trời con mắt màu đỏ mỡ lớn vô số xúc tu từ quỷ kiếm lúc này nhanh chóng lan ra tấm bia đá bao chặt lấy nó thoáng cái tấm bia đá lúc này càng thêm quỷ dị cùng dữ tợn bốn ở phía bên dưới đang ở bên trong một cái lồng bảo vệ huyết v ậ n thấy một màn lúc này thì chỉ có mở to hai mắt ra mà nhìn chân chân ó nhìn vào con mắt của quỷ kiếm thì trong lòng không khỏi bốc lên sự sợ hãi vô tận nó phải cố gắng lắm mới không hét toáng lên bốn sau khi làm xong mọi việc xuân đức lúc này đây lại tiếp tục niệm một câu chú ngự vĩnh đoạn ư u minh vạn kiếp bất phục ma hành thiên hạ mặt nhật lục sát mở ngay khi tiếng mở vừa xong thì cả tế đàn cùng tấm bia đá đều phát ra quan g mang đại thịnh từ bên trong tấm bia đá phóng ra ngàn vạn móc xích màu đỏ bắn về bốn phương t á m hướng còn ở bên dưới tế đàn thì triệu triệu cái đầu lâu cũng đồng thời bay ra bên ngoài bay về cựu phương thập địa cùng lúc này lấy trung tâm là tế đàn nơi xuân đức đang ngồi liên tục có ma âm tán phát ra bốn phương xung quanh ma âm đi tới đâu vạn vật héo tản những thảo nguyên xanh biết những cánh rừng bạt ngàn nhanh chóng văng ú a sau đó thì biến thành màu đen cuối cùng thì biến thành một nhún cho t à n bị gió thổi đi những loại tiên thú long tộc cấp thấp khi nghe phải ma âm thì nhanh chóng g ầ y yếu thoáng cái chỉ còn ra bọc xương sau vài cái hô hấp thì đến xương cũng không còn nữa cũng ngay khi vô số tiên thú cùng long tộc cấp thấp chết đi thì ở bên trong không khí dần dần ngưng tụ lại những điểm tinh quang nho nhỏ có màu xanh lục hay màu đen lũ tối tất cả bọn chúng đang hướng về cùng một phương hướng mà bay lại mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào h u y ế t tế cả một phân c h i long tộc một hai năm trước có không o đang ở bên trong bảo khố của long tộc thu thập tài vật thì bóng ảnh cùng vũ y lúc này đồng thời nghe thấy âm thanh làm cho người ta khó chịu ở bên cạnh bọn họ s ó i mập sau khi nghe thấy âm thanh kia thì liền cả người run lên bần bật, bật vũ y thấy vậy thì lúc này khẽ vung tay lên một cái một luồng hào quang huyết sắc ngay lập tức bao vây lấy s ó i mập vào bên trong không bị ảnh hưởng bởi ma âm từ tế đàn nữa sói mập ngay lập tức khôi phục lại bình thường bóng ảnh lúc này cười nói xem ra đại ca bắt đầu rồi chúng ta cũng nhanh lên một chút thu thập nơi đây rồi đi tới tế đàn thôi vũ y lắc lắp đầu đáp ngươi đi một mình đi ngươi ra ngoài đó giúp ca ca một tay còn ta cùng tiểu kim vẫn phải tiếp tục thu thập nơi đây nếu đi ca thì ai thu thập tài bảo nơi này nữa với xong nơi này còn những nơi khác nơi khác nữa bóng ảnh gật đầu nói đừng vậy ta đi qua giúp đại ca đáng con d ố i kia ta để lại cho tiểu y ngươi có việc gì thì nhớ thông báo cho ta cùng đại ca biết vũ y phẩy phẩy tay bộ dạng rất không vui nói đi đi đi đi ngươi cũng giống ca ca suốt ngày xem ta như tiểu hài t ử vậy ta lớn hơn rồi đừng có suốt ngày như vậy bóng ảnh cười hắc nói ha ha cái này là ta bị đại ca ảnh hưởng nên mới thành ra như vậy được rồi ta đi đây nói xong thì bóng ảnh liền hóa thành một luồng khói đen tan biến khỏi nơi đây sau khi bóng ảnh rời đi rồi thì trên khuôn mặt đang phiền muộn của vũ y đ ố n g nhiên thay đổi nét phiền muộn mới vừa rồi đã không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi thật xinh đẹp còn vì sao nàng đ ố n g nhiên cười lên như vậy thì chỉ có nàng mới biết sói mập ở bên cạnh thấy như vậy thì cũng nghi hoặc không thôi nó có chút không rõ vì sao bà cô khó tính này đột nhiên lại cười lên nhìn thấy cái nụ cười kia thì sói mập không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên có chút bà tan tiếp sau đó thì vũ y cùng sói mập nhanh chóng di chuyển khắp bảo khố của long tộc để thu thập tài、bảo. thu thập tài bảo thì không tốn bao nhiêu thời gian nhưng việc phải phá giải những trận pháp cùng cấm chế các kiểu thì rất tốn thời gian nhưng cũng phải công nhận một điều bảo khố của cả một tộc quả thực vô cùng nhiều từ tiên khí bảo vật các loại cho đến nội đan tinh thạch đang dược phụ trú cũng là nhiều vô cùng tuy mới đi hơn phân nửa cái bảo khố thôi nhưng tài vật thu về được còn nhiều hơn một ít so với lần trước thu được tại bàn long thành nếu như có thể thu thập tất cả tài vật ở bên trong địa bàn long tộc thì tài phú thu về còn lớn hơn rất nhiều nhưng điều đó là không có khả năng thứ nhất là không đủ nhân lực để làm thứ nhỉ là không có nhiều thời gian đến vậy vũ y bây giờ cũng phải tranh thủ thời gian tìm kiếm các nơi cất giấu tài vật nhanh chóng phá giải cấm chế rồi thu hoạch tài vật vì sau khi xuân đức tiến hành xong huyết tế thì ngay lập tức lại sẽ rời đi mà không lưu lại quá lâu nơi đây việc cả một phân c h i của long tộc có số lượng hàng chục tỷ thành viên bỗng nhiên biến mất sẽ không giấu được hai mắt của các tộc quân khác với cũng không phải không có cá lọt lưới nên cường giả các tộc rất nhanh sẽ đi tới đây nhanh thì bốn ngày chậm thì bảy ngày nơi này sẽ bị cường giả đỉnh cấp của các tộc bao vây o không o địa bàn của long tộc bên trên bầu trời lúc này đây bên trên bầu trời của long tộc đã biến thành một biển máu một biển máu đúng theo nghĩa đen lúc này một kỳ cảnh xuất hiện từ biển máu trên trời đổ xuống một dòng thác một dòng thác máu dòng thác máu kia đổ thẳng lên thân quỷ kiếm sau đó đổ vào bên trong tế đàn bạch cốt cảnh tượng như vậy nhìn vô cùng đẹp mắt bốn ở bên cạnh bạch c ố t tế đàn lúc này còn hai quả cầu vô cùng lớn một quả cầu màu đen đường kính hơn một dặm liên tục hấp thu tinh hoa hát cám từ khắp các phương bay về một quả cầu khác chính là tinh hoa sinh mệnh có màu xanh như lá cây phát ra ánh sáng lưu hỏa hai quả cầu này lần lượt bị bóng ảnh cùng xuân đ ứ c cắn n u ố t xuân đ ứ c vốn dĩ đã đạt đến tình trạng viên mãn có thể tấn thăng lên sinh mệnh cao hơn nhưng lại không có đủ điều kiện để tấn thăng vì vậy hắn cắn ướt cũng không phải cho bản thân mà là cho những bản mệnh bảo vật của hắn bàn về tốc độ cắn ướt thì bóng ảnh đứng đầu bạch q ố c tế đàn đứng thứ nhỉ tinh hoa hắc cám trong cả một địa bàn của long tộc còn nhiều hơn cả biển máu phía bên trên đầu lúc này nhưng tốc độ bóng ảnh cắn nuốt quá nhanh khiến cho nó chỉ có thể co cụm thành một quả cầu khá lớn mà thôi bóng ảnh sau khi cắn nuốt nhiều tinh hoa hắc cám như vậy thì nhanh chóng khôi phục không qua bao lâu đã đạt tới đỉnh tiếp sau đó bóng ảnh lại dùng tinh hoa hắc cám để tự gia cường năng lực thần thông của bản thân lấy tinh hoa hắc cám để gia tăng năng lực thần thông đây cũng là một năng lực bẩm sinh của bóng ảnh hắn nếu có dư thừa tài nguyên tinh hoa hắc á m thì rất nhanh hắn sẽ trở nên mạnh mẽ thần thông không cần luyện lập cũng có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực vô cùng bá đạo. khí thức nguy hiểm của bóng ảnh nhanh chóng gia tăng theo thời gian so với bóng ảnh thì xuân đức lại có vẻ phế hơn rất nhiều ngoại trừ việc có thể cắn nuốt được sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn để nhanh chóng lớn mạnh thì hắn chẳng có gì đặc biệt cả hấp thu thiên địa tiên khí cũng không hấp thu được kỹ năng cũng phải tự thân lĩnh mộ đến cả thiên phú sau khi thức tỉnh rồi cũng phải rèn luyện không là sẽ tự mất đi cái gì cũng phải tự thân làm chẳng được ông trời ưu ái cho cái gì mà cái việc hấp thu sinh mệnh cùng sinh hồn cũng đâu có gì lợi hại ngoại trừ việc không có lưu lại hậu hoạn về sau có thể bổ sung gấp năng lượng lúc bí bách thì không được tích sự gì khác cái này cũng cần thời gian để chuyển hóa cũng lâu thấy bà nội luôn với đâu phải lúc nào cũng có mạ cắn ướt nói chung là phế toàn tập hắn cảm thấy ông trời thật bất công đối với hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm ba mươi chín thu hoạch tìm nơi ẩn nấp hai năm trước có khờ n g o ba ngày sau lúc này đây biển máu ở trên bầu trời long tộc cũng đã biến mất không còn thấy l â u nữa nhưng bầu trời vẫn bị quan g mang từ tế đàn bạch cốt n h u ộ n thành màu đỏ nhạt bạch cốt tế đàn lúc này đã hùng vĩ lên rất nhiều cả về chiều cao lên phần đấy đều gia tăng hai ba lần xung quanh bạch cốt tế đàn lúc này còn đường gắn thêm vô số bộ cốt long ố n lượn nhìn vô cùng đẹp mắt v ề phần quỷ kiếm sau khi đã c ắ n nốt u đầy đủ liền lâm vào trạng thái ngủ say chờ đợi lần tấn cấp tiếp theo không những nó mà bóng ảnh cũng như vậy sau khi c ắ n nốt u x o n g tinh hoa hát gám của cả phân tri long tộc nơi đây thì bóng ảnh cũng đạt tới tình trạng viên mãn cần thêm một thời gian để hấp thu toàn bộ và t i ế n cấp số lượng tài phú mà xuân đức thu về được lần này cũng là nhiều không đếm hết tính sơ sơ thì cũng phải gấp ba bốn lần so với số lượng tài phú mà hắn kiếm được tại bàn long thành nhưng đây cũng không phải toàn bộ số lượng tài vật của long tộc mà chỉ tầm hai ba mà thôi rất nhiều nơi xuân đức cùng vũ ý cũng không có tìm qua cũng không phải là hắn đại gia không cần tiền tài mà là thời gian không cho phép tin tức phân tri long tộc ở nơi đây bị diệt bây giờ có khi đã lan ra khắp các tộc rồi nếu bây giờ hắn không có nhanh chóng rời đi thì rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm vì vậy đúng ngày thứ ba thì hắn liền mang theo vũ ý k ỉ xói mập huyết vận cùng đám con dối của bản thân rời đi khỏi địa bàn long tộc trước khi đi hắn cũng không quên dọn dẹp trận pháp vây khôn đám long tộc o không o bên trong khoang điều khiển chiến hạm vũ ý đang ngồi phía sau xuân đức lúc này hỏi thăm anh hai chúng ta bây giờ định đi đầu tiếp theo phải chăng thẳng tiến ma vực em cũng chưa biết ma vực nó ra làm sao nữa xuân đức lúc này đang lái chiến hạm nghe vũ y nói vậy thì khẽ cười nói bây giờ bóng ảnh cùng với quỷ kiếm đều lâm vào ngủ say nên anh nghĩ chúng ta tạm thời không tiến đến ma vực mà tìm nơi ẩn nấp tiêu hóa thành quả lần này chờ đợi bóng ảnh cùng quỷ kiếm lần nữa thức tỉnh sẽ rời đi vũ y có phần kinh ngạc hỏi vậy chúng ta bây giờ đi đâu anh chẳng lẽ quay về địa bàn của n h â n tộc khẽ lắc đầu xuân đức nói không quay về địa bàn của n h â n tộc làm cái gì chúng ta sẽ ở khu vực vòng trong của bàn long quý thư lúc trước ở trong đó anh đã có khảo sát qua một lần rồi bây giờ địa mạch rất ổn không có giống trước kia biến động thất thường nữa nên không cần lo còn về đám âm ỉ thì chỉ cần cẩn thận một chút là được so với ở bên ngoài thì an toàn hơn nhiều vũ y nghe vậy ánh mắt liền sáng lên nhưng ngay sau đó nàng lại có chút bất mãn nói anh hai đã tính từ trước rồi sao không nói cho em biết làm em lo lắng không đâu c ư ờ i khà khà xuân đức đắp thì mấy hôm nay có thời gian đâu với kế hoạch không kịp với biến hóa m à lúc trước anh cũng đâu có nghĩ phải áp dụng phương án này anh vốn muốn sau khi hạ thủ với long tộc xong thì liền sẽ tiến thẳng ma v ư ợ mạ Vũ Y tiếp h không có ý gì đâu. Nàng chẳng qua là quen như ự c cũng có ra r qua nàng quen gì ý đâu, là vậy ồ hay thích bắt bẻ xuân đức mấy vấn đề nhỏ nhặt để được hắn quan tâm hơn. quan mấy bắt tâm t Đức được bẻ Xuân vấn đề để i sau đó thì hai anh em cũng có nói chuyện thêm một lúc nữa nhưng ngay khi đang nói chuyện vui vẻ thì vũ y không có lên tiếng nữa xuân đức cảm thấy nghi hoặc nên ngay lập tức nhìn quay lại phía sau vừa quay lại thì hắn đã thấy vũ y đang ôm một con cá sấu đông ngủ ngon lành rồi xuân đức chỉ khép cười một cái sau đó liền quay lại tiếp tục điều khiển chiến hạm hắn cũng hiểu vì sao vũ y lại như vậy con bé mấy ngày này đã phải liên tục tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực để phá giải các cấm chế cùng trận pháp nên dẫn tới mệt mọi quá độ mà ngủ thiếp đi mất nhưng một phần cũng là có hắn nơi đây nên vũ y mới có biểu hiện như vậy và không với bản chất là một sát thủ thì nàng không bao giờ lại ngủ khi đang lẩn trốn thế này lúc này xuân đức điều chỉnh qua chế độ tự động lái sau đó rút ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi hắn lúc này cũng hơi híp híp mắt lại ngồi dựa hắn vào phía sau lưng ghế ngựa mặt lên trần rồi từ từ p h u n ra từng vòng khói hình tròn ánh mắt của hắn lúc này lưu c h u y ể n không ngừng dường như lúc này hắn đang tính toán một cái gì đó o không o bốn ngày sau kể từ khi xuân đức tấn công địa bàn long tộc tin tức một phân c h i của long tộc tại khu vực bản long quy khư gần như hoàn toàn bị diệt nhanh chóng đến thai các đại thế lực các đại chủng tộc các chủng tộc cùng thế lực phụ thuộc cũng nhanh chóng biết được việc này lúc ban đầu mọi người còn tưởng rằng quỷ vật bên trong bản long quy khư lần thứ nhì tấn công long tộc khiến cho bọn họ không giữ được địa bàn phải bỏ chạy nhưng ngay sau đó thì một tin tức mười phần xác thực do một tên cường giả long tộc còn sống sót nói ra là mọi người mới vỡ lẽ long tộc diệt cũng không phải là do quỷ vật mà là do người hay một thế lực nào đó lên kế hoạch mượn nhờ quỷ vật tiêu diệt tin tức này vừa được tung ra thì không khác gì một quả bom ném xuống mặt nước hồ thu tĩnh lặng vô số cường giả các tộc nhanh chóng chạy tới địa bàn của long tộc sau khi nhìn thấy khắp nơi chỉ là một mảnh hoang tàn cùng phế tích thì không khỏi cả kinh nhiều người bạo gan tiến xuống phía bên dưới bắt đầu quan sát cùng tìm kiếm nhưng rất nhanh thì bọn họ lại mừng như điên vì nơi đây còn không ít tài nguyên tu luyện cùng bảo vật còn xuất lại nhiều người kiếm được món hời lớn kiềm không được cảm xúc của bản thân nên hét lớn để phát tiết cũng vì những tiếng hét sung sướng như vậy mà không lâu sau đó thì một làn sóng tầm b ả o lan ra khắp nơi những cường giả tới nơi đây xem xét tình hình cũng ngay lập tức biết được tình huống sau đó thì cũng liền gia nhập vào đội ngũ tầm bạo địa bàn của long tộc thoáng cái biến thành địa điểm là nơi làm giàu của vô số cường già các tộc cũng vì còn quá nhiều tài vật để lại cho mọi người nên đâm ra các tộc đều có ý đồ riêng của bản thân muốn n u ố t vào một miếng lớn nhất nhưng thói đời chẳng là vậy nếu phần hơn về mình thì không sao nhưng bị một chút thua thiệt thì lồng l ộ lên cuối cùng trên địa bàn của long tộc lại xảy ra một cuộc huyết chiến giữa cường già các tộc trong lúc nhất thời chẳng còn người nào muốn tìm hiểu nguyên nhân mà long tộc bị diệt nữa đối với những việc này thì xuân đức không hề hay biết một chút gì nếu hắn mà biết thì không biết có hay không một lần nữa sắp xếp một cái bẫy để bẫy chết đám cường già kia không sống g i đời xuân đức cũng dần, dần trở nên thâm độc hơn tàn ác hơn gian x mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân l ả o siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương 940, giới thiệu về tiên giới trương phụ hai năm trước gó không o ps nếu mọi người không thích có thể lướt qua xuống phần b ê n d ư ớ i chỉ cần biết được thế lực bao trùm lên tất cả các thế lực ở quanh khu vực hung địa b ả n lòng quy khư là được nhưng nếu mà đọc được hết thì càng tốt càng dễ định hình được bối cảnh t r u y ệ n do nhân vật chính vừa lên cao tiên h không được bao lâu nên kiến thức có phần thiếu hụt về sau đi nhiều sẽ nghiệm ra nhiều với những hiểu biết hiện tại về tiên giới có thể đúng bây giờ nhưng sau này thì không đúng nữa giới thiệu về tiên giới đầu tiên phải khẳng định rằng diện tích của tiên giới là vô cùng rộng lớn tuy không đến độ vô biên vô hạn nhưng cũng khó mà có thể do đến được trong tiên giới thì bao gồm rất nhiều vực mỗi một vực thuộc tiên giới gọi tắt là tiên vực nói như vậy để mọi người đừng hiểu nhầm tiên vực là cả tiên giới luôn mỗi một tiên vực thì lại gồm rất nhiều châu trong một châu thì gồm rất nhiều các thế lực phân tán khắp nơi lấy hình thức tồn tại chủ yếu là quốc gia tông môn gia tộc ở bất kỳ nơi nào cũng có sự phân bố khác nhau nơi mà kém phát triển nơi không có cường giả mạnh mẽ tiên đạo yếu nhược thì mặc định là khu vực n g o à i tiếp sau đó là vòng trong khu vực trung tâm khu vực gọi là tiên giới cũng không phải tất cả đều là nhân tộc tu sĩ mà còn có các chủng tộc khác nữa cũng giống như quỷ giới hay quỷ vực nơi đó không phải hoàn toàn đều là quỷ mà còn có tu sĩ nhân tộc yêu tộc chọn con đường quỷ tu nói cách đơn giản là tiên giới bao gồm tất cả sinh vật sử dụng tiên khí để tu luyện bất kể giống l o à i khác nhau ma giới thì dùng ma khí để tu luyện lựa chọn con đường thành ma để bước lên con đường sau này yêu giới cũng tương tự tất cả sinh vật lựa chọn yêu khí để tu luyện đều là yêu tu đều thuộc về yêu giới các giới khác cũng tương tự nhưng phải nói thêm là tiên giới thì lấy nhân tộc làm chủ đạo các tộc khác yếu hơn một ít yêu giới thì lấy yêu tộc làm chủ ma giới lấy ma tộc làm chủ các giới khác cũng đại loại như vậy bốn các giới phân chia cũng không phải là do ai đặt ra cả mà là do thiên địa nơi đó quyết định giống như ở ma giới thì ma khí tràn ngập các loại khí khác rất ít hoặc không có các giới được phân cách với nhau bởi giới bích nói nôm na là bức tường ngăn cách nhờ có bức tường như vậy mà các loại khí đặc trưng của giới này không có chạy sang giới khác việc có giới bích cũng ngăn cản khá nhiều việc đi lại các giới với nhau nhưng giới bích đa phần chỉ hạn chế đám sinh linh có đẳng cấp cao có độ nguy hiểm lớn mà thôi còn về phần đám kiến hôi cỡ như luyện hư thì thích qua cứ việc qua không hề bị giới bích ngăn cản có điều cái gì cũng có ngoại lệ nếu như cường giả chịu bỏ ra một cái giá nhất định thì cũng có thể đi qua thêm vào đó cứ sau một thời gian nhất định thời gian cũng không nhiều lắm khoảng triệu năm hoặc hơn thì giới bích sẽ mỏng đi đến lúc đó thì cường giả cũng có thể đi qua và đại chiến cũng vì thế mà phát sinh nho không o ban long quy khư là một hung địa nổi tiếng nằm tại khu vực trung tâm của triều tịch châu triều tịch châu cũng nằm trong khu vực trung tâm của thần phong tiên vực trong khu vực trung tâm này còn một vài châu khác nữa bốn sự việc long tộc bị diện khiến ngay lập tức khiến cho thăng tiên tông chú ý đến vừa đúng lúc thời điểm tuyển chọn môn nhân đệ tử thăng tiên tông này cũng một công đôi việc vừa cho người xuống xem xét tình huống vừa tiện thể tiến hành tuyển chọn môn nhân vậy phần nội tình của thăng tiên tông ra làm sao thì đợi xuân đức đi tìm hiểu với đính chính một chút đây chỉ là kiến thức sơ lược về tiên giới mà xuân đức nắm giữ sau này đi nhiều biết nhiều hơn thì có thể thay đổi dù sao mọi thứ đều là chỉ là biết được qua sách vở thực tế thế nào chỉ có đi mới biết rõ được thế giới rộng lớn nhiều điều kỳ thú chúng ta đôi khi vẫn có nhiều điều n ộ nhận mà phải đi nhiều học nhiều thì mới biết được giống như trước kia tắc cứ tưởng cá nước mặn thì nó uống nước mặn ai mà biết được nó uống nước ngọt mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương 941, kinh động tới thế lực bên trên hai năm trước có khờ ngo thời gian thấm thoát trôi qua mới đó đã gần một tháng đi qua kể từ khi xuân đức quyết định xuống tay với long tộc nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này thì có hai tin tức làm dậy s ó n g cả triều tịch châu tin tức đầu tiên chính là một phân c h i của long tộc bị người d ệ t gọn chỉ còn một số ít cường giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng một số ít người nhanh chân chạy trốn là may mắn sống sót còn lại tất cả đều đã bị giết sạch sự việc ác liệt như vậy ngay lập tức làm kinh động đến thế lực t a i quản triều tịch châu là thăng tiên tông nhưng khi tin tức chuyển về đến thăng tiên tông thì đã là bảy ngày sau đó ngay khi tin tức được chuyển đến thăng tiên tông thì tất cả người cầm quyền bên trong thăng tiên tông đều giận dữ nhất là mấy tên trưởng lão là người của long tộc bọn họ nhanh chóng cho người xuống xem xét tình hình phía dưới chuyến đi lần này còn có thêm hai vị trưởng lão của long tộc đi cùng cùng với tin tức phân c h i long tộc bị diệt thì một tin tức khác càng làm cho người ta quan tâm hơn thăng tiên tông sau ba nghìn năm lại một lần nữa tuyển môn nhân đệ tử nhưng lần này thăng tiên tông tuyển nhận đệ tử có chút khác so với mọi năm điều kiện để tham dự có thể nói là khắc khe tới cực điểm nhiều người sau khi nghe được điều kiện k i ế t thì liền lắc đầu thở dài n g a o ngán tiên tăng yêu cầu ít nhất phải là thượng đẳng riêng về điểm này cũng đã loại đại bộ phân người rồi trong vạn người may ra mới có một người tiên căn thuộc dạng trung đẳng còn đâu tất cả đều là hạ đẳng mà đâu. nhưng c dù điều kiện có hạ khắc tới đâu đi nữa thì tin tức này vẫn được người người bàn tán nhà nhà đàn luận bởi vì chỉ cần một người được đi vào thăng tiên tông thì sau này ắt thành cực giả cùng với đó nước lên thì thuyền lên gia tộc có người đi vào được thăng tiên tông cũng được t h n m lấy được thăng tiên tông bảo vệ không người nào dám phá vào có điều cũng phải loại trừ mấy trường hợp đặc biệt ví như long cập vậy mặc dù có thăng tiên tông bảo vệ nhưng vẫn bị diệt như thường o không o ngay khi cường giả của thăng tiên tông đi tới địa bàn của long tộc lúc trước thì tình hình nơi đây liền đã được bình một lại không có người nào thế lực nào dám làm trò bát nháo trước mặt sứ giả của thăng tiên tông cùng lúc đó quá trình điều tra cũng đã được bắt đầu sau khi dùng nhiều biện pháp đặc thù điều tra thì những người này bắt đầu hướng sự chú ý lên một cái tên đó chính là song ma quỷ ảnh theo bọn họ thấy thì song ma quỷ ảnh chính là kẻ đang nghi nhất trong sự việc lần này cũng chẳng cần bằng chứng gì cả chỉ cần thấy nghi ngờ thì những người này liền bắt đầu quy kết tội lỗi lên đầu song ma quỷ ảnh tiếp sau đó chính là một loạt chiều cáo thiên h ạ muốn bắt sống song ma quỷ ảnh trở về q u y án chỉ cần có người cung cấp tin tức hữu ích thì sẽ được trọng thưởng nếu như mang đầu của song ma quỷ ảnh giao nộp thì sẽ vừa được ban thưởng vừa được tiến vào thang tiên tông còn nếu bắt sống được song ma quỷ ảnh thì sẽ được thưởng một chức vị trong thang tiên tông tin tức này vừa được tung ra thì liền gây ra một làn sóng lớn trong giới tu tiên tại triều tịch châu một cuộc tìm kiếm bắt đầu diễn ra lúc trước những người chưa từng nghe nói đến song ma quỷ ảnh thì lúc này đây cũng đã biết đến tin tức này cũng không giới hạn tại triều tịch châu mà còn lan sang cả các châu lân cận thu hút vô số cờ giả nhưng khi bọn họ nghe tới sự kinh khủng của song ma quỷ ảnh thì có không ít người bắt đầu thoái trí năm người nhiều lực lớn ự c l cũng không biết làm sao mà lại có người lại biết được tung tích của song ma quỷ ảnh bán lại cho sứ giả của thang ti n tông cũng không lâu sau đó tin tức song ma quỷ ảnh đang lẩn trốn tại bên trong bàn lòng quy khư được truyền ra ngay lập tức những kẻ đang nhắm tới song ma quỷ ảnh liền tiến vào bên trong hung địa truy tìm song ma quỷ ảnh nhưng muốn ở trong một hung địa như bàn lòng quy khư tìm người đâu phải là chuyện gì đó nói ra liền có thể làm được sau khi những kẻ kia tiến vào trong thì liền gặp phải đủ loại hung hiểm chết không ít người o không o đối với việc này xuân đức hoàn toàn không biết gì sau khi tiến vào bên trong bản lòng quy khư thì hắn liền trở về nơi mà hắn đã chọn từ trước đó vị trí hắn chọn là một hòn đảo nằm ở bên trong lòng biển b ắ t hung hải sau khi thanh lý toàn bộ quái vật biển trong phạm vi xung quanh thì hắn liền quay về nơi ẩn nấp bày ra vô số trận pháp phòng ngự ẩn nấp mê hoặc công kích hắn cũng không quên để bảy con dối trung cấp canh giữ bên ngoài m ộ ư ơ i tám con dối khác thì đảm nhiệm vụ điều khiển trận pháp hắn còn tranh thủ tạo nên một con dối có linh hồn đảm nhiệm việc tìm hiểu tin tức ở bên ngoài cho hắn sau khi đã an bài mọi việc đâu vào đấy thì hắn cũng giống như vụ y ỉ bắt đầu lâm vào ngủ xay để khôi phục lại một thời gian dài liên tục tiêu hao linh hồn lực ở cường độ cao khiến cho hắn m ệ t m ỏ i quá độ vừa nằm xuống thì liền chìm vào giấc ngủ có điều lúc hắn ngủ vẫn phân ra một k i a để cảnh g i ấ c năm xuân đức ngủ một giấc liền là nửa tháng nửa tháng sau hắn lại một lần nữa tỉnh dậy vừa tỉnh dậy hắn liền nhìn thấy ngọc giản truyền tin đang đặt trên b à n sáng lên hắn lúc này không nhanh không chậm cầm lấy sau đó dùng hồn niệm dò xét rất nhanh hắn liền biết được bên trong ngọc giản truyền tin nói cái gì trong những ngày mà hắn chìm vào ngủ say thì con dối của hắn cũng đã gia nhập vào một đội ngũ tạt tu cũng từ đó mà tìm hiểu được rất nhiều tình huống ở bên ngoài sau khi xem xong thì ánh mắt xuân đức liền lõe lên không ngừng một lúc sau thì hắn m i ế t môi cười cười thượng tôn g sao lại còn muốn bắt ta nữa ta ở đây đợi các ngươi đợi khi nào quỷ kiếm t â n cấp bóng ảnh thức tỉnh thì ta sẽ đến nhà các ngươi chơi một chuyến hh ắ c ắ c xuân đức tuy là đang cười nhưng giọng cười hắn lại mang theo sự lạnh leo khiếp người không biết bên trong ngọc giản kia ghi lại những thứ gì mà lại khiến cho xuân đức có bộ dạng như lúc này mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân nào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm bốn mươi hai những ngày bình an hai năm trước có không o sau khi cười lạnh một lúc thì xuân đức cũng dừng lại hắn cất đi cái ngọc giản c h u y ể n tin vào bên trong nhận chứa đồ sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng hắn vừa đi ra khỏi phòng của mình thì liền đã nhìn thấy ở xa xa vũ y đang chỉ dạy cách tu luyện cho huyết vận cách tu luyện hai người vũ y cùng huyết vận lúc này đang rất nhập tâm nên không có phát hiện ra hắn xuân đức thấy hai người không có phát hiện ra hắn thì cũng lặng yên không một tiếng động đi tới một bên quan sát nhìn hai người tập luyện qua một lúc quan sát thì hắn phát hiện ra một điều cùng nhân tu luyện như vũ y vậy mà tới lúc dạy dỗ người khác lại rất có tính kiên nhẫn cao huyết vận đôi khi liên tục mắc sai lầm nhưng cô nàng vẫn kiên chỉ giải thích giảng giải sau đó lại để cho huyết vận làm lại từ đầu thấy cảnh này thì hắn có chút nhớ tới trước kia lúc hắn dạy vũ y nói tiếng việt con bé nói sai s u ố t khiến hắn có chút buồn mực vậy là hắn liên tục cốc đầu câu nàng nghĩ lại cũng thấy tội tội con bé lê thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chuyện qua lâu rồi nhưng không hiểu vì sao nghĩ tới đó hắn lại khẽ cười lên tiếng cười của hắn không lớn nhưng với linh giác mẫn cảm liền phát hiện ra hắn vũ y lúc này quay đầu nhìn lại cả huyết vận thấy vậy cũng nhìn theo khi nhìn thấy hắn đang ngẩn người cười ngây n g thì trên mặt hai người vũ y cùng huyết vận đều xuất hiện một tia hiếu kỳ anh hai đang nghĩ cái gì mà nhìn đần thối vậy xuân đức vốn còn đang nghĩ lung tung nhưng bất ngờ một âm thanh vang lên bên thai khiến cho hắn giật nảy mình nhìn lại thì đã thấy vũ y đứng trước mặt hắn từ lúc nào hắn lúc này gãi đầu cười ngược nói có gì đâu anh đang nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn ấy mà ha ha ha ha mà tiểu vận dạo này tu luyện sao rồi có gặp trở ngại ở đâu không nhìn thấy biểu hiện này của xuân đức thì vũ y liền cảm thấy buồn cười không thôi nàng cảm thấy ông anh của nàng bao năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả khi nào nói dối cũng có cái biểu lộ này khẽ cười nàng nói so với anh thì tiểu vận thông minh hơn nhiều h o c một hiểu mười thằng bé lại rất chịu khó nữa không có làm biếng như ai đó xuân đức nghe vậy thì cởi trừ hắn lúc này nhìn qua huyết vận vẩy vẩy tay nói tiểu vận lại đây để ca ca xem nào huyết vận lúc này vẫn đang tập luyện nhưng lỗ hai thì đang hướng phía bên này nghe móng khi nghe được xuân đức gọi thì nó ngay lập tức dừng lại tập luyện sau đó chạy tới trước mặt hắn vừa chạy lại tới nơi thì nó liền đã khoe ca ca đệ đã kết đan thành công rồi đệ sau này sẽ càng thêm cố gắng sẽ nhanh chóng mạnh mẽ như vũ ý tỷ tỷ. xuân đức đang cảm thấy mát lòng mát dạng đông nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm lúc này hắn nhìn h u ế vận ôn hòa hỏi vì sao không phải sau này giống như ca mà lại giống như vũ ý tỷ t h u y ế t vận lúc này cũng học bộ dạng gãi đầu của hắn ngập ngừng nói để thấy vũ y t ỷ t ỷ mạnh hơn ca ca sau này đệ cũng giống t ỷ ấy bảo vệ ca ca xuân đức nghe vậy thì trong mắt lóe lên một ánh sáng khác lạ lúc này đây hắn cười cười xoa đầu h u y ế t vận nói từ cố gắng giống như vũ y t ỷ t ỷ sau này đệ nhớ phải bảo vệ đại ca ca đấy ha h a xuân đức lúc này cười lên rất vui vẻ việc được cô em gái bảo vệ hắn cũng chẳng cảm thấy gì cả nếu là bình thường thì người ta sẽ cảm thấy không được tự nhiên khi làm anh mà lại để cho em gái bảo vệ nhưng h ắ n thì không hắn cảm thấy bình thường ạ ai bảo hắn tốt số có được một cô em gái giỏi giang cơ chứ vũ y lúc này ở bên cạnh cũng h i ế p mắt cười cười nàng cười lên rất đẹp lại rất t ấm áp khác xa với cái vẻ lạnh tanh khi gặp người ngoài đang lúc ba người nói chuyện vui vẻ thì sói mập không biết từ đâu màu ra bộ dạng của nó có phần thảm hại thân thể béo ứ của nó bây giờ cũng đã gầy đi một vòng xuân đức nhìn thấy vậy thì kinh ngạc hỏi mập mạp ngươi làm sao mà có bộ dạng thê thảm vậy mấy ngày không được cho ăn cơm à vũ y lúc này cười nói tiểu kim mấy ngày nay cũng theo em tu luyện nên mới có được bộ dáng thon gọn như lúc này đấy kỳ hỉ xuân đức thấy nụ cười kia của vũ y thì khoe miệng liền co giật mấy cái hắn cảm thấy vũ y lúc này cười lên làm sa sói mập lúc này đang thất tha thất thể u đi tới nơi mà lúc vũ y đang dạy hết u y vận luyện tập bỗng dưng nghe được â m thanh quen thuộc thì nó liền n g n g đầu lên nhìn thấy xuân đức thì hai mắt của nó sáng lên như là nhìn thấy cứu tinh vậy nó thi điên thi điên chạy tới bên cạnh xuân đức vừa tới bên cạnh thì nó đã ủi ủi vào người hắn biểu lộ thân thiết chủ nhân tiểu kim thực sự nhớ người tiểu kim nói quá mấy ngày nay tiểu thư bắt tiểu kim ăn chay không được ăn thịt xuân đức nghe vậy thì hết ý hắn nhìn qua vũ y c ư ờ i hỏi sao em không cho nó ăn thịt bắt nó ăn chay làm gì vũ y lúc này cười hì hì nói tại em thấy nó mập quá không có dễ thương nên quyết định cho nó giảm cân để có được thân hình thon gọn hơn anh không thấy bây giờ nó rất đáng yêu sao khoe miệng xuân đức lúc này lại co giật mấy lần tự dưng hắn có chút đồng cảm cho sói mập hắn lúc này dùng tay vỗ nhẹ đầu của nó nói hôm nay cả mập mạp ngươi cùng tiểu vận đều được nghỉ sớm nghỉ ngơi ăn uống cho nó thoải mái sau đó chuẩn bị đi ngâm nước thuốc lần này ở long tộc ta lấy được không ít thứ tốt nên sẽ có quả cho cả hai nữa sói mập n g h e vậy thì tí nữa là nước mắt l ư n g trỏng Nó cảm t vũ y khá nhuận n c ó t h miệng cười duyên tiếp tục cười hỏi vậy tiểu kim có còn muốn ăn thịt nước không sói mập nghe vậy thì có chút do dự nó có chút không biết quyết định ra làm sao vẫn làm nên ăn thịt hay là không ăn Đúng lúc này thì xuân đức cười nói thôi em đừng có làm khó mập m ạ p nữa để cho nó hưởng thụ cuộc sống đi anh là nuôi s ó i thịt không béo lúc giả cày mất ngon hh ắ mời đọc sở trạ tồn m ỡ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ỡ thần hảo chương chín trăm bốn mươi ba một đám không có chất dinh dưỡng hai năm trước sau khi nói chuyện vui lùa với nhau một lúc lâu thì mọi người mới t ả n đi ra sói mập cùng với huyết vận được nghỉ ngơi sớm ăn chơi một ngày để chuẩn bị cho ngày mai ngâm nước thuốc còn về phần xuân đức thì đi lo nước ngâm cho sói mập cùng huyết vận vũ ý đương nhiên là vẫn đi theo xuân đức để phụ việc rồi bốn lúc này đây xuân đức đang ở bên cạnh một cái bể tắm rất lớn cẩn thận chọn lựa ra một ít dược thảo sau đó ném vào trong bể bể tắm này cũng khá lớn đủ cho cả mười người vào tắm cũng không thấy chật nước ở bên trong bể tắm hoàn toàn là do tiên khí từ bên trong tiên thạch tích tụ m à t thành xuân đức mới kiếm được số tiền lớn nên lại quyết định tiêu xài hoang phí một phen nói thực cái cảm giác nghiền nát tiên thạch ra rất thú vị từ lần trước dùng tiên thạch để luyện khí hắn lúc này đâm ra nghiện việc tự tay nghiền nát tiên thạch cảnh này mà để cho người khác nhìn thấy thì khối người đau lòng mà chết không nói đến số lượng tiên thạch bị nghiền nát mà chỉ riêng tiên thảo thôi mỗi một gốc ở bên ngoài cũng là cái giá trên trời tài sản tích góp cả đời của một tên i hàng quân tiên cảnh cũng chưa chắc có thể mua được vậy mà xuân đức ném vào trong bể như ném rất vậy thấy thiếu thiếu hắn lại b ư ớ c vài nắm ném vào vũ ý ở bên cạnh nhìn thấy xuân đức liên tục bỏ tiên thảo vào bên trong bể nước thì có hơi lo lắng nói anh hai nhiều như vậy liệu tiểu kim cùng tiểu v ậ n có chịu đựng được, được không em sợ hai người bọn họ không chịu nổi dược lực mạnh như vậy đâu đang lựa tiên thảo xuân đức lúc này cũng không có ngẩng đầu lên h ắ n khẽ cười nói yên tâm đi ở trong cái bể này đã có trận pháp điều hòa dược lực rồi sẽ không xảy ra vấn đề với những tiên thảo anh lựa chọn đều có tính lành nên cũng không có nguy hiểm gì cả với lúc hai người mập mạc cùng t i ể u vận ngâm mình thì anh sẽ ở đây trông mà lo gì vũ y khẽ a lên một tiếng nàng cười nói hỉ em lại lo lắng không đâu rồi n é t mép k h ẽ cười xuân đức nói có quan tâm thì mới lo lắng cái này là tự nhiên mà có gì đâu mà đúng rồi lần này chúng ta lấy được từ địa bàn long tộc có thứ gì đặc biệt đáng ra không vũ y lúc này có phần buồn chán nói một đám không có chất dinh dưỡng cả một tộc vậy mà không có nổi một thanh thượng phẩm tiên khí chỉ có lèo tèo vài thanh tiên khí trung cấp còn về phần hạ phẩm thì nhiều lắm phải có tới một trăm thanh về phần áo giáp thì lại rất ít còn về phần những thứ lung tung khác thì nhiều lắm em lại k i p m k ê đang đợi anh tỉnh lại dùng phụ trợ hệ thống đây gật gật đầu xuân đức ôn hòa nói từ công việc vậy cứ để cho hệ thống phụ trợ làm cho nhanh anh chỉ là muốn hỏi xem có thứ gì đáng giá không thôi chứ việc lặt vặt vậy em không cần lo mà em cảm thấy bộ đồ lần trước anh làm cho thế nào vũ y cười hì hì nói không quá thoải mái nhưng cũng được dù sao thì có vẫn hơn không mà kỳ hì, hì khi nào anh lại làm cho em một bộ mới nữa đi xuân đức lúc này ngẩng đầu lên nhìn vũ y k hắn lường con bé này một cái sau đó lại quay về với công việc của bản thân vừa chọn lựa tiên thảo hắn vừa nói nâng cấp lên thôi chứ làm nguyên một bộ mới hao tôn quá tiện thể mới lấy được mấy kiện trung phẩm vũ khí từ long tộc anh sẽ giúp em đ ú c luyện lại một bộ mới với còn phải làm cho bóng ảnh một bộ nữa thở dài hai đứa đúng là phá của vũ y nghe vậy thì liền phồng má lên bộ dạng có chút bất mãn ngay lúc nàng đang định nói cái gì thì trợt thấy thần sắc xuân đức khét đổi nàng có chút nghi ngờ hỏi làm sao vậy anh hai xuân đức lúc này ngưng chọn lựa tiên thảo lấy ra từ trong nhẫn chứa độ Hắn dùng hồn nhanh chóng dùng niệm ngay qua, quét sau đó Đức đang đưa đó có nói chóng thì một nhặt thể vứt tin tay bắt tra xét thông tin bên trong, mặt trở hắn chán chơi. cho chuyển nhanh hồn lạnh sắc liền nở nụ nếu buồn ngoài Xuân ngọc giản này liền nàng cũng dùng niệm bên nàng càng ngày càng trở nên lạnh hơn. lấy lúc lấy, cười cái cầm mà xem, em cầm, của Y Y sau Sau ra Vừa vừa Vũ Vũ khi xem xong thì nàng cười nói dạo này tâm tình của em đang tốt không muốn giết chóc quá nhiều đợi khi nào em buồn bực sẽ ra chơi với bọn chúng bây giờ cứ để bọn chúng chơi với đám hung vật nơi đây đi chơi với đám âm ủy hẳn sẽ rất thú vị xuân đức gật đầu sao cũng được anh dạo này tâm tình cũng tốt nên cũng lười chơi cùng với đám kia mà anh mới có một ý này em muốn nghe không anh nói đi vũ ý nói xuân đức cười t a nói chúng ta gia nhập thăng tiên tông chơi một thời gian sau đó mượn nhờ dịch chuyển trận pháp nơi đó chuyển qua châu khác chứ anh tính nếu như chúng ta mà cứ dùng sức mà phi hành hay là dùng truyền t ố n g cự ly tầm trung thì phải mất cả chục năm chắc mới đến được ma giới quá nhưng vừa nói xong thì hắn lại lắc đầu nói thôi theo anh thấy thì chỉ cần em cùng t i ể u vận gia nhập là được rồi anh thì miễn đi thời gian kia để anh luyện khí cùng tu luyện thì tốt hơn nhiều chán cái cảnh tông môn lắm rồi vũ y nghe xuân đức không muốn cùng mình thì liếc xéo một cái rồi nói việc mình không muốn lại bắt em gái đi làm quả đúng là anh trai tốt hà xuân đức cười cười nói là anh thấy em suốt ngày du rú một mình nên anh để cho em tiếp xúc với người ngoài tạo cơ hội cho em hòa đồng với mọi người đó mà chứ anh sợ để em cứ một mình thế này thì đáng lo lắm hắc hắc vũ y nghe vậy thì khe xì một tiếng sau đó liền nợ một nụ cười tiếp sau đó hai anh em lại nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu mãi cho đến khi vũ y có việc riêng phải giải quyết thì hai người mới tách ra sau khi chuẩn bị xong bể nước để ngâm cho sói mập cùng huyết vận thì xuân đức liền đi nấu cơm thực ra hắn bây giờ cũng chẳng cần ăn cầm lắm cắn n u ố t sinh mệnh của kẻ khác là cũng đủ khiến hắn thỏa mãn rồi hắn nấu cơm chẳng qua là hứng thú nhất thời mà thôi trong lúc vừa nấu cơm thì hắn cũng tranh thủ k i ế m kê lại tài sản mà hắn thu được ở lòng tộc lần này đừng nhìn hắn lúc này trong tay đang nắm một khối tài sản khổng lồn h ư n g chẳng mấy chốc thì hắn lại sẽ n g h è o thôi tốc độ kiếm tiền của hắn rất nhanh nhưng tiêu tiền thì càng nhanh hơn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm bốn mươi b ố làn sóng truy sát hai năm trước có không h trong lúc xuân đức đang nhàn nhã tận hưởng cuộc sống của riêng hắn thì ở chín lối cửa và của bản lòng quy khư đã xuất hiện vô số tu sĩ tu vi bất đồng chủng tộc bất đồng nhưng mục tiêu lại là giống nhau bọn họ đến đây với mong muốn tìm được song ma quỷ ảnh chỉ cần tìm ra được nơi mà song ma quỷ ảnh đang ẩn nấp thôi thì nửa đời sau không phải ưu sầu về tài nguyên tu luyện nữa rồi số lượng tu sĩ tham gia lần hẳn phải tính h à n g ước so với lần trước thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần có điều bản lòng quy khư cũng không phải là cái nơi tốt lành gì ở trong này nguy hiểm trùng đ i ệ đặc biệt là đám ấ quỷ rất nhiều người sau đi vào trong này thì cũng không còn đi ra nữa bốn tại lối vào b à n long quy khư thuộc địa phận cai quản của long tộc trước kia lúc này đây đang có gần 50 người đang vây xung quanh một cái tế đàn còn ở cách đó không xa lại có thêm mấy trăm người khác nữa trên tế đàn lúc này lại đang có một nữ tử m à c a o trắng liên tục đánh ra phát quyết đánh vào bên trên một cái ngọc bình ngọc bình kia lúc này liên tục lay động cả chiếc bình phát ra quang mang màu đỏ yêu diễm những người khác đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cả đám đều kích động không thôi đặc biệt trong đám người nơi này có hai ông lão khi nhìn thấy cái bình kia đang phát ra quang mang càng ngày càng trói mắt thì càng thêm phần kích động hai ông lão này chính là hai vị trưởng lão của thăng tiên tông đi ra từ long tộc trước kia bọn họ về đây là mang theo tâm lý quyết tâm trả được mối thủ d i ệ t tộc này bên cạnh những người khác đều là cường g i ả tinh vương tiên cảnh sơ kỳ n g u y ệ n ý đi theo hai ông lão này h i ệ n nhiên địa vị của trưởng lão bên trong thăng tiên tông là cực kỳ siêu nhiên có vô số kẻ n g u y ệ n ý định luận đi theo ngay lúc những người xung quanh đang kích động thì chiếc ngọc bình đ ỗ n g nhiên vỡ nát ra sau đó từ bên trong chiếc ngọc bình kia bay ra một con huyết điệp huyết điệp khẽ vô cánh hai cái liền hướng về một hướng mà bay đi phương hướng mà huyết điệp bay đi bất ngờ lại là vị trí của bắt hung hải nhìn thấy huyết điệp đang dùng tốc độ rất nhanh bay thì hai ông lão cùng với nữ tử vừa làm phép ở phía trên đồng thanh nói đuổi theo ngay sau đó một đám người phi hành ngay sau huyết điệp trong quá trình đi theo huyết điệp thì ông lão mặc kim bảo bộ dạng có phần dữ tợn nhìn qua nữ tử vừa tạo ra huyết điệp hỏi điệp vũ tiên h i ế u không biết bí thuật này có thể tồn tại bao lâu nữ tử có tên điệp vũ kia hơi c a o mạnh nói bí thuật này của ta nhiều thì một tháng nhanh thì hai mươi ngày sẽ tàn biến muốn thi triển lại thì phải một lần nữa thu gom khí tức của đối phương vì vậy trong thời gian này chúng ta phải nắm chặt tìm đến tên kia bằng không mất đi chỉ đường chúng ta sẽ rất khó tìm thấy kẻ kia suy nghĩ một chút nàng lại nói thêm nghe nói kẻ kia cũng không phải hạng người dễ đối phó long thần long bạch hai vị tiên hữu không biết đã chuẩn bị đối phó với kẻ kia như thế nào ông lão mạc bạch t i lúc này lên tiếng long bạch ta trước lúc đến đây đã mượn của k h ố n tiên trận của cản khôn huynh đệ đảm bảo hai con sâu kiến đáng chết kia một khi vào trong sẽ không thể nào bỏ chạy đến lúc đó cũng không cần tiên hữu ra tay để cho hai huynh đệ chúng ta đích thân hành hạ bọn chúng tới chết ông lão mạc kim bảo lúc này cũng phụ họa nói theo đúng vậy không cần tiên hữu ra tay chỉ cần tìm đến tên kia việc phía sau cứ để cho huynh đệ chúng ta là được nữ tử tên điệp vũ kia nghe vậy thì khẽ gật đầu thực ra thì nàng cũng không xem trọng việc này lắm theo nàng thấy thì hai cái tên mà được người đ ờ i gọi là song ma quỷ ảnh chẳng qua chỉ là hai tiểu nhân vật mà thôi một tinh vương tiên cảnh viên mãn như nàng khe búng tay cái liền chết một đám đừng nhìn tinh vương tiên cảnh hậu kỳ với viên m ã n cách nhau có một bước nhỏ nếu như mọi thứ đều giống nhau thì một viên mãn có thể giải quyết vài hậu kỳ trên lệch lớn như vậy nên nàng mới chẳng thèm quan tâm đến song ma quỷ ảnh nếu không vì nể mặt long thần cùng long bạch thì nàng cũng không tới nơi đây làm gì tiếp sau đó mọi người không có ai nói chuyện gì với nhau nữa cả tất cả đều một đường thẳng tiến ở trên đường bọn họ có gặp vài tổ quỷ cùng quái vật nhưng với đông đảo cao thủ lại còn có ba cường giả mạnh mẽ nên mọi việc chướng ngại đều bị giải quyết nhưng muốn giải quyết được đám này cũng phải tốn không ít công phu những con quỷ linh hoặc quỷ linh màu đều được được bọn họ thu về âm châu nội đan tinh thạch cũng vậy đều được bọn họ lấy đi cả đây cũng là một bút tài phú không hề nhỏ sau khi mang về bán lại cho đám luyện đan sư sẽ có cái giá rất cao chỉ có những phần không có ích thì mới bị bỏ lại có điều đám âm quỷ lúc này đây cũng không còn ngu ngốc cùng dễ kích động như hồi trước nữa linh trí của bọn nó lúc này đã tăng cao lên một phần lý trí cũng gia tăng không ít sau khi biết được có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong bản long quý khư giết chết rất nhiều đồng tộc thì bọn nó liền nhanh chóng lui về sâu bên trong lui về khu vực thứ nhì nằm gần khu vực trung tâm nơi mà âm quỷ chính là bá chủ do hạn chế về thiên địa pháp tắc nên đại đa số quỷ vật cấp cao đều không thể đi ra khỏi khu vực thứ nhì này số lượng quỷ vật cấp cao nơi này nhiều không đếm hết ở vùng ngoại vi số lượng âm quỷ tuy nhiều nhưng lại không có bao nhiêu quỷ vật cấp cao tất cả quỷ vật cấp cao đều tập trung ở khu vực thứ nhì này còn sâu bên trong có hay không thì chưa ai dám đi vào nên cũng không có ai biết rõ với sự xuất hiện cũng biết mất của đám âm quỷ là vô cùng thân ý chưa ai biết được bọn nó vì sao lại sinh ra sau đó lại quỷ dị biến mất nếu như quỷ vật ở nơi đây mà có thể dễ dàng đi ra ngoài thì hắn các thế lực ở phụ hẳn đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi ngày trước xuân đức muốn dẫn dụ đám âm quỷ cũng chỉ dám ở vùng ngoại vi mà dẫn dụ cũng không có dám tại khu vực thứ nhì mà làm ra hành động lớn như vậy chỉ như vậy thôi cũng biết khu vực hai với khu vực ngoại vi khác nhau thế nào rồi vương giả ở khu vực bên ngoài còn có thể tự do đi lại không lo gặp nguy hiểm quá lớn nhưng vào khu vực thứ nhì cũng là nơi mà xuân đức đang ẩ n trốn thì ngay cả vương giả không cẩn thận một chút cũng chết như thường mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hào siêu hải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo t r ư ơ n g 945, quỷ kiếm tiến hành lộ s á t hai năm trước có không o thời gian mới đó lại đã đi qua bảy ngày bảy ngày này xuân đức cũng không có được nghỉ ngơi một ngày nào cả hắn liên tục phải ở bên cạnh canh chừng sói mập mà huyết vận bắt đầu từ mấy ngày trước hết u y vận cùng sói mập đã bắt đầu tiến hành ngấm thuốc xuân đức lúc trước có phần đánh giá quá cao hai tên này hắn cứ nghĩ trong vòng một hoặc hai ngày thì cả hai sẽ hấp thụ hết dược lực trong hồ ai ngờ bây giờ đã là ngày thứ sáu rồi mà vẫn còn chưa hết có điều mấy ngày này cũng không phải là không có kết quả tốc độ phát triển của sói mập cùng huyết vận phải dùng từ thần tốc để hình dung sói mập chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thì tu vi đã đạt tới đỉnh của tinh quân tiến cảnh chỉ cần chuyển hóa một phần dược lực bên trong cơ thể là có thể đạt tới đỉnh sau đó liền có thể độ kiếp về phần huyết vận thì chính là nhảy vọt về tu vi sau vài ngày thì huyết vận đã có tu vi nhận nguyện tiến cảnh có điều về mặt cảm nộ cùng tâm cảnh lại có phần thiếu hụt điều này cũng là việc bất khả kháng cái gì cũng có mặt trái của nó không thể nào hoàn mỹ được tăng nhanh tu vi thì mất đi tâm cảnh cùng cảm nộ tại cảnh giới trước đó nhưng mà cái gì cũng có cách giải quyết cả thôi đợi cho huyết vận đạt tới bất d i ệ t tiên cảnh thì hắn sẽ một lần nữa tiến hành tẩy lễ cho huyết vận tẩy lễ xong thì nó sẽ nhận được c h u y ể n thừa đến lúc đó thì mọi thứ sẽ được hàm ỹ cả tu vi tâm cảnh cảm ngộ đều đủ cả nói chung mọi việc cũng đều được hắn tính toán cả rồi lại ba ngày nữa đi qua sau ba ngày cuối cùng thì sói mập cùng huyết vận cũng đã hấp thụ đến tia dược khí cuối cùng lúc này cả hai người đều có thay đổi vô cùng lớn ngoại trừ tu vi tăng cao thì bên ngoài cơ thể cũng phát sinh biến hóa rất nhiều hình thể của sói mập lúc này đã to hơn một vòng dài ra một đoạn giờ nhìn nó bây giờ cũng rất ra dáng tự thú bộ lông trên cơ thể nó càng phát ra ánh kim trói mắt về phần huyết vận thì cũng có cao hơn một chút nhìn đã giống như một đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi rồi có điều huyết vận lúc này có gì đó không quá đúng nhìn kiểu gì thì cũng thấy thằng nhóc có nhiều nét giống nữ hải khuôn mặt của thằng nhóc hơi thanh tú quá mức da thì trắng hai má thì phung thính ngón tay thì thon dài may m à phía bên dưới còn có thứ kia sau khi hai người hoàn thành xong quá trình hấp thu thì cả hai đồng thời mở mắt ra ánh mắt của hai người họ nhanh chóng chú ý đến xuân đức lúc này đang ngồi bên cạnh bờ hồ Thấy lúc này sắc mặt của cả sói mập cùng huyết vận đều thay đổi ngay khi cả hai đang muốn nói cái gì đó thì xuân đức lại cười nói đùa hai đứa một chút thôi hạ hạ đợi vài ngày nữa dược lực được chuyển hóa hết thì sẽ không còn khó chịu bây giờ cả hai đi nghỉ ngơi đi mấy ngày này cả hai cũng đã rất cố gắng xuân đức n ở một nụ cười tràn đầy ấm áp như nắng xuân vậy hình ảnh của hắn lúc này quả thực khác xa với lúc hắn giết người nhìn hắn lúc này thì chẳng ai có thể ngờ hắn lại là một cái thế ma đầu giết người không cần suy nghĩ nhìn không thuận mắt lên liền đến giết nhìn thấy được nụ cười cùng nghe được lời của hắn nói thì cả huyết vận cùng sói mập đều cảm thấy được một sự ấm áp từ nhỏ cả sói mập cùng huyết vận đều là kẻ không có gia đình chịu đủ sự giày vò mới sống đến ngày hôm nay quan đời phía trước của cả hai đều chỉ tràn ngập bi ai vì vậy hành động của xuân đức lúc này có tác động đến cả hai rất lớn huyết vân lúc này hai mắt có chút ướt g á t nói cảm ơn đại ca ca sói mập lúc này cũng nói cảm ơn chủ nhân đang ngồi một chút cho vui vẻ tự nhiên thấy cả huyết vận cùng sói mập đều có cái biểu hiện như vậy thì xuân đức không khỏi kỳ quái hắn có chút không hiểu vì sao hai đứa này lại có bộ dạng xúc động như vậy nhưng rất nhanh hắn liền đã đoán ra được hẳn là hai tên này quá đỗi vui mừng vì tăng tiến tu vi nên mới có bộ dạng như vậy nhưng ngay vào lúc này thì cánh cửa phòng tắm nơi đây bị người mở ra vũ ý mang theo một hộp cơm đi vào trong này nhìn thấy tình cảnh trong này thì nàng liền n ở một nụ cười ôn nhu hướng về phía huyết vận cùng sói mập nói chúc mừng cả tiểu vận cùng tiểu kim đã thành công thoát thai h o a n g cốt cả hai sau này nhớ phải cố gắng nhiều hơn đấy sau đó nàng đi tới gần xuân đức nhìn hắn cười nói món ăn của em mới làm mang đến cho anh nếm thử đấy mà anh nhanh đi qua xem am anh đi nó sắp thức tỉnh rồi nghe tới quỷ kiếm sắp thức tỉnh thì xuân đức ánh mắt liền sáng lên hắn lúc này nhân lấy hộp cơm từ tay của vũ y ỉa hắn không vội mở ra mà nhìn cô em gái nết môi khẽ cười nói em làm món ăn có ăn được không vậy anh nghi ngờ quá hắc hắc thôi anh đi qua nhìn quỷ kiếm trước đây em lo cho tiểu vận nói xong hắn liền rời đi trước khi đi hắn còn không quên méo mà vũ y một cái tuy vũ y bây giờ lớn rồi khuôn mặt không có mập mập phúng p h í n h như hồi nhỏ nhưng méo má nàng vẫn rất s ư ớ n g tay vũ y bị méo má một cái thì không khỏi lường xuân đức một cái năm rời đi phòng tắm xuân đức ngay lập tức tiến đến nơi đang đặt quỷ kiếm do ngày trước quỷ kiếm lâm vào ngủ say quá đột ngột nên hắn không có kịp thu vào bên trong nhận chứa đồ lúc sau muốn thu vào bên trong thì lại không thể thu vào vậy là hắn bất đắc gì phải để quỷ kiếm ở ngoài này vì đề phòng lúc quỷ kiếm thức tỉnh gây ra động tinh quá lớn thì hắn đã bố trí rất nhiều trận pháp đẩy ra cửa đá của một căn phòng hắn nhanh vừa vào bên trong hắn liền đã nhìn thấy quỷ kiếm đang lơ lửng giữa căn phòng xung quanh quỷ kiếm lúc này liên tục bắn ra từng vòng h á c quang yêu dị h á c quang này so với đêm tối còn muốn đen hơn nhiều mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm bốn mươi sáu quỷ kiếm cùng bóng ảnh đồng thời thức tỉnh hai năm trước nhưng đúng vào lúc này quỷ kiếm đ ỗ n g nhiên rung động kịch liệt mặt ngoài của thanh kiếm nhanh chóng g i ặ n nước vô số vết nứt như mạng nện nhanh chóng lan tràn trên thân kiếm t h o n cái đã bảo phủ cả quỷ kiếm xuân đức nhìn thấy một màn này cũng không có lộ ra thần sắc hoàng sợ ngược lại lúc này trên mặt hắn lại hiện lên vẻ kích động cùng vui mừng vì hắn biết quỷ kiếm không có làm sao cả mà là đến lúc mấu chốt rồi quỷ kiếm lúc này đang tiến hành đột xác rất nhanh từng mảnh vỡ từ trên thân của quỷ kiếm bắt đầu rơi xuống mặt đất ngay khi mảnh đầu tiên bong ra thì từ nơi vừa mới bong ra kêu một ánh sáng càng thêm tối tăm càng thêm t à ác b ộ c phát mà ra mảnh đầu tiên bong ra sau đó là tới mảnh thứ n h ì thứ ba cuối cùng gần như là đồng thời tất cả lớp vỏ bên ngoài của quỷ kiếm đồng thời bong ra rơi xuống nền đất ngay lập tức quỷ kiếm với diện mạo mới xuất hiện trước mắt của xuân đức linh áp của nó mạnh mẽ hơn nhiều màu đen ma tính của thân kiếm cũng càng đậm hơn có điều hình thể nó lại giảm đi một ít lúc trước chiều dài của nó rơi vào tầm ba m thì giờ chỉ là hai m m tám ngay khi quỷ kiếm vừa thành công lộ s ắ c thì từ bên trong cơ thể của xuân đức mấy tiểu khí linh cũng đồng thời bay ra ánh mắt của cả đám đều nhìn chằm chằm về phía trước trong ánh mắt của cả đám đều lộ ra thần sắc vui mừng phong phong khí linh của đai lưng hấp h u y lúc này hâm mộ nói ra a manh ka lại tiếp tục tấn cấp nữa rồi thật đang ngưỡ ngộ đệ không biết khi nào mới được như vậy nữa m a lúc này đang có chút nho nh nghe được phong phong hâm mộ thì tiểu chút chít này liền không vui nói ra có gì tài giỏi đâu chứ chẳng qua được ba ba thiên vị mà thôi thì xem thường những người như vậy hừ xuân đức ở bên cạnh nghe vậy thì khỏe miệng co giật nhẹ nhẹ hắn biết tiểu mộng chẳng có ý gì đâu nhưng không hiểu vì sao con bé suy nghĩ một đằng mà nói ra miệng thì lại trái ngược hoàn toàn cứ nhìn cái biểu hiện của tiểu nha đầu này liền hiểu bộ dạng thì xem thường nhưng ánh mắt thì lại hiện lên sự vui mừng sau khi quỷ kiếm thành công lồ sắt thì a manh cũng từ bên trong quỷ kiếm thông qua mắt quỷ đi ra ngoài vừa ra ngoài thì a manh liền đã hướng về phía tiểu mộng nói người mạnh hơn làm lão đại hôm nay chúng ta đến một trận tiểu ngộng nghe vậy thì t r ừ n g mắt hung dữ nhìn a manh tiểu nha đầu này bẻ ngón tay cứ như dân gian g hồ nói lại muốn ăn đánh đến đây đ ệ t ỷ t ỷ dạy dỗ tên vô ơn nhà ngươi những ngày qua cả nhà đều lo lắng cho ngươi vậy mà vừa ra ngoài ngươi đã muốn làm cản được lắm nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng chẳng lạ gì hắn lúc này ngáp một cái sau đó liền ngồi xuống một cái giường ở bên trong căn phòng này nhưng ngay vào lúc này thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên thai xuân đức hắc hắc a manh vậy mà thức tỉnh trước đ â nữa ngay khi âm thanh này vang lên thì thân hình của bóng ảnh nhanh chóng hiện ra lúc này bóng ảnh cũng ngồi ngay bên cạnh xuân đức ánh mắt của hắn lúc này cũng đang nhìn mấy tiểu khí linh đánh nhau à không phải nói là nhìn tiểu mộng đánh a manh m ớ i đúng đánh nhau là hai người đánh nhau còn đằng này tiểu mộng chỉ có đánh còn a manh chỉ có chịu đòn xuân đức nhìn thấy bóng ảnh xuất hiện thì trên nét mặt cũng lộ ra nét vui mừng hắn lúc này nở nụ cười vui vẻ nói hôm nay thật đúng là một ngày vui tiểu vận cùng sói mập mới vừa tẩy luyện thành công xong thì đến a manh thất tỉnh tới giờ thì lão nhị người cũng thất tỉnh hắc hắc tân cấp lần này có gì thú vị sao bóng ảnh nghe vậy cũng cười nói đúng là ngày vui ca n h ĩ xem có nên đi ra ngoài tổ chức lâu rồi không có máu tươi đệ lại cảm thấy thèm hh ắ c ắ c đệ bây giờ đang nóng lòng thử sức mạnh bản thân ra làm sao sau lần lột xác này đệ đã bước ra một bước dài mà ca cũng không cần chế tiên bảo cho đệ làm gì nữa xuân đức kinh ngạc hỏi đừng nói với ta đệ ngưng ra bản bệnh bảo vật thứ nhì rồi nhé cái này không khỏi cũng quá b á đi cười cười bóng ảnh h í p mắt nói thứ nhì ca đây là xem thường hay là xỉ nhục đệ vậy ca nhìn này vừa nói bóng ảnh vừa vận chuyển hắc á m năng lượng bên trong cơ thể ngay lập tức trên người bóng ảnh xuất hiện một bộ chiến giáp màu đen lũ tối mặc dù bóng ảnh đã cố gắng kiềm chế linh áp từ bản thân nhưng mà linh áp tán giật thôi cũng khiến cho cả căn phòng r i t r ẹ o thấy căn phòng có khả năng sập thì bóng ảnh ngay lập tức thu về bản mệnh bảo vật của bản thân xuân đức thấy vậy một màn thì không khỏi nuốt nước miếng hắn kinh ngạc không thôi nói vậy mà sắp đủ một bộ rồi chỉ còn thiếu liên dây chuyển cùng giới nhận n ữ a thôi cái này cũng quá nhanh đi không phải nói giới đế cảnh chỉ có thể ngưng tụ nhiều nhất hai món sao n é t mép cười tà bóng ảnh nói đệ khác biệt mà ca có thấy ảnh phân thân nào mà có thể mạnh hơn gốc chưa hh tôi không bàn chuyện này nữa chúng ta bây giờ đang ở đâu vậy ca đi ra ngoài săn g i ế t một chút đi đệ cảm thấy ngứa tay lắm rồi bóng ảnh lúc này liếm môi một cái bộ dạng khát máu vô cùng xuân đức thấy vậy thì lại cười tươi nói chúng ta vẫn đang tại bên trong bản lòng bi khư đang có không ít người đang đổi u g i ế t cả đây chắc phải đợi thêm thời gian nữa thì những người kia mới có thể đến được đây nhưng nếu đệ muốn thì vẫn có thể ra ngoài chơi với đám kia bóng ảnh nghe vậy thì trong mắt buốc lên sát khí dày đặc hắn lúc này khát máu cười cười đã vậy đệ đi chơi với đám kia đây lâu rồi không có máu khiến cho đệ sắp điên rồi nói xong thì bóng ảnh liền hóa thành khói đen rời đi xuân đức thấy vậy thì khé cười lắc đầu một cái ngay lúc hắn muốn nằm ngủ một chút thì bóng ảnh lại lần nữa hiện ra hỏi mà ca ca thấy đệ có nên gọi tiểu y đi cùng không nhẹ lắc đầu xuân đức nói đệ đi một mình đi vũ y mấy ngày nay tâm tình đang rất tốt nên hẳn nha đầu kia không muốn đi ra ngoài chơi ở đâu bóng ảnh nghe vậy có phần tiếc lối nói vậy sao thật đáng tiếc vậy đệ đành đi một mình vậy ngày mai đệ sẽ quay trở lại nói xong thì thân hình của bóng ảnh một lần nữa biến thành khói đen tiêu tán đi mất mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm bốn mươi bảy những kẻ không may hai năm trước sau khi bóng ảnh rời đi rồi thì trong căn phòng chỉ còn lại mình xuân đức cùng đám tiểu khí linh xuân đức lúc này nhìn qua mấy tiểu khí linh khẽ mỉm cười sau đó thì nhắm mắt lại nằm nghỉ ngơi mấy ngày nay vì trợ giúp sói mập cùng huyết v ậ n khiến hắn tiêu hao linh hồn lực khá lớn nên bây giờ hắn mới cảm thấy mệt mỏi như vậy vừa nhắm mắt lại thì hắn liền chìm vào ngủ say vì có vũ ý nơi đây hắn cũng không cần quá lo lắng hắn cũng có thể yên tâm ngủ ngon o không o trong khi xuân đức nơi đây vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thì ở ngoài kia có những kẻ đang phải cong nông lên mà chạy trốn đám người long tộc sau ba ngày bám theo huyết điệp thì cũng tiến vào khu vực thứ vừa vào khu vực thứ nhì thì đám người này liền bị vô số vương cấp thâm quỷ để mắt tới như ỷ và có nhân số đông cùng với ba người long thần long bạch cùng điệp vũ là những cường giả đ ỉ n h cấp nên đội ngũ này không thèm để ý mà một đường thẳng tiến có thể bọn họ nghĩ địa kiếp lần này cũng giống như mấy lần khác nếu có khác biệt thì cũng không quá lớn nhưng bọn họ nào ngờ địa kiếp lần này chính là một lần thái kiếp h i ế m có mới đầu những người này cũng ngang ngược như ở khu vực ngoại vi gặp phải tổ quỷ nào thì liền ra tay tiêu d i ệ t tổ quỷ đó thu hoạch â m châu cùng những thứ hữu ích trong ngày đầu tiên khi tiến vào khu vực thứ nhì này thì số lượng tài vật mà bọn họ thu được vượt qua ba ngày trước cộng lại trên mặt người nào người nấy ai cũng hiện lên nét hưng phấn không thôi nhưng đến ngày thứ nhịt thì bọn họ liền hối hận rồi bọn họ không ngờ lại bị đám âm quỷ phục kích hàng tỷ con âm quỷ vô thanh vô tức hình thành một biển âm quỷ bao lấy mấy trăm người bọn họ vào bên trong khiến cho cả đám đều lạnh cả s ố n g lưng tuy bọn họ có gần năm mươi vị tinh vương t i ê n cảnh mấy trăm vị cường giả thần quân t i ê n cảnh cùng nửa bước vương giả nhưng đứng trước biển âm quỷ nhìn không thấy phần cuối cũng khiến cho cả đám tuyệt vọng đã vậy bên trong biển âm quỷ kia cũng có không ít những tồn tại khiến cho cả đám cũng cảm thấy ớn lạnh ngay lập tức những người này liền làm g i quyết định bọn họ chọn một phương hướng sau đó cứng rắn lao ra bên ngoài. sức mạnh của mấy chục vị vương giả cùng hàng trăm thần quân tiên cảnh kết hợp lại với nhau khiến cho đám âm quỷ đông nung núc ở xung quanh chưa tới gần đã hóa thành thiên nát sau đó lại hóa thành âm khí tiêu tán nhưng số lượng âm quỷ quá nhiều bọn họ vừa dùng thuật pháp giết chết một mảng lớn thì ngay lập tức lại có đám âm quỷ xung quanh bổ sung vậy vì thế tốc độ lao ra khỏi biển âm quỷ vô cùng chậm chạp nhiều lúc còn bị đám âm quỷ vương cấp đánh lén khiến cho cả đội ngũ không tiến mà còn lưu lại người ta có câu nước chạy đám ò n đám âm quỷ dùng thi thể để mài mòn tiên lực của những người nơi đây dưới cường độ chiến đấu cao thì không bao lâu những tên thần quân tiên cảnh là những kẻ đầu tiên nằm xuống. thi thể của bọn hắn nhanh chóng biến thành thức ăn cho đám âm ủy có người chết đi lực lượng phòng hộ của giảm xuống đám âm ủy lúc này thấy vậy thì lại càng hung manh tấn công rất nhanh lại có thêm người nằm xuống khi đội ngũ của đám người long tộc còn chưa đi được hai ba thì đội ngũ lúc trước bây giờ chỉ còn chưa đến ba mươi người nhìn thấy tình huống càng ngày càng b ế t bắt thì ba người long thần long bạch cùng điệp vũ đều sốt ruột sau đó cả ba người đồng thời thi t r i ể n ra tiên đạo sát chiêu mạnh mẽ nhất những tu sĩ theo bên cạnh cũng không t i ế t hao tổn cũng thi t r i ể n ra trung cực bí thuật mạnh nhất của bản thân đám người này sau khi đánh c ư c liệu mạng một phen thì cũng lao ra khỏi được vòng vây của đám âm âm không nhưng thoát khỏi được vòng vây của đám âm quỷ mà những kẻ này còn cắt đuôi được đám âm quỷ kia lúc này đây đội ngũ hai mươi mốt người của long tộc đang tại trên vùng biển phía bắc của bát hưng hải cả đám lúc này đang trên một hòn đảo lớn đơn độc nằm giữa biệt hơi sau khi cử ra vài người canh gác thì những người còn lại tranh thủ trị thương ba người long thần long bạch cùng điệp vũ lúc này đang khoanh chân ngồi xếp bằng bên trong một đập phủ sắc mặt cả ba đều trắng bệnh hiển nhiên cả ba đều bị thương không nhẹ khực hục đ ỗ n g nhiên một â m thanh ho khan văng lên ông lão mặc bạch đi lúc này liên tục ho ra máu tươi ở bên cạch long thần cùng điệp vũ đồng thời mở mắt ra nhìn thấy long bạch như vậy thì cả hai đều lo lắng hỏi thăm hình đệ ngươi không sao chứ long bạch tiên hữu không bị làm sao chứ long bạch sau khi ho xong một chàng sắc mặt lao ta có chút t r ắ n g xám hắn lúc này nở một nụ cười khổ nói c ư ơ n g ép thi triển bí thuật đến ba lần bị phản vệ thế này đã là nhẹ rồi không ngờ bây giờ bản l o n g quy khư so với trước kia còn nguy hiểm hơn chúng ta lần này lỗ mắc rồi điệp vũ lúc này cũng xin lỗi nói cũng là do huyết đẹp của ta nếu không vì nó thì chúng ta cũng không có chọn lựa hướng đi như vậy hai, hai vị tiên hữu thành ra dạng này thành thực xin lỗi hai vị trở về tông môn ta sẽ đền bù cho hai vị long thần lúc này xua tay nói điệp vũ tiên tử nói quá lời rồi việc này là do hai người bọn ta liên lụy tiên tử mới phải nhưng việc này cũng không phải là vấn đề quan trọng gì quan trọng lúc này là làm sao để khôi phục lại một chút sau đó phản hồi t h ă n g tiên tông thương thế của chúng ta thế này nếu như ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm không may gặp tên i kia thì với trạng thái lúc này của bà chúng ta có muốn chiến một trận cũng khó cả hai người điệp vũ cùng long bạch nghe vậy cũng là gật đầu điệp vũ lúc này nhẹ giọng an ủi nói ta đã gửi tin cầu cứu đến tống thanh cùng tịnh liên với bổn sự của hai người kia thì rất nhanh cho thể đến đây tới lúc đó chúng ta cũng không cần quá lo lắng nữa bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục đi đề phòng có tình huống bất ngờ diễn ra hai người khác nghe vậy thì trong mắt liền xuất hiện một kia vui mừng bọn họ cũng biết tống thanh cùng tịnh liên là người nào hai người kia cũng là cường giả giống như bọn họ có hai người kia ở đây thì an toàn của cả ba người liền được đảm bảo tiếp theo đó ba người liền tranh thủ t r ị thương có điều bọn họ t r ị thương chưa được bao lâu thì cả ba lại một lần nữa mở mắt ra ba người nhìn nhau một cái bọn họ đều nhìn thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc nhưng sau đó cả ba đều lắc đầu khe cười rồi lại tiếp tục nhắm mắt chị thương mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hào t r ư ơ n g 948, m ộ t ngày tốt đẹp của bóng ảnh hai năm trước có k h ô n g o rời đi hòn đảo mà xuân đức đang ở lại bóng ảnh lúc này đang bay lượn trên vùng biển b ắ t h u n g hải suốt một giờ phi hành nhưng bóng ảnh vẫn chưa nhìn thấy đối thủ nào vừa tầm cả đa phần quái vật biển nơi đây mạnh thì cũng chỉ đạt đến thần quân tiên cảnh hắn là do không vui nên bóng ảnh thấy con quái vật biển nào là g i ế t con đó sau khi hấp thu hết tinh huyết nội đang cùng tinh hạch thì hắn liền bỏ đi để lại những thứ khác cho đám quái vật biển cấp thấp nếu là trước kia hắn có chút thay đổi nếu không phải là con mồi có tu vi cao thì hắn chỉ ăn tí chút mà thôi bốn lại thêm một canh giờ đi qua. bóng ảnh lúc này đây đang sắp buồn chán đến chết rồi hắn tìm cả buổi mà chẳng có thứ gì nên hồn ngay khi hắn đang buồn vì chưa tìm được con mồi vừa miếng thì ở phương xa có hai đạo ánh sáng một thanh một hồng đang bay nhanh về hướng này bóng ảnh ngay lập tức cảm nhận được khí tức cường đại ở bên trong hai đạo ánh sáng kia hắn lúc này liếm môi một cái sau đó n h a răng cười lên dữ tợn hắn l ầ m b ầ m cuối cùng cũng thấy thì t ậ t rồi hai kẻ này đến cũng thật đúng lúc trong tay hắn ngay lập tức xuất hiện ngọn giáo bóng tối ngọn giáo bóng tối của bóng ảnh lúc này đã có thay đổi rất nhiều từ hình dạng cho đến linh áp đều tăng lên đáng kể. khóa chặt hướng di chuyển của đạo ánh sáng màu hồng bóng ảnh lúc này dồn lực sau đó nắm mạnh ngọn giáo bóng tối trong tay ra xoẹn ngọn giáo bóng tối sau khi rời tay bóng ảnh thì liền hóa thành một vệ ánh sáng màu đen d ạ c h phá thương không bắn thẳng đến con n g ồ i mà hắn đã chọn ở phương xa hai người bên trong hai đạo đội quang cũng nhìn thấy cảnh này bên trong đạo đội quang màu hồng là một nữ tử nhìn thấy cảnh này thì không khỏi biến sắc mặt nàng có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ bên trong thứ đang lao tới không dám chậm chế nàng ngay lập tức tay lên một cái lệnh bài màu hồng xuất hiện trong ở bên cạnh nàng nam tử mặc thanh ý lúc này cũng bấm n i ệ m pháp quyết đánh ra một luồng quang mang màu lam quang mang màu lam kia nhanh chóng biến thành một thanh trường kiếm màu lam to lớn đón đầu ngọn giáo bóng tối đang lao tới đây nam tử lúc này khỏe môi khẽ cong lên hắn khẽ búng tay một cái thanh trường kiếm lúc trước càng phát ra quang mang trói mắt nhưng ngay vào lúc nam tử kia mỉm cười thì trường kiếm cùng ngọn giáo bóng tối chạm nhau h ảnh giáp giáp g i ngọn giáo bóng tối sau khi ca chạm cùng với cự kiếm thì liền phát ra tiếng nổ đinh thai nhức ó c nhưng ngay sau đó ngọn giáo liền trực tiếp xuyên nát cự kiếm phát ra tiếng k hắn lúc này cũng lấy ra một cái lệnh bài màu xanh sau đó cũng làm giống như nữ tử khi lúc hai lồng ánh sáng xanh cùng hồng đan vào nhau thì ngọn giáo bóng tối cũng đã phóng đến trước mặt hai người lúc này hai người nam nữ bên trong lồng ánh sáng mới cảm nhận được rõ ràng được sự khủng bố từ vật trước mắt hình một tiếng nổ như thiên băng địa liệt vang lên lấy trung tâm là nơi giao kích một luồng ánh sáng màu đen bùng nổ x e n lẫn là màu m hồng nhạt cùng một ít màu lam nhạt cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng màu đen buộc phát lan ra khắp bốn phía xung quanh làn sóng năng lượng kia đi tới đâu thì đều khiến cho cả một mảnh không gian vật mẹo mặt biển lúc này cũng bắt đầu côn bạo từng cơn sóng lùm ánh sáng màu đen tán đi thì lộ ra thân hình của một nam một nữ cả hai người lúc này vô cùng c h ấ t vật nam tử kia thì cả người run dậy còn nữ tử thì liên tục phun ra từng ngụm máu tươi máu tươi của nàng rơi xuống mặt biển thì liền khiến cho cả mặt biển trong phạm vi lớn sôi lên đ ù ngụm hai người lúc này đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn thân ảnh đang ở cách đó rất xa ba giây sau hai người này không nói một lời liền đã quay người bỏ chạy hai người đang bỏ chạy nhưng trong lòng thì cũng loạn trong lòng bọn họ thẩm nghĩ cường giả bậc này vì sao lại xuất hiện ở nơi đây vì sao vì sao vì sao hẳn lại hướng ta hạ sát thủ người này lại là ai mười vạn câu hỏi vì sao liên tục hiện ra trong đầu hai người hai người vừa chạy vừa không ngừng tự hỏi tự hỏi thì tự hỏi nhưng tốc độ của cả hai người vô cùng nhanh nhanh đến n ổ i thoáng cái đã đi xa được mấy ngàn dặm sau một lần giao thủ kia bọn họ lúc này cũng đã không còn can đảm ở lại đối chiến cùng với kẻ ở phía sau nữa nhưng ngay khi bọn họ đang điên cuồng bỏ chạy thì một âm thanh như bửa đòi mạng vang lên phía sau lưng bọn họ vì sao lại phải chạy chúng ta ở lại chơi đùa cùng với nhau nào nghe được âm thanh này thì cả hai người không khỏi đánh cái dù mình âm thanh của đối phương lạnh leo giống như từ nơi tu la địa ngục nào đó vọc ra nghe vào thai khiến cho tinh thần của cả hai người thoáng h o à n g hốt cũng vào cái giây phút thoáng h o à n g hốt kia thì khoảng cách của cả hai bên nhanh chóng thu hẹp lại lúc một nam một nữ nhìn lại ở phía sau thì đã thấy một vệt sáng màu đen cách hai người bọn họ chưa đến một trăm dặm một nam một nữ lúc này nhìn nhau một cái sau đó liền chia về hai phương hướng khác nhau bỏ chạy bọn họ biết chỉ có làm như vậy thì bọn họ mới có cơ may sống sót còn việc một người ở lại liều chết với đối phương thì không ai tình nguyện cả dù sao chẳng ai muốn hy sinh mạng sống của bản thân để đổi lấy mạng của người khác nhìn thấy hai người bỗng nhiên t á c h ra làm hai hướng để chạy thì bóng ảnh liền cười lạnh nói vốn muốn chơi trò đuổi bắt với hai người các ngươi một chút nhưng không ngờ hai tên các ngươi lại cứ thích làm mấy trò vô bổ như vậy khắc khắc hắn lúc này bỏ qua nam tử lựa chọn nữ tử đuổi theo bóng ảnh cảm thấy nữ nhân này yếu hơn tên nam tử kia một chút nên quyết định lựa chọn nàng ta làm con mồi cùng lúc này sau lưng bóng ảnh sáu đôi cánh chim hắc cám hiện ra ngay lập tức tốc độ của bóng ảnh thoáng cái tăng lên mấy lần rất nhanh thì đã đuổi kịp được nữ nhân mặc hồng ý kia hắn lúc này cười lên g i tợn ó i một khối tài liệu tốt ngoan ngoan đứng yên nào đừng cố chạy làm gì mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy s ờ trạ tồn mợ thần hảo chương 949, m ộ t ngày tốt đẹp của bóng ảnh một hai năm trước nữ tử cảm thấy đối phương đã đuổi ngay sát phía sau biết mình chạy không thoát trên mặt nàng xuất hiện một tia đáng chát nàng cũng không phải tu sĩ hồn đạo cũng không có bí pháp hồn thuật để chạy trốn nhưng ngay sau đó trong mắt nàng liền xuất hiện một tia điên cùng đã ngươi muốn ta chết thì cũng đừng nghĩ sống khá giả nghĩ như vậy lúc này nàng không còn do dự nữa nàng khẽ môi anh đào ra từ bên trong miệng nàng lộ ra một cái phi châm phi châm kia vừa lộ ra thì ngay lập tức rút đi tinh khí thần của nàng ta khiến cho nàng ta trong nháy mắt trở nên suy yếu cùng lúc này nàng ra không chạy nữa mà quay người lại thổi nhẹ một cái phi châm trong miệng nàng ta dùng tốc độ khó lòng để phòng bắn thẳng tới đầu của bóng ảnh đang theo ở phía sau bóng ảnh lúc này đang mang theo tâm lý vui lùa đối phương nên cũng không quá chú ý đến hành động của nữ nhân trước mắt nên khi lúc nàng ta dừng lại thì hắn có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy một thứ gì đó bay thẳng về phía đầu hắn theo bản năng hắn đưa tay lên đ ấ nhưng chỉ nghe phúc một cái bàn tay của hắn đã bị vật dụ dị kia đâm xuyên qua không kịp làm ra bất kỳ động tác gì cả cây phi châm do nữ tử hồng y bắn ra ngay lập tức đâm xuyên qua mắt trái của bóng ảnh đâm xuyên vào đầu hắn thấy bóng ảnh bị mai hoa tử châm của bản thân đâm trúng mắt thì nữ tử áo hồng lúc này đã biến thành bà già cười lớn nói ha ha ha người chết chắc rồi kẻ chúng mai hoa tử châm hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là cái giá cho sự ngu dốt của n g ư ờ i ép ta phải thi triển ra bí thuật này n g ư ờ i cũng nên cảm thấy thỏa mãn khục khục còn chưa nói xong thì nữ tử lại ho khục khục mấy tiếng cả ngươi cũng già mua đi không ít nhất là tóc hai của nàng nhanh chóng mặt trắng tu vi thoảng cái cũng hạ xuống một mạng lớn nhìn thấy nữ tử trước mắt cười điên cuồng như vậy thì bóng ảnh cũng k h ắ c khạc cười nói chất độc có thể khiến cho ta không thể phục hồi đúng là bá đạo thật có điều cắt bỏ đi liền xong chứ gì ngay khi nữ tử kia còn chưa hiểu bóng ảnh nói như vậy là sao thì tình cảnh tiếp theo làm cho ánh mắt nàng có dù lại chỉ thấy đối phương vậy mà đưa tay lên tự vận đầu của bản thân xuống sau đó cất vào túi sau khi đã cất cái đầu của mình đi thì bóng ảnh nói lúc này ở bàn tay hắn xuất hiện một con mắt cùng một cái miệng từ bên trong hai cái miệng ở hai lòng bàn tay đồng thời phát ra âm thanh nhìn ngươi lúc này còn có chút giá trị nên tả mới muốn bắt sống còn bây giờ thân thể thì suy yếu t u vi suy giảm có sống cũng chẳng lợi ích gì nữa. đã vậy liền làm thức ăn cho ta đi nói xong thì bóng ảnh liền vươn thai chụp đến nữ t ử phía trước nữ t ử kia muốn tránh đi nhưng lại phát hiện bản thân làm sao cũng không chạy thoát khỏi hai bàn tay này lúc này đây trên sắc mặt nàng hiện lên sự kinh hoàng nàng liên cùng dây rủa muốn tránh thoát khỏi hai bàn tay kia có điều mọi thứ đều vô dụng hai bàn tay của bóng ảnh như cái kìm s ắ t ép chặt nàng ta lại khiến cho nàng ta lúc này đến cả muốn dây rủa cũng không làm được bóng ảnh sau khi bắt được nàng ta thì liền kéo nàng ta lại gần cùng lúc đó ở khoang bụng của bóng ảnh lộ ra một cái miệng lớn cái miệng kia h á to ra lộ ra bên trong toàn răng n a n h nhọn hoát mọc r a chi c h i t r o n g cái miệng kia có thứ dịch nhờn xanh xanh nhìn kinh dị vô cùng bóng ảnh lúc này đút thẳng đầu nữ nhân kia vào trong cái miệng phía dưới bụng nữ nhân kia thấy một màn như vậy thì hét toáng lên không được ngươi không thể giết ta ta là trưởng lão của thang tiên tông người rốt còn chưa nói xong hết câu thì nàng ta liền không thể nói tiếp được nữa cái miệng lớn kia khép lại ngay lập tức nữ nhân này liền bị cắn cuộc đầu nữ nhân kia bị bóng ảnh cắn thành nhiều khúc sau đó từ từ nhai nước tiếng sương cốt kêu lên rôm rốp nghe vô cùng vui hai sau mười mấy cái hô hấp thì nữ nhân lúc trước đã bị bóng ảnh ăn sạch đến cả quần áo cũng chẳng còn sau khi ăn xong thì bóng ảnh lúc này lại quay người hướng về một phương hướng khác đuổi theo bốn có điều sau một c a n h giờ ngay khi bay đến trên một vùng tại khu vực phía bắc của bát hung hải thì bóng ảnh liền mất dấu tên nam tử lúc trước bóng ảnh lúc này đứng yên trên trời vì không có đầu nên cũng không thấy được biểu lộ của hắn lúc này thế nào nhưng sau một lúc thì hai cái miệng ở hai lòng bàn tay đồng thời lớn tiếng nói ngươi cứ v i ệ c trốn ta hôm nay đổi với người chơi cả ngày sau hôm nay nếu ngươi còn sống thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng vừa nói bóng ảnh lúc này liên triển khai thần thông của bản thân cùng lúc đó mỗi con mắt ở mỗi lòng bàn tay đều mở to từ bên trong hai con mắt kia bắn ra liên miên những chùm sáng đen trắng những chùm sáng đen trắng kia sau khi bay ra ngoài thì liền hóa thi vô số con cú màu trắng hoặc màu đen bay đi khắp bốn phương tám hướng khác nhau thoáng cái cả một phiến thiên địa nơi đây tràn ngập những con cú hai màu đen trắng bọn nó không những bay trên bầu trời mà còn lặn xuống dưới biển sâu tìm kiếm đàn cú nhanh chóng bay tản ra xa một vạn dặm hai vạn dặm ba vạn dặm năm vạn dặm ngay khi đàn cú bay ra khắp phạm vi năm vạn Nó ngay lập t ứ cùng kêu khắp lên đều sau xuống lập liền tiếng.、Âm、thanh của nó vang vọng nghe Ngay con nơi đến nơi đây, tiếp sau đó đàn trời đất, thể tức từ tiếp dưới Âm đây, phía của xa xa bay bay cả có được. cú cú c đó vô số lúc này người ở trên hòn đảo cũng đã từ lâu phát hiện ra sự hiện diện bất thường của đám chim c ú bên ngoài có điều bọn họ cũng chẳng thèm để tâm lắm nhưng đến khi đám chim c ú kia vậy mà xuyên thẳng qua trận pháp ở bên ngoài đi vào bên trong thì cả đám đều kinh ngạc không thôi lúc này bọn cũng mới phát hiện ra đám chim c ú này có chút không bình thường bất ngờ chính là hòn đảo này lại là hòn đảo mà đám người long tộc đang ở lại trị thương Mời đọc sờ trạ t ồ nhưng mở t ầ thần n đồng nhân tồn hào hài, hào. lão siêu siêu Sờ trạ mở 950, một ngay à y tốt đẹp c ủ bóng ảnh 22 năm、trước. Nhưng n g trước. a lúc những người này muốn ra tay diệt s á t đám chim cũ quái dị này thì một trận linh áp cường đại xuất hiện ngay phía bên trên trận pháp của hòn đảo linh áp kia mạnh đến mức ngay cả trận pháp bên trên hòn đảo cũng bị nghiền ép đến gần như sụp đổ cảm nhận được linh áp khủng bố này thì tất cả những người đang đứng bên ngoài đều nhìn lên trời vừa nhìn lên thì ánh mắt của bọn họ không khỏi t h í c chặt bọn họ lúc này đang nhìn thấy một tên có bộ dạng nhân loại cả người bao trùm bởi hắc khí màu đen linh áp khủng bố kia chính là từ kẻ này phát ra nhưng điều bọn họ chú ý nhất chính của kẻ này vậy mà không có đầu cùng lúc những người này đang kinh hãi thì những kẻ khác đang ở bên trong động phụ t r ị thương cũng cảm nhận được bên ngoài này bất thường cả đám nhanh chóng vọt ra ngoài này đến cả ba người long thần long bạch điệp vũ cũng đi ra ngoài vừa ra bên ngoài thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía thân ảnh không đầu đang đứng giữa trời kia vừa nhìn thấy đối phương thì ba người long thần long bạch cùng điệp vũ trong lòng lộn bộ một cái sắc mặt ba người trong nháy mắt trắng đi không ít lúc này đây ba người nhìn nhau một cái sau đó vô thanh vô tức lui về phía sau hành động của ba người vô cùng bí mật cộng thêm việc tất cả mọi người đều đang chú ý đến thân ảnh phía trên bầu trời nên cũng không có người nào chú ý đến ba người bọn họ có điều những người khác không để ý không có nghĩa là không có ai không để ý tới bọn họ bóng ảnh lúc này đang lơ lửng giữa trời hắn thông qua đám chim cũ cũng đã nhìn hết được mọi thứ ở nơi đây hắn cũng nhìn thấy ba người long thần long bạch cùng điệp vũ đang lặng yên lui về phía sau hắn cũng nhận ra những kẻ nơi đây đều đang bị thương khá nặng cộng thêm việc tiên lực bên trong cơ thể không đến hai thành khạc đồ ăn thật nhiều âm thanh này là từ bên trong một cái miệm như lòng bàn tay của bóng ảnh chuyên g a những người khác lúc này cũng nghe được âm thanh kia cũng nhìn thấy rõ âm thanh như kim loại kia là từ đầu phát ra cả đám không khỏi sợn tóc g ã y cùng lúc này bóng ảnh nâng tay tay lên làm động tác chặt nhẹ một cái theo cái động tác kia của bóng ảnh trong thiên đ ị a đống nhiên nhưng tụ ra một thanh ma đao dài hàng rậm chém thẳng xuống phía bên dưới hòn đảo lúc ban đầu thanh ma đao kia còn chưa như n g thực nhưng theo trong quá trình nó chém xuống thì càng ngày càng như n g thực khi gần va chạm với trận pháp bên ngoài của hòn đảo thì thanh ma đao đã hoàn toàn như thực cả thân đao phát ra khí tức ma quái khiến cho không gian nó đi qua cũng lưu lại từng v ệ c màu đen không tiêu tán dầm ngay khi ma đao va chạm cùng với trận pháp trên hòn đảo thì trận pháp kia ngay lập tức bị cắt nát ầm ầm sụp đổ thanh ma đao khí thế không giảm nhằm thẳng hướng những kẻ phía bên dưới mà bổ xuống tốc độ của ma đao kia không nhanh nhưng đám người phía bên dưới lại không làm sao tranh n ẽ những người phía bên dưới hòn đảo nhìn thấy ma đao mang theo khí thế kinh nhân chém xuống thì cả đám không khỏi thất kinh cảm nhận được lực lượng từ một đao này thì cả đám không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng bọn họ muốn tránh thì lại phát hiện bản thân làm sao cũng không tránh khỏi một đao này cả đám lúc này cắn răng thi triển ra tiên thuật sắc chiêu ngay lập tức thiên điệu tiên từng tiên thuật sát chiêu tụ lại một chỗ đối kháng với ma đ a o đang chém xuống mấy chục vị vương giả cùng lúc thi triển ra sát chiêu thì có thể nghĩ ra cảnh tượng khủng bố đến mức nào hành hành hành hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc đó cả hòn đảo cũng bị uy lực từ vụ nổ đánh cho sập cả hòn đảo to lớn lúc này chia thành vô số mảnh chìm xuống biển lấy trung tâm là hòn đảo cùng lúc đó từng con sóng lớn cao hàng chục mét quét về bốn phương tám hướng ngay khi dư vi còn chưa tan hết đi thì hàng loạt đạo đội quang từ hòn đảo nhanh chóng hướng về nhiều phương hướng khác nhau mà cực tốc bỏ chạy không những vậy trong đám này vậy mà có bốn tên trực tiếp bỏ lại nhục thân tiến hành hồn đồn bí thuật chỉ có tu sĩ hồn đạo mới có thể sử dụng hoặc linh hồn đạt tới điều kiện nhất định mới có thể thi triển cũng vào đúng vào lúc này ngay khi người bên trên hòn đảo đang bỏ chạy tứ tán thì từ một nơi khác cách đây không quá xa một thân ảnh từ bên trong mặt nước bay ra ngoài sau đó dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy kẻ này không ai khác chính là tên nam tử lúc trước bị bóng ảnh đuổi g i ế t hành động của hắn ngay lập tức bị bóng ảnh khóa chặt cảm nhận bản thân bị lực lượng thần bí khóa chặt thì nam tử liền cắn răng một cái sau đó chuyển qua một hướng khác phương hướng h ắ n bỏ chạy cũng chính là phương hướng mà hai hành động của hắn ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai người long thần cùng long bạch lúc ban đầu bọn họ nhìn thấy một nam tử mặc một bộ thanh y đang lao về phía này thì hai người có chút sửng sốt bọn họ ngay lập tức nhận ra được người này là ai người này chính là cứu viện bọn họ đang chờ đợi tống thanh nhưng khi bọn họ thấy quái vật không đầu kia cũng đuổi theo tống thanh ngay phía sau thì hai người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi bọn họ cũng thuộc hạng già đời ngay lập tức liền biết tống thanh đây là đang muốn làm cái gì nét mặt của cả hai người trong nháy mắt trở nên hung hát cả hai cùng gầm lên tống thanh tên súc sinh nhà ngươi Cùng lúc đó cả hai người đồng thời thi t r i ể n ra hợp kích bí thuật từ trong tay của bọn họ xuất hiện một viên cầu ánh sáng một lam một vàng cả hai đều phát ra quang mang trói mắt hai người đồng thời bấm n i ệ m phát quyết hai quan g cầu càng lúc càng sáng ngay một giây tiếp theo thì hai quan g cầu nổ tung hóa thành một đầu thanh long còn thanh long kia sau khi được hình thành thì ngay lập tức hướng về phía tên tống thanh đang bay tới đây đánh tới sau khi thi t r i ể n ra một kích này thì hai người long thần cùng long bạch lại một lần nữa dịu nhau mà bay đi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm năm mươi mốt một ngày tốt đẹp của bóng ảnh ba hai năm trước nhìn thấy con thanh long đang hướng về phía mình đánh tới thì tống thanh khẽ hử lạnh một cái sau đó lấy ra một thanh tiên kiếm nhắm thẳng đầu con thanh long chém ra một kiếm cùng lúc đó hắn hét l ớ n chết một vệ bán n g u y ệ t kiếm quang màu làm s ắ c to lớn chém thẳng vào đ ầ u con thanh long con thanh long kia vô lực phản kháng chỉ thấy nó gào lên một tiếng thê lương sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang màu xanh nhìn thấy con thanh long đơn giản một kiếm liền bị bản thân tiêu diệt thì tống thanh liền cười lạnh hắn lúc này càng tăng tốc nhanh hơn bám theo hai người long thần cùng long bạch nhưng ngay vào lúc n à n g t n g tốc n h a h hơn b h a i người long thần cùng long bạch thì dị biến phát sinh điểm, điểm tinh mang đẩy giam lại tống thanh phía bên trong tống thanh lúc này vẫn bình tĩnh nâng g lên tiên kiếm vận dụng tiên thuật chém ra hai kiếm ầm ầm nhưng ngay lập tức sắc mặt của tống thanh liền hiện lên vẻ hoảng sợ hắn vậy mà không thể phá vỡ cái lồng giam này hắn lúc này cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa vì phía sau cái vật không đầu đã đuổi theo phía sau hắn liên tục vung tiên kiếm liên tục chém xuống ầm ầm ầm ầm g i ầ c phải mất mười hai kiếm thì hắn mới phá nát được cái lồng giam ánh sáng nhưng cũng đúng vào lúc này h ắ n cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ phía sau lưng hắn ngay lập tức cưỡng ép sử dụng dịch chuyển tức thời bèo thân ả nhưng đúng lúc một âm thanh như bựa đòi mạng vang lên bên t a i hắn còn chạy ngay sau đó một âm thanh xé không gian vang lên Xoẹt. Phúc. ngay sau đó hắn cảm thấy phía sau lưng đau nhói lúc hắn nhìn xuống thì đã có một thanh giáo b ư ớ c lên hắc khí ngùn ngụt đâm xuyên qua ngực hắn ngay sau đó hắn liền bắt đầu cảm thấy mơ hồ trời đất tối tăm mù mịt cả thân hình hắn đang bay ở không trung lúc này nhanh chóng rơi xuống biển có điều khi thân thể hắn còn chưa rơi xuống biển thì một hắc ảnh xuất hiện bên cạnh hắn sau đó dùng một tay tóm lấy hắn người này không ai khác chính là bóng ảnh, bóng ảnh lúc này đã mọc lại đầu nhìn nhìn con mồi vừa mới bắt được hắn cười lạnh nói làm ta phí công như vậy lúc về ta phải bảo đại ca chế biến ngươi ra làm thức ăn sau này ăn dần dùng một tay rút ra ngọn giáo bóng tối đang cắm trong ngực đối phương ra bóng ảnh lúc này thu đối phương vào bên trong một cái túi chuyên dụng sau đó liền nhìn về một hướng rồi bay đi đánh nhau ở trên bát hung hải nơi đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám âm quỷ, đám khoái vật kia tuy không thích biển nhưng nếu có đồ ăn ngon thì bọn nó vẫn ngỏ ra săn g i ế t phút s a u Lúc n à y chết r o n bóng g tay vốn dĩ bóng ảnh cũng không có muốn giết hai tên này làm gì hắn còn muốn bắt sống hai tên này về cho đại ca của hắn luyện con dối nhưng hai tên này khá là cố chấp đã vậy lại còn muốn tự bạo đồng quy v u tận với hắn nên hắn cho hai tên này mỗi tên một giáo xuyên đầu bị ngọn giáo bóng tối giết chết thì hồn phách cũng bị ngọn giáo tà ác này hấp thu luôn nên lúc chế tạo con dối không thể thành loại tinh p h ẩ m được đám này bây giờ mặc định biến thành đồ ăn cất đi thi thể hai con rồng bóng ảnh lúc này lại nhìn về một phương hướng khác ánh mắt của hắn loay sáng hắn lầm bầm mong là con mồi cuối cùng này ngoan hơn một chút đừng lại để ta phải giết、chết. nói xong câu này thì bóng ảnh lại một lần nữa mở hết tốc lực bay về một hướng khác năm đã chạy trốn gần một giờ đồng hồ điệp vũ lúc này vẫn không dám ngưng chân mỗi khi nàng chỉ cần dừng chân thì không bao lâu sẽ có một con chim c ú phát hiện ra nơi ẩn nấp của nàng ngay lập tức ra tay tiêu diệt con chim c ú kia sau đó lại chạy đi lúc đầu nàng nghĩ chỉ là trùng hợp bị phát hiện nhưng đến lần thứ bảy thì nàng không cho rằng đó là trùng hợp nữa nàng biết bản thân đã bị đối phương hạ xuống ấn ký truy tung nhưng tìm khắp trên người lại không phát hiện điểm nào khả nghi cả vừa cực tốc phi hành nàng vừa chửi nhỏ chết tiệt thứ kia là dạng q u i vật gì mà lại đáng sợ như vậy quỷ vật đ á nhưng g sợ n vậy h ẳ chỉ có khu u t r n tâm mới xuất mới i h ệ ngay Vì về thì sao sau ta nay ta thoát nơi hiện? Nếu nơi này n lại khỏi đây xuất thể từ thể h có k ô b o vào giờ nơi quái đặt chân n à quỷ này nữa. Nhưng ngay lúc này nàng đột ngột dừng lại nhìn về thân ảnh của một người không biết từ khi nào đã xuất hiện phía trước người đang chặn đường ở phía trước là một thanh niên mặc hắc y bề ngoài vô cùng tuấn lãng nhưng g i a o động tu vi lại cực kỳ mờ mịt nàng cũng không rõ đối phương là ai là bạn hay là địch nên giữ một thái độ cảnh giác vừa nhìn chằm chằm đối phương vừa hỏi ngươi là kẻ nào vì sao lại xuất hiện ở nơi đây người thanh niên phía trước nghe vậy đ ố n g nhiên cười lên hh nói vừa mới gặp nhau cách đây không lâu vì sao cô nương lại nhanh quên quá vậy chúng ta lại gặp mặt thanh niên kia vừa mở miệng nói chuyện thì điệp vũ liền lui về phía sau lông t ơ nàng dựng ngược ánh mắt nàng khó tin nhìn thanh niên đang ở phía trước tuy b ề ngoài thay đổi nhưng giọng nói của đối phương thì nàng vừa nghe đã liền nhận ra cái âm thanh lạnh leo âm vũ như vọng từ trong thi sơn kia thì có chết nàng cũng không quên ngay sau đó nàng ngay lập tức quay đầu thì liền có một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng ngay lập tức cả cơ thể nàng cứng ngắc t h n g đợt khí lạnh truyền đi khắp thân thể cùng lúc này cái âm thanh đáng sợ kia lại vang lên ngoan không cần cố làm ra cái gì ngu ngốc ngươi có tác dụng nhất trong năm tên mà ta gặp hôm nay theo ta về gặp đại ca ta nghĩ đại ca sẽ không giết ngươi đâu điệp vũ lúc này nhìn xuống ngực của mình nhìn thấy năm ngón tay đen ngòm đang đâm vào trong ngực nàng một đoạn thì sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh nàng lúc này theo bản năng gật đầu vừa gật đầu nàng vừa nói đường giết ta ngươi nói gì ta cũng làm theo bóng ảnh nghe vậy thì cười ta hắn vươn cái l ư ớ i dại như lưỡi rắn của hắn ra khẽ liếm t a i của điệp vũ một cái cơ thể điệp vũ trong nháy mắt r u lên nàng cũng không phải cảm thấy kích thích cái gì mà là cảm thấy lạnh x ố n g lưng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm năm mươi hai vô đề hai năm trước bóng ảnh lúc này cười tươi giọng nói bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn hắn ôn nhu nói ngoan như vậy mới tốt không giống như mấy tên lúc trước mấy tên kia thực cứng đầu người thì muốn chạy kẻ lại muốn tự bạo thở dài nếu ai cũng nghe lời như nàng là tốt rồi xuân đức lúc này mà ở đây nghe được nhưng lời mà bóng ảnh vừa nói thì chắc hẳn ánh mắt phải lồi ra ngoài mất bóng ảnh từ một tên cúc xúc máu lạnh không hề biết đến tình cảm là thứ gì lại càng chưa bao giờ nói chuyện với địch nhân vậy mà lúc này lại biết chê hoa ghẹo người rồi nghe được âm thanh này thì điệp vũ liền ngốc luôn mặc dù nàng biết là ai đang nói chuyện với nàng nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét nữa nàng cảm thấy giọng nói thật t ấm áp nhưng đúng lúc này ở trên cổ nàng một sợi dây truyền hình trái phát ra quang mang lam nhạt ánh sáng lam nhạt kia vừa tán ra thì nàng đầu hóc nàng ngay lập tức thanh tỉnh trở lại bất giác trong lòng nàng lại có một đợt khí lạnh dâng lên nàng thấm nghĩ kẻ này thật đang sợ vậy mà chỉ cần dùng giọng nói liền có thể mê hoặc ta bóng ảnh đang ôm điệp vũ nhìn thấy trên cổ nàng ta s hắn lúc này dùng tay thọ vào trong ngực của điệp ảnh móc ra cái mặt dây chuyền hình trái tim màu xanh kia thấy cái mặt dây chuyền kia liên tục phát ra l a m mang thì hắn khẽ cười nhạt tay của hắn thoáng cái được bao trùm bởi hắc khí hắc khí kia nhanh chóng xuyên vào bên trong dây chuyền cái dây chuyền kia nhanh chóng biến thành màu đen thấy vậy bóng ảnh lúc này mới thỏa mãn hắn lại bỏ mặt dây chuyền kia vào lại trong ngực điệp ảnh điệp ảnh nhìn thấy bảo vật hộ thân của mình dễ dàng như vậy liền bị đối phương đồng hóa thì không khỏi thất kinh nhưng lúc này bóng ảnh lại bị đối phương đồng hóa thì không khỏi thất kinh trái tim kia chỉ bằng nắm tay nhưng lại chứa bên trong một lượng sinh cơ vô cùng lớn điệp vũ tiếp nhận trái tim nhìn thấy trái tim đang còn dính máu đỏ tươi nghĩ tới phải ăn thứ này thì bụng nàng không khỏi một trận muốn nói nhưng nàng lúc này cũng hết cách cái mạng nhỏ nằm trong tay đối phương không làm theo không được nàng lúc này nhắm mắt lại hé miệng muốn cắn xuống một miếng nhưng lúc này cả trái tim kia lại biến thành một dòng chất lỏng chui vào trong miệng nàng sau đó thì chui thẳng xuống phía dưới ngay khi cảm thấy thứ kia vừa vào trong cơ thể thì nàng liền biến sắc thứ chất lỏng màu đỏ kia sau khi vào trong cơ thể nàng thì tán phát ra khắp cơ thể nàng ngoại trừ cung cấp sinh cơ vô tận khiến cho nàng khôi phục nhanh chóng ra thì nó còn hình thành một loạt các loại chú văn khắp cơ thể nàng nhìn thấy sắc mặt của điệp vũ biến hóa thì bóng ảnh cười nói tạo nghệ của ta không bằng đại can nên chỉ tạm dùng cách này k h ô n g chế nàng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng đ ố n g nhiên làm ra cái gì quá khích cái này cũng là vì bảo vệ nàng đấy nàng sẽ không trách ta chứ hắn hãy dùng một ngón tay nâng c ầ m của điệp vũ lên cười hỏi điệp vũ nào dám nói có nàng lắc đầu nói không dám không dám chỉ là có một chút lạ lẫm mà thôi nết mép cười tạ bóng ảnh hiền hòa nói sau này sẽ quen thôi bây giờ chúng ta quay v ậ thôi nói xong thì bóng ảnh liền phiêu phiêu bay đi điệp vũ thấy vậy cũng nhanh chóng bay theo phía sau trên đường đi thì hai người cũng có gặp phải một ít quái vật biển cùng âm quỷ nhưng tất cả đều bị bóng ảnh rết sạch lúc đầu hắn chỉ là rết đám quái vật biển cấp cao nhưng lúc sau thì hắn rết sạch cứ gặp bất cứ cái gì hắn liền rết cả chục vạn dằm mặt biển của bác hung hải đều biến thành màu đỏ tươi chỉ tới khi sắp về gần đến nhà cách khoảng vạn dằm thì hắn mới ngừng lại việc rết chóc hắn làm như vậy cũng không phải vì hứng thú nhất thời mà đều có dụng ý của hắn năm không qua bao lâu thì bóng ảnh liền quay về hòn đảo nằm sâu dưới đá mang theo điệp vũ hắn nhanh chóng đi xuyên những trận pháp được bố trí nơi đây mấy cái hô hấp sau thì hắn liền đã xuất hiện bên trong một gian đại s ả n h vừa xuất hiện thì hắn liền đã nhìn thấy vũ ý cùng huyết v ậ n còn có cả sói mập đang luyện tập nhìn vũ ý thì bóng ảnh đã lên tiếng hỏi đại ca vẫn còn đang ngủ sao tuy giọng nói của bóng ảnh thay đổi đến cả ngoại hình thay đổi không còn âm chầm như lúc trước nhưng vừa nhìn qua vũ ý liền đã nhận ra hắn nàng chỉ hơi ngạc nhiên một chút sau đó thì gật đầu nói ca ca đang ngủ đừng có làm phiền hưng ấy ngươi đi ra ngoài tìm được nữ nhân này sao bóng ảnh cười cười gật đầu hắn chỉ điệp vũ máu của nàng là đồ tốt với ta ta quyết định thu nàng làm huyết tì đang định nhờ đại ca một chút việc mà huynh ấy đang ngủ thì để khi khác ồ tiểu kim ngươi sắp đ ộ kiếp rồi bóng ảnh lúc này chú ý tới sói mập thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm lúc này hai người sói mập cùng huyết vận cũng đã đoán được cái người thanh niên anh tuấn đang đứng trước mặt là ai sói mập lúc này có chút hưng phấn nói vâng tiểu kim sắp đ ộ kiếp rồi nhưng phải đợi chủ nhân tỉnh dậy vì vậy tiểu kim đang áp chế chưa độ kiếp huyết vận lúc này cũng dùng ánh mắt kỳ quái sen lẫn một chút khó tin nhìn bóng ảnh nói ảnh ca, ca thay đổi thật nhiều tí nữa thì đệ không có nhận ra rồi. bóng ảnh c ư ờ i hh nói là ca k h ô n g chế được lực lượng của bản thân bây giờ đã đạt tới trình độ hoàn mỹ nên mới có thay đổi như vậy đấy tiểu vận thấy ca có phải hay không rất lợi hại huyết vận gật gật đầu nói ảnh ca ca thực lợi hại điệp vũ từ lúc đi vào trong nơi đây thì có chút không kịp thích ứng nàng cứ nghĩ bản thân sẽ bước vào một cái động quật đâu đâu cũng là xương trắng thi thể khắp nơi đi đâu cũng sẽ nhìn thấy từng tên ma đầu khát máu nhưng lúc này đây cái mà nàng nhìn thấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác một nữ tử sinh đẹp khiến nàng cũng phải có phần nghe thị một con kim lang có tu vi còn chưa tới hàng quân t i ê n cảnh còn có một tiểu nam hải nữa khung cảnh xung quanh thì vô cùng tươi sáng nhìn không r a n ơ i đây là nơi ở của một đại ma đầu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm năm mươi ba vô đề hai năm trước ngay khi mọi người đang nói chuyện thì từ căn phòng ở gần đó cánh cửa được mở ra một thanh niên có phần lười biếng bước ra ngoài này vừa đi còn ngáp mấy lần người thanh niên kêu mắt nhắm mắt mở giơ tay lên với tay chào mọi người chào cả nhà mọi người đang nói chuyện gì đấy vũ ý nhìn thấy xuân đức đi ra ngoài cười vui vẻ nói anh hai ngủ dậy rồi ạ mọi người đang bàn về việc tiểu kim sắp độ kiếp huyết vận cùng s ó i m ạ c cũng lên tiếng chào đại ca ca chủ nhân bóng ảnh lúc này cũng lên tiếng đại ca tỉnh dậy thật đúng lúc đệ có việc cần nhờ ca đây xuân đức lúc này lại ngáp thêm một cái nữa sau đó mới nhìn về phía bóng ảnh khi nhìn thấy bóng ảnh thì trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh thì sự kinh ngạc đó liền biến mất sau đó hắn lại nhìn qua điệp vũ đang đứng bên cạnh bóng ảnh sau một lúc thì h ắ n cười nói hắc cám tiên lực đồng đậm như vậy thảo nào lão nhị ngươi còn lưu người sống mang về biết lão nhị ngươi muốn nhờ cái gì rồi việc kia cứ để ca làm cho bóng ảnh lúc này cười hh nói hôm nay đệ ra ngoài thu hoạch không tệ nha tối này chúng ta có khi nên đổi bón xuân đức nghe vậy lúc này hai mắt cũng sáng lên hắn hứng thú hỏi có gì lấy ra cho ca cùng mọi người xem nào bóng ảnh lúc này lấy ra từ trong túi chứa đ ồ một con cá lớn bộ dạng dữ tợn có vạy đen bao phủ toàn thân bóng ảnh giơ con cá lên trước mặt cười nói giao trì hát hoa loại hung vật này ngày trước đệ đã nhìn thấy trong mấy quyển bí đ i ể n của bản long thánh địa không ngờ hôm nay lại gặp được một con hhh nó vậy mà lại muốn tranh đoạt con mồi với đệ nhìn thấy con cá lớn trong tay bóng ảnh thì xuân đức ngay lập tức nhận ra nó là loại gì cái gì hắn không biết chứ loại hung vật nào có thể ăn thịt thì hắn đều biết hắn lúc này cũng cười hh t t đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh lâu lâu lại có thứ đổi khẩu vị vừa nói hắn vừa tiến lên nhận lấy con dao trí hát thoa từ trong tay bóng ảnh lúc này bóng ảnh lại nói à đệ còn săn được hai đầu lão long tu vi cũng khá cao tinh vương tiên cảnh hậu kỳ có khi còn hơn một chút ca nói nên làm gì bây giờ linh hồn hai tên kia bị bản bệnh vũ khí của đệ nuốt mất linh hồn rồi bằng không thì luyện con dối là tốt rồi nghe vậy xuân đức hơi nhữ m ạ n một chút sau đó Chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu tiền, càng con cảnh cũng con còn còn con cưới cũng được. lúc cho có cạnh chuyện cả cường cảnh chỉ thức con còn chê có chỗ mức cả thiếu không thiếu nhân thủ, luyện ra thêm một con tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cũng thế. Không thì một con để ăn tạm còn còn lại luyện thành khí thế. nghe hai lạnh tinh hậu thành không không phương mạnh thường tinh cảnh tiền, luyện vương tiên ăn luyện ngoài ngồi lên cho có thế. Ở bên cạnh điệp vũ nghe hai người nói chuyện mà lạnh cả xuống lưng, cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ vậy mà chỉ làm thức ăn, luyện thành con dối còn chê không có chỗ dùng, nàng đến nào vương tiên giờ giả ta một một tạm vật biết ra ra bây đâu vậy rồi lại dối Đôi đi điệp dối đối lại vũ để độ làm mà mà làm mà kỳ kỳ kỳ. xem hậu Ở tiếp sau đó mọi người bắt đầu tán ra xuân đức mang theo con dao chỉ hát thoa vào nhà bếp bóng ảnh thì lại mang điệp vũ đi tới một nơi đặc biệt để chuẩn bị nghi lễ tâm linh buổi tối về phần s ó i mập cùng huyết vận thì vẫn tiếp tục được vũ ý chỉ đạo luyện tập ho không ho thăng tiên tông bình thường ở thăng tiên tông mọi người chỉ chăm chú tu luyện mà không mấy khi để ý đến thế sự nên bình thường ở nơi đây đều rất vắng vẻ cùng y ê n tĩnh trừ vài nơi đặc biệt nhưng ngày hôm nay có một sự việc làm cho cả mệnh hồn đăng của bốn vị trưởng lão liên tiếp bị i ậ p tắt một tên đệ tử mặc trường bảo của thăng tiên tông nói với đồng bạn bên cạnh t ê ngay đ ồ n bạn nghe v thì thần hiện lên sắc khi hai n không có chút người n hỏi n g này đang o việc nói chuyện thì từ phương xa xuất hiện một nữ nhân hướng về phía bên này đi tới nàng ta mặc một thân hồng l ỉa khuôn mặt cực kỳ đáng yêu hai cái má y hệt hai cái bánh bao phúng phính nhìn vào là chỉ muốn cắn một cái xung quanh nàng là còn có một đám nam tử đi theo trong đám nam nữ kia thì có một nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng đi ngay bên cạnh nàng ta những người khác khi nhìn thấy nữ tử này thì trong ánh mắt vừa có sự ngưỡng mộ cùng sợ hãi hai người kia lúc này cũng nhìn thấy đám người đang tiến về phía này hai người nhìn nhau một cái sau đó tự động lui ra một bên đứng c ú i đầu không dám nhìn thẳng rất nhanh thì đội ngũ kia cũng đi tới nơi đây sau đó trực tiếp đi qua hai người này cũng không có người nào thèm nhìn hai người lấy một cái những kẻ vừa đi qua người không phải là lạnh lùng thì lại là một bộ cao cao tại thượng sau khi đội ngũ kia đi qua thì hai người này mới dám n g ẩ n đầu lên một người nghi hoặc hỏi vì sao hôm nay cả lam nguyệt sư tỷ cùng lam linh sư tỷ đều xuất hiện mà lại cùng đi với nhau vậy nhỉ thật kỳ quái không phải hai người không hợp nhau sao người còn lại nhún vai nói người hỏi ta ta biết hỏi ai nhưng ngay vào lúc này có một âm thanh vang lên phía sau lưng bọn họ làm cả hai giật thoát ta biết đấy các ngươi muốn biết không hai người kia nghe âm thanh quen thuộc thì liền nhìn quay lại sau đó hung hăng chừng mắt nhìn người vừa mới xuất hiện hát tam bà ngươi biết chuyện gì nhanh nói cho chúng ta nghe người mới xuất hiện lúc này cười hh t t nói n ệ tình chúng ta là huynh đệ lâu năm chỉ cần hai người các ngươi đưa cho ta ba mươi viên thượng phẩm tiên thạch thì ta sẽ nói cho nghe hai người kia nghe vậy thì lần thứ nhì trứng mắt nghiến răng nghiến lợi nhưng sau đó cả hai vẫn phải móc ra tiên thạch mặc dù rất không c ấ m lòng nhận lấy tiên thạch từ hai người hát tam bàn lúc này mới nói hai vị l a m n g u y ệ t cùng lam linh sư tỷ lần này là cùng đi với năm vị trưởng lão khác đi xuống địa vực bàn lòng quy khư điều tra việc mất tích của bốn vị trưởng lão khác cái này ta cũng chỉ là nghe nói cũng không dám chắc nữa mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hảo t r ư ờ n g 954, vô đề hai năm trước có k h ô n g o dạng sáng ngày hôm sau bầu trời lúc này vẫn còn hơi tối từng áng m â y màu tím ở phía chân trời gió biển thổi vù vù mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm mặt biển lúc này nổi lên từng cơn sóng nhỏ lúc này đây xuân đức đang ngồi ở trên một m ó m đá ánh mắt hắn nhìn về phía cuối chân trời trong mắt hắn hiện lên sự suy tư đứng ngay bên cạnh hắn là vũ ý、ấy. vũ ý lúc này cũng giống hắn lặng yên đưa ánh mắt nhìn về phương xa cả hai đều không nói gì chỉ lặng yên để gió biển thổi tóc cùng quần áo của bọn họ tung bay từ xa nhìn lại thì thấy hai người không khác gì một cặp tình nhân đang ngắm bình nhưng vào lúc này xuân đức bỗng nhiên đứng dậy hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra hắn quay qua vũ ý cười nói cũng nên đi thôi cô bé vũ ý khẽ mỉm cười gật đầu vâng nhưng ngay sau đó thì vũ ý lại hỏi nữ nhân kia liệu có tin được không anh hai xuân đức biết vũ ý đang lo lắng việc gì hắn khẽ bóp nhẹ má cô nàng một cái cười nói nàng ta là huyết nô của bóng ảnh nên có thể tin được tuy nhiên chúng ta vẫn nên nghiệm chứng một lần thì mới biết được với em cũng không cần lo lắng quá với thực lực chúng ta thế này thì trong t r i ề u tịch châu không có mấy kẻ có thể uy hiếp được đến chúng ta vũ y nhuận miệng cười nói nếu như có thể che giấu được tại mắt của đám kia thì anh hai nghĩ có nên nói tới đây thì trong mắt của vũ y lóe lên một tia sáng lạnh khướp người xuân đức nhìn trong mắt thấy một màn như vậy khẽ lắc đầu nói không nên chúng ta vừa xuống tay với long tộc các tộc khác ít nhiều cũng đã có phòng bị rồi với anh cũng không còn nhiều tài liệu để chế tạo ra một cái cỡ lớn trận pháp truyền thống như lần trước thêm vào đó là đám âm quỷ đã biến đổi rất nhiều chúng không còn ngu ngốc để chúng ta dụ vào bẫy như lần trước nữa đâu anh cũng đã cân nhắc nhiều mặt rồi tất cả đều bất lợi với chúng ta cười cười vũ y nói hỉ anh hai đoan sai rồi em không có ý đó em nói là mấy tên sâu kiến run dế đang săn giết chúng ta ấy chỉ cần chúng ta có thể che giấu mà không bị phát hiện sau đó lần vào đủ ngũ kia giết chết tất cả bọn chúng thấy nụ cười gian xảo trên khuôn mặt vũ y thì xuân đức không khỏi n h é o má cô nàng thêm cái nữa con quỷ nhỏ việc này để sau đi trước tiên đi ra ngoài tìm nơi cho sói mập độ kiếp ở trong này quá nguy hiểm không thích hợp độ kiếp vũ y lúc này nhu thuận gật đầu vâng sau đó hai người lấy ra một chiếc chiến hạm rồi cùng ngồi lên chiến hạm hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía chân trời bay về phía cửa ra của bản lòng u y khư năm vài ngày sau lúc này đây xuân đức cùng vũ ý đã xuất hiện tại khu vực ngoại vi của bản l o n g quy khư vừa ra ngoài này thì bọn họ liền thấy vô số tu sĩ chia thành từng đội ở khắp nơi tìm kiếm h ỏ i tham q u a mới biết những kẻ này đều là vì song ma quỷ ảnh mà đến xuân đức cũng có mật thám cũng đã biết được số lượng người đi vào bản l o n g quy khư tìm kiếm hắn là không hề nhỏ nhưng không n g ờ lại nhiều đến mức này số lượng phải nhiều hơn hắn dự tính gấp hai ba lần với số lượng cường giả lớn như vậy nên đám âm quỷ ở khu vực ngoại vi này cũng bị dọn dẹp sạch sẽ không còn m ộ n ố n g thấy vậy một màn thì xuân đức có chút cảm khái ta không nở cũng có g i đây chứ ngay lúc hắn đang cảm khái thì một đội ngũ gần mười hai người nhanh chóng bay lại gần sau đó bao quanh lấy hai người bọn họ một tên nam t ử mắt tưng có đôi lông mày rậm trên người mặc một bộ trưởng bảo màu xám nhạt đi ra nhìn hai người chất vấn hai người các ngươi là kẻ nào ta nhìn các ngươi rất l à mặt nhanh lấy ra lệnh bài thân phận cho ta nhìn xem ánh mắt hắn nhìn xuân đức thì đầy vẻ lạnh lùng bộ dạng nếu như không ngay lập tức đưa ra lệnh bài thì tên này cũng mấy kẻ khác ở xung quanh ngay lập tức sẽ đ ộ g thủ nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về vũ y thì trong mắt không khỏi lóe lên hào quang khắc thưởng sự tham lam được biểu lộ ra không hề che giấu những kẻ cảm nhận được những ánh mắt này thì vũ ý thập thần không vui nhưng nàng cũng chỉ nhăn mày lại một chút mà thôi náo nhiệt nơi đây ngay lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác có nhiều người nhìn qua một cái rồi ngay lập tức lựa chọn rời đi xa có người thì lại đứng lại gần chuẩn bị nhìn xem kìa vui nhiều người thì b à n tán to nhỏ với nhau hai người kia xem như xui xẻo rồi bị lý công tử để ý tới thì xem như xong một người khác ở bên cạnh cũng nói hẳn là lý công tử nhìn chúng nữ tử kia đi nàng ta quả thực xinh đẹp một người khác nết miệng cười khinh thường nói đẹp lại có làm gì chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi vài ngày nữa các ngươi sẽ thấy xác của nàng mà thôi xuân đức nghe được xung quanh bàn tán thì cũng hiểu lý do bản thân bị chặn lại rồi hắn quên mất vũ y y n g à y nào hắn cũng nhìn thấy vũ y nên thấy cô bé này cũng bình thường chỉ có đôi chút đáng yêu thôi còn đối với những kẻ khác chính là hấp dẫn trí mạng mang theo con bé chính là mang theo rắc rối nhìn tên nam tử đang v n h mặt h ấ t hàm đứng phía trước cùng với những kẻ đang xem cuộc vui xung quanh một lượn hắn khẽ cười nhạt một cái Tiếp Bụt bụt bụt. trong nháy mắt to phình sau sau đang quanh xung đó. đó Những nháy lên nổ như kẻ vây xuân đức lúc vươn tay ra một lực hút kỳ dị từ tay hắn phát ra tên nam tử mắt ứng kia ngay lập tức bị hắn hút vào trong tay tiếp sau đó xuân đức trực tiếp siêu hồn kẻ này sau vài cái hô hấp thì hắn đã siêu hồn xong lúc này hắn thỏ tay vào trong ngực tên nam tử này lấy một cái lệnh bài màu vàng bên trên có hình một con kim long ra cầm lệnh bài ở trong tay hắn khẽ cười một cái sau đó lại nhìn tên nam tử vừa bị mình siêu hồn tên này lúc này vẫn còn chưa có chết kẻ này đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn xuân đức hơi nhữ m ạ n một cái hắn tiện tay ném tên nam tử này qua một bên rồi không quan tâm tới nữa về phần nhận chứa đồ cùng các bảo vật khác của mấy tên này hắn cũng lời ư nhìn qua đám tu sĩ đa phần là hàng quân tiên cảnh này thì có cái gì tốt được cơ chứ nên hắn cũng lời ư thu về cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm năm mươi lăm phương pháp khắc chế biện pháp truy tung hai năm trước có điều ngay khi hắn vừa ném tên này qua một bên thì vũ y lại tặng cho tên kia thêm một đao vũ y k h ẽ chém nhẹ bàn tay một cái một lưỡi đao khí màu đen hình bán nguyện lập tức xuất hiện chém tên kia làm hai đoạn a a a a a a tên kia bị chém thành hai đo hắn cũng có không có chết có điều sự đau đớn ngay lập tức làm cho hắn ra lên thế lương xuân đức đang định nói cái gì thấy vậy thì hơi bị kinh ngạc khiến hắn quên luôn lời mình vừa muốn nói vũ y lúc này nhún vai một cái nói nhìn thấy ghép tặng hắn một đau thôi mà không chết được đâu c ă n gái tội dám đánh chủ ý lên em xuân đức không sao cả nói từ không sao cả anh chỉ là có đôi chút ngạc nhiên một chút thôi mà em xem cái này có vẻ biện pháp của hết u y nô không sai có thể l ừ a gạt được dụng cụ phát hiện chúng ta vừa nói hắn vừa ném cái lệnh bài có in hình đồ án con kim long cho vũ y ỉa vũ y tiếp nhận cái lệnh bài kia nhìn ngắm một chút sau đó nói nơi đây thật nhiều thứ cổ quái cái lệnh bài bé tí này vậy mà có thể phát hiện được anh hai à anh hai thử một chút xem nó phản ứng ra làm sao mà khẽ cười hắn lắc đầu nói có hiếu kỳ thì cũng nên đợi khi tới nơi nào đó ít người chứ nơi này nhiều người như vậy mà em lại bảo anh thử nghiệm đây là muốn chơi trò chơi kích thích sao vũ y lúc này cũng nhìn qua nhìn cách ở rất xa rất xa đang có vô số tu sĩ hướng ánh mắt về phía bên này nhìn lại ngay khi vũ y hướng ánh mắt nhìn qua đám này thì cả đám kia ngay lập tức quay người bỏ chạy nhưng chạy được một đoạn thấy vũ y không có đuổi theo thì lại đứng lại nhìn thôi mặc kệ đám người đó đi nên ra ngoài thôi sói mập sắp áp c h ế không nổi rồi phải nhanh tìm nơi giúp nó đ ộ kiếp xuân đức ôn hòa nói vũ y nhẹ gật đầu một cái sau đó thì hai anh em liền rời đi lần này vũ y vẫn đi theo bên cạnh xuân đức nhưng nàng không có lộ ra thân hình mà tiến vào trạng thái ẩn thân làm như vậy để tránh phiền phức không cần thiết tuy xuân đức cũng chẳng ngại phiền phức nhưng cứ một chút lại phải ra tay đập chết đám quấy hôi khiến hắn có chút lười bốn đúng như xuân đức dự đoán không có vũ y mọi việc đều thuận buồm xuôi gió cả chẳng có ma nào thèm chặn đường một tên được dựa lại cả. tuy trên đường hắn cũng được rất nhiều cô gái để ý tới nhưng cũng không có cô nào đi ra chặn đường hắn sau đó cương ép mang về nhà qua đi mấy canh giờ hắn lúc này đã đi ra khỏi bàn long quý khư ở tại các vị trí cửa ra và của bàn long quý khư đều có rất đông tu sĩ các tộc canh giữ có điều hắn chỉ cần dùng vài thủ thuật nho nhỏ liền có thể đơn giản đi qua có phương pháp k h ắ c chế biện pháp tìm kiếm của đám người thăng tiên tông hắn lúc này chẳng còn phải lo lắng gì nữa cả lúc trước hắn còn chưa tìm ra được phương pháp k h ắ c chế thủ đoạn của đám người long tộc cùng thăng tiên tông nên mới phải tạm thời ẩnấp ẩn vào bên trong bàn long quý khư nếu như hắn mà biết được phương pháp này sớm hơn thì lúc này hắn đã thuê một cái trang viên sau đó sống an nhàn sung sướng rồi s ờ lên chiếc nhẫn màu tím ở ngón tay áp ú t hắn cười cười bốn sau khi đi ra khỏi b à n lòng quy khư hắn nhanh chóng tìm kiếm một nơi hoang vu để cho sói mập tiến hành độ kiếp tiện thể hắn cũng muốn cho tiểu phong khí linh của hấp huyết nai g lưng tiểu hồng khí linh của dây chuyển sinh mệnh tấn thăng thành tiên khí sau ba canh giờ phi hành hắn cuối cùng cũng đã tìm được một nơi không tệ nơi đây là một mảnh hoang vu sân mạch khắp nơi là núi đá trùng điệm tiên khí cũng khá nồng nặng vừa hợp ý nơi đây thì xuân đức liền dùng hồn niệm của bản thân tán phát ra khắp xung quanh khu vực cả vạn dặm xua đuổi tất cả yêu thú yêu tu h hay tu sĩ đi ngang qua bị hồn niệm của hắn quét qua thì tất cả những sinh vật sống nơi đây đều lạnh run sau đó thì nhanh chóng bỏ chạy về bốn phương tám hướng sau khi xua đuổi xong tất cả xuân đức lúc này bày ra mấy cái trận pháp c h ú c phúc tốc độ bay trận của hắn không được nhanh cho lắm nên phải đến nửa đêm mới xong sau khi làm xong thì xuân đức lúc này mới gọi ra sói mập một vệ kim quang lóe lên trong đêm tối sói mập ngay lập tức hiện ra bên cạnh hắn vừa nhìn thấy sói mập thì xuân đức đ ộ kiếp lần này kiểu gì cũng vượt qua nên cũng không cần lo làm gì lần này mập mạp người đ ộ kiếp cũng không phải độ một mình đầu sẽ không lo bỡn vừa nói xuân đức vừa gọi ra tiểu phong cùng tiểu hồng ngay lập tức từ bên trong cơ thể hắn hai v ẻ sáng bay ra ngoài quang mang tán đi lộ ra hai tiểu khí linh to bằng nắm tay người lớn bây giờ thân thể của tiểu phong cùng tiểu hồng đã rất ngưng thực nên khó có thể quan sát được bảo vật bên trong cơ thể của bọn nó nếu là ngày trước thì có thể nhìn thấy một sợi dây chuyển cùng một cái thắt lưng nhìn hai tiểu khí linh xuân đức mỉm cười sau đó lấy ra bốn mảnh cầm tiêu nguyên linh đưa cho hai đứa dặn dò khi nào cảm thấy khó chịu thì có thể hấp thu thứ này an b ả o sẽ không cảm thấy khó chịu cũng không cảm thấy sấm sét đáng sợ nữa Chú thích, cầm tiêu nguyên linh và tiêu nguyên linh có tác cho công cấp cao hơn. Xuân Đức có được cầm tiêu nguyên linh là từ vụ giao dịch cũng cấp đoạt gần đây. Nhận lấy 4 miếng cầm Đức cảm cảm linh sinh linh nhau, phần thành hơn linh nhưng Nhận linh khí linh hướng về phía giúp tiêu tiêu vật tăng trăm tiến tiêu từ đoạt tiêu tiểu gần miếng giống gia giao nguyên nguyên lên nguyên nguyên Xuân Xuân dụng đẳng ơn đây. lấy là và vụ về bảo cứ để xét đánh cho giảng cân xuân đức miệng thì nói vậy nhưng vẫn lấy ra một trái tim đang phát ra hồng quang máy liệt từ bên trong trái tim kia phát ra mênh mông s i n h cơ ngay cả mặt đất đ ã c h ơ i trọi vậy mà tiếp xúc với hồng quang kia ngay lập tức mọc ra vô số thực vật trái tim này là luyện từ từ cả một con kim long có tu vi vương giả nếu mà mang trái tim này đi bán thì có thể mua được hàng tá tam nhãn kim lang giống như sói mập vậy mà xuân đức lại chịu bỏ ra là biết hắn quý sói mập đến trình độ nào rồi vô vô đầu sói mập hắn cười nói an tâm mà độ kiếp có ta ở bên không cần phải lo gì cả sau đó hắn lại nhìn qua hai tiểu khí linh nói hai đứa cũng vậy nói xong thì hắn bắt đầu khởi động trận pháp c h ú c phúc sau đó rời đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm năm mươi sáu mọi thứ đều tốt đẹp hai năm trước có k h ô n g o. xuân đ ứ c sau khi rời đi thi bay lên một ngọn núi ở phụ cận đứng ở nơi đây hắn có thể kiểm soát được tình hình nếu có tình huống bất ngờ gì phát sinh hắn cũng có thể nhanh chóng ra tay cường đối ngay khi hắn vừa bay lên ngọn núi ở phụ cận thì thiên địa bắt đầu biến động bầu trời phía bên trên vừa mới còn đầy sao nhưng lúc này đã bị mây đen che kín rồi gió mạnh cũng bắt đầu nổi lên từng cơn gió mạnh thổi qua khiến cho tất cả những cây cối ở phụ cận đều nghiêng sang một bên sau vài chục cái hô hấp thì bầu trời phía bên trên đã bị mây đen che kín hoàn toàn cả đám mây lúc sáng lúc tối do những tia sét lóe lên rồi v ụ t tắt từng tiếng nổ đỉ đùng truyền ra ngay khi biển mây phía bên trên đã đạt tới cực hạn thì xoẹt xoẹt xoẹt ba tia sét màu lam to lớn từ ngay trên tầng mây phong thẳng xuống phía dưới này đánh ngay vào nơi của sói mập cùng hai tiểu khí linh ánh sáng của ba tia chớp dọi sáng cả một vùng không gian tối tăm sau một lúc thì từng đợt tiếng nổ lớn mới vang lên ầm ầm ầm ầm ngay khi loạt tia xét đầu tiên kết thúc thì bắt đầu mưa mưa rất lớn cứ như là thác nước đang đổ xuống vậy đối với việc này thì xuân đức chỉ t h ở ở lạnh nhạt mà nhìn hắn lúc này cũng tàn đi hộ thể p h á p nguyên của bản thân mặc kệ cho cơn mưa xối ớt người nước mưa rất lạnh nhưng lại khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái cũng ngay lúc này tại nơi mà sói mập cùng hai tiểu khí linh đang tiến hành độ kiếp thì có ba cầu sáng phóng lên cao một vàng một đỏ một lam ba cầu sáng phóng lên cao xuyên qua màn mưa dày đặc tỏa ra ánh sáng kỳ ả o ánh sáng kỳ ả o phát ra từ ba cầu sáng có thể quan sát được từ rất xa rất xa rồi việc gì đến cũng phải đến ngay khi ba cổ sáng hiện ra thì có rất nhiều tu sĩ phát hiện ra đồng loạt nhìn về phía này trong mắt ánh lên thần sắc tham lam lúc đầu bọn họ cũng đã nhìn thấy dị tượng ở phương xa nhưng còn chưa chắc nơi kia xảy ra việc gì nhưng lúc này nhìn thấy ba cổ sáng kia thì bọn họ chắc chắn nơi đó có bảo vật bảo vật đã vậy còn không thấp sát xuất lớn có thể là một kiện trí bảo sắp tấn thăng lên làm tiên khí nghĩ tới bản thân có thể sở hữu một kiện tiên khí thì những người này trong lòng không khỏi hiện lên một cổ l ử a n ó n g cả đám ngay lập tức giống như thiêu thân bay về nơi xa ban đầu chỉ là vài chục người nhưng rất nhanh quân số đã tăng lên đến hàng trăm sau đó là hàng ngàn bốn ở nơi xa với hồn niệm cường đại của bản thân xuân đức cũng nhận ra được sự khác thường hắn cũng nhìn thấy đang có rất nhiều kẻ như điên như dại đang lao về phía này có điều hắn chỉ bình tĩnh mà nhìn lên bầu trời quan sát ba của sáng còn việc những tu sĩ đang bay tới đây thì hắn không quan tâm không qua bao lâu từ bên trên biển mây trên đầu bắt đầu phóng ra từng chùm tia xét lam sắt x ò e x ò e x ò e x ò e xoẹt tầm ầm ầm ba lần đầu tiên thì chỉ có ba tia xét lam sắt đánh xuống tám lần tiếp theo mỗi lần có chín tia xét lam s ắ đ á u ố i l n tiếp h e có c h tia xét lam sắt đánh xuống mỗi lần đánh xuống thì tia xét mang theo u y năng càng mạ cứ mỗi lần bị lôi k i ế p đánh xuống thì ba cổ sáng lại ảm đạm đi một chút nhưng ngay sau đó lại rực sáng hơn một phần lặp đi lặp lại mười lần trải qua một trăm linh tám lôi k i ế p đánh xuống thì ba cổ sáng lúc này càng to lớn hơn càng rực rỡ hơn ánh sáng ba màu phát ra từ ba cổ sáng rọi sáng cả một khu vực cả mấy trăm dặm xung quanh phạm vi nơi sói mập độ kiếp cũng vào lúc này thiên địa lần nữa biến đổi biển mây đen phía bên trên đầu nhanh chóng tản ra lộ ra ánh s a nhưng cơn g i ó mạnh cũng ngừng thôi cơn mưa lớn như thác nước cũng ngừng rơi thiên đ i ệ thoáng cái quay về sự tĩnh lặng ngay vào lúc này ở xa xa cũng vang lên từng hồi tiếng kêu th Vô văng số âm âm Xuân thảm thanh hét thiết thanh thì Nghe la lên. này liền kêu gạo, cầu cứu, gạo, được âm thanh này thì Xuân Đức bốn i điều khiển ế t là vũ y đang điều khiển đám con i chơi rồi. h lùa ắ chỉ cười khẽ sau đó thiên ì không chú h đến nữa. ý t địa yên tĩnh trong giây lát ngay sau đó thì có từng đạo thanh âm dễ nghe vang vọng khắp bốn phương t ạ m hướng âm thanh này khi nghe vào thai thì cảm thấy thư thái vô cùng tiếp sau đó bầu trời ngay phía trên đầu hắn rơi xuống vô tận tinh quang tinh quang đủ mọi màu sắc lấp lánh nhìn đẹp mắt vô cùng từ bên trong vô tận tinh quang lúc này liên kết lại với nhau hình thành nên một sợi dây chuyển màu lam hư ả o một cái đai lưng có khuôn mặt quỷ dữ tợn cảnh tượng như vậy tồn tại trong mười cái hô hấp thì liền tan biến sau đó thì tất cả tinh quang hợp lại với nhau hóa thành ba dòng chảy ánh sáng bay thẳng xuống nơi mà sói mập cùng hai tiểu khí linh lúc này đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì xuân đức liền mỉm cười hắn biết lúc này xem như mọi thứ đều đã thành công tốt đẹp d u n g hôn n i ệ m tìm đến vũ y hắn t r u y ề n âm nói mọi thứ xong rồi nên rời đi thôi sau này còn nhiều thời gian chơi với đám kia vũ y lúc này đang vừa điều khiển đám con dối chém giết vừa tự thân tham gia vừa lúc nàng mới giết xong mấy trăm tên tu sĩ yêu tộc đang định giết nốt mấy tên cuối cùng thì bỗng nhiên nghe được chuyển âm của xuân đức ngay lập tức nàng liền dừng tay lại nàng có chút n h ả m chán nhìn mấy tên tu sĩ yêu tộc còn sót nói chẳng thú vị một chút nào một đám yếu đuối tôi không chơi đùa với đám các ngươi nữa bạn cô nương phải về nhà đây nói xong thì nàng liền vung tay lên thu về mấy con rối ở bên cạnh sau đó liền biến mất vũ y bỏ đi được một lúc lâu rồi nhưng mấy tên yêu tộc còn sống sót vẫn không có hoàn hồn cả đám tay chân run lẩy bẩy sắc mặt tái nhợt bọn họ giống như là bị d ọ a cho phát ngốc rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm năm mươi bảy sống giữa bảy địch nhân hai năm trước có một ngày mới lại bắt đầu sau một đêm ở tạm bỡ bên trong một cái sân động khi mới vừa dạng sáng thì xuân đức liền đã tỉnh dậy sau đó một mạch bay về phía địa bàn của long tộc không qua bao lâu thì hắn một lần nữa đã quay về địa bàn của long tộc trước kia nơi mà hắn tiến hành lần đại đồ s á t lớn nhất mà hắn từng làm địa bàn long tộc lúc này đã được gây dựng lại một lần nữa tuy không có huy hoàng như trước tiên nhưng cũng không đến n ổ i tàn phá như hồi tháng trước có điều địa bàn của long tộc rất lớn trải dài hàng triệu dặm nhưng bây giờ đã không còn tháng một năm một không tất cả thành viên long tộc còn sót lại lúc này đã tụ về khu vực trung tâm còn những địa phương khác thì đều đã bị ác tộc khác chiếm giữ việc này cũng được phía thượng tông là t h a n g tiên tông ngầm đồng ý cũng vì có t h a n g tiên tông ở phía sau nên long tộc mới giữ lại được một phần mảnh đất cắm rụi năm sau khi tiến vào địa bàn của long tộc thì xuân đức liền bỏ ra một số lượng lớn tiên thạch để mua lại một cái trang viên rộng lớn cái trang viên của hắn nằm tại trí rất đẹp ngay ở khu vực trung tâm bên trong trang viên này từ cảnh sắc cách bài trí đến nơi ở đều rất hợp ý hắn cảnh sắc nơi này tú lệ và phần hoa thơm nước chảy xương khói l ử lờ đã vậy lại còn có tiếng nhà câm dịu nơi này còn có một cái lầu chín tầng nếu ở tầng chín có thể phóng mắt nhìn ra bên ngoài quan sát được gần như toàn bộ khu vực trung tâm của long tộc đương nhiên bên trong trang viên này cũng không thiếu người hầu gần như tất cả đều là mỹ chỉ có vài tên canh cửa là nam tính bốn sau khi mọi giao dịch hoàn tất trang viên cũng đã là của hắn lúc này đây hắn nhìn qua tên quản gia lạnh nhạt nói gọi người chuẩn bị cho ta đồ ăn buổi sáng sau đó mang lên lầu chín cho ta người quản gia của cái trang viên này là một nữ tử trung niên tên là nhã vận tuy là trung niên nhưng sắc đẹp của nàng ta cũng không thua kém bất kỳ một mỹ nữ nào nước da trắng khuôn mặt xinh đẹp thành thục cơ thể thì không phải bản nơi nào nên lớn thì lớn nơi cần nhỏ thì nhỏ tất cả tạo nên một nữ tử tuyệt sắc có điều tu vi nàng ta không cao còn không tới sinh tử tiên cảnh nữ quản gia nghe được xuân đức phân p h ó thì ngay lập tức gật đầu đáp vâng công tử xuân đức lúc này khẽ gật đầu một cái sau đó liền rời đi đi thẳng lên lầu chín của quỳnh hương cát nhìn theo bóng lưng của xuân đức thì trong đôi mắt của nhã vận hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc nàng có chút khó tin khi bản thân vậy mà bị người không thèm nhìn đến nàng có thể cảm thấy rõ ràng xuân đức chỉ nhìn lướt qua nàng một lần sau đó liền không nhìn thêm một cái nào nữa điều này khiến cho nàng có chút nghi ngờ về nhan sắc của bản thân ngay lập tức nàng liền lấy ra một tấm gương bắt đầu soi mặt thấy bản thân ngày hôm nay còn xinh đẹp hơn nhưng hôm khác một lúc sau nàng cất gương đi trong lòng thầm nghĩ ta xem ngươi còn làm bộ lạnh lùng đến khi nào hừ sớm muộn cũng có ngày ngươi nằm trong tay ta ngay sau đó nàng trừng mắt nhìn đám người hầu xung quanh quát lớn đám hạ nhân các người còn đứng ngây ra đó làm cái gì còn không nhanh đi thông chi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho công tử tiếng quát này khiến cho đám thị nữ ở gần đó giật nãy cả mình bọn họ rối rít vâng vâng dạ dạ sau đó nhanh chóng chạy đi sau khi phân phó xong cho nhã vận xuân đức lúc này đã tiến lên trong lầu chín của quỳnh hương cá vừa nhàn nhã thưởng trà vừa đưa mắt nhìn ra xa xa nhìn khắp khu trung tâm của long tộc ngồi đối diện với hắn lúc này là vũ y k sau khi nhìn qua nội khu long tộc một lượt thì vũ y nói không ngờ lần trước lại có nhiều cá lọt lưới đến vậy đám long tộc này ít nhất vẫn còn trên mười triệu tên mà đây mới là khu vực trung tâm phía bên ngoài hẳn cũng được gần một trăm triệu sau khi uống một n g ụ m trà xuân đ ứ c k h ẽ cười nói rừng làm sao có thể diệt được, được chúng ta nhân thủ không đủ với những tên đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ chúng ta hoàn toàn không có biện pháp mà thôi cũng kệ đi mục đích của anh cũng đã đạt được rồi cũng chẳng cần giết chết hết đám run còn sót lại này làm gì nghĩ tới cái gì đó vũ y lúc này hỏi mà anh vẫn muốn gia nhập thăng tiên tông sao em sợ khi vào bên trong cái tông môn kia bọn họ có cách gì điều tra ra chúng ta thì sẽ gặp phải phiền t h i lớn n g h e vậy xuân đức có hơi nhăn mày một chút sau đó thì thở dài nói nhưng biết làm sao được chỉ có thăng tiên tông mới có dịch chuyển trận pháp cỡ lớn có thể dịch chuyển qua lại giữa các châu với nhau chứ em nghĩ chúng ta nếu như cứ phi hành bình thường thì đến năm nào với quan trọng là anh muốn vào thăng tiên tông kiếm một phần bản đồ bản đồ mà tôn khánh nguyên đưa cho chỉ có phạm vi rất nhỏ vũ y lúc này cũng rất bất đắc dĩ nói thực sự em không muốn mạo hiểm như vậy một chút nào nhưng mà hết lần này đến lần khác lại không có con đường nào khác em thì không sao cả em chỉ là lo cho anh thôi k ì hì, hì xuân đức nhìn thấy nụ cười có phần gian gian của vũ y thì liền biết con nhóc này là đang giả vờ giả vịt chứ thực tế con bé này chẳng lo lắng gì đâu hắn lúc này không khỏi lường vũ y một cái bị hắn lường thì vũ y lại cười hì hì nói người ta nói thật mà là người ta lo cho anh hai đấy đã không trân trọng lại còn dùng cái thái độ cốt vũ y còn chưa nói xong thì liền đã bị xuân đức không thương tiếp cốc lên đầu ngay lập tức vũ y liền theo bản năng ruột cổ lại sau đó giả bộ đáng thương nhìn xuân đức xuân đức không có bị bộ dạng đáng thương của vũ y làm cho mềm lòng hắn lại cốc thêm mấy cái vào đầu của vũ y sau đó mới nghiêm túc nói người của anh báo về là tháng sau đám kia sẽ bắt đầu tuyển c h ọ người n em cùng tiểu vận đều phải đi tham gia còn anh thì bận đi luyện khí rồi nên không có tham gia thời gian này anh sẽ cực ít ra ngoài nên có việc gì thì em thương lượng với bóng ả n h nhé vũ y hơi chút bất mãn nói vì sao lần nào cũng là em vậy em không nàng còn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt bất thiện của xuân đức vũ y nhanh chóng nuốt những lời vừa muốn nói ra sau đó p h ồ n g má nói biết rồi làm gì mà hùng với em xuân đức lúc này mới dùng một tay xoa đầu vũ y cười mỉm nói ngoan ngày mai lại tiếp ba trường cảm ơn mọi người đã theo dõi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trưng trước Thời sống nhàm chán của Xuân đức năm trước có không Thời gian nhoáng hơn 10 ngày.、Mấy、ngày này cuộc của Đức cũng không có cái qua Xu Mấy đã đi o. lại đôi khi thì chăm sóc đám thú nhỏ ở bên trong trang viên hoặc cho đàn cá ăn hắn cũng không bên i tập luyện vào mỗi buổi sáng sau khi tập luyện xong thì hắn lại bắt đầu dạy huyết vận về cách đối nhân xử thế cách ứng đối khi gặp những tình cảnh bất ngờ cùng với đó hắn cũng truyền có huyết vận phương pháp làm mặt nạ sống qua vài hôm dạy huyết vận hắn cảm thấy thằng bé quả thực rất thông minh nếu đem so với hắn thì hắn tự cảm thấy bản thân sách dép cũng theo không kịp sau khi hắn dạy huyết vận xong thì lại liền tự thân xuống bếp nấu ăn cho cả nhà hắn cảm thấy ăn món ăn của người khác làm không hợp khẩu vị của hắn lắm nên hắn mới đích thân xuống bếp nấu tiếp sau đó cả nhà lại ăn cơm rồi hắn lại đi luyện tập t u y ệ t kỹ còn về phần luyện khí thì tạm thời hắn không có tâm tình nên chưa vội một ngày của hắn cũng chỉ quanh quẩn mấy việc như vậy ngắm cảnh luyện tập d ậ y viết vợ nấu ăn sau đó lại đi luyện tập cảm thấy buồn buồn lại mang cái thảm ra giữa khuôn viên hoa nằm nhìn trời có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy cuộc sống hắn n h ả m chán cực kỳ nhưng hắn lại thích cái cuộc sống như vậy bốn n h ậ t nguyện luật viên lại một ngày nữa đã đi qua cuộc sống ngày hôm nay của xuân đức có đôi chút thay đổi sáng ngày hôm nay hắn nghe người hầu nói ở khu trung tâm của long tộc đang tổ chức đại tiệc mừng lớn tiệc mừng này là để chuẩn bị cho việc đón tiếp mấy tên sứ giả từ thăng tiên tông xuống biết được tin tức này xuân đức liền mang theo hết u y vận đi nhìn xem những người kê bộ dạng thế nào đi cùng với hai người còn có bốn thị nữ khác bốn nơi tổ chức đại yến tiệc lần này tại lâm nhược viên lâm nhược viên nằm ngay khu vực trung tâm của long tộc nơi đây bàn về cảnh sát hẳn là nơi đẹp nhất trong địa bàn long tộc khắp nơi bên trong lâm nhược viên đều là, là những cây tương tự giống cây hoa đảo có liều đông hoa, thì màu hồng, còn loại hoa này thì màu lam như nước biển thương thơm từ loại hoa này khi hít vào liền khiến cho thân thể như tắm trong dòng nước mát cực kỳ dễ chịu ở bên dưới mặt đất là một lớp thảm hình thành từ một loại hoa màu tím cùng với những cây cỏ tươi xanh mơn mận không dừng ở đó ở khắp nơi xung quanh thi thoảng lại thấy được những loại tiên thú nhỏ cực kỳ đáng yêu phía bên trên bầu trời thi thoảng lại xuất hiện một con tiên cầm kết hợp với sương mù lượn l ờ do tiên khí hình thành thì nơi này không khác gì tiên cảnh cả thêm vào đó ở khắp nơi thi thoảng lại có một suối nước v ù n cùng với những lầu các lớp ló phía sau màn sương mù mờ nhạt nói chung khi bước vào lâm n ư ợ c viên thì cảmm nơi này là mộng mà không phải thực nhưng sau một lúc thì mọi người lại sẽ giật mình hiểu ra rằng đây là thực mà không phải mộng lâm nhược viên hôm nay đang tụ tập rất nhiều người có thanh niên tài tuấn cũng có cường giả của long tộc đương nhiên là những tộc khác cũng đến tham dự nhận yêu ma gì cũng có trong khắp cả lâm nhược viên đâu đâu cũng nhìn thấy người trên mặt người nào người nấy đều lộ rõ sự kích động xuân đức cũng không hiểu vì sao bọn họ ai cũng kích động như ă n xuân dược như vậy lúc này đây sau khi đi vào lâm nhược viên dẫn theo huyết vận cùng bốn nữ thì hắn chọn một cái lầu các gần đó nhất có tên là thanh thu các tiếp sau đó tìm vị trí thích hợp để có thể quan sát được toàn cảnh hắn cũng không phải động thân đi tìm làm gì sau khi đưa ra một số lượng lớn tiên thạch thì liền có người dẫn hắn đi đến vị trí hắn yêu cầu năm h ô n g qua vào lâu hắn đã được một nữ tử x i n h đẹp dẫn lên trên lầu cao nhất của thanh thu các vị trí hắn ngồi ngay sát bên cạnh cửa sổ do hôm nay số lượng người khác lớn nên việc có phòng riêng là không thể nào trừ khi là mấy tên có cấp bậc vương giả mới được hưởng cái đặc quyền đó vì vậy ở trong phòng của hắn còn có thêm vài người nữa xuân đức sau khi đi vào trong thì cũng nhìn qua những kẻ nơi đây một lần sau đó liền không để ý tới nữa những kẻ khác đối với hắn cũng như vậy huyết v ậ n lần đầu tiên được thấy tràng cảnh lớn cùng hoành tráng như vậy nên lúc này cũng rất phấn khích ánh mắt nó liên tục nhìn qua khắp nơi sau đó lại trầm trồ khen ngợi nơi này thật đẹp cũng thật nhiều người xuân đức lúc này vừa uống trà vừa thản nhiên nói sau này để sẽ còn thấy nhiều tràng cảnh hoành tráng hơn nữa náo nhiệt hơn nữa bấy nhiêu đây cũng chưa là gì cả xuân đức vốn cũng chỉ là thuận miệng nói một câu vậy thôi nhưng không ngờ lời nói hắn vừa ra thì đã có vài người biểu hiện không vui nhìn qua hắn lạnh lùng nói ra ngươi nói vậy là có ý gì ý ngươi nói rằng long tộc chúng ta tổ chức đại tiệc đón tiếp thượng sứ trong mắt ngươi chỉ là một thứ gì đó không đáng tiền có phải hay không nhân tộc các ngươi từ khi nào lại trở nên lớn lối như vậy rồi đang còn định nói gì đó với huyết vận nhưng xuân đức bị lời nói của tên thanh niên này cắt ngang hắn lúc này có phần hiếu kỳ nhìn qua người này ngay sau đó hắn liền n ở một nụ cười đầy tạ khí đồng thời hắn cũng lạnh nhạt nói đi chỗ khác chơi đi tâm tình ta bắt đầu cảm thấy có chút không tốt rồi những người trong phòng ngay lập tức thấy khí lạnh chạy dọc xuống lưng một loại cảm giác sợ hãi không tên buốc lên trong lòng bọn họ ngay sau đó những người này không một ai dám nhìn xuân đức thêm một lần nào nữa cả đám nhanh chóng túi đầu sau đó chạy ra bên ngoài không có một kẻ nào dám nói một câu ngoan thoại tất cả đều như chuột sợ mèo một dạng thoáng g á i ở bên trong phòng lúc này chỉ còn lại có mấy người xuân đức mấy nữ tỷ đi theo xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc các nàng có chút không thể tưởng tượng ra vì sao xuân đức chỉ một lời nói liền khiến cho đám người kia tất cả đều sợ h ã i bỏ đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm năm mươi chín người của thăng tiên tông đến hai năm trước ngay khi mười mấy người bên trong căn phòng đang bước nhanh ra ngoài thì chuyện không may phát sinh người đi trước nhất không biết có phải hay không có vội vàng không có chú ý phía trước đang có người tên này vẫn cứ một mạch bước đi tiếp sau đó tên này liền đụng phải một người khác đang muốn bước vào trong này ngay lập tức một giọng nói có phần đánh đá vang lên lui ra các người vội đi đầu thai sao mà đi đứng không chú ý gì cả vậy đứng lại đụng phải bản công chúa không nói lời xin lỗi đã muốn đi nghe được tiếng chửi mắng xuân đức cùng những người khác đang ở bên trong phòng đều nhìn về phía cửa ra vào lúc hắn nhìn lại thì đã thấy một thiếu nữ đang hai tay trống á không mắt h những tên thanh niên này có biểu hiện như vậy mà những kẻ khác cũng có biểu hiện tương tự như vậy cả đám lúc này như con mèo nhỏ đứng qua một bên cô gái kia sắc mặt lúc này cũng có chút hòa hoán đi rất nhiều nàng lúc này khẽ hử nhẹ một cái rồi nói thấy ngươi cũng đã biết nhận sai lại là đồng tộc ta đại nhân có đại lượng cũng sẽ không thèm chấp nhận với ngươi được rồi ngươi đi đi những ớ là phải đi đ cảm tạ, cảm tạ người nơi nhiều đang ở đ â y ở xung quanh xem cuộc vui lúc này cũng nhanh chóng tán ra trước khi đi ánh mắt bọn họ còn liếc nhìn cô gái có cái danh hiệu thập tam công chúa thêm vài lần sau khi mọi người đã tán đi cả thì cô gái kia mang theo sáu người trung niên nam tử ở phía sau cũng bước vào căn phòng nơi xuân đức đang ngồi vừa bước vào trong thì nhóm bảy người của cô gái kia liền nhìn thấy nhóm người của xuân đức đang ngồi trong phòng trong mắt những người này thoáng hiện lên sự nghi hoặc xuân đức lúc này đang nói chuyện cùng với huyết vận hắn đông nhiên cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình lúc này hắn cũng nhìn qua bên này nhìn thấy bảy người đang nhìn mình thì hắn khẽ cười ôn hòa một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt nhưng ngay vào lúc này ở phía bên dưới bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên một mảnh tung hô vãn dội nghe được â m thanh tung hô kia thì xuân đức ngay lập tức nhìn lại vừa nhìn hắn liền thấy tại phía cổng vào lúc này đang có một đoàn người chậm rãi tiến bảo trong đoàn người này thì có năm ông lão cùng với hai nữ tử là nổi bật nhất theo phía sau còn có một đám thanh niên nam nữ ở trước nhất lúc này thì có một tên cường giả của long tộc đang hướng về phía năm ông lao giới thiệu bộ dạng mười phần cung kính năm ông lão kia thần sắc mỗi người đều giống nhau cả năm người đều mang vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng cao cao tại thượng mặc kệ tên cường giả long tộc kia nói gì thì cả năm người đều chỉ nhẹ gật đầu một cái thể hiện bộ dạng tiền bối cao thâm đắc、đạo. cả năm người này tu vi cũng chỉ là ở tinh vương tiên cảnh hậu kỳ nhưng lại làm ra cái bộ dạng cao nhân tiền bối không ai bằng khiến cho xuân đức nhìn qua không khỏi mỉm cười về phần hai cô gái ở phía sau năm ông lão thì hắn khá có hứng thú với một người trong số đó cô gái kia không cao trò lắm nhưng nhìn khá dễ thương có khuôn mặt cực kỳ đáng yêu nhất là hai cái má bánh bao cùng với đôi mắt to tròn nàng nàng này vừa đi theo sau năm ông lão vừa vây tay nhỏ cùng nụ cười tươi đối với những người xung quanh những người đang ở gần đó thấy vậy thì cả đám càng thêm của nhịp hơn không ít người nhìn thấy cô gái này nở nụ cười hướng về phía bản thân thì cả đám liền ngây ngốc mà nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách kia khiến cho xuân đức ở bên trên lầu cao quan sát cũng cảm thấy buồn cười đối với cô gái lại thì hắn cảm thấy có phần c h ắ n ghét nữ nhân kia có thân hình thong ầ y khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng lúc nào cũng làm cái bộ dạng cách xa người vạn giảm vừa nhìn thôi là đã cảm thấy phản cảm rồi còn về phần đám thanh niên nam nữ đi theo phía sau thì mặt tên nào tên nấy đều vênh lên như cái bánh khô bộ dạng dương dương tự đắc nhìn ngứa mắt vô cùng mà cái đám tạp nham này tên tu vi mạnh nhất cũng chỉ là hàng quân tiên cảnh hậu kỳ không biết đám này tìm đâu ra sự ưu việt của bản thân mà lại cứ vênh mặt lên thế kia trung bi lại thì trong đám người của thăng tiên tông này hắn nhìn thuận mắt chỉ có cô gái nấm lùn còn những kẻ còn lại vừa nhìn đã thấy ngứa mắt rồi sau khi đã nhìn kỹ những người đến từ thăng tiên tông thì xuân đức liền mết môi khét cười sau đó hắn nhìn qua huyết vận nói đ ệ còn muốn xem nước không nếu không thì chúng ta nên về nhà thôi về nhà hôm nay ca làm món cháo cá cho ăn huyết vận nghe tới cháo cá thì hai mắt sáng lên nói vậy chúng ta về nhà đi nơi này cũng chẳng có gì xem nước cả xuân đức lúc này cười ôn hòa nói t n g vậy chúng ta đi về thôi nói xong thì xuân đức liền đứng dậy mang theo huyết vận cùng bốn thi nữ đi ra ngoài hắn vừa đi ra ngoài thì nữ từ lúc trước hơi c a o mày nói kẻ này thật kỳ lạ sáu người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau nhưng rồi cũng không ai nói gì nam sau khi rời khỏi lâm n h ư ợ c viên thì xuân đức liền ngồi thú xa sau đó quay về trang viên của bản thân hắn cảm thấy quyết định đi nhìn xem mấy tên đến từ thăng tiên tông thật đúng là sai lầm lớn nhất trong ngày mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi không biết từ đâu tới hai năm trước có khó không, không qua bao lâu thì xuân đức lại một lần nữa quay về nhà nhưng vừa về đến trang viên thì h ắ n không khỏi ngạc nhiên trang viên của hắn lúc này đang xuất hiện một nhóm người lạ đi đầu là một tên công tử đi ở bên cạnh là hai nữ tử đang như con chim nhỏ nép vào người thanh niên kia ở phía sau thì có một ông lão cùng ba tên trung n h i ê n nhân tên công tử ca kia thì lúc này đang phe phẩy cái quạt ngọc trên tay mặt thì vênh lên bộ dạng cao thủ tịch mịch ông lão thì mặt mũi hom hem một chân đã bước vào con tài ba tên trung n h i ê n nhân còn lại thì mặt mày tên nào cũng hung thân ác sát bộ dạng vô cùng hung ác đối diện với đám người này là nhã vận cùng một vài người khác ngay khi thú sa chạy vào bên trong trang viên thì liền bị một tên trung niên trong số bảy người cản lại tiên thú bị khí thế của trung niên kia trấn nhiếp không dám đi tiếp nó đứng tại chỗ giống lên một tiếng sau đó liên tục lui về phía sau đang cảm thấy phiền muộn trong người xuân đức lúc này nhảy xuống thú sa ánh mắt hắn có phần không thân thiện nhìn qua mấy người này l ạ n h n h ạ t hỏi mấy người các ngươi là kẻ nào hắn vừa xuống thú sa thì những người khác cũng đồng thời nhìn lại phía bên này bắt đầu đánh giá hắn thấy hắn hỏi ngang như vậy thì tên trung niên vừa mới bước ra cản đường đã quát lớn thấy nhà ta thiếu chủ còn không nhanh nhưng kẻ này còn chưa nói xong thì lúc này đây thanh niên có khuôn mặt như quan ngọc nãy giờ đang làm bộ dạng cao thủ tịch m ị c h lên tiếng âm thanh hắn có phần nghiêm khắc vang lên lưu tam nghe được tiếng quát này thì tên trung niên kia ngay lập tức ngậm miệng lại sau đó thì lui về đứng phía sau tên thanh niên kia sau khi đứng ở phía sau tên thanh niên thì người này còn không quên dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xuân đức sau khi quát lên một tiếng khiến cho tên trung niên kia quay về thì tên thanh niên kia lại hướng về phía xuân đức nói ngươi là chủ nhân của cái trang viên này phải không không hiểu vì sao nhìn thấy mấy người này thì xuân đức cảm thấy rất không được vui nghe tên thanh niên kia hỏi vậy thì hắn bất giác nhữ mày lại hắn lạnh nhạt nói là ta nghe được hắn thừa nhận thì tên thanh niên lúc trước liền cười nói phải là tốt rồi nơi này ta cần dùng vài ngày ta sẽ cho người mang ngươi đến nơi ở mới sau vài ngày nữa thì ngươi có thể quay lại nơi đây tên thanh niên này vừa nói như vậy thì ba tên trung niên đang đứng phía sau hắn đều tán phát ra khí tức của cường giả thiên quân tiên cảnh nhàn nhạt h i ệ n nhiên đây chính là lấy thế ép người còn việc thanh niên kia nói mượn vài ngày thì chỉ là hình thức thôi ngay lúc xuân đức còn đang phân vân không biết con nên giết luôn mấy con sâu kiến này không thì một âm thanh có phần kinh ngạc vang lên ổ đám tạp ngư này từ đâu mò đến lâu lâu lại có một đám tráng sống mà ca ca cũng thật là không đâu ở đây nghe đám này luôn tuyên giết luôn đi bọn chúng nói nhảm nhiều quá vũ y không biết từ đâu đi ra vừa đi ra thì đã phán một câu xanh d ờ n không nhưng phán một câu xanh d ờ n mà nàng ta còn trực tiếp động thủ luôn trong tay nàng xuất hiện một thanh đao khí tức trên người nàng thoang cái trở nên cực kỳ nguy hiểm vừa cảm nhận được khí tức nguy hiểm này thì ông lão nay giờ không nói gì luôn đi theo phía sau tên thanh niên lúc này gấp g ọ n lên nói hiểu lầm hiểu lầm t i ề ngay bối khoăn hay n đ thủ. chỉ Cái này cũng chẳng buồn hiểu nghe tên k nói nàng tiện t a hời hận chém ra vài đường Ngay ra vèo vèo vèo.、Ngay、lập tức bảy đạo đao ảnh hướng về phía bảy người kia chém tới nhìn thấy bảy đạo đao ảnh khủng bố mang theo sát ý lăng lệ hướng về phía nhóm người mình đánh tới thì ba tên trung niên mới trước đó còn đang tỏ ra bộ dạng cao thủ ngay lập tức sắc mặt chẳng bệnh không những ba người bọn họ mà như người n g khác cũng đều vậy lão giả trong đám người là phản ứng lại nhanh nhất hắn nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ ngọc bóp nát ngay lập tức một màn sáng được hình thành bao lấy lão cùng người thanh niên quan mang từ thẻ ngọc kia vừa hình thành thì ngay lập tức đã va chạm với một đạo đao ảnh ầm phúc phúc phúc một tiếng nổ lớn vang lên ngay lập tức cái lồng ánh sáng kia liền vỡ nát nhưng đường đạo ảnh mà vũ ý chém ra cũng biến mất gần như hoàn toàn chỉ còn lại một ít tàn dư chút tàn dư kia cũng chỉ có thể đục trên người tên thanh niên cùng lão giả vài cái lỗ máu mà thôi về phần những người khác thì không cần phải nói cũng có thể biết được kết quả tất cả đều bị một đạo đạo ảnh chém chết chết đến không thể chết lại có điều không có máu tươi bắn văng tung tóe nhưng kẻ kia sau khi bị trúng phải một đường đạo ảnh thì lập tức hóa thành c á t bụi tan theo làn gió ở xa xa đ á m thị nữ cùng mấy tên vệ binh nhìn thấy một màn như vậy thì cả đám đều run lên cầm cập bọn họ đứng chết lặng nơi đấy ánh mắt bọn họ mở thật lớn bên trong ánh mắt của bọn họ đều là vẻ không thể tin tưởng được bọn họ làm sao cũng thể tưởng tượng được tiểu thư dịu dàng của bọn họ lại đáng sợ như vậy miệng vẫn cười mà tay lại lấy tính mạng của người khác nhìn thấy vẫn còn hai tên chưa chết thì vũ y hơi n h ư ớ n g mày lên ngay lúc nàng định xuất thủ lần thứ nhì thì xuân đức đã ra tay hắn vây tay một cái hai tên kia ngay lập tức bay vào trong tay hắn rách rắc tay hắn khẽ dùng lực vặt một cái tên thanh niên cùng ông lão kia trong nháy mắt liền mất mạng. xuân đức lúc này nhìn cũng chẳng buồn nhìn thuận tay ném hai cái xác trong tay ra ngoài cửa lớn của đại viện bịp bịp hai âm thanh vật nặng vang lên hai cái xác bị ném ra giữa đường lớn cùng lúc đó giọng nói hờ hững của xuân đức vang lên không cần dọn làm gì lát nữa sẽ có kẻ tới nhạc s ắ c bọn chúng về nói xong thì hắn liền cùng vũ y ỉa huyết v ậ n đi vào trong nhà trên đường đi ba người vẫn cười đùa nói chuyện với nhau vui vẻ như không có việc gì nhìn không ra mới vài phút trước bọn họ vừa giết người xong nhìn hai thi thể bị người vặn gãy đầu đang nằm trước cửa đại viện lại nhìn bóng lưng của hai người xuân đức cùng vũ đám hộ vệ cùng người hầu lại một lần nữa cảm thấy khí lạnh mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm sáu mươi mốt lại bắt đầu luyện khí hai năm trước có khờ n g o vừa vào trong nhà thì vũ ý đã liền hỏi hôm nay có gì vui không anh những người kia thế nào xuân đức lúc này xoa nhẹ đầu huyết vận ôn hòa nói tiểu vận tự đi tập luyện một mình nhé nếu không thì có thể đi gọi tiểu kim tập luyện cùng huyết vận nghe vậy thì liền gật đầu nói vâng để đi tập luyện đây nói xong thì huyết vận liền như một làn gió chạy nhanh ra phía sau nhà nhìn theo sau bóng lưng của huyết vận khi không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia nữa thì xuân đức lúc này mới nhìn vũ ý năm người tất cả đều chỉ là hậu kỳ trong đó có hai tên đặc biệt hơn có tu vi sắp bước vào viên mãn ngoài ra những kẻ khác không cần quan tâm những kẻ còn lại không có một kẻ nào đạt tới nửa bước vương giả mà đúng rồi em khi nào có thể tiến vào hậu kỳ nghe được xuân đức quan tâm vũ y lúc này mỉm cười nói hì hì sắp rồi hẳn không bao lâu nữa đâu nếu mà mọi việc thuận buồn sôi gió thì là đầu tháng sau có phải hay không anh hai cũng rất ghen tị cũng muốn thông minh khả ái giống như ý nhi kỳ hì xuân đức n i t môi khẽ cười nói thì cũng có đôi chút g h n tị nhưng anh chỉ g h n tị thông minh tôi còn khả ái thì không anh cần gì khả ái chứ Mà n h ữ n g t h ứ anh cần em giúp anh thu mua chưa nhẹ gật đầu vũ y nói đã đầy đủ rồi sáng ngày hôm nay lúc anh đi đã có người chuyển đến tất cả đều nằm trong này anh định tiến hành luyện k h í luôn sao vũ y lúc này tháo xuống một cái nhận chứa đồ đang đeo ở ngón áp ú t đưa cho xuân đức sau khi nhận lấy chiếc nhận chứa đồ từ tay vũ y xuân đức ngay lập tức dùng hồn n i ệ m quét qua những thư ở bên trong sau khi đã nhìn qua tất cả một lượt thì hắn mới gật đầu nói từ anh chuẩn bị bắt đầu luyện k h í tranh thủ nâng cấp bộ đồ của em nữa có tiên bảo trung cấp xáo trang Kết h ợ p với tu vi hậu kỳ thì r ế t chết địch nhân cùng đẳng cấp cũng trong nút nhạc mà có khi không cần em đạt tới hậu kỳ chỉ cần như bây giờ cũng sẽ nhất kích tất sát vũ y lúc này mỉm cười nói thật vậy sao như vậy thì tốt quá kỳ hỉ chúc anh lần này luyện khí gặp nhiều may mắn nhé dùng tay phải nheo nheo má của vũ y kìa xuân đức cười nói hôm nay ngoan lắm còn biết nói lời chúc tốt lành cho anh nữa đáng được biểu dương hh ắ c ắ c thôi không tán dốc nữa anh đi đây nhân lúc đang có cảm hứng tốt nói xong câu này thì xuân đức lại n h o má vũ y thêm mấy cái mặc dù khuôn mặt của vũ y không còn phung tính khả ái như hồi nhỏ khuôn không kết thòn gọn xinh đẹp hơn rất nhiều. Có điều hắn quen tay rồi, từ hồi nhỏ hắn nhéo nhưng điều quen tuy con này gọn nên đến bây giờ tiện bằng vẫn mặt má mấy cảm rất tay từ tay tốt trước lúc Có cái, xúc được. bé bây lại vậy giờ rồi, đẹp đã rất sau khi nhéo má đứa em vài cái thì hắn liền rời đi trước khi rời đi hắn còn không quên nhắc nhở cô em gái vài câu không có anh ở đây thì đừng đụng một cái liền giết người đuổi đám kia đi hay dọa sợ cũng được thời gian chúng ta còn ở đây phải hơn tháng nữa anh không muốn rắc rối liên tục kéo đến đâu nhưng mà cũng không cần nhẫn nhị làm gì thấy đối phương n g ứ mắt qua dết cũng được nhớ chưa vũ ý đang xoa xoa má nghe vậy thì có chút không vui cô phụng phịu cái mặt miễn cưỡng gật gật đầu nói nếu như không có tên nào dừng mơ đến đây thì em cũng đâu thèm nhìn đám kia lấy một lần là tại bọn hắn muốn đầu t h a i sớm mà. em chỉ muốn hóa k i ế p cho bọn chúng làm một việc tốt thôi thấy con bé này vậy mà lại dám lý luận với bản thân xuân đức lúc này lại đưa tay méo méo bên má còn lại của vũ y nói nói em có một câu mà em nói lại với anh một chàng lớn rồi bắt đầu dám cãi lại cả anh nữa được rồi mọi việc cứ tùy ý em vậy anh đi luyện k h í đây nói xong thì hắn liền biến mất thân ảnh hắn thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa nhìn thấy xuân đức đã rời đi thì vũ y đang phụng phịu cái mặt lập tức thay đổi lúc này lại nở một nụ cười thật tươi sau đó thì vui vẻ đi lên phòng của mình o không o không gian tầng hai của chiếc n h ẫ n chứa đồ đặc biệt xuân đ ứ c cũng không có đi đâu xa hắn lúc này lại vào bên trong n h ẫ n chứa đồ của bản thân chuẩn bị luyện linh còn chiếc n h ẫ n của hắn thì đang bị vũ y i ữ ở một khía cạnh nào đó thì hai anh em luôn ở cạnh nhau sau khi đi vào bên trong thì hắn cũng không có vội bảy trận để luyện khí hắn lúc này bắt đầu quan sát thông tin những bảo vật bản mạng mà hắn nắm giữ do hệ thống phụ trợ bây giờ đã lôi thời lắm rồi nên muốn để nó phân tích cùng thống kê đặc tính của cùng bảo vật thì cần thời gian tương đối dài có khi là dăm ba ngày có khi là cả tháng trời tâm niệm vừa động ngay lập tức một màn ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra ngay trước mặt hắn tuy ở bên trên cái màn sáng này thông số nhiều chi chít nhưng đã quá quen thuộc với thứ này xuân đức nhanh c h ó n g chọn phần bảo vật bản mạng cá nhân sau khi đợi tầm ba mươi phút để hệ thống tải dữ liệu thì hắn đã được chứng kiến công năng của các bảo vật bảo vật mà hắn quan sát đầu tiên chính là sinh mệnh dây chuyển sinh mệnh dây chuyển linh tính tám đẳng cấp tiên bảo cấp hai luyện k h í cường hóa không quan trú không huyết tế không huyết luyện không khảm không tính năng đặc biệt nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 20% nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 20% tạo ánh sáng phòng hộ rút đi 20% lượng máu của chủ nhân hiện tại tạo nên một huyết sắc phòng hộ y hệ huyết sắc phòng hộ y tháo giáp máu có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích giới hạn của c ủ a phòng hộ y bằng 10 lần lượng máu của chủ nhân tiêu hao hấp huyết ngai lưng linh tính chín đẳng cấp tiên bảo cấp ba ba luyện khí cường hóa không quan trú không huyết tế không huyết luyện không khảm không tính năng đặc biệt nâng cao khả năng b ộ c phát của chủ nhân lên n nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên ba mươi phần trăm nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên ba mươi phần trăm tạo ánh sáng phòng hộ rút đi năm mươi phần trăm phát nguyên của chủ nhân hiện tại tạo nên một p h á p nguyên t h u ầ n có khả năng hấp thụ mười lần sát thương tương đương với chủ nhân đã tiêu hao đồng thời chuẩn hóa mười phần trăm sát thương thành sinh cơ bồi bổ cho chủ nhân mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm sáu mươi hai uy năng của quỷ kiếm hiện tại hai năm trước chương có nhiều số liệu mọi người thông cảm nhìn thấy thông tin của dây chuyển sinh mệnh cùng với hấp huyết đai lưng sau khi tấn cấp lên tiên bảo thì hai mắt của xuân đức liên tục sáng lên hắn trong lòng vô cùng vui vẻ. cũng đã lâu lắm rồi hắn không dùng lại hai món bảo vật này trước kia hắn sợ nếu mình sử dụng thì bảo vật sẽ bị hư hao do không chịu nổi p h á p nguyên mạnh mẽ của hắn còn lúc này đây sau khi đã tấn thăng lên tiên bảo thì hắn một lần nữa lại có thể vô tư sử dụng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn càng nghĩ càng cảm thấy hưng thú xuân đức không khỏi cười lên tự nói với bản thân thật là tốt quá vốn dĩ phòng ngự của ta luôn phải trông chờ vào sự cường hãn của tiểu thiên thiên cốt giáp nhưng lúc này đây có thêm tiểu hồng dây chuyển sinh mệnh cùng tiểu phong hấp huyết nai l ư n g thì mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều thân pháp nhanh phòng ngự dày mặc kệ là đánh rết hay là chạy trốn đều tốt. Hát hát. Một tay khẽ xuân đức suy tư một chút sau đó lại tự nói đáng tiếc không có thứ gì có thể khôi phục thể lực nhanh chóng bằng không với tuyệt ký mà ta tự sáng chế ra thì đừng nói là cùng đẳng cấp trên vài đẳng cấp cũng phải chết đáng tiếc là nó lại giới hạn thể lực chết thật thôi xem quỷ kiếm chút nào lần này xuân đức mong chờ nhất vẫn là quỷ kiếm quỷ kiếm sau lần được hắn luyện linh cường hóa cùng g i a cường thuộc tính đã vô cùng mạnh mẽ bây giờ lại lột sắc một lần nữa nghĩ tới đây tim của hắn liền đập nhanh ngay lập tức hắn liền tìm đến kho dữ liệu của quỷ kiếm quỷ kiếm sau khi lột sắc vẫn vậy vẫn phân ra làm hai bộ phận khí linh cùng bảo vật riêng khí linh Trung sức mạnh lựa đạo thinh quân tiên cảnh hậu kỳ p h ò n g ngự hoàn toàn miễn dịch trước lựa đạo công kích miễn dịch toàn bộ hồn đạo công kích có cường độ bằng với cường độ linh hồn của khí linh miễn giảm tám mươi hai nếu công kích hồn đạo vượt qua cường độ linh hồn của khí linh năng lực thần thông khí linh thông linh gia tăng phòng ngự thời gian không hạn chế khí linh ngự bảo gia tăng công kích thời gian không hạn chế khí linh cuồng b ả o gia tăng tất cả mọi mặt thời gian hạn chế một phút sau một phút lâm vào suy yếu tột cùng chỉ vừa đọc hết thông tin của a manh thì xuân đức liền phải hít vào một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh a manh vậy mà khủng bố đến loại này rồi sau khi cắn nuốt gần mười tỷ hồn phách của đám long tộc thì nó liền có một bước ngảy vọt bây giờ chỉ tính riêng a manh hắn liền đã có một chiến lược vương giả rồi sau này nếu có một môn thượng thừa hồn thuật cho a manh học tập thì không còn gì tuyệt vời hơn xuân đức lúc này nhịn không được nói tục vài câu mẹ kiếp biết vậy ta lên kế hoạch tiêu diệt luôn cả quỷ linh tộc để cho a manh cắn n u ố t cả quỷ linh tộc thì có khi bây giờ nó đã có thể tiêu diệt được cả địch nhân hàng v ư ơ n g tiên cảnh rồi cũng nên mẹ kiếp bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất sau khi chửi tục vài câu thì hắn lại một lần nữa hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại cảm xúc của bản thân sau khi đã kiềm chế lại bản thân thì hắn bắt đầu nhìn xem sự biến hóa của quỷ kiếm thông tin bảo vật quỷ kiếm trang bị thần ma hệ cả năm tất cả t h u tính đẳng cấp thần ma bảo vật cấp năm trung cấp mới vừa xem tới đây thôi thì hai mắt của xuân đức đã muốn lồi ra bên ngoài h l ộ t x á c một lần từ bảo vật cấp bốn lên cấp năm rồi cái này là sự thật tà ta không có nằm mơ đi b ú t bút xuân đức vậy mà tự tát cho bản thân hai cái trên mặt hắn ngay lập tức xuất hiện hai cái bàn tay năm ngón cảm thấy đau rát chuyển tới từ hai mả xuân đức này lại còn g t i ê u đau là thật là thật sự ha ha ha ha ha cấp năm thực sự là cấp năm mắt ta không có bị hoa ha ha ha long tộc các ngươi thật hữu ích à, chỉ mới gần mười tỷ thành viên thôi mà lại có thể giúp cho quỷ kiếm tấn thăng một đẳng cấp ha ha ha ha ta chân thành cảm ơn các ngươi cảm ơn những người bạn long tộc đang yêu ha ha, ha. xuân đức lúc này giống như là phát cuồng vậy có vẻ như hắn vui quá rồi nhưng mà nếu ai ở trong trường hợp của hắn thì cũng vậy thôi không vui sao được khi bản mệnh bảo vật trực tiếp nhảy vọt lên một đẳng cấp cứ tưởng tượng bản thân có một món trí bảo cấp bốn sơ cấp vất vả luyện linh mãi mới thành công lên được ba sau này vất vả lắm luôn tán ra bại sản mới lên được năm luyện linh đến hai mươi gần như là vô v ọ n g rồi vậy mà hôm nay bảo vật đột nhiên lên trí bảo cấp năm trung cấp tương đương với một món trí bảo cấp bốn hai mươi thêm vào đó là một món trí bảo cấp bốn mươi chưa kể đến quá trình dung luyện đầy mạo hiểm cứ nghĩ vậy thôi thì cũng biết xuân đức lúc này đang vui đến thế nào rồi năm xuân đ ứ c cười như điên như dại cười chạy cả nước mắt đến gần cả một canh giờ mới ngừng lại được nhưng trên mặt hắn vẫn còn mang theo đủ cười hắn lúc này đã vô cùng thỏa mãn rồi sau khi một lần lấy lại bình tĩnh thì hắn mới bắt đầu quan sát tiếp quỷ kiếm thông tin bảo vật quỷ kiếm trang bị thần ma hệ càn năm tất cả thuộc tính năng lực chuyển đổi đặc biệt hình thái thứ nhỉ quỷ cung gia tăng lực sát thương thêm 25 giới hạn 30 phút làm lạnh một ngày hình thái thứ ba song ma kiếm mỗi thanh kiếm mang theo uy năng bằng 75% u y n ă n g của quỷ kiếm giới hạn m ộ phút hồi phục năng lực một ngày đẳng cấp thần ma bảo vật cấp năm trung cấp cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương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 nhưng khi chính t n lần mắt nhìn thấy mọi thứ đều trở về con số không thì trong lòng xuân đức đông nhiên cảm thấy nói đau mặc dù hắn biết lần này hắn gặp vận may lớn khi quỷ k i ế m vậy mà tấn cấp lên bảo vật cấp năm nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn cảm thấy đau lòng Nghĩ tới bản thân tân tân nồi bán khổ khổ, phải tới đập nồi bán sắt càng ư cường ờ n lên năm, rồi lại phải chịu bao nhiêu đau khổ từ thân cho đến linh hồn, nhiêu tính tăng lên g hóa phải chịu khổ cho thất thể thuộc có bao đau qua bao ra lại mới m rồi trải bại sắc từ vậy mà lúc à à y đây mọi thứ đều mọi với đuổi. thứ trở về với các n nghĩ xuân đức càng cảm thấy đau lòng càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân đông dương hắn muốn khóc quá nhưng nghĩ lại bản thân cũng lớn rồi khóc cũng kỳ cục vậy là hắn lại n í n khóc tiếp sau đó hắn lại tiếp tục quan sát ba bảo vật bản mạnh của hắn làm mẫu mị ma trảo thiên c ố giáp thiên hơi cánh ba kiện trí bảo này sau lần luyện linh trước kia cùng không có thay đổi gì quá nhiều bây giờ cả ba món trí bảo đều đã được hắn luyện linh cường hóa sáu cả rồi chỉ cần có thể lên bảy thì thuộc tính của bọn chúng nó sẽ tăng một mảng lớn nếu là bộ bảo vật sáo trang thì các m ố t quan trọng là năm mười mười lăm hai mươi nếu là đơn lẻ thì các m ố t quan trọng là bảy chín mười một mười lăm hai mươi ước mơ của hắn cũng rất nhỏ bé chỉ cần lên tới mười lăm là được rồi hắn không cần hai mươi đâu mười lăm cũng là mãn nguyện rồi có điều vậy mà mãi không có được bây giờ có bảy thôi cũng không biết có được hay không nữa không phải cứ tay nghề tốt là được mà còn phải may mắn nữa sau khi đã xem đi xem lại vài chục lần những bảo vật của bản thân thì xuân đức lúc này mới bắt đầu tiến hành chuẩn bị luyện khí thực ra trên người hắn còn một kiện chân bảo khác chính là huyết liên chân hồn có điều kiện chân bảo này đang ở giai đoạn tấn cấp nên khó lòng quan sát mặc dù chỉ là t h ầ n khí nhưng nó lại thuộc về hồn khí nên đối với hắn vẫn rất quý giá nếu như không phải kiện hồn khí này còn chưa đản sinh là khí linh thì hôm trước hắn đã cho nó tấn cấp thành tiên bảo rồi trong tay hắn vẫn còn hai miếng sinh tiêu nguyên linh đủ để khiến cho nó có tám thành có thể chuyển thành tiên bảo ho không o trong lúc xuân đức ở bên trong này đang tất bật chuẩn bị luyện khí thì ở bên ngoài vũ ý cũng đang gặp một ch chẳng là cách đây không lâu đã có người đến đây nhặt xác hai tên bị xuân đức bóp chết sau đó ném ra ngoài đường mang đi nhưng sau một lúc lâu thì lại có một đám đông kéo tới nơi đây nhân số phải có gần hai trăm người đi đầu là mấy người thanh niên nam nữ theo phía sau là một đám cường giả thiên quân t i ê n cảnh trong đó cũng có không ít nửa bức vương giả cường giả vương cấp cũng có hai tên người tới khí thế hung hăng vô cùng vừa đến trước cổng trang viên thì một người thanh niên đi phía trước nhất đã hét lớn bao vây lấy nơi này cho ta đừng để kẻ nào chạy ra ngoài hôm nay ta muốn nhìn xem là ai ăn g ă n hùm mật gấu mà lại dám giết đệ, đệ của vương phong ta nghe được tiếng hét của hắn thì ngay lập tức vô số cao thủ bao lấy cả trang viên tên nào tên ấy trên người đều phát ra sát khí lăng lệ thiết nghĩ nếu không phải tên thanh niên này nói là chỉ muốn bao vậy thì đám này đã xông vào bên trong chém giết rồi đám vệ binh cùng thị nữ bên trong trang viên nhìn thấy một màn này thì đều thất kinh cả đám nhanh chân trốn vào trong phòng sau đó không dám ló đầu ra nữa cả đám chỉ sợ hai bay v ạ gió sau khi đã chắc chắn rằng nơi đây đã bị bao vây dù người bên trong có chắp cánh cũng khó thoát thì vương phong lại hướng vào phía trong gầm lên là kẻ nào giết đệ, đệ ta còn không mau ra đây nhận lấy cái chết tiếng gầm của hắn mang theo tiên lực quần c u ộ n cùng với sự phẫn nộ khó lòng diễn tả âm thanh như tiếng rồng gầm vang vọng khắp cả trang viên đang ở phòng riêng tu luyện vũ y lúc này bỗng nhiên nghe được âm thanh như sấm kia thì không khỏi nhăn mày lại một cái đôi mắt to tròn xinh đẹp mở ra bên trong đôi mắt xinh đẹp kia liên tục lóe lên quan g mang lạnh lẽo nàng có chút buồn bực nói thầm hử, đám tạp ngư này lại kéo tới hôm nay bản tiểu thư tâm tình không tốt lấy các ngươi chơi vừa vậy nhất là cái tên vừa giống lên kia bản tiểu thư nhất định sẽ cắt lấy ngươi xem sau này ngươi còn giống được không tiếp sau đó nàng liền đứng dậy thì bóng ảnh không biết từ đâu đi ra. Bộ dạng vũ y lúc này g làm sao lại nghe không hiểu lời của bóng ảnh nàng cũng nết ảnh môi lên cười nói yên tâm xem như hôm nay ta chịu một chút ủy khuất vậy món nợ ngày hôm nay ta sẽ đi lại ngày sau sẽ đòi nói xong thì nàng liền bước ra khỏi phòng đi xuống phía dưới trong khi nàng đang bước xuống phía dưới thì bóng ảnh lại cười lên ha h a vừa cười vừa nói lúc đi đòi nợ nhớ gọi ta đấy vũ y nghe được lời của bóng ảnh thì cũng không có dừng lại vừa đi nàng vừa nói sẽ không thiếu phần của ngươi lúc nào đi t a gọi nếu như có xuân đức ở đây nghe được hai người nói chuyện như vậy thì hắn sẽ ngay lập tức đoán ra vận mệnh của những kẻ bị hai người nhắm tới rồi thường, thường những kẻ mà bị hai người nhắm tới đều có chung một cái kết cục cực kỳ bí thảm mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm sáu mươi bốn vũ ý giả ngây thơ hai năm trước có khổng o trước cửa ra vào của trang viên sau khi gầm lên một tiếng u í mảnh thấy một lúc lâu vẫn không có người nào dám đi ra thì trong lòng vương phong đắc ý cười cười hắn còn đang tưởng rằng kẻ ở bên trong trang viên này đã bị uy thế của hắn dọa cho bề mật bây giờ chắc còn đang sợ hãi không biết nên làm sao làm sao cho phải lúc này đây ở bên cạnh vương phong một thanh niên cao g ầ y có khuôn mặt gian xảo quay qua nhìn hắn cười cười lĩnh hót nói theo tiểu đệ thấy thì người kia đã bị uy thế của phong sư huynh dọa sợ rồi bây giờ chắc đang tìm cách để bỏ trốn nhưng mà kẻ kia làm sao có thể biết rằng phong sư huynh đã giang thiên la địa vong khắp nơi đám thanh niên nam nữ bên cạnh lúc này cũng nhân cơ hội a dù nói đúng vậy kẻ kia hẳn đã bị phong sư huynh dọa sợ bây giờ cũng giống con chuột chui rúc vào một xó nào đó rồi theo ta thấy thì có khi kẻ kia đã bị dọa cho sợ mà ngất đi ha ha ha đúng vậy đúng vậy ha ha bị dọa cho đái ra quần sau đó thì bất tỉnh ha, ha. nghe được những người bên cạnh t h ì nhau a dua định thì vương phong trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái nói thực hắn cũng chẳng quan tâm đến việc một người huynh đệ không phải ruột thịt của hắn chết đi chết thì cũng chết rồi chẳng qua là bộ mặt của gia tộc nên hắn mới đi tới nơi đây nhưng mặt ngoài hắn vẫn phải làm bộ làm tịch một chút để lừa gạt thế nhân đang lúc những người này thi nhau tân búp vương phong thì từ một cái lầu các gần đó đi ra một thiếu nữ thiếu nữ này vừa xuất hiện thì ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người gần như ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ rồn lên người thiếu nữ kia có nhiều người khi vừa nhìn thấy thiếu nữ kia thì đã giống như thất hồn lạc phép hai mắt s i mê nhìn chằm chằm phía trước trong miệng bọn họ liên tục nói thật xinh đẹp xinh đẹp quá nàng ấy là ai vậy vì sao nơi này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như vậy thiếu nữ vừa xuất hiện kia không ai khác chính là vũ y ỉ thực ra những người này nhìn thấy cũng không phải dung mạo thật sự của vũ y mà chỉ là một cái mặt nạ da người mà thôi khuôn mặt thực sự của vũ y ngoại trừ người trong gia đình thì không ai biết lúc này đây vũ y với khuôn mặt như thiên sứ thanh thuần xinh đẹp đến cực điểm thêm vào đó trên người của nàng còn mặc một bộ đồ màu trắng khiến cho cả người toắt nên một khí chất dụ hoặc đến có thể cưỡng chế được. sau khi đi ra ngoài này đứng đối diện với đám người nàng k h ẽ n h biết môi cười n h ạ t nói người các ngươi cần tìm là ta làm sao bây giờ các ngươi muốn như thế nào thấy nụ cười trên mặt của vũ Y thì những người nơi đây trái tim không khỏi nhảy lên một cái duy trì có tên vương giả đứng phía sau vương phong là vẫn giữ được bình tĩnh ánh mắt cả đám cũng không khỏi giải ra bọn họ không ngừng nuốt nước miếng nhất là vương phong sau khi nhìn thấy vũ Y thì hắn liền quên luôn mục đích của mình tới đấy nghe được vũ Y hỏi thì hắn thoáng cái ngẩn n g ư ờ i nhưng ngay sau đó hắn liền thay đổi một bộ mặt hắn lúc này cười tươi, sau đó nói đây hẳn chỉ là một sự hiểu lầm chỉ là hiểu lầm mà thôi Ha ha. tại hạ tên là vương thế phong nội môn đệ tử của thăng tiên tông không biết quý danh tiên tử là gì vũ y nhìn thấy thái độ của tên này thì không khỏi ngạc nhiên rõ ràng tên này tới đây là muốn hỏi tội kia mà vì sao lúc này lại có thái độ như vậy nàng vốn dĩ còn muốn giả heo ă n thị t h ổ sau đó đánh cho đám này bỏ về nhà ai ngờ sự việc lại ra ngoài dự đoán của nàng nàng hơi cau mày nói không phải hiểu lầm mà là sự thật lúc trước có một tên đến đây muốn chiếm trang viên này của ta nhưng bị ta giết chết người đó hình như là đệ đệ trong miệng của người đấy vương phong nghe vậy thì lại tỏ ra phẫn nộ sắc mặt hắn trầm súng nói lại còn có việc như vậy như vậy thì việc này lỗi là do người tộc đệ kia rồi hắn có chết cũng không hết tội ta chỉ hận rằng ngay vào lúc hắn đang tràn đầy căm phẫn lên tiếng chỉ trích tên tộc đệ của hắn thì vào lúc này tên cường giả vương cấp đứng phía sau hắn truyền âm nói thiếu chủ nơi này không còn cường giả nào khác người bên trong mạnh nhất cũng chỉ là nửa bức vương giả mà thôi còn cô gái ở đối diện tuy lão nô nhìn không ra nông sâu nhưng theo lão nô thấy thì nàng cũng không mạnh đi nơi nào không biết ý của thiếu chủ muốn thế nào vốn thấy tự dưng có một nữ tử xuất hiện lại còn tự nhận là hung thủ thì vương phong có đôi chút đề phòng đối p ư ơ n g nhưng nghe được lời của ông lão phía sau thì hắn liền vững tâm với trong lời nói của hắn cũng đã để lộ ra thân phận của bản thân hắn cũng không tin nữ nhân này có thể làm gì hắn hắn lúc này bỗng nhiên l ư ỡ n t h ẳ n g ngực vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra có điều dù t ộ c đệ của ta có phạm phải tội gì thì cũng là do vương gia chúng ta tự xử lý không đến phiên một người ngoài như cô nương xem bảo mặc dù ta không biết cô nương lai lịch ra sao nhưng việc này cô nương cũng phải cho tại hạ một cái công đạo vàng không việc này sẽ không đơn giản mà có thể cho qua công phu trở mặt của tên này có thể nói là đạt đến mức t h ư ợ n g thừa vừa mới trước kia ân cần bao nhiêu thì lúc này lại đê tiện bấy nhiêu vũ ý nghe được những lời này cũng chỉ là cười nhạt Nàng khoanh ngực dạng tay trước ngực bộ dạng xem vừa u muốn nếu quá mua quan mua, i nói ngươi cái Ngươi thi ngươi gia ngươi tiền tài thi tiên công cũng cũng mang nghèo không Con có đó gì được một mà cầm bố chết, các tộc các cho cho thạch thì đạo. đã đã thể thể h ta ít t về, về lấy. nói vũ ý vừa lấy ra một nắm tiên thạch ném về phía trước hành động của nàng tùy tiện như là việc ném một cái bánh bao cho một con chó vậy nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt người ở đây ai nấy đều thay đổi kể cả tên vương phong lúc này cũng bị hành động của vũ ý chọc giận sắc mặt của hắn nháy mắt thì liền xa sầm lại hắn lúc này trầm giọng quát bắt nữ nhân này lại cắt đứt gân mạch của nàng ta rồi mang đi tên này không nói thì thôi vừa nói ra chính là những lời tàn độc vô cùng mấy tên cận vệ đang đứng ở phía sau nghe vậy thì ngay lập tức lao về phía trước món bắt lấy vũ y để mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương 965, vũ y bạo lực hai năm trước nhìn thấy một đám đại hán đang lao về phía mình thì vũ y vẫn đứng yên bất động nàng nhìn mấy tên kia một cách đầy khinh miệt bắt gặp ánh mắt này của nàng thì mấy tên kia ngay lập tức căm giận một người trong số đó giận dữ mắng mỏ thứ tiện nhân như người mà lại dám dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta nghe được hai chữ tiện nhân thì ánh mắt của vũ y lóe lên sắc ý ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn về phía tên đại hán vừa mới nói kia tên đại hán kia bị vũ y nhìn thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt hay theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy nhưng vì lệnh của chủ tử hắn vẫn tiến lên hắn h ừ lạnh một cái để tăng thêm g ũ ú p khí sau đó cùng đồng bạn khác tiến lên nhưng ngay vào lúc này hắn liền thấy một làn gió mát thổi qua sau đó chỉ thấy những đồng bạn bên cạnh hắn đ ỗ n g nhiên bay ngược về sau vừa bay ngược về phía sau vừa p h u n máu hắn còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì hắn liền đã cảm thấy cổ của bản thân bị cái gì đó xếp chặt nhìn lại thì hắn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà lại bị nữ nhân kia dùng một tay không chế cùng lúc này liên tiếp những tiếng bịch bịch bịch vang lên mấy tiếng bịch bịch kia là thân thể của mấy tên vừa bị bay ngực về phía sau lúc này mới tiếp đất những người khác thấy một màn như vậy thì n g â y ra đang khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì liên hoàn cước tiếp theo của vũ y khiến cho cả đám lại gãy chỉ thấy vũ y đang dùng một tay không chế đại hán kia thì bất ngờ đá lên một cước một cước này nhắm ngay con chim bé nhỏ của đại hán chỉ ngay bụp nhẹ một cái rồi mọi người thấy cả người đại hán lúc này đ ố n g nhiên run r u ẩ y sắc mặt tái nhuận thân thể hắn không tự chủ được mà co lại lúc này vũ ý lại thuận thế lên gối một cái một cái lên gối này trúng ngay phía dưới c ằ m hàm của đại hán lực đạo mạnh mẽ khiến cho cả người đại hán bật ngửa về phía sau cùng lúc bật ngửa về phía sau thì trong miệng của đại hán cũng văng ra vài cái r ă n g b ì c h cả cái thân hình to lớn ngã nằm ngửa ra ngay khi đại hán vừa tiếp đất thì vũ ý lúc này lại có chân lên đạp mạnh xuống một cái ngay giữa ngực tên đại hán này ngay lập tức tiếng xuống cốt vỡ nát vang lên ngự giáp g á p g á p đại hán kia ăn một đạp này thì lập tức ó i ra máu, hai mắt sắc mặt vật mẹo hai tay hắn lúc này ôm lấy chân của vũ y như m u ố nhấc n chân nàng ra khỏi ngực hắn vũ y thấy vậy thì lông mày k h ẽ n h í u nàng dùng lực đạp xuống r ố p r ố p r ố p ự. ữ hoa sức lực mạnh mẽ khiến cho phần ngực của tên đại hắn sụp đổ hoàn toàn hắn lúc này chỉ kịp kêu khẽ một tiếng từ trong miệng hắn máu tươi phun ra liên tục sau vài cái hô hấp thì hắn liền ngẹo đầu qua một bên không biết là còn sống hay đã qua đời thấy tên này đã bất tỉnh thì vũ y liền khẽ hừ lạnh một cái lúc này nàng mới nhấc chân ra khỏi ngực đại hắn nhìn cả lồng ngực của đại hắn lúc này đã sụp đổ hoàn toàn thì sắc mặt những người ở nơi này đều biến sắc. tiếp sau đó vũ y đá mạnh tên nam tử dưới chân một cái b à o hông tên kia ngay lập tức giống cái bao tải thị bị đã văng đến trước mặt tên thanh niên họ vương lúc này đây vũ y một lần nữa khoanh tay trước ngực nhìn những kẻ nơi này cười lạnh nói đám các ngươi chỉ có bấy nhiêu đó bản lĩnh tôi h sao một đám rát r ư ỡ i ánh mắt của nàng nhìn thẳng vương phong cười hỏi làm sao vừa lúc này không phải rất khí thế sao diễn chút cho b ả n cô nương xem nào diễn hay thì liền có thưởng vừa nói nàng vừa móc ra thêm một nắm tiên thạch vụ ném đến trước mặt vương phong tên vương phong lúc này nhìn, nhìn tên hộ vệ không ra hình người phía dưới chân cùng với vô số vụ tiên thạch rơi lạc cũng vào lúc này ông lão tinh vương tiên cảnh đang đứng phía sau vương phong nhìn thẳng vũ y quát to gan ngươi biết là đang nói chuyện với ai sao đã người không biết lớn nhỏ như vậy thì hôm nay lão phu thay mặt phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi vậy vừa nói hắn vừa vận dụng bộ pháp bước qua vương phong sau đó vươn ra cánh tay g ầ y gò của bản thân chụp về phía vũ y ỉa vì để cho vũ y không còn đường đào tẩu thì ông lão này còn không tiếc dùng linh hồn lực phong tỏa khắp nơi mười mét xung quanh vũ y ỉa nhìn thấy cánh tay như ma trào kia sắp chụp lấy đầu của mình thì vũ y lúc cũng không có làm ra động tác né tránh mà nàng cũng đưa tay lên đỡ Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của vũ y đơn giản bắt lấy được cổ tay của đối phương lúc này đây trên mặt của lão giả xuất hiện vẻ kinh hãi còn trên khuôn mặt của vũ y xuất hiện nụ cười lạnh lùng giáp giáp giáp vũ y dùng lực nắm chặt cổ tay của lão giả ngay lập tức bị bóp nát vụn lão giả kia ngay lập tức rú thảm a a a a cùng lúc đó một cánh tay khác của lão giả cùng hóa thành ma c h ả o đánh về phía đầu của vũ y thì có điều lần này cũng giống lần trước vũ y một lần nữa đơn giản bắt lấy ma c h ả o kia lúc này đây trên mặt cô nàng lại mang theo tiêu ý niết một k h ẽ cười một cái tiếp sau đó một tiếng phúc vang lên cả cánh tay kia của lão giả bị vũ y giật xuống ngay lập tức máu tươi phun ra như suối lão giả lúc này ngay lập tức lui về phía sau cùng với đó là âm thanh bi thiết từ trong miệng của lão phát ra a a a a tay của ta t i ệ n nhân người muốn chết hai mắt của lão giả lúc này đã sung huyết hắn lúc này ngay lập tức ra bảo vật của bản thân muốn công kích vũ y nhưng ngay khi hắn chỉ mới vừa n i ệ m động gọi bảo vật thì vũ y một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt lao ta lại một cước ngay chỗ hiểm được tung ra lại một tiếng bục nhỏ nhỏ vang lên vừa tung ra một cước này vũ y cũng đồng thời vung tay tắt mạnh một cái lên mặt lao giả b ố t một âm thanh to rõ vang lên cùng lúc đó thân hình của ông lão kia cũng bay lên không trùng sàn tàu không biết bao nhiêu vòng vừa tiến hành sán tội nhiều vòng vừa liên tục phun ra máu tươi bên trong còn có lẫn không ít răng mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy s chương 966, xử lý không dứt điểm phiền thoái nối tiếp phiền thoái hai năm trước nhìn thấy một màn như vậy thì tất cả những người nơi đây đều cảm thấy khí lạnh chạy dọc xuống lưng khuôn mặt thì đau rát thay cho láo giả cả đám không tự chủ được mà lui dần về phía sau ánh mắt nhìn về phía vũ y lúc này đã không phải là ánh mắt tham lam cùng thèm muốn mà thay vào đó là sự k i n h sợ nhưng ngay lúc bọn họ muốn lui về phía sau thì liền bị ánh mắt của vũ y quét qua ánh mắt kia không hiện lên một chút ba động tình cảm nào cả nó lạnh leo ưu ám không có sinh cơ bị ánh mắt như vậy nhìn qua thì những người nơi đây không còn một hai dám lui về phía sau nữa cả Cả chỗ. lúc cả đám đều đứng đ qua ngoan ngoan đứng yên tại chỗ. Vũ lúc này nhìn qua tất cả những kẻ nơi y tại tất Vũ kẻ âm y sau đó để nói lạnh lại giọng tất cả ộ thanh c á n t y phải thì đi. sau đó thì cút l ầ sau còn dám đến dám làm p i phải ề n không ta thì không phải là một cánh tay nữa. Thanh mang ộ t t cánh y ữ a thanh a Âm m n theo sự sát ý nhàn n h ạ t khiến cho đám người run lên từng cơn lúc này đây không một a i dám nói một tiếng không tất cả mọi người kể cả nam lẫn nữ đều lấy ra vũ khí của bản thân sau đó thì tự đoạn đi cánh tay phải phập phập phập á à liên tiếp những tiếng kêu đau đớn vang lên mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng bị đoạn đi một cách tay khiến cho nhiều người không tài nào chịu nổi sắc mặt người nào cũng chẳng bệnh sau khi đã tự đoạn đi một cánh tay thì những người này này cũng không dám rời đi mà vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi phán xét tiếp theo của vũ y để vũ y nhìn thấy những người này cũng đã tự cắt xuống một cánh tay phải thì cảm thấy như vậy là được rồi nàng lúc này lạnh nhạt nói các ngươi có thể cút đi nhớ mang theo thi thể mấy tên kia đừng có để nơi đây làm bẩn nhà của ta nghe được câu này thì tất cả những người khác đều như được đại xá cả đám vân g dạ dối rít sau đó nhanh chóng mang theo thi thể những kẻ khác chạy đi bọn họ cũng không quên nhặt theo cánh tay của bản thân đừng nhìn vũ y chỉ đánh nhẹ mấy cái như vậy là không có việc gì trên thực tế mỗi đòn đánh của nàng đều mang theo bùn nguyên h tám lực b u ồ n nguyên này sau khi vào bên trong cơ thể địch nhân sẽ trở thành kịch độc trí mạng khiến cho đối phương chết trong đau đớn cũng vì vậy mà mấy tên kia chỉ bị nàng tắt nhẹ một cái hay cho ăn một cức thì lúc này đều đã lặng yên nín thở vĩnh viết rồi nhìn thấy đám người kia như đám chó nhà có tang cúp đôi u chạy đi thì vũ y lúc này mới quay vào trong tiếp tục tu luyện sau khi nàng quay về phòng của bản thân đóng cửa lại thì đám tỷ nữ cùng thị vệ lúc mới dám đi ra khỏi nơi ẩn trốn ánh mắt đám nữ t ỷ nhìn về phía căn phòng vừa mới khép kín kia mà trong mắt hiện lên sự sùng bái không hề che giấu một thị nữ sùng bái nói các ngươi có thấy gì không tiểu thư lúc này thật quá ư tuyệt vời ước gì ta cũng có một phần tu vi của tiểu thư thì tốt rồi đến lúc đó ta cũng sẽ là cường giả một phương nhưng không biết đám người kia có còn quay lại nữa hay không nhìn những người kia hẳn là đến từ một thế lực rất lớn không biết bọn họ có muốn trả thù không nói đến cuối thì tỷ nữ này lại có đôi chút lo lắng lúc này đứng bên cạnh nàng còn có một vài thị nữ khác nhỏ giọng nói với nhau ta nghĩ rằng sẽ không đâu ta cũng nghĩ như vậy với nếu có đến thì lúc đó cũng có tiểu thư c h ố n g đám người hầu như chúng ta có lo lắng cũng không được gì chúng ta chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được đúng lúc này một âm thanh nghiêm khắc vang lên đã biết vậy còn không nhanh đi làm việc của mình mấy người các ngươi còn đừng ở đây làm gì nữa nghe được âm thanh này thì đám tỷ nữ lập tức nhìn lại phương hướng vừa phát ra âm thanh ngay lập tức bọn họ liền nhìn thấy nhã vận sắc mặt không vui đang nhìn bọn họ thấy là nhã vận thì đám tỷ nữ này ngay lập tức giả vờ lễ phép cười hì hì nói vâng bọn em đi làm việc ngay đây v ợ tỷ ở cùng nhau đã lâu bọn họ cũng biết con người của nhã vận vị tổng quản tuy có một ít tính xấu nhưng vẫn là một người rất tốt nên bọn họ cũng không có sợ sau khi vâng vâng dạ dạ sau đó thì nhanh chân chạy đi làm việc của bản thân lo không、o. sau khi rời khỏi trang viên của xuân đức thì đám người của vương phong cũng không dám dừng lại trị thương mà mang theo thương thế một mạch chạy thẳng về nơi ở của bản thân vương phong sau khi chạy được về đến lâm nhược viên thì hắn lúc này mới thở ra một hơi trong mắt của hắn xuất hiện sự hoán động ngay lúc này một âm thanh dịu dàng của nữ tử mang theo sự kinh ngạc cùng sự quan tâm vang lên vương phong sư đệ ngươi làm sao vậy là ai đã thương ngươi nghe được âm thanh này thì vương phong liền ngẩng đầu lên ngay lập tức hắn liền nhìn thấy một thiếu nữ có khuôn mặt dễ thương đang cùng với hai nữ tử khắc đang hướng về phía bên này đi tới nhìn thấy nữ tử này thì t h ầ n sắc của hắn ngay lập tức thay đổi hắn lúc này mang theo cánh tay cụt tiến lên phía trước hướng về thiếu nữ t ú i đầu chào nội môn đệ tử vương phong xin chào lam linh sư tỷ thiếu nữ kia nhìn thấy vương phong bị thương như vậy mà vẫn chào mình thì có chút không đành lòng nàng lúc này nhanh chân đi lại gần dùng hai nâng vương phong lên khi lại gần nhìn thấy cánh tay phải của hắn đã đứt cụt thì nàng không khỏi đau lòng tâm niệm vừa động từ đầu ngón tay của nàng hiện lên một quả cầu ánh sáng màu xanh quả cầu ánh sáng màu xanh kia khi chiếu lên vết thương của vương phong thì khiến cho những vết thương kia nhanh chóng lạnh lại cánh tay không qua mấy cái hô hấp thì tên vương phong này lại hoàn hảo như chưa hề có việc gì sau khi t r ị thương xong thì thiếu nữ mới ôn nhu hỏi bây giờ sư đệ có thể kể rõ việc gì đã xảy ra sao nói cho sư tỷ nghe sư tỷ sẽ làm chủ cho sư đệ vương phong nghe vậy thì trong lòng đại hỷ hắn ngay lập tức kể lại việc lúc trước cho vị lam linh sư tỷ này đương nhiên hắn sẽ không kể việc tộc đệ của mình đến đoạt nơi ở của người ta cũng không kể việc hắn bá đạo đến mức nào hắn lúc này chỉ kể đối phương tàn độc đến mức nào bá đạo đến mức nào một lời không hợp liền ra tay giết người mời đọc sở trạ tồn mơ thần hào đồng nhân nào siêu hài siêu lầy sơ t r ạ tôn mở thần hảo chương 967, xử lý không dứt điểm phiền thoái nối tiếp phiền thoái một hai năm trước nghe được vương phong kể lại những việc xảy ra thì sắc mặt của lam linh cùng hai nữ t ử phía sau của nàng mỗi lúc một trầm xuống khi vương phong còn chưa kể hết thì một nữ t ử đứng phía sau lam linh đã giận dữ nói vậy mà lại dám không đặt thăng tiên tông vào trong mắt kẻ này là ăn gan hùm mật gấu hay sao lúc này một nữ t ử khác cũng lên tiếng kẻ này nếu không diệt trừ thì tôn nghiêm của thăng tiên tông ở đâu kẻ này nhất định phải chết nói đến chữ chết thì nàng ta cắn đến rất nặng còn xen lẫn với một ít sát ý cảm nhận được sát ý này thì lam linh hơi nhữ mày lại nhìn thấy lam linh nhữ mày thì nữ tử kia còn muốn nói cái gì lúc này cũng liền im miệng lại không dám nói tiếp lúc này đây lam linh nhìn thật sâu và o vương phong khiến cho tên này trong lòng có chút trộn dạng ánh mắt của hắn có chút né tránh ánh mắt của lam linh nhìn thấy vậy thì lam linh liền nói vương phong sư đệ dẫn ta tới nhìn xem những người bị hại sư tỷ ta muốn nhìn xem đối phương làm kiểu gì chỉ tắt một cái liền có thể lấy mạng người vương phong nghe vậy thì trong lòng cũng thở ra một hơi ánh mắt lúc trước của vị lam linh sư tỷ này khiến cho hắn cảm thấy mọi bí mật trong lòng của bản thân đều bị nhìn thấu lúc này đây hắn ngay lập tức gật đầu nói mời sư tị theo sư đệ một、chuyến. nói xong thì hắn ngay lập tức đi trước dẫn đường những người khác theo ở phía sau hắn nơi ở của đám tùy tùng không phải được an bài tại lâm n h ư ợ c viên mà là ở một khu vực khác nên việc đi tới nơi kia cũng cần tốn một ít thời gian sau khi đi tầm hai mươi phút thì bốn người đã tới nơi sau khi đến nơi này thì bốn người ngay lập tức được người quản sự nơi đây tiếp đón nhiệt tình nhưng lúc này cả bốn người đều không quan tâm mà trực tiếp đi nhìn mấy người bị thương cùng mấy kẻ không may bị vũ y giết chết có điều lúc bọn họ đến đây thì đã m u ộ n lúc này một tùy tùng của vương phong sợ hai nói thưa thiếu chủ mấy cái thi thể khi đưa về tới đây thì đều biến thành khói đen tan biến hết rồi việc này không chỉ có thuộc hạ nhìn thấy mà mọi người đều nhìn thấy thiếu chủ nhìn bên trong quan tài vẫn còn quần áo cùng bảo vật của bọn họ những người khác ở một bên nghe vậy cũng liên tục là gật đầu đồng ý nghe người này nói vậy cũng nhìn thấy rõ ràng bên trong quan tài có quần áo cũng bảo vật thì lam linh hơi nhữ mày lại lúc này đây nàng nhìn qua hai nữ tử hỏi hai người các ngươi tu vi cao thâm có nhìn ra được cái gì không hai nữ tử kia lúc này hai mặt nhìn nhau sau đó xấu hổ nói xin lỗi tiểu thư bọn thuộc hạ cũng không nhìn ra được điểm gì cả nghe vậy thì lam linh càng nhăn mày hơn đến cả hai người các ngươi cũng không nhìn ra được cách hạ thủ của đối phương chứng tỏ đối phương tu vi rất cao phương pháp giết người cũng rất đặc biệt người này ta m u ố n gặp hai người các ngươi theo ta đi gặp người kia vương phong ngươi dẫn đường nghe được lại phải tới nơi kia lại nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của vũ y thì vương phong không khỏi hai chân mềm luôn luôn ra hắn lúc này có chút run run nói sư t ỷ chúng ta thật phải đến nơi kia sao kẻ kia tâm địa rất độc các sư đệ sợ nếu s ư đệ dám đến đó thì lần này đối phương sẽ lấy mạng sư đệ nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của vương phong thì lúc này một thuộc hạ của lam linh không vui nói có hai người chúng ta bảo vệ thì ngươi còn sợ cái gì nói dẫn đường thì cứ dẫn đường đi đừng có làm mất thời gian của tiểu thư lam linh tuy không có thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn xem thường vị sư đệ này lúc này nàng ôn hòa nói sư đệ không cần sợ có lam mị cùng lam hải đi theo thì chúng ta sẽ được an toàn hai người bọn họ đều là cường giả tinh vương tiên cảnh trung kỳ ở nơi này ngoại trừ mấy vị trưởng lao thì không ai hơn được các nàng vương phong nghe xong nhưng lời này thì cũng can đảm hơn một ít hắn lúc này hít một hơi sâu nói đã vậy để sư đệ dẫn đường cho sư tỷ cùng hai vị tiền bối nói xong thì hắn ngay lập tức đi ra ngoài chuẩn bị một chiếc thú sa sau đó bốn người ngồi lên thú sa tiến thẳng đến trang viên của xuân đức gó khó kh k h sau vài giờ thì thú sa chở bốn người đã tới trước cổng của trang viên xuân、đức. n sau, ngươi, ngươi sau khi nhìn xa thấy ì sự cường hãn cùng bá đạo của tiểu thư nhà mình thì đám hộ vệ lúc này lá gan cũng lớn không ít không có giống như lúc trước vừa nhìn thấy địch nhân thì đã bỏ chạy vương phong nghe mấy tên hộ vệ nói vậy thì trong lòng bốc lên một cổ lựa giận vô danh nhưng nghĩ tới nơi đây là nơi của nữ ma đầu kiên nên hắn cũng không dám bộc phát hắn lúc này cười cười nói sư tỷ của ta muốn gặp tiểu thư của các ngươi không biết tiểu thư nhà các ngươi có ở nhà hay không hắn vừa hỏi xong thì một âm thanh có phần non n ứ t vang lên vũ y tỷ bận tu lại rồi với tỷ ấy cũng không thích nói chuyện với đám người xấu các ngươi các ngươi có thể ra về nơi đây không chào đón các ngươi v ằ n g không ảnh ca ca sẽ cho các ngươi b i ế t tay lúc này những người khác đều hướng ánh mắt qua phương hướng vừa phát ra thanh â m lập tức bọn họ liền nhìn thấy một thanh niên có bộ dạng ôn hòa toàn thân bạch lý đang dắt theo một tiểu nam hải khoảng bảy tám tuổi chương c h ả i n trăm sáu mươi tám phiên bái c nhỏ được giải quyết hai năm trước nhìn thấy biểu hiện khẩn trương của hai người la mỹ cùng lam hải thì lam linh liền biết người mới đến không hề tầm thường lúc này đây ánh mắt của nàng cũng đã chú ý đến người bạch d thanh niên nhưng nàng lại không cảm thấy người thanh niên này có bất kỳ ác gì với nàng cả tuy người này hơi có một chút âm lãnh nhưng chính xác là không có ác ý với nàng cũng có thể cảm nhận được người này sâu không lường được một khi ra tay thì nàng nghi ngờ ngay cả hai người la m Mỹ cùng lam hải cũng không phải đối thủ của người này sau khi đánh ra xong người thanh niên bạch d thì nàng lúc này mới chú ý đến đứa bé vừa mới lên tiếng không nhìn thì thôi vừa nhìn liền khiến cho nàng hết hồn ánh mắt của nàng mở ra thật lớn giống như là không tin vào mắt của mình vậy đứa bé trước mắt này cốt linh không bao nhiêu còn chưa nổi mười nhưng lúc này đã có tu vi sinh t ử tiên cảnh hậu kỳ rồi ngay vào lúc nàng kinh ngạc đến ngây người thì một âm thanh ôn hòa vang lên khiến cho nàng hồi thật lại bà ạ di thanh niên n à y ấy giờ chỉ nhìn mọi người cười mỉm lúc này lên tiếng không cần phải khẩn trương như vậy làm gì ta cũng không phải loại người vô sĩ lấy thế hết người nếu như mọi người mang theo thiện ý tới đây chi bằng đi vào bên trong bên uống trà nói chuyện một phen biết đâu lại có thể giải khai hiểu lầm lam linh nghe vậy thì lúc này cũng ra hiệu cho hai người la mỹ cùng lam hải lui xuống sau đó tiến lên phía trước vài bước lễ phép nói vậy phải làm phiền tiền bối rồi bóng ảnh lúc này cười ôn hòa nói tiền bối sao tu chân giới chúng ta chỉ so sánh lực lượng không phân biệt tuổi tác vậy hai chữ tiền bối này ta xin nhận rồi ha ha được rồi đứng ở cửa nói chuyện cũng không tiện mời mọi người vào bên trong dùng t r à nói xong thì hắn liền xoay người mang theo hết u y vận đi trước vào trong bốn người lam linh lúc này cũng theo phía sau đám thị vệ lúc này cũng không có ngăn cản mà để cho bốn người đi vào trong o không o vào đến trong phòng lúc này đây bóng ảnh tự mình rót t r à mời cả bốn người vừa rót t r à hắn vừa cười nói có phải tiểu cô nương đến đây vì chuyện của vương phong tiểu huynh đệ phải không lam linh lúc này nhẹ gật đầu nói vâng sau đó thì vị tiểu huynh đệ đây mang theo người tới muốn bắt giết hung thủ kết quả thì hẳn tiểu cô nương cũng đã biết rồi nếu cô nương không tin ta thì có thể hỏi tiểu vận còn chưa đợi lam linh hỏi thì tiểu vận lúc này đang ngồi bên cạnh bóng ảnh đã nói ảnh ca ca nói rất đúng sáng hôm nay khi đệ cùng với đại ca từ lâm lược viên trở về thì liền thấy bảy người xấu đám người kia không thèm nói lý lẽ liền muốn dùng sức mạnh uy hiếp đại ca ca phải rời đi nơi đây vốn dĩ sẽ không có việc gì dù sao đại ca ca tính tình vẫn rất ôn hòa nhưng lúc đó vũ y tỷ lại xuất hiện việc đám người kia dám uy hiếp đại ca ca khiến tỷ ấy rất giận vậy là tỷ ấy ra tay sau đó huyết vận lại chỉ tay thẳng vào mặt vương phong nói sau đó thì người này tìm đến nơi đây mang theo rất nhiều người bao vây lấy nơi này vừa đến nơi này chưa hỏi trắng đen phải trái thì đã hết lớn muốn giết người việc này có thể hỏi tất cả mọi người ở nơi đây hoặc ở phụ cận ai ai cũng biết cả huyết vận đang còn muốn nói thêm gì thì bóng ảnh lại đưa tay lên k h ẽ xoa đầu nó rồi nói tiểu vận kể bấy nhiêu là đ ư rồi thực ra việc này cũng không có gì là cả người có thế lực hay thực lực hành động như vậy đều có thể hiểu được ở cái thế giới này chỉ có một chân lý người có nắm tay lớn luôn là người đúng kẻ yếu hơn đều là sai h a h a lời này hắn nói ra vừa là để cho huyết vật nghe vừa để cho những người khác nghe thực ra thì bóng ảnh nói không hề sai một chút nào ở tu chân giới hay bất kỳ đâu thì đó luôn là một chân lý cả lam linh là người cỡ nào thông minh nàng ngay lập tức hiểu được ý của bóng ảnh lúc này nàng cũng mỉm cười nói tiền bối dạy rất phải v ă n bối ghi nhớ điều này còn việc tộc đệ của phong sư đệ là hắn tự gây nghiệt không thể trách ai những việc trước đó đã gây phiền hà cho tiền bối van bối thành thật xin lỗi mong tiền bối bỏ qua cho bóng ảnh lúc này cũng cười lên vui vẻ nói không có gì chẳng qua là một chút phiền phức nho nhỏ mà thôi cuộc sống phải như vậy thì cảm thấy có sự thú vị chỉ cần không phải ngày nào cũng gặp là được ha ha lam linh lúc này cũng mỉm cười những người khác nghe vậy cũng cười bồi theo nghe tới đây thì bọn họ biết mọi việc xem như đã được giải quyết rồi nhẹ nhõm nhất phải kể đến hai người lam m ỹ cùng lam hải từ lúc gặp bóng ảnh đến giờ cả hai nàng thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn bây giờ mới có thể thả lỏng một chút lam linh lúc này chợt nhớ đến cái gì trên gương mặt nàng xuất hiện sự xấu hổ nói van bối sơ ý quá đến bây giờ còn chưa biết đạo hiệu của tiền bối là gì không biết tiền bối là người của đại thế lực nào sau khi khẽ nhấp một n g ụ m trà thì bóng ảnh mới chậm dai nói cái này có nói thì t i ể u cô nương cũng không thể biết được với thứ đồ chơi kia lâu ngày không dùng nên ta cũng đã quên rồi ha ha ta cũng không thuộc thế lực nào cả ta thích cuộc sống không gò bó nên chọn kiếp tán tu có điều tán tu tài nguyên thiếu thốn nên nói đến đây thì hắn không có nói tiếp mà dừng lại một chút quan sát lam linh lam linh lúc này hai mắt cũng đã lóe lên tinh mang nhìn thấy vậy thì bóng ảnh cười nói nên ta cùng với đại ca quyết định để cho tiểu bội của chúng ta cùng với tên nhóc này gia nhập một đại thế lực nào đó tiện thể có tiểu cô nương ở đây nghe nói tiểu cô nương cũng là người của thăng tiên tông không biết nơi đó chọn lựa đệ tử thế nào lam linh nghe vậy thì lập tức trong lòng kích động nhưng bên ngoài nàng vẫn làm bộ bình tĩnh lúc này nàng cẩn thận nói thực ra việc gia nhập thăng tiên tông cũng không phải là việc gì khó cả chỉ cần có một đại thế lực làm hộ t h u ậ n việc gia nhập là vô cùng đơn giản lam gia của văn bối ở bên trong thăng tiên tống không nói là một nhà độc đại nhưng vẫn có được tiếng nói nhất định nếu như tiền bối có thể để cho mọi m ộ i gia nhập lam gia thì việc gia nhập thăng tiên tông không thành vấn đề mạn phép cho tiểu bối hỏi một câu không biết vì tiền bối kia đã là tu vi gì rồi mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương chín trăm sáu mươi chín vô đề hai năm trước nhìn lam linh đang cố làm ra vẻ bình tĩnh bóng ảnh lúc này cởi rộ lên nói xem ra gia tộc của tiểu cô nương rất khổng lộ ả ha, ha. còn về phần tu vi của tiểu nội thì không được cao trò lắm bây giờ cũng mới chỉ là tinh vương tiên cảnh trung kỳ đình phong vài ngày nữa hẳn là có thể tiến vào hậu kỳ không biết với tu vi như vậy thì lam gia có chào đón hay không tán tu chúng ta sợ nhất là khi gia nhập vào một thế lực mà lại bị cả một thế lực đó xem thường nghe được lời nói đùa của bóng ảnh thì khoe miệng của cả bốn người khác trong phòng đều cóc gắp nhất là hai người lam m ỹ cùng lam hải bọn họ đều là tinh vương tiên cảnh cường giả nên hiểu rõ cường giả ở cảnh giới này muốn tấn thăng lên là cỡ nào khó khăn không nói đâu xa chỉ nói riêng hai người nàng thôi với tu vi tinh vương tiên cảnh trung kỳ ở trong gia tộc ai nhìn thấy các nàng mà không phải túi lầu trào đi đâu cũng được mọi người k í n h ngưỡng nếu như hai nàng có thể một chân bước vào hậu kỳ thì lúc đó các nàng chính thức bước lên vị trí lao tổ rồi có điều trung kỳ cùng hậu kỳ nhìn như chỉ cách một chút nhưng đối với nhiều người đó là cái hảo mà cả đời không thể vượt qua lam linh lúc này cười khổ nói tiền bối thật biết nói đùa với tu vi như vậy thì ở đâu cũng được các đại thế lực săn đón lam gia tuy là một đại gia tộc nhưng cũng không cường đại tới mức mà dám coi thường một vị vương giả việc tiền bối có thể cho tiểu mội mình gia nhập lam gia thì đó chính là phúc phận của lam gia Có điều việc này là việc điều vãn này lớn là o o. bên ố i k h trong một căn phòng xa hoa đang có một ông lão cùng với một thiếu nữ đang ngồi nói chuyện cùng với nhau ông lão kia bộ dạng hiền hậu một đầu tóc bạc da mặt hường hào ánh mắt của người này mang theo sự tàng thương của năm tháng thân hình của ông lão này cũng rất cao lớn so với người bình thường còn phải cao hơn một cái đầu ông lão này tên lam nhuận phát một trong năm vị trưởng lão của thăng tiên tông đi tới đây lần này về phần thiếu nữ thì nàng này có dung nhan tuyệt thế tuy xinh đẹp nhưng lạnh lùng đôi khi nàng ta cũng n ở nụ cười nhưng mà nụ cười của nàng ta rét căm căm nhìn sao cũng giống như đang cười đề nàng ta mặc một thân quần áo màu lam n h ạ t khiến cho nàng ta càng thêm băng lãnh hơn cô gái này cũng không phải ai khác mà chính là lam nguyệt một trong mấy đại tiên kiêu lớp trẻ của thăng tiên tông ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì ngọc giản truyền tin đang đeo bên cạnh hông của ông lão đột nhiên sáng lên thấy vậy thì hai người cũng lúc dừng nói chuyện ông lão lúc này thần sắc có phần nghi hoặc cầm lấy ngọc giản truyền tin vừa nhìn thấy là ai gửi tin cho mình thì ông lão không khỏi kỳ quái nói ổ là tiểu linh nhi gửi tin tiểu linh nhi hàng ngày không phải rất ghét ông lão như ta sao vì sao hôm nay lại gửi tin cho lão g i ả này ở bên cạnh l a m nguyệt hơi mỉm cười nói linh nhi còn nhỏ không hiểu được nỗi khổ của người đợi nó lớn lên thì nó sẽ hiểu ra thôi người nhanh xem tiểu linh nhi nhắn cái gì ông lão cười ôn hòa nói tiểu linh nhi là một đứa bé ngoan mỗi tội có đôi chút hiếu thắng mà thôi nó luôn lấy con làm mục tiêu để vượt qua nhưng mà thôi ta cũng không muốn nói nữa cái này con tự hiểu được chỉ cần nhớ hai đứa là thân tỷ bội là được nói xong thì ông lão mới bắt đầu dùng thần thức xem tin tức mà lam linh gửi về vừa mới bắt đầu thì thần sắc của lão ta có chút cổ quái sau đó thì thản nhiên c ư ờ i nhưng sau một lúc thì sắc mặt của lão ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn càng về sau nét mặt của lão càng nghiêm túc đến cuối cùng thì trở nên nghiêm trọng nhìn thấy biến hóa nét mặt của ông lão thì la m nguyệt lên tiếng hỏi tham gia ra làm sao vậy linh nhi có chuyện gì sao ông lão lúc này đã thu về hôn niệm lão ta cầm ngọc giản đưa cho la nguyệt nói cháu tự mình xem đi l a m nguyệt ngay lập tức cầm lấy ngọc giản truyền tin sau đó ngay lập tức dùng hồn niệm của bản thân quan sát tiếp sau đó nét mặt của nàng ta cũng biến hóa y hệ t ông lão sau một lúc thì nàng cũng đã đọc xong hết nội dung tin nhắn lúc này nàng đưa trả lại ngọc giản truyền tin cho ông lão sau đó nói ra ra thấy việc này thế nào ông lão nghe vậy thì trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói trước hết cứ đến gặp đối phương một lần nếu như có thể kết một cái thiện duyên thì cũng không phải là việc gì xấu nếu như đối phương có thể gia nhập lam gia lam gia chúng ta có thêm một vị cường giả hậu kỳ gia nhập khi đó thực lực của chúng sẽ gia tăng một mảng lớn đến lúc đó thì cũng không cần nhìn sắc mặt của thái ra nữa rồi la nguyệt n nghe vậy thì gật nhẹ đầu cũng không nói thêm gì nữa cả dù sao việc này cũng không phải nàng có thể nói lung tung tiếp sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi lâm nhược viên đi tới trang viên của xuân đức go không o bên trong tầng hai nhẫn chứa đồ đặc biệt ở bên ngoài còn chưa đi qua hết một ngày nhưng ở bên trong này đã trôi qua không ít thời gian lúc này đây xuân đức đang ngồi thở h ở ngực hắn mới vừa tiến hành đúc luyện xong bộ tiên bảo của vụ y y với trình độ luyện khí của hắn hiện n à y thì việc đúc luyện lại một bộ tiên bảo đã không còn là việc gì khó khăn quan trọng là có đủ tài liệu hay không thôi nhìn mười món trung phẩm tiên bảo hát cám hệ đang lơ lửng trước mắt thì xuân đức bất giác nở nụ cười công sức hắn bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng mười món trung phẩm tiên bảo hình thành nguyên một kiện s à o trang tuy không nói là độc nhất vô nhị nhưng mà đi mòn dép cũng khó tìm thấy một bộ như thế này tiên bảo rất quý giá nên đa phần mọi người đều chỉ có một kiện hoặc hai ba kiện là nhiều nên việc một người có nguyên một bộ là vô cùng hiếm đặc biệt bộ tiên bảo kia lại là cùng một hệ cùng một phẩm chất cái này lại cực kỳ hiếm nữa một khi hình thành sáo trang thì công năng của nó trong nháy mắt tăng lên vài cái đẳng cấp nếu như mang so một bộ sáo trang mười món t r u n g phẩm với mười món thượng phẩm tiên bảo hình thành một bộ không đồng nhất thì một bộ sáo trang t r u n g phẩm mạnh hơn ba thành so với bộ kia sau khi ngồi nghĩ được một lúc thì hắn lại bắt đầu quay về công việc của mình hắn bắt đầu tiến hành luyện linh cường hóa cho bộ đồ của vụ ý ỉa vì là làm cho em gái nên hắn vô cùng cố gắng cái gì cũng muốn đạt tới hoàn mỹ nhất mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm bảy mươi vô đề hai năm trước có không、o. ngoại giới trang viên của xuân đức lúc này đây bóng ảnh vẫn đang nói chuyện cùng với lam linh trong khi chờ đợi vị lao tổ của lam ra tới hai người nói chuyện với nhau có vẻ vô cùng hợp nhau lúc ban đầu còn là xưng hô tiền bối này nọ bây giờ đã biến thành ca ca m g ộ i m ộ i rồi biến hoa có thể nói là nhanh đến kinh người nhìn hai người nói chuyện với nhau mà mấy người lam m ỹ lam hải cùng với vương phong bên cạnh cũng trợn tròn mắt nếu không phải hai người từ đầu liền đã ở đây chứng kiến mọi thứ phát sinh thì lúc này mà nhìn thấy cảnh này thì còn nghĩ rằng hai người bóng ảnh cùng lam linh là bạn thanh mai t r ú c mã nữa lam linh lúc này nhìn bóng ảnh tò mò hỏi ảnh ca ca huynh nói sáng nay cả huỳnh cùng với đại ca của hình còn có cả tiểu vận đều tới nhìn xem mội cùng những người khác sao vậy đại ca của huynh có nói gì về mội không bóng ảnh ôn hòa cười nói đại ca sao huynh ấy nói mội rất đáng yêu rất xinh đẹp là người mà huynh ấy vừa nhìn đã có hào cảm về phần những người khác thì huynh ấy không nói gì cả ha ha lam linh trên mặt lúc này xuất hiện một tia bối rối đã là người thì không ai không thích được khen cả nhất là từ những người mình có cảm t ì n h tốt nếu được những người như vậy khen thì càng cảm thấy vui vẻ lam linh lúc này có chút đáng tiếc nói nếu như biết nhau từ trước là tốt rồi lúc đó m ộ i cũng có thể gặp huynh ấy m ộ i đang rất tò mò không biết huynh ấy là người thế nào nữa hai người là huynh đệ hẳn là rất giống nhau phải không ảnh ca cười cười bóng ảnh nói mọi việc đều phải dựa vào duyên p h ậ n mà còn về phần đại ca sao huynh ấy đang nói chuyện đ ố n g dưng bóng ảnh ngưng lại ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài cười nói xin mời tiên hữu vào trong hà cớ gì đã tới nơi rồi còn phải đứng ở bên ngoài nghe được lời hắn nói thì những người khác đều nhìn về phương hướng cửa vào cũng vào ngay lúc này đầy hai thân ảnh một già một trẻ hiện ra vừa hiện ra thì ông lão đã cười lớn nói tiên hữu đạo hạnh cao thâm vừa nhìn đã nhìn ra được ta ẩn ấp b nhìn thấy ông lão này xuất hiện thì những người khác bên trong phòng ngoại trừ bóng ảnh cùng huyết vận đều đứng lên cung kính trào ra ra tham kiến l a o tổ tham kiến l a o tổ tham kiến trưởng lão sau khi đánh ra qua ông lão lúc này bóng ảnh cũng đứng dậy chắp tay c ư ờ i nói chỉ là may mắn mà thôi ha ha tiên hữu quá lời mời ngồi ông lão kia cũng không có k h á c h khí sau khi tiến vào bên trong thì liền ngồi xuống đối diện với bóng ảnh những người khác lúc này đều đứng phía sau lúc này đây bóng ảnh nhìn qua huyết vận xoa đầu nhỏ nói tiểu vận mang mấy vị kka tỉ tỉ này đi nhìn xem trang viên của chúng ta đi huyết vận ngay lập tức gật đầu nói vâng ảnh kka sau đó thì liền đứng dậy nhìn mọi người. lúc này đây những người khác đều biết là hai người bóng ảnh cùng lao tổ của lam gia muốn nói chuyện riêng với nhau nên không ai ngu gì mà ở lại cả đám rôi rít gật đầu sau đó thì nhanh chóng đi ra bên ngoài đi theo huyết vận trong phòng thoáng cái chỉ còn có hai người bóng ảnh cùng vị lao tổ của lam gia bóng ảnh lúc này mỉm cười sau đó rất trực tiếp nói thẳng vào vấn đề tiên hữu trên đường đến đây hẳn cũng đã đoán được dụng ý của ta rồi phải không chúng ta cần lam gia hỗ trợ đương nhiên cũng sẽ không phải là hương không lao tổ của lam gia lúc này nhìn chăm chú bóng ảnh trên mặt xuất hiện sự ngưng trọng nói cũng đã đoán được một phần nếu tiên hữu không ngại thì có thể nói ra điều kiện của bản thân muốn trong khi hai đại nhân vật nói chuyện với nhau thì huyết vận dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi nói thực trang viên nơi xuân đức mua lại này tuy không đến nỗi nào nhưng so với lâm nhược viên thì không đáng nhắc tới thành ra việc đi tham quan có chút nhàm chán lúc này lam linh ở bên cạnh ôn nhu hỏi tiểu vận nơi mà đệ hay tu luyện ở đâu thì muốn nhìn qua một chút huyết vận nghe vậy thì có chút do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu nói vậy thì đi theo đệ tiếp sau đó huyết vận lại dẫn theo năm người đi về một hướng khác đi tới phía sau trang viên khi đi qua một cái động phủ rất lớn có tiên khí liên tục tràn ra bên ngoài thì lam linh tò mò hỏi nơi động phủ kia là nơi của ai tu luyện vậy tiểu vận tiểu vận nhìn động phụ to lớn mà lam linh trịt thì nói nơi đó là của kim ca đấy lam linh lần đầu nghe đến nói mập nên rất hiếu kỳ hỏi kim ca lại là người nào vì sao tỷ không nghe ảnh ca nhắc tới huyết vận ánh mắt lúc này hiện lên sự ấm áp nói kim ca là một đầu tam nhãn kim lang n g à y trước lúc đại ca bị thương nặng kim ca cũng vậy hai người gặp nhau tại một vùng hoang mạc nương tựa vào nhau sau đó vượt qua những ngày khó khăn về sau kim ca đi theo đại ca cái này là để nghe đại ca kể đấy lam linh cùng những người khác nghe vậy thì trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc lam linh lúc này lại nói vậy có thể dẫn tỷ đi gặp kim ca của đệ s a tỷ muốn nhìn một chút huyết vận nhẹ gật đầu nói d ạ được nói xong thì huyết vận nhanh chân chạy đến cái cửa động phủ của sói mập sau khi huyết vận lấy ra một viên trâu màu lam khảm vào một cái lỗ bên trên bức tường thì cánh cửa đá của động phủ ầm ầm mở ra ngay khi cửa đá mở ra thì đại lượng tiên khí từ bên trong quần quận bay ra ngoài hình thành một làn xương khói màu trắng dày đặc thấy cảnh này thì những người khác trong mắt lại một lần nữa hiện lên sự kinh ngạc nhưng ngay khi bọn họ đi vào trong động p h ủ thì cảnh tượng phía bên trong còn làm bọn họ rung động hơn v à phần vốn dĩ bọn họ còn nghĩ kim ca trong miệm tiểu vật là bực nào hung thú mạnh mẽ không ngờ chỉ là một con kim lang có huyết thống thấp kém nhưng điều đó chỉ là một phần điều quan trọng là những thứ mà con sói này sử dụng tiên khí trong này hóa lỏng xung quanh lơ lửng không biết bao nhiêu là tinh hạch cùng nội đan của các hung t h ú cường đại trong đó còn có không ít là của v ư ơ n giả chưa hết trong miệng con sói này đang còn gặp một cụ b ổ huyết linh tham có độ tuổi cả mấy chục và năm một màn như vậy thì khiến cho bọn họ là những người từng nhìn qua nhiều tràng cảnh hoành tráng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngay cả người mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm bảy mươi mốt vô đề hai năm trước có không o do vũ y chuẩn bị đột phá cảnh giới nên thời gian gần đây sói mập được tận hưởng cuộc sống thanh nhàn của nó cả ngày chỉ có ăn v ớ i ngủ chỉ mới mấy hôm mà nó đã mập lên một vòng ngay lúc nó đang tận hưởng cuộc sống thiên đường thì cửa động phủ bị mở ra ngay lập tức nó hướng ánh mắt về phía cửa động phủ khi nhìn thấy huyết vận dẫn theo mấy người đi vào trong này thì nó có chút kinh ngạc hỏi làm sao vậy tiểu vận hôm nay không có đi tu l u y ệ n sao mà những kẻ này là ai vậy huyết vận quay lại nắm tay lam linh rồi hướng về sói mập nói đây là lam linh tỷ tỷ ấy là đệ tử hạch tâm của thăng tiên tông đấy là một người vừa tốt bụng lại còn sinh n g à nữa lam linh nghe vậy thì trong lòng vui、vẻ. trên mặt xuất hiện một chút ngượng n ù n g lúc này đây huyết vận lại chỉ từng người nói còn đây là lam mỹ tỷ cùng lam hải tỷ vị tỷ ấy là cường giả vương cấp đấy còn tên này là vương phong còn vị tỷ tỷ cuối cùng này là lam nguyệt sói mập lười biếng gật đầu một cái rồi nói đã biết vậy mọi người tùy tiện nhé ta ngủ tiếp lâu rồi mới được thư thái thế này nói xong thì sói mập liền nhắm mắt lại ngủ ngon lành chẳng buồn để ý tới ai nữa người ở đây nhìn thấy vậy thì khoe miệng co giật liên hồi bọn họ lần đầu tiên thấy có kẻ lớn lối như vậy bình thường nếu là một tu sĩ cấp thấp nhìn thấy tu sĩ cấp cao sẽ ngay lập tức chào đón ân cần thăm hỏi vậy mà lúc này đây bên trong đám người lam linh còn có cả vương cấp cao thủ lại bị sói mập bỏ qua trong lòng mỗi người đều ngũ vị tạp trần nhất là hai người lam bị cùng lam hải hai người bọn họ dù đi đâu cũng được người người tôn tính bây giờ bỗng nhiên bị người ta không thèm liếc nhìn bị đối xử lạnh nhạt thì có chút không thích hứng có điều mọi người cũng không có lập tức rời đi mà bắt đầu tìm hiểu các nơi bên trong động phủ bên trong động phủ gồm nhiều vật lạ hiếm có lại còn có trận pháp ảo diệu khiến cho cả đám vô cùng hứng thú ho không ho trong khi những người khác đang hưng phấn bừng bừng đi tìm hiểu động phủ của sói mập thì ở trong này bóng ảnh cùng với vị lao tổ của lam gia cũng đã đàm phán hoàn、tất. hai bên đều đã đạt được mục tiêu của bản thân bóng ảnh lúc này cười nói thệ ngôn cũng đã phát khế ước cũng đã ký bây giờ chúng ta xem như cũng là người một nhà sau này chỉ cần lam gia không tệ bạc với chúng ta thì trong vòng một năm ba người chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ lam gia c ủ a thời lao tổ lam gia lúc này cũng là cười nói vô ảnh huynh đệ không nên nói như vậy việc ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được trong vòng một năm lam gia chúng ta nhất định sẽ tìm được những tư liệu mà vô ảnh huynh đệ yêu cầu còn về phần truyền thống ra ngoài phong thần vực thần phong vực hay phong thần vực đều là một nhẽ mọi người thì có chút độ khó nhưng chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm đúng theo hứa hẹn Bóng n ả ha cũng là cười nói việc này. Nhận phát đệ về bàn bạc khác tộc c nói này nhuận huynh nên bàn những người khác ở trong tộc một phen, là với hỏi kiến về đệ phát một ở xem ý ủ bọn ha ọ thế t nào.、Ta、cũng không muốn thấy cảnh chín không muốn người ý, đến thấy mời ý, lao ú c đó rất khó rất h xử. ha. ha. l tổ lam gia mỉm cười vô ảnh h u y n h đệ đã quá lo lắng rồi lam gia chúng ta tuy cái gì cũng không được nhưng được cái trên dưới đồng lòng ha ha nói tới đây thì trên mặt ông lao xuất hiện vẻ tự hào không hề che giấu bóng ảnh nhìn trong mắt thấy vậy thì cũng là hơi giật mình phải biết muốn duy trì một đại gia tộc trên dưới một lòng là vô cùng khó khăn thường thường thì bên trong những gia tộc lớn sẽ có sự phân liệt rõ ràng nghĩ tới điều gì lúc này bóng ảnh lại hướng về phía lão giả cười nói để cho chúng ta có một mối quan hệ bền chặt hơn nữa ta có vật này muốn tặng cho tiên hữu xin tiên hữu không chê nói xong thì bóng ảnh k h ẽ p phất tay một cái ba viên cầu màu đen được phong ấn xuất hiện ở trên bàn nhìn thấy ba viên cầu màu đen được phong ấn này thì làm ra lão tổ hơi nghi hoặc hắn lúc này tùy tiện cầm lấy một quả cầu màu đen nâng lên quan sát thấy không có vấn đề gì thì liền dùng hồn niệm xâm nhập vào bên trong nhìn xem vừa nhìn vào bên trong thì ánh mắt của ông lão không khỏi co lại ngay sau đó hắn lại lấy thêm hai quả cầu khác dùng hồn niệm quét qua một lượt sau khi nhìn qua mỗi quả cầu thì hô hấp của lão càng thêm rồn rập sau một lúc lâu quan sát kỹ lưỡng tin chắc rằng bản thân không phải nhìn thấy ảo tượng thì mới thu về hồn niệm sau khi thu về hồn niệm thì vị lão tổ này lại phải một lần nữa nhìn lại bóng ảnh ánh mắt của lão ta lúc này nhìn về phía bóng ảnh khác xa lúc trước hít vào một hơi thật sâu sau đó lão ta mới nói phần đại lễ này của vô ảnh huynh đệ quả thực có chút lớn không ngờ vô ảnh huynh đệ ngoại trừ là một thân chiến lược kinh thiên r a lại còn là một vị thần sư nết môi cười ta bóng ảnh bình thản nói cũng chỉ là mười tám bộ con dối vương giả sơ kỳ mà thôi thứ đồ chơi này là đ vốn dĩ định bán đi kiếm ít t i ê n thạch lẽ dùng tạm qua ngày nhưng hôm nay gặp được nhuận phát huynh đệ nên ta lấy luôn làm quà tặng nhuận phát huynh đệ không chê lễ mọn đã là tốt rồi bóng ảnh càng tỏ ra k h á c h khí càng tỏ ra không xem là việc lớn thì trong lòng của lão tổ lam gia càng cảm thấy bóng ảnh thâm sâu khó lường nhưng hắn cũng là dạng người sống thành tinh nên cũng rất biết đưa đ ẩ y hắn cũng biết đối phương muốn cái gì nên cũng không có nhiều lời nữa sau khi khách sao thêm vài câu thì hắn liền thu đám con dối kia về trong túi của bản thân trong lòng hắn lúc này đang cùng hỉ hắn có chút không ngờ rằng lần này đi tới nơi đây lại thu hoạch được lợi ích lớn chỉ tính riêng quả gặp mặt mà đối phương tặng cho cũng khiến cho cả lam gia thực lực tăng lên không ít tiếp sau đó hai bên bắt đầu nói những chuyện n g o à i l ề từ việc tổ chức tuyển chọn đệ tử cho thăng tiên tông rồi việc điều tra các trưởng lão của thăng tiên tông mất tích nói chung lão tổ của lam gia cũng đã xem bóng ảnh như người trong nhà có thể ngôn cùng khế ước nên biết cái gì liền nói cái đó hai người bọn họ cứ như vậy trò chuyện nói nguyên cả một đêm với nhau mãi tới sáng ngày hôm sau sau khi lão tổ của lam gia nhận được chuyển tin ngọc phụ thì lúc này mới đứng dậy nói lời cáo tử hai người khách sáo với nhau vài câu sau đó thì bóng ảnh liền đi cùng với lão tổ lam gia ra ngoài phòng mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương chín trăm bảy mươi hai cảm thấy thua thiệt hai năm trước hai người vừa ra khỏi phòng thì liền đã thấy đám người lam linh lam n g u y ệ t đang đứng đợi ở bên ngoài từ trước có điều sắc mặt mỗi người có cái gì đó không đúng lắm cả đám sắc mặt có chút u buồn nhìn vô cùng cái gì. có điều bóng ảnh cũng không có ngay lập tức hỏi thăm mà đợi khi những người kia đã rời đi rồi thì quay qua nhìn huyết vận hỏi tiểu vận mới sáng ra mà bọn người kia làm sao vậy huyết vận lúc này bộ dạng vô tội nhún, nhún vai nói mọi người từ khi đi ra khỏi động phủ của kim ca thì liền có bộ dạng như vậy、đấy. đệ cũng không biết mọi người làm sao nữa nhìn bộ dạng của mỗi người hình như bị đà kích ghê gớm lắm bóng ảnh nghe vậy thì càng thêm kỳ quái có điều hắn cũng không hỏi gì thêm nữa hắn nhẹ gật đầu nói được rồi đệ tự mình đi luyện tập đi chốc nữa ca sẽ ra kiểm tra huyết vận lập tức gật đầu nói vâng đ ệ ngay lập tức đi luyện tập đây nói xong thì huyết vận liền hóa thành một làn gió chạy đi mất thoáng cái thân ảnh đã không thấy đâu bóng ảnh nhìn theo thân ảnh của huyết vận cho tới khi biến mất thì mới đi vào trong phòng đóng cửa lại sau khi đã đóng cửa lại thì hắn nhẹ g ọ n nói điệp vũ ra đây hắn vừa dứt lời thì một thân ảnh h i ể u điệu xuất hiện ngay trước mặt hắn thân ảnh k i ê n một thân bạch đi, khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo một mái tóc dài đang ngang lưng nhìn không khác gì tiền t ử cả người này chính là điệp vũ điệp vũ lúc này cũng k í n h nói chủ nhân gọi tiểu nô bóng ảnh nhìn thấy điệp vũ xuất hiện thì ánh mắt hắn phát ra quang mang xanh lục hắn ngay lập tức ôm lấy nàng ra sau đó khẽ cắn lên cổ của điệp vũ điệp vũ lúc này cũng không có phản kháng mà mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm khi bị bóng ảnh cắn ở cổ thì nàng khẽ rên lên một tiếng khe khẽ ư khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong nhá bóng ảnh lúc này cũng không phải là cái gì tham luyến sắc dục mà là đang thưởng thức bữa ăn sáng của hắn m á u của điệp vũ chính là thức ăn mỹ vị của hắn từ ngày biến điệp vũ thành huyết nô thì sáng nào hắn cũng phải thưởng thức nàng ta một lần nhưng ngay vào lúc hắn đang thưởng thức điệp vũ thì một âm thanh có phần buồn chán vang lên nhìn ngữ như thế này rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm đấy sau này có muốn ăn thì tìm nơi nào đó kín đáo mà ăn mà đại ca nói ngươi giúp minh ấy đi mua thêm thiên linh mạch số thiên linh mạch lần trước đã dùng sắp hết rồi bóng ảnh nghe được â m thanh quen thuộc này thì liền ngưng lại việc ăn uống hắn lúc này liếm hết một ít máu còn đang dính trên cổ của điệp vũ sau đó ngẩng đầu lên nhìn vũ y nói sao không nói từ sớm nói từ sớm ta nhờ lao ra họ làm kia làm cho phải xong rồi không vậy đại ca cần gấp không điệp vũ được hắn bung ô tha thì ngay lập tức cả người mềm như sợi bún nằm tựa vào trong lồng ngực của bóng ảnh hơi thở của nàng có phần gấp gáp trên mặt thì đỏ hửng nhìn cứ như là đang động xuân tâm vậy vũ y lúc này ngồi xuống đối diện với bóng ảnh tự r ó t cho mình một chén nước sau đó hực một cái uống cạn sau khi uống xong thì nàng mới nói không cần gấp trong năm ngày có là được mà tối nay ta muốn đột phá rồi ngươi hộ đạo giút ta gật gật đầu bóng ảnh nói không cần nói thì ta cũng sẽ làm ngươi cứ yên tâm mà đột phá đại ca đã giao tiểu y ngươi cho ta thì ta nhất định sẽ bảo vệ tốt vũ y nghe vậy thì liếc mắt nhìn bóng ảnh một cái sau đó lấy ra từ trong nhận trương một, một cái hộp màu đen ném cho bóng ảnh nói bên trong có một kiện bảo vật có thể đẩy nhanh tốc độ cắn nốt u cùng chuyển hóa tinh h ó a hát c á m của ngươi đại ca làm riêng cho ngươi đấy thôi ta đi tu luyện tiếp đây ngươi thay ta chăm sóc tiểu vận cùng tiểu kim mấy ngày tới nói xong thì nàng liền đứng dậy quay người đi vào trong bóng ảnh cầm lấy cái hộp đen cảm nhận được lực lượng quen thuộc bên trong thì không khỏi nợ nụ cười nhìn lên thấy vũ ý đã quay về phòng thì hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ cười cười tiếp sau đó hắn liền nhanh chóng lấy ra bảo vật mà đại ca hắn làm cho quan sát một chút thì hắn liền tiến hành nhận chủ sau khi đã nhận chủ xong thì hắn lại quay lại với bữa ăn sáng đang còn dang dở của hắn tiếp sau đó bên trong căn phòng lại vang lên từng tiếng rên khẽ của nữ tử nếu là người ngoài nghe được thì rất dễ hiểu làm việc gì đang xảy ra bên trong o không o trên đường quay về lâm nhược viên nhìn thấy hai đứa cháu gái bảo bối của mình cả một chặng đường dài mà không nói một tiếng nào thì làm nhuận phát lao tổ làm ra không khỏi kỳ quái có điều lao ta cũng không có hỏi gì mà chọn lựa giữ im lặng nhưng vào lúc thú xa đi được nữa đường thì lam linh lại lên tiếng ra ra có phải vô ảnh ca ca gia nhập lam gia chúng ta là vì mục đích khác phải không không thể nào huynh ấy lại gia nhập lam gia chỉ vì tài nguyên tu luyện đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lam linh hỏi thì lam nhuận phát lúc này mở mắt ra ánh mắt ôn h ò a nhìn nàng cười nói vô ảnh ca ca của cháu là tá tu gia nhập một thế lực lớn để có tài nguyên tu luyện thì có gì là không đúng dù sao cuộc sống tán tu không phải tốt như vậy vượt qua đấy nghe được lời này thì lam linh liền phồng má lên bộ dạng của cô nàng lúc này khả ai đến cực điểm nàng lúc này không vui nói ra ra không cần nhìn thấy tiểu linh nhi còn nhỏ mà lừa gạt nói vô ảnh ca ca thiếu thốn tài nguyên tu luyện thì chắc cả triều tịch châu chúng ta đều là ăn xin cả ông lão lam nhuận phát nhìn thấy bộ dạng này của cháu gái thì buồn cười hỏi ha ha làm sao tiểu linh nhi lại nói như vậy chẳng lẽ cháu biết vô ảnh ca ca của cháu có bao nhiêu t à i phú sao lam linh lúc này có chút bất mãn nói sau khi cháu đi tham quan khắp nơi bên trong trang viên mới biết h ừ vô ảnh ca ca rất không đáng tin miệng thì liên tục nói bản thân ngạc khổ trong khi đó đến cả một con sói tầm thường còn có đãi nộ cao hơn thần thú hộ sơn của lam gia chúng ta nữa hử hử vô ảnh ca ca là người xấu hử ấy chắc chắn rất hay lừa gạt người nghĩ tới việc ngày hôm qua đi vào động phủ của sói mập lam linh lúc này kể tiếp ra ra không biết đâu cái động phủ dành cho tiểu cầu kia có đến chín đầu địa long mạch cung cấp tiên khí trận pháp bảo vệ có thể ngăn cản hai người lam mị cùng lam hải công kích mà không hư hao ra ra biết nó ăn thứ gì không con tiểu cầu kia vậy mà chỉ ăn nội đan cùng tinh hạch của vương giả cấp yêu thú nó ăn không hết con b ả y ra xung quanh để ngửi mùi còn chưa có hết ra ra biết con tiểu cầu kia trên người là gì không là nguyên một bộ tiên khí đấy không biết là người nào mà thừa thời gian phong ấn từng bộ phận của một bộ sáo trang sau đó lại mang cho một con tiểu cầu chỉ có tu vi với bước vào hàng quân tiên cảnh m ặ nữa những người khác ở bên cạnh liên tục gật đầu bọn họ thấy người kia không phải là thừa thời gian mà chính là một kẻ ăn không ngồi rồi không có việc gì mới làm ra việc như vậy ông lão nghe xong cũng là người lão biết bóng ảnh là người rất có tiền nhìn thấy đối phương đưa cho hắn mười tám bộ con rối vương giả mà không nháy mắt lấy một cái là biết rồi nhưng không ngờ đối phương lại có tiền đến mức này mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm bảy mươi ba nhầm lẫn hai năm trước có không ó hắt xì hắt xì hắt xì xuân đức mới vừa dành tay đang muốn ngồi nghỉ ngơi một chút thì liên tục hắt xì mấy cái liền hắn lấy ngón tay rủi rủi cái mũi kỳ quái nói làm sao tự dưng lại nhảy mũi n h ỉ hắn là có người nào đang nói xấu sau lưng mình đây mà đúng lúc này ánh mắt của xuân đức sáng lên hắn tự dưng nhớ một chiêu mà ngày trước vô địch dạy cho hắn hắn bỗng dưng cười hắc hắc nụ cười của hắn mười phần tạ ác hắn đoán người nói xấu mình hẳn là con bé vũ y chứ không còn người nào khác nên hắn muốn trêu con bé một chút hắn lúc này lấy ra một bể nước lớn bỏ một ít bùn đất vào bên trong thêm một ít cát tinh một ê linh mục thêm vào một dọn tinh huyết của hắn cuối cùng hắn bỏ vào thêm một đống xương cốt vào bên trong bể nước kia. tiếp sau đó hắn ngồi xuống vận dụng hồn niệm cường đại của bản thân bao trùm lấy cả bể nước đồng thời tay hắn liên tục điểm vào tinh không trước mặt một trăm linh tám lần ngay khi lần một trăm linh tám được điểm ra thì bên trong tinh không đ ỗ n g nhiên thoát ra một sợi khí màu lam nhạt xuân đức nhanh chóng bắt lấy sợi khí màu lam nhạt quan sát sợi khí màu lam nhạt hắn kỳ quái nói tiểu y từ khi nào chuyển qua tu thủy hệ công pháp vậy nhỉ đã vậy thủy linh lực còn rất nồng đầm nữa sau này con bé tấn thăng lên hậu kỳ phải nhờ con bé vào giúp luyện khí mới được tuy có đôi chút kỳ quái nhưng xuân đức không có quan tâm hắn lúc này thả sợi khí màu lam nhạt k cùng lúc đó vô số thiên địa tinh hoa từ khắp nơi trong không gian đổ đồn lại nơi đ â y bay vào bên trong bể nước nhỏ kia từ bên trong bể nước lúc này ánh sáng lam sắc bộc phát phóng thẳng lên cao bốn năm phút sau nhìn thấy c ổ sáng lam sắc vẫn phóng thẳng lên trời cao thì xuân đức không khỏi cao mày nói tiểu y đang ở rất gần ta vì sao lâu như vậy còn chưa bị tiếp dẫn tới đây vô lý mười phút qua đi c ổ sáng vẫn tồn tại thật không thể xem thường à nha mười phút rồi mà vẫn có thể kháng cự lại xuân đức lần nữa kinh ngạc vì thuật pháp của hắn phụ thuộc vào huyết mạch tương thích cùng với cự l i n nên việc sau mười phút mà vũ y còn có thể kháng cự khiến hắn liên tiếp bị kinh ngạc sau 20 phút thì ánh sáng lam sắt tắn đi lúc này đây xuân đức hào hứng đứng dậy nhìn thành quả của mình có điều khi hắn nhìn vào bên trong bể nước thì không khỏi kinh ngạc nên bên trong bể nước kia không phải là vũ y mà là một cô gái vô cùng xa lạ nhìn thấy cô gái này thì hắn cảm thấy có chút quen quen nhưng với khả năng gặp một lần là lúc sau liền quên của hắn thì hắn có cố nhớ cũng không nhớ ra cô gái này là ai lúc này đây cô gái kia cũng đang trận to mắt nhìn xuân đức trong ánh mắt của nàng tất cả đều là sự m ở mịt cùng hoáng sợ ho k h ô n ho bên trong thú sa đang chở đám người lam ra quay về lâm đ ư ợ viên lúc này đây cả đám người đang gây ra như phỗng không ai dám tin vào mắt mình một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất trước mặt bọn họ cách đây không lâu khi mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì l a m n g u y ệ t đ ỗ n g dưng cảm thấy cơ thể khó chịu lúc đầu mọi người cũng không quá chú ý nhưng sau một lúc thì l a m n g u y ệ t bắt đầu có những biểu hiện bất thường cơ thể nàng phát ra từng tia sáng lam s ắ c nhạt nhản thân thể của nàng ta cũng dần dần hư hóa sau đó thì liền biến mất mặc dù lao tổ của lam gia đã làm đủ biện pháp nhưng cũng không thể giữ lại được l a m n g u y ệ t sau một lúc lâu thì lam linh run g ọ hỏi ra ra nguyện tỷ đi đâu mất rồi ông lão lam n h u n phát lúc này lông mày cao chặt sắc mặt lao ta có chút tâm、trầm. nghe được lam linh hỏi thì hắn âm chầm nói là bị người dùng đại tiên thuật bắt đi kẻ này rất đáng sợ mặc dù ra ra đã làm đủ biện pháp cũng chỉ có thể kéo dài thời gian trước tiên chúng ta về lâm nghiệp viên còn về phần tiểu nguyệt ra ra sẽ nghĩ cách những người khác nghe vậy thì đều hít vào một hơi thật sâu bọn họ cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một màn dụ dị như vậy cách không mang người đi đã vậy lại còn không để lại một chút dấu vết gì thần thông như vậy thì người thi triển phải có tu vi khủng bố bực nào o không o quay về với xuân đức lúc này đây hắn có chút bối rối hắn có chút không biết làm gì với cô gái mà hắn vừa tiếp dẫn đến đây nữa việc đầu tiên hắn nghĩ đến là đánh n g ấ t cô nàng này sau đó ném ra ngoài đường ai muốn nhặt về nuôi thì nhặt nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi quyết định ánh mắt hắn liền sáng lên hắn lúc này đang thiếu một p h ụ việc cô gái này tuy chẳng biết là ai nhưng nếu dùng để sai v ậ t cũng được đã có quyết định xuân đức lúc này liền thay đổi sắc mặt sắc mặt hắn lạnh lùng hai mắt hắn s ắ c l ạ n h cả người toát ra khí tức nguy hiểm hắn nhìn cô gái lạnh giọng nói đứng dậy bộ dạng cũng giọng nói của hắn rất có sự uy hiếp hắn nói ra một câu tiết h ì cô gái sắc mặt ngay lập tức trắng đi một phần nàng ta lắp bắp nói ta ta ta nhưng nhìn đến ánh mắt của xuân đức thì nàng không dám nói tiếp nữa. bao nhiêu thứ muốn nói đều bị nàng nuốt ngược vào trong sau đó nàng nhanh chóng làm theo lời đối phương xuân đức nhìn cô gái này nghe lời như vậy thì nhẹ gật đầu hỏi n g ư ờ i tên gì cô gái run run nói ta tên la m nguyệt ta là nàng còn đang muốn nói gì thì thì đã bị xuân đức cắt ngang hỏi gì thì trả lời cái đó đừng có lên thuyên dài dòng làm người sao cái tên chẳng đẹp tí nào nhìn thấy người một thân quần áo màu trắng ta thấy gọi người là tuyết k ỳ đi người thấy sao mà thôi sao t r ă n g cái gì thì ta thích cái tên đó sau này người dùng cái tên đó còn bây giờ ra kia giút ta khảm linh mạch xuân đức cực kỳ bá đạo hắn không cho cô gái kia nói lời nào hắn hoàn toàn là áp đặt người ta trong lòng la m nguyệt thì cảm thấy có chút bị khuất nàng từ nhỏ đã được người người ngưỡng mộ đi tới đâu cũng là chúng t ỉ n h phủ nguyệt n g chưa bao giờ bị người ta lớn tiếng nói thẳng vào mặt như vậy nhưng nàng biết khi còn chưa thoát khỏi nơi này thì không thể không nghe lời đối phương mặc kệ đối phương nói cái gì nàng cũng đều gật đầu cả mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo Trường tạo người phụ việc 2 năm trước. người năm Xuân Đào Đức việc phụ l xuân đức thấy vậy cũng chẳng buồn để ý hắn chỉ tay về phía bên trái tế đàn nói nhìn thấy đám t i ê n long mạch kia không nhiệm vụ của ngươi là đặt tất cả bọn chúng vào vị thích hợp ngươi hắn cũng nhìn thấy mấy cái bộ cốt long trên tế đàn kia rồi chứ mỗi đầu t i ê n long mạch thì đặt vào bên trong một bộ cốt long nơi này chỉ có không đến một vạn đầu t i ê n long mạch làm xong ngươi có thể nghỉ nhưng mà trong m ộ ư ơ i hai canh giờ phải làm xong cho ta không xong thì ngươi có thể tử nhảy vào bên trong tế đàn luôn nói xong thì xuân đức liền rời đi bỏ mặc la nguyệt đang ngồi trên mặt đất năm xuân đức sau khi rời đi được một lúc lâu thì la nguyệt lúc này mới định thật lại tuy nhiên sắc mặt nàng vẫn chẳng bệnh Nhìn, nhìn c một đ giờ sau lúc này đây la nguyệt đã bắt đầu toát mồ hôi ra như suối quần áo của nàng cũng dính sát vào người đầu tóc mất trật tự nhìn ra chỉ một giờ trước nàng vẫn là một băng thanh thiết tử có điều mặc dù rất mạnh nhưng la nguyệt vẫn cố gắng mang vác từng đầu tiên long mạch để vào vị trí bên trên tế đàn nàng không có quên lời nói của đối phương trước khi rời đi nếu như trong vòng mười hai canh giờ mà không thể làm xong thì kết cục của nàng hẳn cũng sẽ là một phần của cái tế đàn này vì mạng sống nàng không thể không làm bốn xuân đức sau khi giao việc cho người phụ việc của mình thì lại bắt đầu lao đầu vào chuẩn bị tài liệu để ngày mai lượt khí những thứ hắn cần chuẩn bị rất nhiều nên phải tranh thủ làm không có nhiều thời gian nghỉ ngơi ho không ho một ngày lại đi qua xuân đức lúc này cũng mới vừa tinh luyện xong những tài liệu cần thiết bộ dạng của hắn lúc này đây có chút sọc s ệ c đầu tóc h ắ n có chút dối bời ánh mắt hiện lên tơ máu nhìn vào liền biết hắn lúc này đang rất mệt mỏi vừa làm xong thì hắn liền nằm luôn trên m nhìn khoảng trời trống không phía trên hắn có chút cảm khái sau này hẳn phải đào tạo một đám giúp việc mới được chứ cái gì cũng tự mình làm như thế này quả thực cực muốn chết không biết con bé kia đã làm xong việc mình giao chưa không biết thở dài trước kia vì sao mình lại không nghĩ tới việc đào tạo một nhóm người chuyên phụ giúp mình luyện khí nhỉ nếu mà có một đám giúp đỡ thì lúc này đâu phải khổ như vậy đúng là già rồi có khác than thân trách phận một lúc thì xuân đức mới đứng dậy sau khi đứng dậy thì hắn liền đi tới bạch cốt tế đàn không qua bao lâu thì cũng đi tới bạch cốt tế đàn sau khi đến đây thì hắn ngay lập tức hắn liền dùng hồn niệm dò xét qua một lượt nhìn thấy mọi thứ đều đã đâu vào đấy thì hắn hài lòng gật đầu trong lòng hắn ý niệm đào tạo một đám người chuyên phụ giúp bản thân luyện khí càng thêm kiên định sau khi đã nhìn qua tế đàn thì hắn lúc này mới dùng hồn niệm nhìn xem người giúp việc của mình hồn niệm đ à o qua hắn ngay lập tức đã thấy cô gái ngày hôm qua nàng ta lúc này hẳn là do quá mệt mỏi mà đã ngất đi đang nắm ngay dưới chân tế đàn trên người còn có không ít vết thương nhìn thấy cảnh này thì xuân đức khẽ vớt cảm nói có tư chất làm chân chạy đấy tu vi tuy chẳng ra làm xuân đức trước lúc tới đây thì cũng đã quyết định săn n g ắ n rồi nếu như nữ nhân này mà không hoàn thành công việc hắn giao cho thì xem như kiểm tra thất bại hắn cũng tiện thể ném nàng ta vào trong tế đàn luôn còn nếu hoàn thành thì xem như vừa qua hắn sẽ giữ nàng ta lại làm chân sai vặt cho bản thân khẽ nhết môi lên cười tà xuân đức bước vài bước thì đã đến bên cạnh cô gái kia sau khi cho nàng ta ăn vào một viên thái cực huyền đan thì liền sách nàng ta đi xuống tầng một tìm đến một bãi cỏ xanh m ư ợ n thì hắn liền bỏ cô nàng này ở đó sau đấy thì một mình bay về tế đàn vừa quay về tế đàn thì hắn liền khởi động tế đàn lên điều chỉnh tâm tình cho tốt sau đó bắt đầu tiến hành l thời gian dần trôi mới vừa đó lại một tháng đi qua trong một tháng này thì xuân đức tổng công luyện khí mười lần thất bại ba lần thành công bảy lần do tài liệu không được chuẩn bị từ t r ư ớ c nên hắn không thể liên tục luyện khí mà cứ luyện xong một lần thì phải chuẩn bị tài liệu đợt mới những ngày này thì lan n g u y ệ t cũng bắt đầu thích ứng với công việc bản thân tuy ngày nào cũng m ệ t gần chết nhưng mà nàng cũng không dám kêu ca cái gì nàng tận mắt nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ bị đưa tới nơi đây cũng làm công việc giống như nàng nhưng biểu hiện của những người kia không làm vừa lòng bị tiền bối nơi đây bọn họ liền bị ném vào bên trong tế đàn chết đến không thể chết lại nếu như nàng nhớ không lầm thì trong một tháng này đã không dưới một ngàn người bị ném vào bên trong tế đàn vì vậy dù có mệt nàng cũng không dám than vãn sợ làm đối phương không vui liền ném bản thân vào bên trong tế đàn khủng bố kia với nàng cũng phát hiện nếu như nàng cố gắng làm việc thì đối phương cũng không có bạc đái nàng từ tài nguyên tu luyện cho tới những thứ khác đ ề u vô cùng rộng rãi đôi khi đối phương còn sẽ truyền cho nàng một ít kinh nghiệm quý giá nàng có chút cảm khái cuộc sống thật là biến hóa khối lượng ngay lúc nàng nàng cảm khái thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên đầu đất mang nhóm tài liệu số hai trăm ba mươi chín ngâm vào bên trong vô cắt thủy tiện thể nhìn xem hai thứ hôm qua ta đưa cho người đã được chưa nếu được rồi thì mang đến đây cho ta còn nếu chưa được thì ở đó nhìn xem tranh thủ lấy độc huyết long gia tinh luyện đi lát nữa ta cần tên gọi của nàng lúc ban đầu là lam nguyện sau đó trở thành tuyết kỷ và bất giờ trở thành đầu đất trong thời gian này nàng mới tiếp xúc đến luyện khí nên việc sai s ó t là không thể nào tránh khỏi và cái tên của nàng cũng vì thế mà thay đổi nghe được âm thanh k i a t h ì nàng nhanh chóng đáp lại vâng thưa đ ạ i sư đáp lại một câu xong thì nàng cũng nhanh chóng đi làm những việc vừa mới được giao cho nàng biết ngày hôm nay lại sẽ là một ngày vật vã nữa rồi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm bảy mươi lăm thời gian trôi nhanh hai năm trước có không o trong khoảng thời gian gần đây thì ở bên ngoài ngoại giới càng thêm náo nhiệt không nói đến làn sóng truy sát song ma quỷ ảnh càng lúc càng rầm rộ hơn chỉ tính riêng việc chiêu thu đệ tử của thăng tiên tông cũng đã làm cho cả triều tịch châu dậy sóng có điều những việc này cũng không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mấy người vũ y ỉa bóng ảnh huyết vận cùng sói mặc cả vũ y thời gian cách đây không lâu thì đã đột phá lên hậu kỳ Lần đó động tính cô nàng gây nên không nhỏ đó gây thu hút cô vô sau ố sự chú ý cường giả khắp nơi nhưng cũng không có khắp nhưng không ý nơi giả i tới nơi đây q y dối. ngày o i việc Gia vị có cạnh công của bóng bên ảnh luôn luôn không nhỏ. n g thủ hộ bên cạnh thì công lao của vị lao tổ là không hề lao lao Lam là Sau tổ à hôm đó thì khắp nơi đều biết tại bên trong lòng tộc đang có vài cường giả thần bí bọn người kia bắt đầu suy đoán thân phận của các cường giả thần bí kia có nhiều người cũng liên tưởng cường giả thần bí kia có liên quan đến song ma quỷ ảnh nhưng ngay vào lúc có mấy lời đồn kia thì lao tổ của lam gia chính thức tuyên bố rằng những cường giả này là người của lam gia đi theo tới nơi đây từ đó cũng không có lời đồn này nọ nữa năm trong thời gian này thì lão tổ của làm ra cũng đi tới trang viên của nhóm người xuân đức vài lần ngoại trừ nói chuyện với nhau ra thì lão ta cũng có nhờ bóng ảnh cùng vũ y giúp tìm kiếm đứa cháu gái la nguyệt của lão lúc này đây bên trong một gian phòng xa hoa hai người bóng ảnh cùng vũ y đang nói chuyện với nhau lão đầu kia nói cháu gái của lão bị thần bí nhất bắt đi người đó sẽ không phải là người chứ vũ y lúc này có chút h ồ nghi nhìn bóng ảnh bóng ảnh ngay lập tức lắc đầu nói không phải ta cháu gái của lão đâu biết luyện khí ta bắt về làm gì với ta cũng đã nhìn qua cô bé kia một lần làm sao có thể bắt nhầm được chứ ta bắt người đều là kẻ có tạo nghệ luyện khí cao sâu. theo ta thấy hẳn là cháu gái của lão ta theo tình lang bỏ trốn rồi liếc mắt nhìn bóng ảnh vũ y có phần n i ệ n g mai nói tạo nghệ luyện khí cao thâm cao thật đấy ngươi biết đám kia bây giờ ra làm sao rồi hay không bóng ảnh nghe ngữ khí vũ y có phần không đúng thì ngạc như nói không phải những người kia đều đang giúp đại ca luyện khí sao vũ y gật gật đầu nói từ là giúp đại ca luyện khí nhưng tên nào cũng không tới một ngày liền bị đại ca ném vào trong tế đ à n rồi đại ca nói mấy tên kia đã ngu lại còn bảo thủ đại ca nói nếu ngươi sau này ngươi ra ngoài tìm bắt người thì chọn người nào nó nhanh nhẹn nghe lời là được bóng ảnh nghe vậy thì khe ồ lên sau đó hắn gật đầu nói ta vốn là muốn tìm kẻ nào biết luyện khí để tiện cho đại ca ai ngờ đám kia phế vật như vậy nếu biết sớm thì ta đã ăn bọn hắn rồi mà tình hình thu mua thiên long mạch bây giờ cũng không thể tiến hành nữa bên kia nói đã hết hạn rồi vũ y ngươi nói cho đại ca biết bằng không lại làm h u n h ấy lỡ việc vũ y gật đầu nói ta biết rồi mà ngươi cảm thấy dạo này có chút buồn chắn không bóng ảnh gật gù nói nhàm chán cực kỳ nhàm chán cả ngày quanh quần c h ỉ có tu luyện cùng tu luyện không nhàm chán sao được t i ế u y ngươi có ý gì hay sao nói nghe thử vũ y lúc này cười nói đi vào bên trong bàn lòng quy khư săn giết một chút cho vui không bóng ảnh nghe vậy thì hai mắt sáng lên nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lắc đầu nói không được tuy ý kiến này rất không tội nhưng trước khi bế quan luyện khí thì đại ca cũng đã nói hai người chúng ta không được gây chuyện nếu chúng ta đi săn thì vui lấy nhưng lúc đại ca đi ra ngoài thì lại không hay rồi tôi thì cứ an phận thêm một thời gian nữa vậy chờ đợi ngày đại ca luyện khí xong vũ y nghe vậy thì cũng ngay lập tức hiệu x ỉ u xuống bất đắc dĩ nàng gật đầu nói vậy thì lại chịu khó tu luyện trò qua ngày tháng vậy tôi ta về phòng tu luyện cũng cô tu vì tiếp đây người giúp ta dạy dỗ tiểu vật nhé vừa nói đồng thời nàng vừa đứng dậy đi về phòng bóng ảnh lúc này cũng không có nhìn vũ i mà m nhìn ra phía bên ngoài thông qua cửa sổ gần đó thấy hôm nay lại là một ngày nắng đẹp thì hắn lại thở dài hắn có chút t i ế c t đối ngày đẹp trời thế này mà lại không nhìn thấy màu đỏ đúng là đáng tiếc sau khi uống cạn một ly máu tươi thì hắn cũng rời đi ho không ho thời gian thấm thoát lại đi qua nửa năm trong nửa năm này làn sóng săn g i ế t song ma quỷ ảnh cũng dần yên lặng xuống do không một ai có thêm bất kỳ manh mối gì về song ma quỷ ảnh nữa thêm vào đó ở bên trong b à n lòng quy khư cũng không có ai từng một lần chạm mặt song ma quỷ ảnh nên mọi người đều có chung một suy nghĩ song ma quỷ ảnh đã lén bỏ chạy ra khỏi bây giờ đã cao chạy xa bay rồi cũng trong nửa năm này thì việc t u y ể n nhận đệ tử của thăng tiên tông cũng đã hoàn thành tại khu vực của xung quanh bản lòng quy khư cũng đã có một trăm hai mươi người may mắn trở thành đệ tử của thăng tiên tông một trăm hai mươi người lựa chọn ra từ bên trong biển người thì biết mức độ cạnh tranh ác liệt đến mức nào rồi còn về phần vụ việc các vị trưởng lão của thăng tiên tông sau khi tiến vào bên trong hung đại biến mất thì những người khác đều đưa ra một cái kết luận bọn họ không may gặp phải thứ kinh khủng gì đó bên trong hung điện còn về phần điều tra chi tiết thì chẳng ai ngu mà đi làm công việc nguy hiểm như vậy cả ngày hôm nay lão tổ lam gia lại một lần nữa đi tới trang viên của xuân đức lúc này đây đang ngồi trong phòng uống trà lão tổ lam gia nhìn bóng ảnh cười nói mọi việc ở nơi đây đều đã được giải quyết sáng ngày mai lão ca cùng với những người khác đều phải trở về thăng t i ê n tông lão ca đến nơi đây là để thông báo cho vô ảnh lão đệ một tiếng để vô ảnh lão đệ chuẩn bị để ngày mai cùng bay trở về với chúng ta bóng ảnh nghe vậy thì cũng nở nụ cười nhớ đến cái gì hắn lên tiếng hỏi thăm không biết luận phát lão ca đã tìm thấy được cái n ữ chưa nhắc đến l a m nguyệt thì vị lão tổ của lam gia trên mặt xuất hiện vẻ mặt có phần phức tạp lão ta lúc này cũng không có dấu giếm mà nói ra vẫn chưa có được manh mối nào cả việc này khiến cho lão ca ta cùng mấy vị lão tổ khác của lam gia vô cùng đau đầu. có điều mệnh hồn đăng của tiểu n g u y ệ t cũng không có bị tắt chứng tỏ nó đang rất an toàn hơn thế nữa mỗi ngày lại một sáng hơn điều này có ý nghĩa gì lão đệ cũng hiểu rồi sự việc lần này có khi cũng không phải họa mà là một lần cơ duyên của tiểu n g u y ệ t cũng nên có điều lúc này đây l a m g i a cũng xem như vô p h ư ơ n g rồi tất cả đều phải tùy vào số phận nói đến cuối thì lão g i ả liền lắc đầu thở dài v õ n g ảnh nghe vậy thì cũng thở dài đồng cảm tiếp sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu cuối cùng mãi tới đêm khuya thì lão tổ của lam gia mới rời đi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào 976, rời đi 2 năm trước ờ rời n năm g 976, r đi t ư có khi ô hôm n Sáng ngày g o. sau, m vừa ớ dạng chạy sáng thì 4 người bóng ảnh, vận cùng ngồi chiến đến viên. sói thì huyết vụ ý ý, huyết vận cùng sói mập đều mập lầm đã xa rời ư ớ c khi r đi thì bọn họ cũng chỉ mang đi những thứ gì cần thiết mà thôi về phần những thứ t ạ p nham khác đều bị bỏ lại cho đám hạ nhân sau khi bọn họ rời đi thì mọi việc nơi đây đều sẽ do nhã vận quản lý với uy thế của tinh vương tiên cảnh hậu kỳ thì bọn họ có rời đi không bao giờ trở lại thì nơi này vẫn cứ như vậy mà thôi cũng sẽ không kẻ nào dám đánh chú ý tới bốn chiến xa tốc độ cực nhanh không qua bao lâu thì bọn họ đã tới lâm l ư viên chiến xa khi đến trước cửa và của lam nhược viên cũng không có dừng lại mà chạy thẳng một đường vào bên trong những vệ binh nơi đây cũng thấy chiến xa nhưng cũng không ai ngăn cản đã vậy khi bọn họ nhìn thấy chiến xa lại còn cung kính túi đầu một mạch chạy thẳng vào bên trong sau khi đến một cái quảng trường rộng lớn được p h ủ bởi thảm cỏ xanh thì mới dừng lại lúc này đây bốn người bóng ảnh vũ y huyết vận cùng sói mập mới từ trên xe bước xuống bọn họ vừa bước xuống chiến xa thì đã nhìn thấy lao tổ của lam gia mang theo ái nữ lam linh đi tới chào hỏi vô ảnh lão đệ tới thật đúng hẹn ha ha tiếp sau đó lao ta nhìn qua vũ y khi nhìn thấy vũ y thì hắn không khỏi giật mình hắn lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vũ y khi nhìn thấy nàng ta thì tim hắn không khỏi đập nhanh tim hắn đập nhanh cũng không phải là có tình ý hay gì cả mà hắn cảm giác nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp như tiên nữ này còn đáng sợ hơn cả ca ca của nàng trực giác mách bảo hắn tốt nhất không nên chọc giận nữ từ này sau khi lấy lại bình tĩnh thì lão ta mới mỉm cười hướng về phía vũ y nói vị này hẳn là lệnh ngội của vô ảnh lão đệ đi, ta cũng hay nghe vô ảnh lão đệ nhắc tới cô nương không ngờ tiểu m g ộ i của vô ảnh lão đệ lại là một tuyệt thế mỹ nữ n g h i ê n nước như thành vũ y nghe lời khen của lão giả thì bất giác nhăn mày lại nàng có chút phản cảm với cách nói chuyện của nếu như là ca ca của nàng nói ra những lời này thì nàng cảm thấy rất vui còn người k h á c khen thì nàng lại cảm thấy rất không vui nhìn thấy vũ y hơi nhữ mày lại còn liếc mắt nhìn mình thì lao tổ của lam gia liền cảm thấy một đợt gió thành thổi qua khiến lông tơ của hắn nổi lên hắn vốn di đang muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng ngay lập tức nuốt ngược những lời vừa định nói vào trong không dám nói tiếp nữa bóng ảnh lúc này ở bên cạnh thấy vậy thì liền cười lên ha h a nói lao ca không cần để ý việc này mội mội của ta từ nhỏ đã vậy rồi thích sống cô độc một mình vì vậy tính cách có hơi quái dị một chút được rồi chúng ta nên vào trong thôi kẻo những người khác phải mất công chờ đợi lão tổ lam gia lúc này cũng miễn cưỡng cười gật đầu sau đó đi trước dẫn đường dẫn bốn người đi một nơi những người khác đang tụ hợp trên đường đi thì lão ta chợt nhận ra có gì không đúng lúc này hắn đi chậm lại đi bên cạnh bóng ảnh sau đó nhỏ giọng hỏi vô ảnh lão đệ không biết huynh trưởng của lão đệ đâu bóng ảnh cũng nhỏ giọng nói việc này l ã o ca không hỏi thì ta cũng đang định nói đây đại ca hiện tại đang có công việc quan trọng nên tạm thời chưa thể xuất hiện nhưng hẳn thời gian không lâu nữa thì đại ca sẽ làm xong thôi lão tổ lam gia nghe vậy thì nhẹ gật đầu hắn cười cười mà không hỏi gì thêm vì đã phát thệ ước cùng ký khế ước nên hắn rất yên tâm với bóng ảnh có điều hắn không biết bóng ảnh chỉ để một mình b ạ n thân phát ra thệ ước cùng với tự thân ký khế ước chính là có mục đích khác vừa có mục đích khác cũng là để phòng làm ra rất nhanh mấy người bọn họ đã đi tới những người khác đang t u hợp thấy đám người bọn họ đi tới thì ánh mắt tất cả những người khác ở nơi đây đều nhìn qua phía bên này trong ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ s ù n g bái cùng công nhiệt lúc này đây những tên trưởng lão cũng có hai người khác đi qua chào hỏi còn lại hai người thì giữ nét mặt lạnh lùng chỉ liếc nhìn qua đám người bóng ảnh một cái lên thôi đối với cái thái độ này thì bóng ảnh vũ ý cũng chẳng muốn quan tâm hai người thấy vậy càng tốt đỡ phiền phức chỉ cần không chọc tới bọn họ là được tiếp sau đó tất cả mọi người nơi đây đều lên một chiếc phi thuyền không gian một dạng bảo vật phi hành rời đi từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy cường giả của các tộc khác tới tiến đường không biết là có vấn đề gì ho không ho không gian đặc biệt bạch c ố t tế đàn lúc này đây xuân đức vừa luyện linh lần cuối cùng kết quả thất bại kết quả này làm hắn có chút khó chịu trong lòng có lẽ mấy chục ngay lập trung luyện linh cường độ cao mà kết cục lại thất bại thì ai cũng không vui cho được hắn muốn tạo cho vũ y một bộ tiên bảo luyện linh chín lần nhưng tỷ lệ thành công luyện linh lần chín quả thực mà thôi không nhắc tới nữa nhắc tới lại cảm thấy đau lòng sau khi đi xuống tế đàn hắn liền qua một hướng gọi đầu đất nhanh chuẩn bị nước để tà tắm hắn vừa nói xong thì ngay lập tức phía bên kia la m nguyệt liền đáp lại vâng đại sư đại sư luyện khí không phải nhà chỗ nhé tiếp sau đó hắn đi thẳng xuống không gian tầng một không gian tầng hai chỉ là một không gian màu trắng nhìn nhiều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu còn tầng một thì có đủ mọi thứ từ hoa cỏ chim thú các loại vì vậy hắn luyện khí thì chọn tầng hai còn nghỉ ngơi thì đều xuống tầng một khi hắn đi xuống tầng một đi tới căn nhà nhỏ của hắn ở dưới này thì la nguyệt lúc này cũng đã chuẩn bị xong nước tắm cho hắm thấy hắn đi tới bộ dạng mệt mỏi vô cùng thì la nguyệt có chút lo sợ nàng ta khép nép nói đại sư nước đã chuẩn bị xong xuân đức lúc này nhẹ gật đầu một cái hắn mệt mỏi nói hôm nay ngươi có thể nghỉ một ngày la nguyệt nghe vậy thì trong lòng vui vẻ đã lâu lắm rồi hôm nay nàng mới có một ngày nghỉ lúc này nàng túi đầu cảm ơn cảm ơn đại sư xuân đức cũng không có để ý tới nàng mà đi thẳng vào trong nhà đi tới b ồ n tắm sau đó nhảy vào bên trong ngâm mình la nguyệt nhìn thấy xuân đức lạnh lùng như vậy thì cũng đã quen thuộc rồi tuy lúc đầu trong lòng có chút gì đó không vui nhưng lâu dần cũng thấy quen sau khi nhìn thấy hắn đã đi vào bên trong thì lúc này nàng cũng rời đi đi tới nơi ở riêng của nàng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm bảy mươi bảy thu hoạch con đường gian nan hai năm trước vừa về tới nơi ở riêng thì la m nguyệt liền thay một bộ đồ mới một bộ đồ lam n h ạ t cực kỳ xinh đẹp bình thường những bộ đồ thế này không thích hợp cho nàng làm việc nó hạn chế tốc độ của nàng vì vậy nàng không có m ặ c nhưng hôm nay thì nàng có thể mặc lại nó rồi ngắm mình trong gương nàng bất giác nở nụ cười cũng vào lúc này một con thỏ béo n ậ p có bộ lông trắng tinh hai mắt to tròn như hai viên hồng ngọc nhảy một cái liền nắm trên đầu của la nguyệt tiểu thư trở về rồi hôm nay người đang sợ kia không bắt tiểu thư phải làm việc sao lan nguyện dùng hai tay bắt lấy con thỏ trên đầu mình sau đó cảnh giác nhìn xung quanh một cái thấy không có ai thì nàng lúc này mới nhìn con thỏ nói tiểu ngọc sau này không được nói lung tung nghe chưa phải gọi là đại sư biết chưa con thỏ mập thấy tiểu thư của mình như vậy thì cũng biết mình lỡ miệng nó cũng không có ngốc nó biết vì sao tiểu thư lại như vậy chẳng qua lúc này nó quên mất mà thôi nó lúc này liên tục gật đầu nói em biết rồi tiểu thư lan nguyện thấy nó nghe lời như vậy thì vô cùng cưng l ư ợ c nàng liên tục dùng bàn tay mềm mại vớt ve nó con thỏ mập kia cũng vô cùng hưởng thụ sự đãi ngộ này trước kia hai người đã thân nhau vô cùng sau khi đến nơi đây thì càng thân thiết hơn l a m nguyện xem con thỏ này chính là người bạn tốt nhất của nàng ó không o xuân đức sau khi tắm rửa xong thì liền lên giường nằm nghỉ hắn cảm thấy cả cơ thể không còn chút khí lực nào thân thể r ã r ờ i như không phải của bản thân đầu góc mê muội vừa nằm xuống thì hắn liền ngủ sau như chết vậy là biết khi luyện khí tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực đến mức nào rồi ngay cả xuân đức luyện xong có một ít bảo vật thôi cũng g i ặ t g i ả bốn thời gian không biết là đã đi qua bao lâu nữa xuân đức lúc này lại lần nữa mở mắt ra sau một thời gian dài tính dưỡng thì hắn lại khôi phục như bình thường việc đầu tiên hắn làm khi thức dậy chính là kiếm cái gì bỏ vào bụng bụng hắn lúc này đang sôi lên đùm n g ủ trong nhà của hắn cực kỳ nhiều đồ ăn nên một lúc sau hắn đã lấp đầy cái bụng của bản thân ăn no thoải mái hắn lúc này đi ra ngoài ngắm cảnh lấy ra một cái ghế nằm hắn đặt trước cửa nhà sau đó nằm lên tận hưởng những cơn gió mát mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua hắn cảm thấy cuộc đời đôi khi chỉ cần như thế này là đủ trong lúc tận hưởng cuộc sống hắn bắt đầu suy tính cho tương lai sau này diệt cả một đại thế lực lấy được bao nhiêu tài sản hắn cũng đã đầu tư hết cho lợi khí hắn cảm thấy sau này nên tạo một thế lực lớn thu gom tài nguyên giống như ở trung tiên sau đó thì tập trung tài nguyên cho hắn sử dụng c h ứ kiểu này rất không ổn mỗi lần diệt một thế lực lớn như long tộc thì số lượng tài nguyên hắn thu được cũng không ít nhưng tính ra thì chẳng đáng là bao nếu như giống ở trung tiên hắn có c ă n cơ có thế lực thì tài nguyên của hắn thu về quần quận không ngừng cũng không cần phải buồn dầu vì thiếu tài nguyên thế này thở dài nhưng muốn gây dựng một thế lực đâu phải cứ nói là làm được đầu tiên phải có thực lực thứ nhì phải có tâm phúc với những thế lực khác nào để yên để cho một thế lực mới cuộc thời mà hắn lại không đủ tinh lực để quản lý tất cả hắn cần phải tìm đến táng thần uyên tìm đến dòng con bì bì đây mới là mục đích chính của hắn khi đến cao thiên lần này à mà còn cái tông môn vạn kiếm tông gì đó cũng cần diện có điều chưa phải lúc này suy nghĩ một chút thì hắn lại cảm thấy nhức đầu hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra cách nào để vẹn cả đôi đường vừa có thể kiếm được tài nguyên phục vụ cho bản thân vừa có thời gian đi làm việc của bản thân dẹp đi mấy cái suy nghĩ hại não kia qua một bên xuân đức lúc này nhìn đến thành quả của mình sau lần l u y ệ t khí tâm niệm vừa động một mặt hình ánh sáng hư ả o hiện ra trước mặt hắn đầu tiên hắn nhìn đến là bộ tiên bảo mà hắn chế tạo cho vụ ý thể bộ gia nhân bao gồm mười phụ kiện nội giáp ngoại giáp m ũ quần bảo vệ tay dây chuyền lắc chân lắc t a y nhẫn mặt nạ phần cấp t i ê n bảo linh tính sáu đặc tính hai tám hệ đảng cấp bộ cấp năm trung cấp t i ê n bảo luyện linh bộ cường hóa tổng thể bộ bảy nội giáp ngoại giáp m ũ quần bảo vệ tay dây chuyền lắc chân lắc t a y nhẫn tám mặt nạ bảy gia tăng thêm hai mươi bảy thuộc tính giang cường thuộc tính hai mươi ba thuộc tính huyết tế hoàn mỹ huyết luyện hoàn mỹ kháng ba gia tăng thuộc tính bộ thêm ba thuộc tính bộ nâng cao năng lực cẩn thân bốn một lần gia tăng tốc độ một năm bảy lần gia tăng toàn bộ thuộc tính chủ nhân hai mươi hát cám bảo vệ giảm đi sáu mươi lực sát thương từ mục tiêu ngăn chặn toàn bộ công kích của địch nhân dưới tinh vương tiên cảnh nhìn thấy thông tin bộ đồ của vũ y thì hắn cảm thấy có chút tiên v ố i nếu như hắn có tài liệu nhiều vài lần thì hắn tự tin có thể luyện linh cho cả nguyên một bộ tiên bảo này lên chín đến lúc đó thì bộ tiên bảo này lại là một đẳng cấp khác đáng tiếc chỉ vì hắn không đủ tài nguyên nhưng không sao tuy không thể luyện linh toàn bộ chín lần nhưng hắn nghĩ vũ y sẽ thích nghĩ đến ánh mắt sùng bái của cô em gái dành cho mình thì hắn không khỏi nợ một nụ cười vui vẻ cũng bởi vì tất cả tài nguyên đều tập trung chế tạo t i ê n bảo cho vũ y ê nên n số lượng tài nguyên còn lại cũng không dư ra bao nhiêu nên lần này hắn cũng chỉ luyện linh cường hóa cho quỷ kiếm lên năm dây chuyển sinh mệnh lên ba hấp huyết đai lương ba mà thôi còn những bảo vật còn lại hắn không dám mang ra luyện linh mặc dù bày rất mê hoặc nhưng hắn không dám một khi thất bại thì hắn chỉ có thể khóc ra máu lúc này đây hắn trước hết nhìn qua quỷ kiếm một cái thông tin bảo vật quỷ kiếm trang bị thần ma hệ càn năm tất cả thuộc tính năng lực chuyển đổi đặc biệt quỷ kiếm luyện linh một lần tăng thêm thời gian ba mươi giây làm lạnh giảm xuống một giờ uy năng tăng thêm một phần trăm, hình thái thứ nhì quỷ cung.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 được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đón cường sợ công bao bên lửa ra trong phủ ngọn không í c Sau khi c kích để lại trên n dưới ba mươi môn thần thông đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lạ tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy chú ý còn hai mươi sáu thần thông khác chưa được kích hoạt nhìn qua một cái xuân đức liền thấy được sự khác biệt của quỷ kiếm đúng là bảo vật thần ma có khác đều là cấp năm trung phẩm nhưng so với tiên bảo cấp năm thì tranh lệch vô cùng lớn thần ma trang bị luyện linh năm lần tăng năm mươi phần trăm thuộc tính bảo vật còn tiên bảo chỉ là hai mươi bảy phần trăm khi lên bảy đúng là tiền nào của nấy mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn m ở thần hảo chương chín trăm bảy mươi tám thu hoạch con đường gian nan một hai năm trước tg mấy cái đoạn tiên bảo hay vũ khí mọi người lướt qua cũng được nhé mấy đoạn đó là tắc đang tự phê pha ảo tưởng ra bản thân sở hữu bảo vật như vậy đối với tắc thì cảm thấy thú vị nhưng đối với mọi người hẳn không thú vị chút nào thấy cũng thương mọi người nhưng mà thôi cùng kệ dù sao miễn tắc sướng là được rồi mọi người khó chịu kệ mọi người cảm ơn cả nhà đã thấu hiểu o không o sau khi nhìn qua quỷ kiếm thì hắn liền nhìn qua phong phong cùng h ồ n g hồng sinh mệnh dây chuyển linh tính tám đẳng cấp tiên bảo cấp hai luyện ký cường hóa ba nâng cao thuộc tính chín phần trăm con chú không linh văn không huyết tế không huyết luyện không khảm không tính năng đặc biệt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 nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 31 nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 31 t ạ o ánh sáng phòng hộ rút đi 51 p h á p nguyên của chủ nhân hiện tại tạo nên một p h á p nguyên thuần có khả năng hấp thụ 11 lần sát thương tương đương với chủ nhân đã tiêu hao đồng thời chuyển hóa 11 sát thương thành sinh cơ bồi bổ cho chủ nhân chú ý bảo vật có đẳng cấp thấp hơn yêu người sử dụng v ừ a giờ ít giờ có tu vi tinh quân cảnh mặc trên người một bộ pháp bảo sau khi sử dụng độ bền giảm mạnh trên lệnh quá lớn có thể trực tiếp hủy đi bảo vật chỉ có những bảo vật tương thích về đẳng cấp hệ thì mới có thể phát huy ra sức mạnh hoàn mỹ nhất sau khi nhìn qua thông tin của tiểu phong cùng tiểu hồng thì hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn Có tiếp h ể n ó t i ể sau t đó i lưng cùng hắn dây c h u nhìn n qua tất cả bảo vật của bản thân một lượt xem xong hắn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi bây giờ hắn muốn mạnh lên chỉ có ba con đường con đường thứ nhất chính là lượt khí tăng đẳng cấp bảo vật lên con đường thứ n h ì là nâng cao tuyệt kỹ cùng lĩnh vực có điều con đường này cực kỳ khó mấy năm trời dòng dã ngày nào hắn cũng chăm chỉ tập luyện nhưng tiến bộ là vô cùng chậm chạp chưa thấy tí gì gọi là khởi sắc cả còn con đường thứ ba chính là c ắ n nốt u sinh vật cao hơn bản thân bây giờ nếu hắn c ắ n nốt u đám cường giả tinh vương tiên cảnh thì sẽ gia tăng một chút về thân thể cùng thần hồn nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi rất không đáng kể chung quy đi được đến bước này rồi muốn bước thêm một bước nhỏ nào nữa cũng là vô cùng khó khăn à thực ra vẫn còn một con đường nữa để tăng lên thực lực có điều con đường kia vô cùng mầm con đường kia chính là chờ đợi lần thức t ỉ n h thứ nhì của hắn thở dài hắn cảm thấy có chút bất lực lúc này đây hắn ngồi dậy lấy ra một điếu thuốc để hút nhìn lên bầu trời hắn cười nhạt nói có lẽ ta nên tự biết thỏa mãn với những gì đang có ta đã quá tham lam rồi mà cũng đến lúc đi ra bên ngoài nhìn xem một chút nói xong hắn liền biến mất tại chỗ một giây sau đó hắn liền xuất hiện tại trước ngôi nhà nhỏ của lam n g u y ệ n nhìn vào căn nhà hắn lên tiếng gọi đầu đất đi ra ngoài này ta có chuyện muốn nói không qua bao lâu thì một thiếu nữ x i n h đẹp mang theo một con phỏ ngập chạy ra ngoài căn nhà đi tới trước mặt xuân đức cung kính chào xin chào đại sư đại sư có điều gì xuân đức lúc này nhìn qua nàng ta một cái lại nhìn con thỏ mập đang trên đầu nàng b ắ t gặp ánh mắt hắn con thỏ mập kia nhanh chóng ngấp phía la nguyệt xuân đức lúc này mới lấy ra một đống sách cùng vài cá dương lớn nói trong thời gian ta không ở đây ngươi chỉ có thể ở tầng một nơi này n g h e chưa còn đây là sách luyện khí ngươi nhất định phải học xong lúc ta quay lại còn những thứ này là để cho ngươi tu luyện cùng luyện tập nếu có biểu hiện tốt thì ta cũng có thể cho ngươi nêu ra một cái yêu cầu còn đây là thứ để ngươi có thể liên lạc với ta xuân đức ném cho la nguyện một viên trâu màu đỏ sau đó thì liền rời đi thân ảnh hắn mở nhạt dần sau đó liền tan biến mất sau khi xuân đức rời đi được một lúc thì la m nguyệt lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn mấy cái dương lớn cùng một đống sách lớn như cái núi nhỏ thì la m nguyệt cảm thấy cực độ bất đắc dĩ nàng không có một chút hứng thú nào với luyện khí nhưng hết lần này đến lần khác nàng phải học lại còn phải học cho thật tốt c ò n vỏ ngọc phía sau lưng của la m nguyệt nhìn thấy xuân đức đã rời đi thì nó lại mới bỏ lên vị trí lúc trước tiểu thư vì sao chúng ta không bỏ trốn một khi rời khỏi đây thì người kia cũng không tìm được chúng ta nghe được tiểu ngọc nói thì la m nguyệt cười khổ nói tiểu ngọc em nói chúng ta phải trốn đi đâu chúng ta có thể trốn được sao đừng nhìn nơi đây là cả một mảnh thiên địa không nhìn thấy điểm cuối nhưng thực tế cũng chỉ là một nơi bị người kia không chế mà thôi chúng ta trốn không thoát trừ khi người kia muốn thả chúng ta đi con thỏ mập nghe vậy thì hoảng sợ nó lúc đ ố i rối nói tiểu thư vậy chúng ta nên làm sao bây giờ chẳng lẽ tiểu thư muốn ở lại nơi đây cả đời sao lan n g u y ệ t lúc này cười nói làm sao có thể chứ t ỷ nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện một ngày nào đó sẽ đánh thắng người xấu k i a rồi mang theo tiểu ngọc thoát khỏi nơi đây tiểu ngọc có tin n g u y ệ t t ỷ không con thỏ mập nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu nói tiểu ngọc tin nguyện tỉ nhất định sẽ làm được sẽ đánh thắng người xấu sau đó rời đi lam nguyệt nghe vậy thì cười tươi như hoa nhưng vào đúng lúc này một âm thanh mang theo sự trêu chọc chuyển thẳng vào trong đầu nàng tiểu nha đầu rất có chi k h í đấy ta đợi ngày đó nhưng trước khi mơ đến ngày đó thì lo học xong đống sách kia đi vốn ta định cho nha đầu người một tháng nhưng giờ thì nửa tháng ta sẽ quay lại kiểm tra nghe được âm thanh này thì cả người lam nguyệt thoáng cái cứng ngắc mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm bảy mươi chín vô đề hai năm trước có không、o. Sau khi ng ngay khi hắn xuất hiện thì vũ y cũng ngưng lại việc tu luyện của bản thân mở mắt ra khi nhìn thấy hắn thì trong mắt vũ y hiện lên sự vui vẻ cùng lúc này bóng ảnh không biết từ đâu cũng hiện thân ra vừa hiện ra thì bóng ảnh liền cười hỏi mọi sự thuận lợi xuân đức nhẹ gật đầu cười nói mọi sự thuận lợi cái này là của tiểu y đi ỉa vừa nói xuân đức vừa ném một cái bảo hạp về phía vũ y ỉa vũ y nhìn thấy bảo hạp đang bay về phía mình thì đưa tay chụp l ấ y ngay lập tức bảo hạp đã nằm gọn trong tay nàng vừa cầm tới bảo hạp thì vũ y ngay lập tức liền mở ra ngay khi bảo hạp cái hộp quý báo vừa được mở ra thì thiên điệu ti Cùng lúc quang đó ma tiếp sau đó lần lượt các kiện trang sức cũng xuất hiện tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ cho đến khi cái mặt nạ xuất hiện khi kiện tiên bảo bảo cối u cùng xuất hiện cùng là cái mặt nạ ngay khi nó vừa hiện ra thì khí tức ma mị của vũ y hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo âm trầm ưu ám máu canh cảm nhận được điều này thì xuân đức không khỏi nhữ mày một cái ngay lúc này vũ y dùng một tay t h á o xuống mặt nạ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nàng nở một nụ cười ngọt ngào nói cái này chỉ cần khi giết địch nhân mà thôi vũ y vừa t h á o xuống mặt nạ thì khí chất ma mị kia lại quay trở lại xuân đức nghe cô em gái nói vậy thì khẽ nếp miệng cười tả anh cũng thích như vậy ngay vào lúc này đông n i ê n xuân đức khẽ nhữ mày hắn cảm thấy có người đang dùng hồn niệm dò ánh mắt l ó e lên tia sáng lạnh miệng k á i hẽ ra một luồng độc tố b u ồ n nguyên vô hình vô chất bay ra ngoài hóa thành hàng vạn độc châm bắn về phía những hồn niệm đang muốn quan sát nơi đây hắn đ â y cũng chỉ là muốn cảnh cáo mà thôi bằng không h ắ n hắn đã sử dụng n g u y ê n rũa rồi á á á. ngay lập tức hàng loạt âm thanh hét thảm vang lên âm thanh này chỉ có thể cảm nhận được bằng linh hồn không thể dùng thai n g à y sáu cùng lúc này ở một ngọn núi cách nơi đám người xuân đức rất xa bên trong một đại điện rộng lớn đang có tám người vừa kêu gào thảm thiết vừa ôm lấy đầu mà nằm lăn lộn trên mặt đất những người này đều là mấy kẻ nhìn thấy dị tượng nơi vũ bọn họ nằm lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu sau mới dừng lại sau khi dừng lại thì sắc mặt cả đám trắng bệnh trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đầu đúng lúc này có vài đạo đ ộ n quang bay tới nơi đây ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh hai người một trong hai người chính là lao tổ của lam gia lam luận phát nhìn thấy tình cảnh bên trong đại điện thì một trong hai người hơi c a o m ạ y lên tiếng còn ra t h ể thống gì nữa còn không nhanh đứng dậy đám người đang ngồi dưới đất lúc này khi nhìn thấy hai ông láo thì nhanh chóng đứng dậy sau đó cả đám đều nhanh chân bước lại gần cung kính chào hỏi phong chủ lúc này lam luận phát trầm giọng hỏi chuyện gì vừa xảy ra các ngươi lúc nãy nghe được lam nhuận phát hỏi thì những người khác hai mặt nhìn nhau sau đó tất cả những người kia đồng thời nhìn về phía một nữ nhân nữ nhân thấy cả đám nhìn mình thì không khỏi hung dữ nhìn lại bảy người còn lại nhưng sau đó nàng liền bất đắc dĩ tiến lên trước một bước hơi cúi đầu vẻ mặt có phần xấu hổ nói vừa rồi tại nơi ở của vũ y tiền bối cùng vô ảnh tiền bối xuất hiện dị tượng vì tò mò nên tám người chúng ta đã dùng tụ hồn kính để nhìn xem là có việc gì nhưng còn chưa nhìn thấy cái gì đã bị nàng còn chưa nói hết thì nét mặt của lam phát lao giả đã âm trầm hẳn đi ánh mắt hắn mang theo sự tức giận nhìn qua tám người nữ tử đang nói chuyện ngay lập tức không dám nói nữa những người khác đều cầm như hến cả đám cối u đâu nhìn thấy vậy thì lam phát l ã o giả trầm giọng nói lần đầu cũng là lần cuối ta không thấy một chuyện nào tương tự nữa nếu có lần thứ nhịt thì các ngươi cũng hẳn biết hậu quả tám người khác nghe vậy thì khẽ run lên sau đó cũng tính nói tuyệt đối không có lần thứ hai cảm tạ phong chủ đã không trách tội lúc này lam phát l ã o giả nhìn qua một ông lão khác nói chúng ta đi qua bên kia một chuyến hy vọng vô ảnh lão đệ không có hiểu lầm ông lão còn lại gật đầu ta cũng tính như vậy dù sao việc nhìn trộm người khác không phải là chuyện gì tốt nếu mà không bị phát hiện còn dễ nói đằng này lại bị phát hiện xử lý không tốt sau này rất có thể là t a i h o ả n m tiếp sau đó hai người quay người đi ra khỏi đại viện rồi một mạch bay thẳng đến nơi ở của bóng ảnh cùng vũ y kìa nhìn thấy hai ông lao đã rời đi rồi thì tám người khác đều nhìn nhau nữ từ lúc trước có phần lo lắng nói mấy người chúng ta hình như gây ra chuyện lớn rồi một người khác gan ủi nói vị tiền bối kia cũng đã trừng phạt chúng ta rồi hắn không có việc gì đi lúc này một người khác lại thở dài nói lúc đó thiên địa tiên khí bạo động mạnh liệt cuộc sáng kia các ngươi cũng không phải không nhìn thấy chắc chắn đó là tiên bảo hơn nữa không phải một kiện lúc đó mọi người cũng không ai có thể kiềm chế được đều muốn nhìn xem là cái gì bây giờ gây ra họa thì cũng chỉ có thể tự trách chúng ta những người khác nghe vậy thì cũng đều thở dài tiên bảo đối với tu sĩ tinh vương tiên cảnh luôn luôn là hấp dẫn trí mạng đến ngay cả bên trong t h a n g tiên tông cũng vậy mà không phải riêng nơi đâu ai cũng không ngại nếu bản thân có thêm vài kiện trí bảo mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương 980, lấy được thông tin về táng thần liền hai năm trước có khờ mò hai người lam phát lão giả sau khi phi hành một lúc thì liền đã tới trước ngọn núi nơi mà đám người vũ ý ở lại khi tới đây thì hai người liền dừng lại không có tiếp tục tiến lên trước ngay lúc hai người còn chưa biết mở lời thế nào cho hợp lý thì một âm thanh nữ t ử vang lên mời hai vị vào bên trong nói chuyện nghe được âm thanh này thì hai người lam phát viết tắt của lam nhuận phát lao giả nhìn nhau một cái sau đó đồng thời bay về phía trước khi hai người đi tới trước của, của căn nhà nhỏ trên núi thì cánh cửa liền được mở ra cùng lúc đó bóng ảnh đi ra nhìn hai người cười nói hai vị lão ca mời vào bên trong t h i ệ n thể lao đệ ta cũng có người muốn giới thiệu với hai vị nhìn thấy bóng ảnh đi ra ngoài đó tiếp lại nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của hắn thì tảng đá trong lòng hai người ngay lập tức được bỏ xuống lúc này đây lam phát lao giả cũng cười nói không biết là vô ảnh lão đệ muốn giới thiệu ai hôm nay lão ca tới đây cũng là mang đến một tin tức tốt lành vóng ảnh cười thần bí nói ha ha hai vị lão ca cứ vào bên trong trước đi nói xong thì hắn liền quay người vào bên trong trước hai người l à m phát lão giả lúc này nhìn nhau một cái sau đó cũng liền theo sau đi vào vừa đi vào bên trong thì hai người liền đã nhìn thấy một thanh niên bộ dạ n g ôn hòa ánh mắt màu xám hơi bờn khuôn mặt góc c ạ n h rõ ràng mặc một bộ áo lông thú màu đen vừa nhìn qua liền cảm thấy thanh niên này cả người đều vô hại đối diện với thanh niên kia lúc này là một nữ nhân nữ nhân kia bọn họ cũng biết nàng chính là vũ y có điều vũ y mà bọn họ biết hoàn toàn khác với người đang xuất hiện trước mắt lúc này vũ y bọn họ biết là một nữ t ử xinh đẹp nhưng lạnh lùng ở cạnh nàng luôn cảm thấy sờn hết gai úc gió lạnh thổi s i ê u s i ê u còn nữ nhân trước mắt lúc này thì vừa xinh đẹp dịu dàng thi thoảng lại còn che miệng cười nhìn không khác gì một thiếu nữ mười tám ngây thơ cả thấy một màn như vậy thì hai người không khỏi ngây ra nhưng vào lúc này thanh niên mặc áo lông màu đen có bộ dạng ôn hòa kia hướng về phía hai người cười nói mời hai vị ngồi bóng ảnh lúc này cũng nhìn hai người cười nói đều là người、nhà. hai h ha. không cần khách a cần Vốn muốn gì. sáo làm là dĩ t ớ người ơ i xin lỗi này n c ù nói n lời giải thích h n này lại nhận được thái độ tiếp đón nhiệt tình như vậy khiến cho hai vị lao tổ của có chút không quá thích hứng.、Lúc、này đây bọn họ cảm thấy bản thân lo thừa, nói đúng hơn là bọn họ lấy bụng tiểu nhân、so、lòng tử. Nhìn thái độ này n g gia g lúc lại lao Lam Lúc lo là lấy chút được cho của có thích cảm cô có vậy đây thấy thái tiếp hai tiểu thái khi họ thừa, họ thì độ độ ư tổ tử. quá vị so ta thèm kia nữa còn chẳng việc để ý lúc à Hai người l này cũng chỉ biết c ư ờ i bồi cho bất lúng túng sau đó thì chọn một cái ghế ngồi xuống khi hai người vừa ngồi xuống thì bóng ảnh cũng vừa lúc mang ra mấy đĩa tiên quả đặt lên trên b à n sau đó hắn cũng ngồi xuống bản cùng với mọi người hắn lúc này chủ động hướng về phía hai vị lão tổ lam gia giới thiệu hai vị lão ca hẳn cũng đã đoán được rồi đây là đại ca của ta trương xuân đức vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ qua xuân đức ngay sau đó hắn lại nhìn xuân đức nháy mắt một cái rồi chuyển hướng nhìn qua hai người lam gia lão tổ tiếp tục nói cũng nhân tiện giới thiệu đây là hai huynh đệ kết nghĩa của đệ vị này tên là lam luật pháp còn vị này tên là lam thừa phong cả hai đều là trưởng lão nội môn của thăng tiên tông là hai trong bảy vị lão tổ của lam gia tất cả chúng ta sau này đều sẽ là người một nhà đệ chỉ giới thiệu vậy thôi sau này có thời gian dài tiếp xúc thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn nghe vậy thì kể cả xuân đức hay hai vị lao tổ của lam gia đều cười lên bầu không khí trong nháy mắt vui vẻ hơn rất nhiều tiếp sau đó mọi người đầu nói chuyện với nhau bốn sau khi đôi bên nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì lúc này đây lam thừa phong mới bắt đầu nói vào việc chính lúc này đây thần sắc của lão ta vô cùng nghiêm túc nói ra đã mọi người đều là người một nhà ta cũng không vòng vó nữa hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cần sự giúp đỡ của mọi người hai mươi năm trước lam gia chúng ta cùng thái gia đồng thời phát hiện một một cái tàn tích của một thế lực bị chôn vùi bên trong lòng đất hai bên cứ mỗi năm năm lại dẫn người vào bên trong tia thăm dò một lần nên h đi, lúc này chưa n hắn cười lên ha hà nói là lao ca ta sai sống với đám âm hiểm bên trong thang tiên tông thời gian dài nên lao ca ta cũng hình thành tính cách như vậy mong vô ảnh lão đệ thông cảm vậy để lão ca nói thẳng vậy lần này đi thăm dò có năm vị lao tổ của lam gia tất nhiên cũng có hai người bọn l ã o ca hai người còn lại phải ở lại c h ấ n thủ gia tộc một nửa cường giả vương cấp cũng sẽ đi theo tám người chúng ta ngoài ra làm già chúng ta cũng đã mời thêm được một v i n thủ còn tài liệu về nơi kia thì đều trong đây lão ca cũng đã mang tới vừa nói hắn vừa đặt lên trên bàn một cái ngọc giản vũ y lúc này cầm lấy ngọc giản sau đó đưa cho xuân đức xuân đức nhận lấy ngay sau đó liền dùng hồn niệm đọc thông tin bên trong sau một lúc thì hắn thu lại hồn niệm rồi đặt lại ngọc giản xuống bàn sau đó hắn mới bình thản nói mức độ nguy hiểm chỉ ngang bằng với bản lòng quy k h u vực bên trong ba h u n h ngội bọn ta đi lần này hẳn chỉ là góp đủ quân số mà thôi việc này không vấn đề gì khi nào thì chúng ta lên đường n g h e xuân đức nói vậy thì lam nhuận phát lúc này cười nói xuân đức huynh đệ sao lại nói vậy có thêm ba người xuất hiện thì chúng ta liền có thể ép thái g i a một đường lam g i a chúng ta trước tới nay luôn bị thái g i a để ép này mới có thể để ép lại ha ha còn về việc khởi hành thì hẳn là mười ngày sau sau khi chúng ta quay về lam g i a thì liền xuất phát nhớ tới việc gì đó lúc này lam nhuận phát lấy ra một quyển bí thư cũ nát đặt trên bàn nói đây là ghi chép về t á n g thần nguyên do thời gian hạn chế nên chưa thể tìm ra toàn bộ tư liệu của về nó với nơi kia quả thực rất bí ẩn ít có ghi chép về nó nhìn quyển sách củ nát ở trên bàn thì trong mắt xuân đức lóe lên một tia sáng kỳ lạ có điều nó chỉ chợt lóe liền biến mất hắn cũng không có khách khí mà trực tiếp thu quyển sách vào bên trong nhận chứa đồ tiếp sau đó mọi người lại bắt b à n chuyện với nhau chủ đề chính là về thái gia tất cả mọi thông tin về thái gia mà hai vị lam gia lão tổ biết được thì đều nói ra năm người nói chuyện với nhau thêm vài tiếng thì hai người lam nhuận phát cùng lam thừa phòng đều phải rời đi vì có công việc quan trọng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm tám mươi mốt tiến về lam gia hai năm trước có khờ n tu hơn một tuần cuộc sống của hắn như vậy trôi qua vì hắn vũ y cùng bóng ảnh tại thang tiên tông thân phận khá nhạy cảm mặc dù đã được hai vị lao tổ làm ra bảo đảm nhưng l u ô n có người theo dõi bọn họ hai mươi b ố hai mươi b ố cái tư vị bị người nhìn chằm chằm không thú vị một chút nào nhất mà mấy tên theo dõi toàn là đám nghiệp dư đi theo dõi người khác mà còn chưa theo dõi đã bị người ta phát hiện xuân đức ngày nào cũng nhìn thấy đám người trong lòng cảm thấy b u ồ n t hiền hắn rất muốn đập chết hết đám rồi b ỏ kia có điều nơi này là nhà người ta hắn cũng không thể quá phận được bốn thời gian qua đi tám ngày thì một lần nữa hai vị làm ra lao tổ lại tìm đến hắn cùng ngày hôm đó hắn cùng với hai vị lao tổ làm ra thêm một số người khác nữa ngồi lên chiến hạm rời khỏi t h ă n g tiên tông vừa ra khỏi phạm vi của thăng tiên tông thì những ánh mắt thân quen cũng biến mất trước lúc đi xa hắn còn nhìn thấy đám người hàng ngày luôn theo dõi hắn tên nào tên nấy sắc mặt đều vui mừng sau đó nhanh chóng quay về bên trong t ô n g môn hai vị lam gia lão tổ đương nhiên cũng biết được điều này nên khi vừa ra ngoài thăng tiên tông thì thừa phong lão giả đã cười xin lỗi những ngày này đã phải để xuân đức h i n h đệ c h ị u ủy quất rồi hai người chúng ta thực xin lỗi xuân đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn bình thản hắn ôn h ò a nói không nên nói xin lỗi làm gì việc này cũng là bình thường dù sao ta là người ngoài đến thăng tiên tông đề phòng cũng là điều đương nhiên chỉ cần lam gia không vậy là được rồi hai người lam nhuận phát cùng lam thừa phong lúc này đều nợ nụ cười lam nhuận phát vô vai xuân đức cười lên ha h a thái độ thân thiết nói tất nhiên sẽ không đến lam gia thì nơi đó chính là nhà của chúng ta lời nói của ông lão vô cùng có tâm h ý mặc dù bóng ảnh cùng người này chỉ là định giá hẹn ước một năm nhưng không khi nào ông lão này từ bỏ việc lôi kéo ba người xuân đức gia nhập lam gia cũng không biết nếu như ông lão này biết cả long tộc diệt gần như hết đều là do một tay xuân đức làm ra thì hắn có cảm thấy hối hận khi mời xuân đức gia nhập lam gia hay không xuân đức đối với thái độ của ông lão này thì cũng cảm thấy khá thú vị hắn cũng đã có một kế hoạch cho sau này có điều phải nhìn xem lam gia là cái bộ dạng gì thì hắn mới có quyết định cuối cùng tiếp sau đó ba người nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu mãi gần tối thì hai vị lão tổ lam gia mới chào tạm biệt xuân đức sau đó đi về phòng của bản thân tu luyện sau khi hai vị lão tổ lam gia rời đi thì xuân đức cũng không có đi tu luyện mà đi ra bên ngoài hắn muốn nhìn cảnh trời đêm bốn đi ra bên ngoài đứng ở cạnh lan can chiến hạm xuân đức lúc này ngửa mặt nhìn lên trời đêm bầu trời đêm nay không t r ă n g cũng chẳng có sao tất cả đều là một màu đen đủ ám gió lạnh rít gào thổi qua khiến cho lòng người cũng rét b ư t nhìn lên trời đêm này hắn chẳng hiểu vì sao cảm thấy trong lòng có chút cô quạng nhìn lên trời đêm hắn giống như nhìn thấy tương lai của hắn sau này một tương lai mở mịt tu ám hắc ám vô biên quay đầu không thấy lối về hắn k á i thở dài một cái nhưng vào lúc này một âm thanh có phật rụt rẻ vang lên m ộ i có thể đứng cạnh huynh được không xuân đức lúc này quay lại nhìn người vừa lên tiếng vừa nhìn lại thì hắn liền thấy một thiếu nữ có dạng khả á i đang tiến lại phía này hắn ôn hòa mỉm cười tiểu linh không có tu lượt sao thiếu nữ vừa mới lên tiếng chính là lam linh tuy mới gặp nhau vài lần nhưng xuân đức cùng với cô gái này khá quen thuộc với nhau có lẽ bộ dạng của xuân đức nhìn khá là vô hại thêm với bình thường hắn khá ôn hoàn nên có rất nhiều người có ấn tượng tốt với hắn trong số đó cũng có lam linh lam linh sau khi đi đến bên cạnh xuân đức nàng cũng học xuân đức hai tay nắm lan can chiến thuyền sau nàng thở dài nói ngày nào cũng phải tu luyện thật buồn chán muốn chết nhưng vì kỳ vọng của phụ mẫu của mấy vị lão tổ nên m ộ i mới cố gắng thôi hôm nay m ộ i đã tu luyện liên tục mấy canh giờ rồi nên muốn nghỉ giải lao một chút vừa ra ngoài này thì gặp huynh đấy mà huynh đang nghĩ tới cái gì vậy lúc nãy mỗi thấy h u n h thở dài giống như đang rất buồn chán xuân đức lại nhìn trời đêm sau đó thì cười khổ nói h u n h sa huynh cũng giống như mọi vậy cảm thấy con đường tu hành quá mệt mỏi đôi khi chỉ muốn dừng lại nhưng mà một khi đã bước chân lên con đường này không thể nào quay đầu cũng không thể dừng lại chỉ cần chậm chế thì rất có thể rơi vào kết cục vạn k i ế p bất phục lam linh nghe xuân đức nói chuyện thì cảm giác cuộc đời nàng cũng ú ám đi một đoạn lúc này nàng vội vàng lên tiếng cắt ngang lời của xuân đức n ẹ n ẻ huynh đừng có nói mấy câu như vậy được không mội cảm thấy cuộc đời của mội cũng sắp không có lối thoát luôn rồi chẳng lẽ huynh không có chuyện vui gì sao có thì kể cho mội nghe đi lam linh lúc nói chuyện với xuân đức hoàn toàn không có bộ dạng van bối nói chuyện với tiền bối mặc dù thân phận của xuân đức tương đương với mấy vị l a o tổ của lam gia điều này khiến cho những người gần đó nghe được thì không khỏi cảm khái người với người thật khác biệt n é t môi khép lời xuân đức xoa xoa đầu lam linh nói đùa không có mội có thì kể cho huynh nghe đi mà mội dễ thương thế này hẳn là trong gia tộc rất có nhiều người theo đuổi phải không không biết những người kia mà thấy mội đừng nói chuyện với huynh thế này có gửi chiến thư không biết tự dưng huynh rất mong chờ có người vì mội mà gửi chiến thư bị xuân đức dùng tay xoa xoa đầu thì lam linh có chút cảm giác kỳ lạ nàng chưa có cùng ai thân cận như vậy cả kể cả phụ mẫu nàng cũng không có làm như vậy bao giờ cả tự dưng bị một nam nhân thân mật như vậy nàng có chút không quá thích ứng nhưng nghe đến lời nói phía sau thì nàng liền tự hào nói đúng vậy á mội ở trong gia tộc được rất nhiều người sùng bái cũng không ít người theo đuổi kỳ hỉ một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại còn dịu dàng như mội thì ai có thể lấy được mội là phúc phận ba đời xuân đức nghe vậy thì tiện tay méo má cô bé thêm vài cái sau đó cười nói mội còn quên chưa kể một ưu điểm nữa của mội đấy mội biết là gì không lam linh hào hứng nói là gì vậy nói mội nghe đi xuân đức cười nói ra mặt của m ọ i cũng rất dày đấy ha ha nói xong câu này thì hắn liền quay người rời đi lam linh nghe hắn nói vậy thì ban đầu còn không hiểu ra mặt dày là sao cả mãi sau một lúc lâu thì nàng mới hiểu ra lúc này nàng phồng má lên biểu lộ tức giận nàng đang định mắng xuân đức mấy câu nhưng lúc nhìn lại đâu còn nhìn thấy thân ảnh của xuân đức nữa nhìn về phía căn phòng nơi xuân đức đang ở lam linh giơ lên nắm đấm nhỏ sau khi hử nhẹ một tiếng rồi nàng cũng quay về phòng của bản thân những người khác ở gần đó nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt cả đám cổ q á i vô cùng mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy s ở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm tám mươi hai lam gia hai năm trước có khổng o. lam gia cũng là một đại thế lực khổng lồ nếu xét về mặt nhân số cùng lãnh địa thì lam gia không thể sánh bằng phân tri long tộc mà xuân đức đã t ừ n g diệt nhưng bản về thực lực thì lại vượt trội hẳn hơn so với phân tri long tộc kia lam gia có bảy vị lao tổ người nào cũng đã có tu vi đã ngoài tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đây cũng là bảy trụ cột của lam gia ngoài ra số lượng tinh vương tiên cảnh của lam gia vô cùng nhiều không dưới bảy mươi người trong đó sơ kỳ chiếm đại đa số chỉ một phần nhỏ bước vào trung kỳ mà thôi tiếp giáp với lãnh địa của lam gia thì có thái gia cùng hải tiên tộc tiếp giáp với biển hai tiên tộc là tên gọi trùng chỉ đám yêu tu trên biển những cuộc tranh đấu nhằm chiếm đoạt tài nguyên không bao giờ ngừng lại nhưng đều được khống chế trong phạm vi cho phép rất hiếm khi nổ ra đại chiến bởi vì hai bên đều kiên kỵ nhau với nếu có tiêu diệt được đối phương thì cái giá cũng là rất thảm trọng nên không ai muốn điều đó xảy ra chưa kể đến bên thứ ba vẫn trực chờ như hổ d ì n h m ồ i với nhân số tính lên đến hàng tỷ thành viên thì lam gia chia gia tộc thành nhiều khu vực lấy khu vực có thiên địa nồng nắp nhất địa thế tốt nhất làm nội tộc nội tộc tập trung tinh anh của cả tộc tiếp giáp với nội tộc là ngoại tộc người ở đây đa phần đều là tinh anh nhưng thuộc chi thứ của lam gia cuối cùng đến một mạng lưới khổng lồ phân c h i lam tộc những phân c h i này đều chịu sự quản lý cùng bảo hộ của ngoại tộc thành viên xuất sắc từ các phân c h i hàng năm được đưa vào ngoại tộc cũng tương tự như vậy người xuất sắc ở ngoại tộc thì được đưa vào trong nội tộc người ở trong nội tộc nếu không đủ tư cách thì bị đuổi ra ngoài cạnh tranh có thể nói cực kỳ khắc nghiệt to không o ngày hôm nay nội tộc lam gia đang rất náo nhiệt vì có tin tức hôm nay các vị lao tổ trở lại một đại tiệc cực lớn đã được chuẩn bị để làm lễ tẩy trần cho các vị lao tổ ở bên trong một căn phòng tu luyện đang có một thanh niên tuấn m ị khoanh chân ngồi xếp bằng quanh người hắn lúc này đang có vô tận thủy quan g cầu phát ra ánh sáng trói mắt đ ỗ n g nhiên những thủy quan g cầu kia nổ tung hóa thành từng luồng ánh sáng nhập vào bên trong cơ thể thanh niên này trong nháy mắt khí tức của người này tăng lên nhanh chóng nhất cử đạt tới thần quân tiên cảnh sơ kỳ đình phong Sau khi khí người tức thì bình ổn thì người này mở mắt ra, nói xong thì hắn liền đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài vừa ra bên ngoài thì hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy xung quanh không thấy bóng dáng n g i đúng lúc này một âm thanh vui mừng vang lên thiên ca thiên ca cùng lúc này một thân ảnh nhỏ x i n h chạy vội đến đây vừa chạy vừa la lên lam thiên nhìn thấy người này thì trên mặt cũng xuất hiện sự vui vẻ hắn cười nói tiểu thúy m g ồ i đi đâu mà vội vàng như vậy rất nhanh cô gái kia liền chạy qua bên này nàng ta nhìn lam thiên gấp gáp nói thiên ca không xong lúc này ngồi nhìn thấy linh tỷ vừa đi vừa nói chuyện với một nam nhân bộ dạng hai người thân mật vô cùng lam thiên nghe vậy thì cau mày nói m ộ i nói là thật sao người kia là ai mà linh nhi đã quay về gia tộc rồi sao m ộ i ấy về khi nào làm sao cả không biết cô gái kia liên tục gật đầu nói là thật là thật đấy cách đây không lâu thì m ộ i nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ người thanh niên kia m ộ i cũng không biết là ai người kia thế này này cao vậy đó hơi g ầ y nhìn rất hiền linh tỷ mới quay về gia tộc cùng với hai vị lao tổ tại huynh bế q u a n nên không biết lam tiên nghe vậy thì khẽ h ừ nhẹ một cái sau đó liền một mạch đi thẳng ra ngoài nơi ở của mình cô gái kia cũng chạy theo ngay phía sau bốn với thân phận là kỳ lân tử của lam thiên thì hắn không cần phải thông qua cái gì kiểm tra cả không những thế ai gặp hắn đều phải cung kính túi đầu chào hỏi hắn cứ vậy một mạch đi tới nơi mà lam thúy vừa nói hắn muốn nhìn xem kẻ kia là ai mà lại dám đánh chú ý lên người hắn thầm thương trông nhớ không qua bao lâu thì hắn đã tới nơi mà trước kia tiểu thúy nói có điều hai người kia đã sớm rời đi rồi sau khi hỏi thăm một chút thì lam thiên liền cũng t r a ra hai người kia đi đâu không ngờ hai người kia vậy mà lại đi tới nơi ở của lam linh tuy mặt ngoài lam thiên cũng không có biểu lộ gì quá nhiều nhưng trong lòng hắn đang tức giận và phần hắn hận lúc này không thể xuất hiện trước mặt của lam linh sau đó đánh cái tên nam nhân đ á n g chết kêu bỏ lăn ra mặt đất lúc này đây hắn lại cấp tốc đi tới nơi ở của lam linh đương nhiên cô gái lam thúy cũng đi theo phía sau trong đôi mắt xinh đẹp tia lóe lên một tia gian xà bốn do cũng rất thân với nhau nên lam tiên h cũng không xa lạ gì nơi ở của lam linh cả hắn lúc này một mạch đi thẳng tới nơi ở của lam linh vừa mới đến nơi đây thì hắn đã nhìn thấy người mình thầm yêu lôi kéo tay một thanh niên đi khắp nơi vừa đi vừa giới thiệu nói cười vui vẻ với nhau ngay khi hai người lam tiên cùng lam thúy xuất hiện thì ở nơi xa xuân đức lúc này cũng đã phát hiện ra cảm nhận được q á n khí như ẩn như hiện ở trong ánh mắt của lam thiên nhìn mình thì xuân đức lúc này nhìn qua lam linh nói người thầm thương trộm nhớ của mội tới rồi k ì a còn không nhanh ra gặp người ta đi huynh cảm thấy tiểu t ử kia sắp b ố c hỏa rồi đấy hắn chỉ vừa nói xong thì lam thiên đã bước lại phía bên này trên mặt vẫn treo đủ cười tên này dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xuân đức sau đó nhìn qua lam linh cười t ư ơ i hỏi huynh mới vừa xuất q u a n nên cũng vừa mới biết tin tức mội trở về gia tộc mà không biết vị huynh đài này là ai linh n h i có thể hay không giới thiệu cho thiên k một hai xuân đức cảm nhận rõ địch ý trên người tên này hắn chỉ cười cười sau đó vỗ vai hắn mấy cái bình thản nói không cần kích động như vậy làm gì. Tối hai người nói chuyện với nhau đi sau này còn có nhiều thời gian gặp gỡ đi qua bên cạnh lam thuyết thì hắn dừng lại một chút sau đó nhìn nàng ta nói còn đứng ngây ra đó làm gì tiểu nha đầu ngươi cũng đi theo ta đi nói xong thì xuân đức liền rời đi hắn cứ như vậy rời đi khiến cho lam thiên có chút ngây người ra hắn không ngờ tình địch của hắn vừa gặp mặt đã tự động rút lui còn về phần lam thuyết thì lẽ lưới làm bộ dạng ngáo hợp hướng về phía xuân đức nói ngươi nói ta đi theo ngươi thì ta phải đi theo s a o còn lâu mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm tám mươi ba lam gia một hai năm trước xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì chỉ là cười cười sau đó thân ảnh của hắn dần dần mờ nhạt sau đó thì biến mất không còn thấy đâu nhìn thấy hắn biến mất dụ dị như vậy thì hai người lam thiên cùng lam thúy không khỏi kinh ngạc sau khi xuân đức rời đi được một lúc thì lam thúy lúc này chạy đến bên cạnh lam linh dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt lấy một cánh tay của lam linh lắc qua lắc lại ngọc linh thị tên kia là ai vậy tên đó thật đáng ghét dám gọi bội là tiểu n h a đầu nghe lam thúy dám gọi xuân đức là tên đáng ghét thì lam linh không khỏi trừng mắt với nàng ta dùng một ngón tay ấn nhẹ lên trán của lam thúy lam linh nói có biết huynh ấy cẩn thận cái miệng đấy nếu để phụ mẫu của mỗi nghe được còn không đánh nát cái mông lam thúy nghe vậy thì có chút không phục nói có gì ghê gớm đâu chứ nhìn tuổi tắc cũng không lớn hơn mỗi bao nhiêu hẳn là người mà được mấy vị lao chọn chúng chứ gì Sì, phụ thân cùng mẫu thân của mỗi mới không vì người ngoài mà đánh m g ồ i đây lúc này bên cạnh lam thiên cũng đã từ từ nhận ra cái gì đó không thích hợp hắn cảm thấy trong giọng nói của lam linh đối với người kinh đầy sùng bái loại sùng bái này không phải là tình yêu nam nữ gì đó mà là một loại sùng bái với cờ giả hắn lúc này nhìn lam linh hỏi như vậy rốt cục người kia lại là ai hẳn thân phận người này không đơn giản lam linh lúc này nhìn qua lam thiên với ánh mắt sáng lời nàng cười hì hì nói vẫn là thiên ca thông minh nhất hì hì nói cho hai người biết huynh ấy sau này sẽ là một trong ba hộ thần của lam gia nghe được hai chữ hộ thần thì hai người lam thuy cùng lam thiên đều vô cùng kinh ngạc kinh ngạc đến không nói thành lời sau một lúc thì lam thiên kinh sợ nói như vậy không phải là hắn còn chưa nói xong thì lam ngọc linh đã ngắt lời nói m ộ i biết thiên ca muốn nói cái gì rồi sau này địa vị của xuân đức ca ca trong gia tộc chúng ta cũng ngang bằng với các vị lão tổ ngất xuống một ngụm nước miếng lam thiên lại hỏi vậy hai vị hộ thần còn lại là ai có liên quan tới người ca vừa đắc tội kia không lam linh cười h í p mắt nói đương nhiên là có không nhưng vậy lại còn rất thân thiên nữa thân đến không thể thân hơn được nữa kỳ hỉ nhưng mà thiên ca huynh cũng không cần lo l ắ n g đâu xuân đức đại ca rất dễ tính không có việc huynh ấy chấp n h ặ t việc nhỏ như vậy đâu sáu rời đi nơi ở của lam linh xuân đức không có đi nhìn xem lam gia thế nào mà ngay lập tức quay về nơi ở của bản thân ngay khi hắn trở về phòng của mình thì đã thấy bên trong ngồi đợi sẵn bảy người ngay khi hắn vừa bước vào trong thì bảy người này liền tiến lên chào đón lúc này nhuận phát lão giả tươi cười hỏi ha ha xuân đức huynh đệ làm sao đã quay về rồi có hay không cảm thấy lam gia chúng ta rất tốt những người khác lúc này cũng mỗi người một câu bộ dạng rất nhiệt tình xuân đức thấy vậy thì cũng mỉm cười ôn hòa nói còn chưa đi được nhiều nhưng cũng đã cảm nhận được phần nào lam gia quả thực khác với những gia tộc khác có thời gian nhất định ta sẽ đi từng nơi tham quan nhưng không biết mọi người đến tìm ta có chuyện gì sao lam thửa phòng cười lên sang sảng nói không có gì không có gì chẳng qua bảy người chúng ta cảm thấy xuân đức huynh đệ ngươi làm người quá khiêm tốn rồi vốn dĩ định tổ chức một buổi tế tổ sau đó tuyên bố cho mọi người cùng biết xuân đức huynh đệ ngươi đã là người của lam gia nhưng huynh đệ ngươi lại từ chối khiến bảy người bọn ta cảm thấy có chút không quá thích hợp xuân đức lúc này cũng đã cùng bảy người ngồi xuống nghe vậy thì hắn cười nói mọi người thông cảm cũng không phải ta có ý gì chẳng qua con người ta là vậy không những ta mà cả tiểu đội cùng đệ đệ của ta cũng vậy không thích mấy thứ dườm già phức tạp hay nơi đông người chỉ cần tổ chức đơn giản một chút là được miễn đủ lễ thì thôi bảy người khác hai mặt nhìn nhau bọn họ sống cũng không biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy ai giống như xuân đức cả thường thường đám người bọn họ tiếp xúc tên nào tên nấy nếu mà giống xuân đức thì hận không phải để cho cả thiên hạ biết bảy người nhìn nhau đều thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của nhau lúc này một trung niên nữ tử nhìn xuân đức cười nói nữ tử này bộ dạng rất dễ nhìn khi cười lên càng xinh đẹp hơn nếu đã lao bắt không muốn thì mọi người cũng không cần g ỡ ép dù sao cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi đã vậy chi bằng tối hôm nay chúng ta mở một buổi tiếp nhỏ cùng mời thêm một ít người tới xuân đức nghe được trung niên nữ tử này gọi mình là lao bắt thì ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị hắn cảm thấy những người này liên tục biểu hiện tâm ý muốn cho hắn gia nhập lam gia hẳn là có mục đích khác nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có để lộ chút gì ra bên ngoài sắc mặt hắn bình thường nhìn trung niên nữ tử hắn mỉm cười nói như vậy cũng hợp ý của ta. đã vậy cứ quyết định như vậy đi mọi người thấy sao l a m thửa phòng cười nói đã xuân đức linh đệ ngươi à không bây giờ nên gọi là lao bát mới đúng chỉ cần lao bát ngươi hợp ý là được mấy người chúng ta không có ý kiến gì cả những người khác lúc này cũng cười lên xuân đức cũng hòa nhịp theo cuộc chơi hắn lúc này cũng cười lên cùng những người khác còn trong bụng mỗi người đang nghĩ cái gì đang tính toán cái gì thì chỉ có chính họ mới biết mà thôi bốn buổi tối ngày hôm đó một buổi hiến tiệc nhỏ được mở ra gọi là nhỏ nhưng cũng trong buổi hiến tiệc số người tham gia cũng lên tới cả một trăm người đa phần đều là những người có chức vị cao bên trong lam gia cùng một số ít thiên kiêu của lam gia ở trong buổi tiệc thì xuân đức cũng chỉ nói chuyện một chút với vài người quen còn những kẻ khác chỉ là xã giao mời rượu một cái cho xong chuyện cảm ơn mọi người đã ủng hộ mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương chín trăm tám mươi bốn vòng xoáy âm như hai năm trước ngày hôm sau sáng ngày hôm nay thì lam gia lại tiếp tục đón tiếp thêm khách quý người đến là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không phải một người như trong lời của lam thừa phong mà có đến hai người xuân đức cũng có gặp qua hai người này một lần cả hai đều là trung niên nam tử vóc dáng cao g ầ y bộ dạng có phần âm đu khi tiếp xúc với hai người này thì xuân đức liền sinh ra cảm giác chán ghét có điều cảm giác này đều bị hắn áp chế ở trong lòng cùng ngày hôm đó lam gia lại tổ chức một buổi đại tiệc linh đình vừa là lễ đón tiếp cho hai tên cường giả mới đến cũng là bữa cơm cầu bình an trước khi xuất hành đi tới cái gì chỉ kia đối với những điều này xuân đức, đều nhìn trong mắt, xuân đức cảm giác lam gia hiện tại cũng không an ổn như hắn nhìn thấy hắn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh đứng trên tháp cao chắp tay sau lưng nhìn bầu trời ở bên cạnh còn có hai người vũ ý cùng bóng ảnh sau một hồi lâu thì xuân đức đột nhiên nói lão nhị điều tra được hay không đám kia có phải hay không đang lừa dối chúng ta bóng ảnh ở bên cạnh lúc này có phần âm trầm nói ra đám người kia quả thực đang lừa chúng ta bọn chúng muốn kéo chúng ta xuống vũng bùn lầy tối hôm qua đệ đã dùng bí thuật kiểm tra trí nhớ của vài tên có địa vị trong lam gia phát hiện thế cục của lam gia bây giờ rất không s o n g không nói tứ phía là địch nhưng nguy cơ cũng cực lớn xuân đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường hỏi nguy cơ đến từ bên trong hay bên ngoài bóng ảnh đáp là bên ngoài đến từ thái gia đại ca đệ xin lỗi lần này là lỗi do đệ chọn lầm đối tượng hợp tác bóng ảnh lúc này cú bộ dạng b u ồ n bã xuân đức thấy vậy thì cười cười bình thản nói nếu không phải gặp nguy cơ thì làm sao người ta có thể chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy được vì sao tất cả những yêu cầu mà đệ đưa ra người ta đều không do dự chấp nhận bí mật của táng thần n g u y ê n đệ cũng không phải không biết nơi kia cũng không đơn giản chỉ là một cái hung đ i ệ m mà là nơi cất g i ấ u cơ duyên khiến cho một người đạt được ngay lập tức nhất phi t r ù n g t i ề n vì vậy thông tin về nơi kia đều được các thế lực cực kỳ bảo mật vậy mà mấy tên kia vẫn có thể từ bên trong thăng tiên tông mang ra là cỡ nào không đơn giản nghĩ tới điều gì thú vị xuân đức lúc này lại cười lên nói với điều này chưa chắc đã là không tốt chiến tranh giữa các gia tộc sao ta thích có điều không biết nếu như một siêu cấp gia tộc hàng tỷ người như vậy mà chết ca thì liệu thăng tiên tông có để yên không biết nghe được lời này thì cả bóng ảnh cùng vũ y ngay lập tức đều nhìn qua xuân đức ánh mắt của vũ y dạng ngợi nói anh hai muốn xuống tay với thái gia xuân đức lúc này nết mép cười tà muốn rất muốn anh cần đại lượng tài nguyên để gia tăng sức mạnh của chúng ta hai người bọn em ít nhất phải tới hàng vương tiên cảnh thì chúng ta mới có phần đảm bảo khi đi qua ma giới cũng như lúc tiến vào tán uyên cũng không giấu gì hai đứa anh định dùng lam gia làm tấm bình phong để cho chúng ta có cái cớ mà tiêu diệt thái g i a cùng hải tiên tộc nhưng anh đang lo một điều là thăng tiên tông liệu có nhúng tay vào việc này không vũ ý kinh sợ nói như vậy mục đích từ đầu của anh hai đã không phải là mượn nhờ lam gia để thu thập thông tin về táng thần n g u y ê n cùng với dịch chuyển trận pháp cỡ lớn của thăng tiên tông xuân đức gật đầu nói đó chỉ là một phần trong mục đích của anh cái anh muốn có là một thế lực có thể cung cấp ổn quận tài nguyên cho chúng ta nếu đã chọn lam gia làn ề n móng đặt chân thì thái ra chắc chắn cần gạt bỏ sau khi gạt bỏ thái ra thì số lượng tài phú thu được có thể chống chịu tài nguyên tu luyện của bà chúng ta một thời gian nếu được anh còn muốn cả hải tiên tộc bóng ảnh lúc này ánh mắt lóe lên sát khí nói nếu như vậy mấy tên lão tổ l à m r a kia có cần xử lý không đại ca dù sao bọn chúng không phải người mình ắt có dị tâm xuân đức lúc này n i ế t môi cười không cần đã có biện pháp khiến cho đám người kia tự nguyện đi theo chúng ta có điều cũng phải nhìn xem biểu của đám bọn chúng nữa mới được nếu thức thời thì sẽ để lại cho bọn chúng một con đường nếu không chúng ta cũng sẽ t r ô n vùi luôn cả l à m r a xuân đức nói ra lời này không phải là ngông c u ầ n tự đại mà đã có nắm chắc trong tay không nói bản thân hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc tiêu diệt phân chi long tộc mà hai trợ thủ đắc lực cũng là người thân của hắn vũ ý ý, bóng ảnh cả hai đã là tồn tại đáng sợ tinh vương tiên cảnh hậu kỳ trước mặt bọn họ nếu không cẩn thận thì chết thế nào cũng không biết đặc biệt là bóng ảnh bây giờ hắn chỉ cần quay về trạng thái bản thể sau đó hóa thân thành ba đầu địa ngục thiên long lúc đó bóng ảnh cũng được kế thừa sức mạnh khi đó có thể đơn giản quét qua tất cả có điều cái bi pháp chết tiệt kia tiêu hao quá lớn với linh hồn của hắn không đủ c h è o chống nổi mỗi lần thi triển là mỗi lần bị thương không có vô địch cùng heo con nơi đây hắn không dám dùng nếu không phải vạn bất đắc dĩ trung bi lại là hắn vẫn còn có yếu nếu như hắn có sức mạnh nghiền ép mọi thứ thì cần quái gì b ả y mưu tính kế cho mệnh chỉ cần đi tới địa bàn của đối phương tán ra linh ắp sau đó hỏi thẳng đối phương một câu muốn sống hay muốn chết muốn sống thì nghe lời nếu mà đối phương dám cãi lại thì tiêu diệt khỏi cần nói nhiều có điều đây chỉ là ước mơ mà thôi ho không ho thời gian nhanh chóng đi qua một ngày dạng sáng ngày hôm sau đúng theo như kế hoạch đã định ra từ trước vào sáng ngày hôm nay ba cái chiến hạm không gian dài hàng vạn mét mang theo vô số cường giả cùng thiên tiêu của lam gia đi tới di chỉ còn x u t lại tam siêu cấp cường giả vũ ý cùng bóng ảnh không hiện thân nên không tính chỉ tính năm lão tổ lam gia hai người được mời đến cùng với xuân đức phân ra c h ấ n thủ ba chiếc chiến hạm duy có xuân đức một mình một chiến hạm tuy xuân đức trong hai ngày này cũng không có ra ngoài gặp người nhưng được mấy người lao tổ l à m r a tuyên truyền rộng rãi lại còn kèm theo họa ảnh nên ai gặp hắn ngay lập tức đều nhận ra thân phân của hắn tất cả mọi người đối với hắn vô cùng cung kính hắn lúc này cũng không có làm cao gặp người chào hỏi hắn đều mỉm cười ôn hòa mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm tám mươi lăm một cái sát cục hai năm trước đi cùng chiến hạm với xuân đức còn có thêm mười hai tinh vương tiên cảnh tất cả đều là sơ so với các thuyền khác thì số lượng trực tiếp ít hơn một nữa nhưng đây cũng là mọi người đã bản với nhau từ trước rồi làm như vậy để chiến lược cả ba chiến hạm đều được cân bằng ở trên chiến thuyền không gian của xuân đức còn có thêm hai người quan trọng nữa là lam linh cùng l a m thiên trước khi đi thì mấy người lão tổ lam gia đặc biệt nhờ cậy xuân đức trông nom hai người bọn họ mọi việc nhìn như đơn giản nhưng thực tế đều có ẩn ý của nó xuân đức cũng mấy tên lão tổ lam gia đều là người sống thành tinh có những việc không cần nói ra chỉ cần nghĩ ở trong lòng là được rồi lúc này đây xuân đức đang đứng ở bên cạnh lan can phóng tầm mắt ra xa xa nhìn cảnh vật những nơi đi qua bên cạnh hắn còn có một người thanh niên cùng một thiếu nữ hai người này chính là lam tiên h cùng lam linh nhìn thấy xuân đức cả buổi chỉ có nhìn trời mà không nói một lời nào thì lam linh ở bên cạnh có chút nho nhỏ bất mãn nói xuân đức ca ca huynh có thể hay không đừng có n h ả m chán như vậy nữa chúng ta nói chuyện đi gì đó đi không phải huynh còn chưa đi tới nơi kia lần nào sao sao m ộ i cảm thấy huynh chẳng có tò mò hồi hộp hay hào hứng nào cả vậy xuân đức đang tận hưởng buổi sáng sớm nghe được lam linh nói vậy thì hắn bình t h ẳ n nói mỗi không thấy bầu trời lúc này đây rất đẹp、sao? đời người có được bao nhiêu lần có thể nhìn thấy cảnh như thế này phải tranh thủ bằng không sau này sẽ không có cơ hội lam linh lúc này phồng má lên lại nữa rồi chán huynh muốn chết cả ngày toàn nói những thứ gì gì á làm như cứ như ngay hôm huynh sẽ chết vậy huynh mà muốn nhìn cảnh thế này thì sau khi xong việc nơi kia ngày nào mội cũng mang huynh đi ngắm cảnh ha ha xuân đức nghe vậy thì chỉ cười lên ha h a sau đó thì lại tiếp tục lặng yên nhìn trời ở bên cạnh lam linh nhìn thấy như vậy thì thở dài nàng cảm thấy xuân đức hết thuốc chữa rồi nàng cảm thấy xuân đức ngày nào cũng sống trong bi quan không hiểu vì sao hắn có thể sống đến ngày hôm nay lúc này đây nàng nhìn qua lam tiên sau đó lôi kéo tay hắn đi qua một nơi khác vừa đi vừa nói thiên ca huynh không nên đứng qua gần xuân đức ca ca bằng không huynh cũng sẽ bị huynh ấy chuyển bệnh sống bi quan cho đấy nếu sau này huynh m à cũng như vậy thì mỗi chắc chết mất l a m thiên nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu hắn mặc dù không cùng ý kiến với lam linh nhưng hắn lại sợ làm lam linh giận nên chỉ có thể bắt đắc d ậ t đầu còn về xuân đức thì hắn thấy bộ dạng của xuân đức lúc này mới giống như một cường giả chân chính một mình thì mịch phong đạm vân khinh xem nhẹ sinh tử đây là mới thứ một cường giả chân chính nên có ho không ho thời gian cứ lặng lẽ trôi ba chiến hạm của lạng mang theo mọi người nhanh chóng đi tới cái gì chỉ kia cái gì chỉ kia nằm ở khu vực khá là nhạy cảm nó nằm giáp danh giữa lam gia cùng thái gia nếu cái gì chỉ mở rộng ra thêm khoảng hơn sáu nghìn dặm thì lúc này cũng r ắ á p b i ệ t luôn sau thời gian bốn canh giờ thì mọi người đã tới được cái gì chỉ kia nơi là tàn tích của một siêu cấp thế lực bị vùi sâu dưới lòng đất cái gì chỉ này có diện tích vô cùng lớn khắp nơi đều được bao phủ bởi mây mù â y m l ợ lờ xuân đức ước lượng qua nơi này không kém hơn cái hoang mạc từ thần bên trong bản lòng quy khư là bao nhiêu mà phần có thể quan sát từ bên ngoài cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi Ở ngay khi chiến hạm của người lam gia xuất hiện thì cả chín người này đồng loạt mở mắt ra từ trong mắt của bọn họ lóe lên hào quang lợi hại tiếp sau tất cả đều đứng dậy vừa đứng dậy thì khí thế của tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền tán ra xung quanh bệ nghệ thiên hạ những người ở phía sau ai nấy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ không lâu sau đó ba chiếc chiến hạm của lam gia cũng dừng lại những tu sĩ của lam gia từ bên trong từng chiếc chiến hạm theo thứ tự bay ra khỏi chiến hạm một lúc sau thì đội ngũ của lam gia cũng đã tụ tập ở trước cửa lối vào di trị hình thành thế đối địch với người thái gia bên kia hai bên vừa đối mặt với nhau thì bầu không khí căng thẳng liền xuất hiện ánh mắt người của hai gia tộc nhìn nhau chẳng lấy gì làm thân thiện cả đến ngay cả mấy tên lão tổ cũng vậy tuy vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt đang cất chứa cả một trời bao tố. vào lúc này một ông lão bên phía thái g i a lên tiếng người cũng đã tới đ ô n g đủ chúng ta cộng đồng mở ra lối vào của khu di chỉ này vì khu di chỉ này chỉ có một lối vào đã vậy lại còn bị cấm chế rất mạnh bao phủ nên cần mấy tên đại năng ra tay để mở cửa do cấm chế vô cùng mạnh mẽ nên cũng chỉ có thể chọn thời điểm cấm chế suy yếu nhất mà phá đi vào đi vào bên trong sau khi đến một thời gian nhất định phải đi ra thời gian này khoảng nửa năm bằng không đến lúc cấm chế qua đi suy yếu thời gian khôi phục u y năng thì có muốn ra cũng không được mà những người bị nhốt ở bên trong từ trước đến nay đều không người nào còn sống nói chính xác hơn là đến lần tiếp theo đi vào di chỉ người của gia tộc có người bị nhốt ở bên trong đi tìm kiếm bọn họ nhưng không có ai có thể tìm thấy hay nhìn thấy dấu vết mà bọn họ để lại nghe được ông lão kia nói thì người bên phía lam gia cũng gật đầu đồng ý tiếp sau đó phải cần tới mười lăm tên tinh vương tiên cảnh đồng loạt ra tay thì mới có thể đánh nát cái cấm chế sau khi cấm chế bị phá thì lộ ra một cánh cổng ánh sáng to lớn giống như đã rất quen với cảnh tượng này ngay khi cửa ánh sáng hiện ra thì từng t ố t người của hai bên gia tộc nhanh chóng v ọ t vào bên trong mỗi lần có tới hàng trăm người bay vào bên trong nên chỉ sau một lúc thì nhân số ở ngoài này của c k hai gia tộc đã giảm đi một ba mỗi khi có người đi vào bên trong cổng ánh sáng thì nó lại rút đi của mỗi người một tí tinh khí cấm chế ở phía bên ngoài hấp thu tinh khí kia thì khôi phục lại một ít tốc độ khôi phục có thể nói là vô cùng nhanh chóng nhất là khi mấy tên tinh vương tiên cảnh bắt đầu đi vào bên trong thì cấm chế càng khôi phục nhanh không qua bao lâu thì nơi đây chỉ còn lại mười bảy tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ lúc này lam thừa phong nói chúng ta đồng thời đi những người khác bên phía thái gia cũng gật đầu tiếp sau đó tất cả đồng loạt đi vào bên trong cổng ánh sáng ngay khi mười lăm người đi vào thì cầm chế ở bên ngoài ngay lập tức khép lại ở bên ngoài này chỉ còn lại hai tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ một người thuộc phe lam gia người còn lại là người của thái gia thêm vào đó là một số ít cường giả của thiên quân tiên cảnh mời đọc sở cha tôn mở thần hào đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở cha tôn mở thần hào